Chương 506: Lý Sạ có giới thiệu. Hàn Sỉ si En Duẫn dạy bảo không thể nói có lỗi, chẳng qua là có chút người hiền lành, cho nên mới sẽ dạy bảo ra một đồ đen như vậy hóa đệ tử, còn có kẻ si lủng ngu như vậy thiếu đệ tử. Khi Giang Vô Ý thì nhìn thấy vẫn là Tiểu Nam Hải mặc đồ lúc, bỗng nhiên suy nghĩ cái biện pháp, vì cái gì không đem ra hỏa này bồi dưỡng thành mình trung thực tiểu đệ đâu? Ân, tư chất cũng không tệ lắm, miễn cưỡng xem như một cái hợp cách tiểu đệ a. Đọt cùng gieo nạ ma pháp tư chất vốn là coi như không tệ, trải qua viễn cổ thí luyện về sau, càng là nhảy lên trở thành đỉnh tiêm ma pháp thiên tài. Thả trong cạm bẫy tạ dư sai, không có chút nào lo lắng thực lực không qua quan. Nói trở lại lần trước cùng một châu đến viễn cổ thí luyện bên trong các nữ nhân đều phải rất tốt đẹp chỗ đâu. Giải quyết xong, đốt mạng ngủ sự tỉnh, thuận tiện dạy bảo một cái các ma pháp sư một chút ma pháp chi thức, nói đùa một chút lao sư cảm giác. Giang vô ý ý lại chuẩn đi, chỉ có ản xì ền văn lưu lại, chuẩn bị dạy bảo đốt bọn người một đoạn thời gian, sau đó cũng chuẩn bị chuẩn đi. Trước kia vẫn không cảm giác được được khóa rất mệt mỏi, hiện tại nàng chỉ muốn trở lại nữ hoàng trong đảo an tĩnh vơi năng câu cá chảy qua không buồn không lo sinh hoạt. Giang vô ý đi vào không tinh cầu cẩu, lẹ gần nhất đang phụ trách mời chào người xấu bản thân liền là một trời sinh trùng phản diện, không cần làm chuyện xấu thật sự là thật là đáng tiếc. mời chào nhiều như vậy người xấu là muốn làm cái gì, muốn đi đem mặt trời cho nổ rớt, thủy thái dương hệ sao. khu khu, đứng nốc, đứng đắn một chút. mời chào các phản phái là lúc sau dùng làm việc, nhân vật phản diện cũng muốn ăn cơm, cũng là muốn kiếm tiền. kỳ thật liền là đánh một phần công mà thôi, lúc cần thiết có thể chế tạo một số việc bưng ra mà. thiếu gia, ta gần nhất truy xét đến gò thảm city bên trong có một cái chỉ có gò thảm city sinh trưởng ở địa phương gia tộc mới có thể gia nhập tổ chức, gọi là cơ hội giờ tòa án gần nhất ân xí nghiệp cùng bọn hắn hình thức phong cách có chỗ xung đột, cái tổ chức này thật không đơn giản, cơ hồ có danh vọng gia tộc đều tham dự ở bên trong, nếu không rất khó tại gò thảm city đặt chân, giống các minh đệ, y rộng, hệ lụy giả van đại các loại các gia tộc tộc trưởng đều ở bên trong, duy trì có Thomas không có ở bên trong. Lethen tình nghiêm túc nói có quan hệ gò thảm city tình báo, tựa hồ mình trời sinh liền là làm người này một dạng. Từ gò thảm city thành lập tới nay, cơ hồ không có bất kỳ cái gì từ bên ngoài đến thế lực có thể tại gò thảm city đặt chân, nguyên nhân cũng là bởi vì cửa Hallister tòa án tồn tại, năng lượng của bọn hắn rất lớn cơ hồ khống chế toàn bộ thành thành phố. Mà cái này phía sau có một cái gọi là làm Lít rô hạ xạ sĩ tổ chức cũng trong Gõ Thảm City có đi tới, có ít người xưng hô bọn họ là ảnh võ giả. Là phi thường cổ lão xạ sĩ tổ chức, chuyên môn giết người. Lẹ rốt cục nói đến trọng điểm. Cơ hồ giờ tờ hồ tòa án Lít rô hạ xạ sĩ đúng là tồn tại rất lâu, là bắt mạn bở dự sờ địch nhân đi, mạch hoặc là nói cái nào đó giai đoạn địch nhân. Giang Vũ Ý liền ngược lại là có chút hiếu kỳ, bởi vì lúc trước đi qua một lần Gõ Thảm City, bất quá cũng không có xâm nhập hiểu rõ, bên ngoài đến xem, Gõ Thảm City một mực là xuất phát từ hỗn loạn bên trong chỉ có mấy cái đại gia tộc đang đánh ngươi chết ta sống, còn có vô số tiểu gia tộc bám vào trong đó. Vậy ngươi định làm như thế nào? Giang vô Ý ý đối với lệnh vẫn tương đối coi trọng, gia hỏa này đầu cũng là thật thông minh, từ hắn có thể lợi dụng dốt tướng quân thi thể tại vốn là tồn tại đùm đế trên cơ sở đem ngay cả sụp mãn đều có thể tùy tiện đặt trên mặt đất đánh tồn tại chơi đùa đi ra liền biết không tầm thường. Hiểu rõ, xâm nhập, phân hóa, cuối cùng đã kích biến thành của mình. Nếu như cùng thiếu gia nói dạng này, thế giới bên ngoài còn có cái khác người ngoài hành tinh. Như vậy lấy trước mắt khoa học kỹ thuật tới nói, tuyệt đối là rất khó ngăn cản, nhất định phải tập hợp hết thể có năng lực đặc thù người làm tiên phong mới có thể thất bại người ngoài hành tinh tiến công. Đồng thời còn muốn lợi dụng truyền thông dư luận tại lúc cần thiết chế tạo ra nhất định thanh danh, tối thiểu có thể cho người tốt hoặc là người xấu đều đổi danh. Ta phát hiện bất quá là ai, đều có muốn bị toàn thế giới nhận biết thanh danh, liền xem như người tốt cũng không có khả năng tránh cho. Lẹt biểu lộ nghiêm túc nói, mạch suy nghĩ rất rõ ràng, liền là tìm được trước có thể lợi dụng người. Anh hùng cũng tốt, nhân vật phản diện cũng được, dù sao có thể tóm đến đến mu sẽ. Bờ bạch miêu đều mở dạng. Giang vô ý thì trước mắt ý nghĩ liền là chỉ có thể là triệu tập một chút có thực lực siêu anh hùng cùng nhân vật phản diện, người tụ theo loại vật lấy vay phân, thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, bất quá không chịu nổi đối phương nhiều người a, nhất là mỗi cái đại lao đã sinh, Thanos, Zedos, Odin các loại đều có mình quân đoàn, dùng mạng người to một câu, cái kia chính là đánh trận thời điểm. Tiểu Tốt lên trước, nào có khi đại lao xông lên phía trước nhất, khẳng định là để Tiểu Tốt xung phong nhà, nhỏ như vậy tốt nơi nào đến, tiệm, Avenger, chính nghĩa liên minh, Superman, siêu cấp hắc nhân bí xã, Lirophạ xả xỉn cái gì đều là dùng tốt phi thường tiểu đệ, dùng để xung phong tốt nhất rồi. Giang vô ý hề cũng không phải là không có mình quân đoàn, bất quá hạch tâm thế nhưng là nũng nịu zun nữ đặc công mới không nỡ nem đến trên chiến trường đâu. Ngạch tốt ta, thật sự là một cái vô sỉ ý nghĩ. Vậy liên cố lên nha ngươi, nhiều mời chào một điểm cường lực người, về sau sẽ có tác dụng lớn chỗ. Đúng, chắc lơ bên kia ngươi nhớ ký tạo mối quan hệ, ta muốn có chút người biến dị chưa hẳn liền thích hợp hắn lý niệm, không thích hợp, ngươi có thể chiêu mộ được mình trong đoàn đội. Quản hắn là tốt người hay là người xấu, nhân loại cũng tốt, quái vật cũng được, phản đúng là chúng ta thế giới sản xuất, trước hết dùng đến đi, đối kháng người ngoài hành tinh thời điểm, không cũng vẫn là muốn xuất lượn nhà. Đừng để có người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm chỉ là siêu anh hùng đỉnh ở phía trước, siêu cấp hắc nhân cũng phải lên trận, liền xem như một đống phân cũng có tác dụng của nó. Giang Vũ Ý liền lại bắt đầu giáo người xấu, có nhiệt huyết người hỗ trợ sông pha chiến đấu, hắn liền nhẹ nhõm nhiều. Hừ hừ, mới sẽ không giống Hàn Sỉ ẻn ngoan như thế cái gì đều tự mình làm, sau đó mệt gần chết còn không lấy lòng. Thu được, thiếu gia xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Còn có một việc, xã Lị nữ sĩ gần nhất đang tìm 800 thiếu gia, lấy hồ có chuyện gì, ta để nàng đến ngoài văn phòng đi chờ đợi ngươi đi. Lẽ tựa hồ nhớ ra chuyện gì đối với những nữ nhân này hắn một chút hứng thú đều không có nghĩ đến mình cũng có thể trèo lên bên trên võ đài của thế giới chỉ huy từng cái siêu anh hùng cùng siêu ác nhân trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thừ vấn yêu đương thật có lỗi hắn nhưng không có hứng thú thái giám nói thẳng không cần quanh co lòng vòng có thể chứ a cái kia để nàng đến văn phòng tới tìm ta a giang vội ý thì ngược lại là có chút ngoài ý muốn cái này xạ lỵ nói đến cũng xem là khá một cái đánh bốn năm cái tráng hắn nữ anh hùng hiện tại đổi nghề điện ảnh đi đi vào trong văn phòng vừa vặn thấy được tô lỵ lỵ mang theo một cái cùng với nàng niên kỵ không sai biệt lắm lại dáng người đầy đặn nữ nhân đi tới, à, làm cái gì vậy, chẳng lẽ là đến đưa nữa sao? Ngạch, có vẻ như suy nghĩ nhiều đi, nói không chừng là có chuyện gì đâu. chủ tịch buổi sáng tốt lành, người gần nhất thế nhưng là càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng có nam nhân mùi đâu. xã lì chào hỏi một tiếng, không có lấy trước như vậy câu thúc, nàng miễn cưỡng có thể tính là một cái tình nhân thân phận đi, có lẽ có thể là cấp bậc thấp nhất loại kia. đây là ta trước kia một cái tìm mua, đi à nà gì, si, tại bán lẻ cửa hàng đi làm, gần nhất thất nghiệp, trưởng phụ bởi vì đang bang phái giới đấu mà bất hạnh bỏ mình, còn mang theo một cái vừa ra đời hải tử, rất đáng thương. Cho nên chủ tịch có thể cho vị bằng hữu kia của ta an bài công việc sao? Chương 507, họa tập mèn rốc. Đi ạ nạ xỉ. Si. Ai vậy? Chưa nghe nói qua, lớn lên cũng vẫn được, xem như một cái duyên dáng mỹ nhân, có thành thuộc nữ nhân vật vị. Chỉ bất quá hắn cũng không phải máy đuổi đất, không danh không phận nữ nhân, cắt, nếu là Giang Vô ý để nghĩ, lấy danh tiếng của hắn, mỗi ngày khi tầng làng, mỗi đêm thay mới mẹ đều được, cái này bất quá như thế có ý tư à? Trong nhà có hề lạ, đi ạ nạ các loại nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, hắn, thật đúng là trước mắt, cũng không phải tác giả thuần loại kia độc thân đâu. Uy, đủ rồi lại trao phúng tát gia khẩn tin hay không trường sau trực tiếp toàn kịch trung a a toàn kịch trung xem trước một chút sau lưng đặt mua hợp kim ti tan hiển lao thiết nhóm trong tay dưa hấu đao đi bà a có cái gì năng khiếu sao có kỹ năng gì vẫn là kỹ xảo trợ phụ là trà trộn dưới mặt đất bang phái chết mất quá kém đi còn mang theo một đứa bé vẫn là hài nhi giang vô ý yề nhưng có điểm không vui cái này xạ ly giới thiệu đều là ai a liền không thể bình thường được à lấy đi ạ nạ xỉu tuấn mạo đi một chút đỉnh tiêm điểm trong thực rượu tùy tiện đều có thể vừa nắm một bó to vô yề chủ tịch ta có thể ta biết làm cơm sẽ đánh quét vệ sinh, ta còn biết chơi vũ, nhi tử ta mới vừa vặn một tuổi, gọi là hoàn tử, hải tử là vô tội, ta chỉ muốn đem hắn nuôi lớn, làm một cái mẫu thân chuyện nên làm. Nếu như không phải Sally gần nhất tại tiếp tế ta, ta khả năng đã bị ép đến làng chơi đi tìm việc làm. Xin đừng nên trách cứ Sally, nàng là một người tốt, chủ tịch, xin ngươi xin thương xót ta. Đi á nã xin nói xong trực tiếp liền khóc, nàng cũng rất tuyệt vọng, gả một cái trưởng phu ai biết quả thật hạ bang phái thành viên, cũng bởi vì xung đột chết mất. Trên thực tế không phải gặp Sally, đoán chừng nàng cũng sẽ bị những cái kia trưởng phụ đối địch bang phái trả thù xả lì bản thân liền là tinh cầu truyền thông đang hoạt minh tình công ty phía sau là có tiếng không làm việc đảng hoàng chỉ làm quà vật cùng chuyện phát nhanh buôn bán thành lâm bang chỉ cần không phải bệnh tâm thần cũng sẽ không treo chọc những cái kia không phải tây một khi phát sinh xung đột trực tiếp liền móc ra ạ sụn di phận cùng pháo hỏa tiện tiên điên giang vô ý hề mới vừa rồi còn hứng hở dáng vẻ trực tiếp đều đem chân gác ở trên bàn công tác điểm thuốc lá một bộ bá đạo tổng giám đốc dáng vẻ ngạch tốt ta cùng bá đạo tổng giám đốc hình tượng kéo không lên quan hệ chỉ là tràn đầy nhà giàu mới nổi tiền tài hôi chua vị mà thôi à chờ đã ngươi nói con của ngươi gọi đoan tờ đi án nã sỉ có chút nghi hoặc đầu còn mang theo nước mắt, đúng vậy à, hắn tên đầy đủ gọi là Vạn Tở Khấu Hạt. Chủ tịch, có vấn đề gì không? Mẹ Sa, cho ta điều ra để đi Anna xì si hồ sơ. Giang Vô Y thì không nói gì làm ra dáng vẻ trầm tư, kỳ thật trong đầu đang cùng mẹ Sa câu thông lấy một vài bức tư liệu hồ sơ từ đằng xa chuyển tới, trực tiếp tác dụng trong đầu. Vạn Tở Khấu Hạt là dân binh tổ chức đến tiếp sau đoàn đội, Vạn Tở Mệt một thành viên, danh hiệu rất. Một cái từ trước tới giờ không hạnh từ lớn lên nam nhân, đối xa đoạn mục nát áp thế lực dị thường thống thuận. Trước đó ngẫu thân hắn là một cái làng chơi nhân viên công tác, cho nên trong tính cách có điểm quái dị. Sức chiến đấu coi như ok, các phương diện chỉ lần này tại không có trang bị bật mãn bợ rủ sợ, xem như tương đối khó nhân tài, mẫu chốt là tốt khống chế. Giang Vô Ý liền nâng cầm lên, không trách trước kia giới thiệu bên trong mẫu thân của giật là làng chơi công tác, đầu năm nay tìm việc làm sát thực tương đối khó, nhất là trong nhà xưởng, cơ hồ đều đã đầy, làm một cái mỹ nhân, đi làng chơi làm việc tự nhiên tương đối có ưu thế. Hắc hắc, nói như vậy, muốn làm mình cự tuyệt, cái kia đi ạ nạ sĩ chẳng phải là như trước kia một dạng, muốn làm một cái trợ chân phụ nữ. Ta, liên đệ cho mình cứu vớt một cái nàng đi thuận tiện đem vào tờ khấu hoạt bồi dưỡng thành số một bàn tay lớn, ừ, là tiểu đệ đi, giao cho lẹn, hẳn là sẽ rất có ích lợi. Về phân đoạt tơ men đoàn đội, đã sớm không tồn tại, lại nói cái kia đoàn đội tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Ừ, nếu nói như vậy, vậy ngươi liền đi theo xạ lý bên người. Khi một trợ lý đi, đại minh tinh, thế nào cũng sẽ có một cái hỗ trợ xử lý sinh hoạt cùng sự nghiệp bên trên người. Treo ở công ty trên chức vụ, một tháng trước cho ngươi 5.000 a nga đúng, con của ngươi về sau phải tiếp nhận công ty giáo dục, về sau muốn cho công ty làm công. Về điểm này trước nói cho ngươi. Giang vô ý là trước tiểu nhân sau quân tử, dù sao quân tử không dễ làm, tiểu nhân vui vẻ hơn. Đi á nà xì ngược lại là mừng rỡ. Đầu năm nay muốn tìm công việc quá khó khăn, mặc kệ là lúc nào, muốn tìm công việc thật rất khó, nhất là lương cao nước làm việc. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một phần năm ngàn đô la Mỹ một tháng làm việc, cái này nhưng quá tốt rồi, phải biết tiến trong nhà xưởng, mệt gần chết tăng ca, một tháng cũng mới không đến 300, đây đã là phi thường định tiêm lãnh ngộ. Khó trách trên đường đi nhìn thấy nhân viên của công ty đều là thần vô cùng tức giận, nguyên lai tiền lương cao như vậy, kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều phía ngoài những nhân viên kia một tháng cũng liền không đến một ngàn so với nàng ít hơn nhiều nhưng là so với phía ngoài làm công tọt tới nói lại cao gấp 2-3 lần cho nên mới có ưu cảm giác xã lụy cũng là có chút điểm kinh ngạc không biết mình tình nhân đang có ý đồ gì khẳng định không có chuyện tốt bất quá nàng nhưng sẽ không để ý nàng hiện tại thật hài lòng phần công tác này có nổi tiếng lại có tiền ở biệt thự liền ngay cả nữ nhi đều có thể mời bảo mẫu tới chiếu cố còn có tiền đi mua thời thượng quần áo cùng đồ trang điểm trời ạ cũng không biết trước kia bằng hữu có bao nhiêu hơn một nàng ngạch vạn ác tư bản chủ nghĩa a giang vô ý thì ngược lại là có chút chờ mong, đem bọn gia hỏa này tụ tập cùng một chỗ, tốt nhất còn có trong truyền thuyết cặn bã khang cồn sang nhìn, hắc hắc, gia hỏa này gặp trí thông minh hơn người lẽ sẽ chuyện gì phát sinh đâu? đến cùng ai hô ai đây? thật sự là khó mà nói, lẹ nổi tiếng chiến tích là đem sủng mạn cùng bất mạn đùa nghịch xoay quanh còn lẫn nhau vật lộn, cặn bã khang chiến tích thì là đùa bỡn địa ngục vĩ độ ba lãnh chúa, nghẹn, nhìn tụi hồ không sai biệt làm a? đi á nã sỉ tâm tình rõ ràng rất không tệ. Nàng không có chút nào để ý về sau nhi tự trưởng thành muốn cho đối phương hiệu lực, có thể sớm tìm tới công việc, cái kia đã rất tốt, sử dụng người phương Đông thuyết pháp, cái kia chính là mộ tổ bước lên khói xanh mới có vận tốt như vậy. Lâu cảm ơn ngươi, chủ tịch, ta nhất định sẽ làm việc cho tốt. Nói xong còn rất lễ phép xoay người cúi đầu biểu thị cảm tạ. Giang vô ý nghĩa nhưng không có hảo tâm như vậy, cười xấu xa lấy đi qua, đem hai nữ đẩy lên nghỉ ngơi thời gian, trước chớ vội cảm tạ. Tiền, ta, ta trước nhìn xem ngươi kỹ thuật qua không quá quan a. Sa Li ngược lại là đã thành thói quen, chỉ có để ạ nà xỉ có chút không biết làm sao. Mơ Hồ ở giữa liền bị đẩy vào nghỉ ngơi thời gian. Các loại đến tối lúc ăn cơm tối, Giang Vô Ý liễu mới xem như hài lòng rời đi. Tốt a, ăn vụng thành công đắc y a vừa vặn đến thời gian ăn cơm, đến thị Hà Hẹ Vũ Sủ lạ biệt thự đi tặng cơm. Thuận tiện đi xem một chút Vũ Sủ lạ cùng ạ liền Si ạ cho mình sinh nữ nhi bà bối. Đợi đến Giang Vô Ý thì sau khi đi, xã lý cùng đi ạ nạ thị mới rời khỏi đi nhà hàng ăn cơm, có tiền, khẳng định là tại trong nhà ăn ăn, còn không cần rửa chén, làm việc nhà cái gì dễ dàng nhất biến thành hoàng kiệt bà. Từ túi xách nhỏ bên trong xuất ra một khối viên thuốc đưa tới, đây là đưa cho ngươi đi á Ánạ sĩ gương mặt xinh đẹp bở bừng, nghi ngờ hỏi: "Đây là vật gì? Ta không có bệnh." Sắc lì tức giận nói: "Đây là thuốc tránh thai, không ăn cũng không quan hệ, ngươi không sợ mang thai là được." Chương 508: Đến thăm vợ dạ Cụ Lạc Đế quốc. Tại ừ sú là trong biệt thự nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai thông qua truyền tống môn trở lại nữ hoàng đảo. Giang Vô ý ỉ dự định xử lý xong sự tình về sau liền đi bái phòng một cái vợ dạ Cụ Lạc Đế quốc, "Ừm, nếu là nói khó nghe chút, cái kia chính là đi tu phí bảo hộ." Từ hôm qua bắt đầu, đột cùng Di Ánạ liền vô dụng qua, vội vàng trong cạ mạ tạ tuyên truyền thượng cổ tôn giả như bức chiến tích. Sau đó để nhân viên tình báo đem chiến tích đưa đến cấp cái thế lực đi, làm một cái cảnh cáo cùng chấn nhiếp. Nói cho bọn chúng biết đừng không cần mù ồ nào, lần này thượng cổ Tôn giả không dễ trọng, cùng hạn Si Ẩn Vân nhậm chức thời kỳ theo đổi hòa bình chính sách không đồng nhất dạng. Xanh thẳng bên trong trên biển thổi tươi mát gió biển, bởi vì phần lớn thời gian đạt Lạn Na đều ở nơi này xử lý ạ của mạn sự tình, bất luận cái gì có quan hệ với ô nhiễm ạ của mạn sự tình đều bị ngăn chặn. Làm hại Giang Vô Y vẫn phải chế tạo rất nhiều nước thải khí thải phế vật máy xử lý, đem sinh hoạt rác rưởi tiến hành xử lý, tránh cho ô nhiễm bên trong biển. Bên trong biển là độc lập to lớn hồ lục địa, bởi vì diện tích quá lớn, trước kia còn là địa trung hải một bộ phận, cho nên được xưng là bên trong biển, nơi này có cùng ạ của mạng sinh thái hệ thống giống nhau như lúc hoàn cảnh. Ngoại trừ không có cá voi, cái khác sinh vật biển một cái không thiếu. Duy nhất liên thông ngoại giới là phương bắc sông Đông, chỉ có nơi đó có thể thông hành đội thuyền, còn lại to to nhỏ nhỏ dòng sông có trên trăm đầu, mỗi một đầu tụ hợp vào vị trí đều có nghiêm khắc công nghệ cao ô nhiễm xử lý 800 khí. Giữ gìn hoàn cảnh làm việc luôn luôn rất mệt mỏi, bất quá cũng đáng, tối thiểu hiện tại ở lại hoàn cảnh đã là rất không tệ, cũng chỉ có đảo và dạ địa sẽ có thể so sánh. Nếu là tương lai có vạn cường nghị vị gia nhập, ân, kia liền càng hoàn mỹ. Nhất là tại phòng ngự cơ chế phía trên, vạn cường nghị vị thế nhưng là một nữ nhân, ngay cả sụp mạn đều có thể độc lập kinh khủng nữ nhân. Ô phê lìa ạ kiến thức qua ma pháp, lại thấy được cờ gì tần người mang tới công nghệ cao về sau, mời do gia nhập quốc gia của mình, lập chí tại chế tạo một cái công nghệ cao cùng ma pháp đem kết hợp quốc gia. Nghe theo tiểu lão công đề nghị, trước khai phát ra ẩn hình bình thường công năng, giống như hỏa cạn đã, có trở ngại cản giọt xét tác dụng, cũng có phòng ngự công năng. Khi một cái thế ngoại đảo nguyên đem chiều không gian tối bên trong thu tập được khoáng thạch làm tốt pháp trừ ăn mòn hiệu quả về sau ném cho thủ tịch nhà khoa học Joe về sau Giang vô ý lìa lần nữa kéo ra truyền thống môn trở lại Cạm Mã Tạ muốn đi dở dạ cụ là đế quốc tốt nhất vẫn là mang lên nạn sĩ Enlan hoặc là hỏi một chút nạn sĩ Enlan tình huống như thế nào nàng sống mấy ngàn năm ngạ không có cái gì là nàng không biết chỉ có nàng có muốn hay không quản sự tình đi vào Cạm Mã Tạ nạn sĩ Enlan cầm tiểu phiến tử nhàn nhã tại diễn võ trường bên trên đi tới hơn hai cái ma pháp sư chính tại diễn võ trường bên trên luyện tập ma pháp hoặc là hai hai một tổ tiến hành chiến đấu đánh nhau Dù sao công tác của bọn hắn là cùng ác ma chiến đấu, không phải đợi đang nghiên cứu trong phòng chơi đùa luyện kim thuật. Mọi người đi nghỉ trước một cái, ta cùng Hàn Si ẻn đoan pháp sư có chút việc cần. Hơn 20 cái ma pháp sư lập tức đứng lại, cung kính xoay người tối đầu, làm một cái lễ tiết sau chậm rãi có thứ tự rời khỏi diễn võ trường. Rất có trật tự, cũng sẽ không hỏi vì cái gì, dù sao rất tốt quản lý. Hàn Si N1, ngươi nói rở dạ cụ là ẻ e gì cùng Đan Nghi cả có bảo vật gì sao? Bọn hắn mời ta đi qua, không cầm chút gì trở về nhưng liền có chút lãng phí. Giang Vũ Ý ý lúc này liền cùng một cái thu phí bảo hộ trận một dạng. Loại kia lưu manh khí chất thấy thế nào đều không giống như là chính nghĩa thượng cổ tôn giả. Hàn Sỉ sì ển Luân cũng là có chút điểm im lặng mắt trợn trắng, gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây hỗn đản, vừa mới bắt đầu còn thật đàng hoàng, hiện tại liền bắt đầu thu phí bảo hộ, mặc dù im lặng, bất quá vẫn là tận tâm tận trách nói, rỡ dạ cụ lạ bảo vật không có nhiều ít, thậm chí so ra kem chúng ta phát khí, đối với ngươi mà nói không có có tác dụng gì, nhưng là của cải của bọn họ kinh người, dưới cờ có 12 vị thuần trợ dạ cụ lạ tại quản lý sinh ý, cơ hội trải rộng bao cầu. Mặt khác lực chiến đấu của bọn hắn rất bình thường, không tính là cao đoan cần thiết phải chú ý chỉ có dở dạ cụ là chi vương nước cú lờ hắn xem như tương đối biết đánh nhau, bất quá hắn còn trong sa mạc ngủ say, không có có ngoài ý muốn, tối thiểu muốn hai ba trăm năm mới có thể thức tỉnh. Ân, thiên địa dài như vậy mệnh, bắc phi ạ tổ cã lịch cũng là đã sống tốt mấy ngàn năm đi, người xấu đều là dài như vậy mệnh sao? Băng vào ta cũng muốn làm một cái người xấu, người tốt không dài thọ hai họa sống ngàn năm. Giang vô ý yê cương ép nói ngụy biện, trên thực tế làm người tốt cái gì thật không phải hắn yêu thích cùng chí hướng. À bạ, hai, bọn hắn phần lớn thời gian là tại ngủ đông, cái này cùng áo trưởng thọ là giống nhau trên thực tế là thông qua bí pháp đến kéo dài tuổi thọ của mình chỉ là ô điểm tương đối tốt mà ạ bộ cạp lịch thì không quá nhân đạo anh si en văn giải thích nói ừ ô điểm chi nhãn có phải hay không ngủ một giấc sau đó thực lực liền mạnh lên tuổi thọ cũng tăng lên cái kia chẳng lẽ có thể không hạn chế sống sót giang vô ý, ý ngược lại là biết một chút lại nói sống 500.000 năm đây thật là không bất luận chủng tộc nào đều là có tuổi thọ liền ngay cả ạ tổ cổ lịp đại dịch cũng là mở dạng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi ô điểm chi nhãn không phải không hạn chế cũng là có cực hạn Hắn hiện tại sẽ không dễ dàng động thủ, bởi vì muốn tiêu hao năng lượng của hắn, quan hệ này đến tuổi thọ của hắn, cho nên gần nhất ngàn năm qua đều là con của hắn sổ bên ngoài chiến Điểm này ngươi biết liền tốt, chớ nói ra ngoài, để tránh có người khác nghe được sẽ mang trong lòng thỏa đo. Hắc Gắt cùng đại, đối tại chúng ta cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tối thiểu sẽ không bị trên thực tế nguy hiểm xâm lấn. Hàn Sỉ si ển vừa cười vừa nói, vẫn là như vậy ưu nhã, lại nói có tóc vàng về sau, nàng tựa hồ trở nên mê người hơn. Hân, trên thực tế nguy hiểm liền là chiến tranh chân chính. Siêu tự nhiên nguy hiểm liền là vĩ độ xâm lấn. Tốt ta Những tên kia thường xuyên trốn đi cũng không phải một cái biện pháp, đến đem bọn hắn cho góc ra, muốn đánh trận thời điểm liền ném ra bên ngoài làm bia đỡ đạn. Hừ, chúng ta đã sinh đã tử, bọn hắn liền có thể trốn đi bốn phía phá hư, nào có chuyện tốt như vậy tỉnh. Giang Vô Ý liếc rốt cục nói ra trọng điểm, ý tứ rất đơn giản, liền là có nạn cùng chịu, có phúc chính hắn hưởng. Nếu biết giờ dạ cụ là ngoại trừ có tiền bên ngoài, cái khác đều không có, cái kia liền không có cái gì tốt ăn cước, giao tiền giao người là được à? Đúng, còn muốn ký kết một phần hiệp nghị mới được, vạn nhất đánh trận, liền muốn bọn hắn xuất tiền xuất lực làm bảo hộ, cái kia chính là cho phép bọn hắn tiếp tục sinh hoạt tại trên thế giới tâm thần khẽ động đổi lại thượng cổ tôn giả chuyên dụng ma pháp bảo để cao tự thân so nghiên cứu an một chút là hình tượng sau đó kéo ra truyền thống môn đi vào châu âu một cái cổ lão tòa thành trước tòa pháo đài này trùng quanh còn xây cất một cái chỗ nhỏ là giờ dạ cụ lạ thành lập có nhân loại sinh hoạt bất quá toàn bộ là giờ dạ cụ lạ phụ thuộc dù sao ban ngày giờ dạ cụ lạ là không thể xuất hiện thuộc về thấy hết chết loại nào cứu mạng a a xa xa trong hẻm nhỏ đung nhiên truyền tới một tiếng cầu cứu ngay sau đó là một tiếng hết thảm lúc này một người trung niên nam tử mặc đen kỵ y phục tác chiến bò tới cầm một thanh đặc chế làm bằng bạc trường kiếm đáng chết dở dạ cụ lạ, lại tại tàn hại nhân loại. Ân, là ngươi. Phích, x... chịu chết đi. Vợ nát nát. Trong dương truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, xem ra là một cái cùng loại dở dạ cụ lạ thợ săn ra hỏa cùng dở dạ cụ lạ đánh lên. Vừa ra khỏi cửa liền gặp được chuyện như vậy. Hắc, bất quá giống như có thể nhìn chiến đấu vợ kịch đâu, thuận tiện đi qua nhìn một chút dở dạ cụ lạ kỹ thuật làm sao a. Chương 509, vợ lại chiến sĩ HL. Trong nó nhỏ, hai cái người da trắng nam tử đang tại vật lộn, tuổi nhỏ hơn một chút nam tử một thân huyết kế, lanh lảnh răng nhanh, nhìn chạy liệu vô cùng, điển hình rợ dạ cụ lạ bộ dáng. Mà võ trang đầy đủ nam tử trung niên chính cầm làm bằng bạc trường đao điên cuồng vùng chém, làm bằng bạc phẩm luôn luôn đều là khắc chế giờ dạ cụ lạ lợi khí, điểm này để nam tử trẻ tuổi vô cùng kiêng kỵ, tại bị chém đứt một cái cánh tay về sau, càng là trực tiếp leo tường chạy trốn. Cao 3 4 mét vách tường hiển nhiên không phải người bình thường có thể lật qua, cũng chỉ có hành động nhanh chóng giờ dạ cụ lạ có thể làm được. Đương nhiên, đi qua huấn luyện đặc thù binh sĩ cũng có thể làm được. Nam tử trung niên vốn còn muốn đuổi theo, nhưng là trên đất phụ nữ hiển nhiên là còn có chết, trên cổ bị cắn một cái to lớn vết thương, chế xử lý, rất có thể sẽ trực tiếp mất máu quá nhiều mà thôi. Làm người ta kinh ngạc nhất vẫn là cái này, người phụ nữ là một cái bụng lớn phụ nữ có thai, đã nhanh muốn tới sản xuất thời điểm. Dính đầy máu tươi hai tay có điểm giống nhờ giúp đỡ bộ dáng vô lực nâng lên, bởi vì động mạch bị tắc đứt mà không cách nào nói chuyện. Đáng chết, lại để cho hắn chạy trốn, hắc, người bên kia, có thể giúp một chút sao? Cái này phụ nữ có thai thụ thương nhất định phải đưa đến bệnh viện, cái chấn nhỏ này không an toàn. Bất đắc dĩ người da trắng nam tử chỉ có thể tận khả năng cứu cái này phụ nữ có thai, truy sát vợ dạ cụ là sự tình chỉ có thể sau này kéo. Giang Vô Ý nhíu nh mày, một màn này làm sao có chút quen thuộc a. Giống như cũng không là như thế này phát sinh, thấy chết không cứu cũng không quá tốt. Kéo ra một đạo truyền tống môn trực tiếp đem hai người truyền tống đến Mewden Lan một cái trong bệnh viện, rất nhanh liền có y tá tới đem phụ nữ có thai cho đập tới trên cáng cứu thương đưa đến phòng cấp cứu đi. Mẹ Sa động tác rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền thông tri bệnh viện. Đây là treo ở tinh cầu truyền thông danh nghĩa tư nhân bệnh viện, Usu là cùng A Liễn xỉ ạ phụ trách chuyện bên này. "Lão công, ngươi không sao chứ? Làm sao đông nhiên cứu được một cái phụ nữ có thai? Sẽ không phải là nữ nhân của ngươi a?" Usu lại cùng A Liễn Sỉ ạ giẫm lên giày cao gót chạy tới, kiểm tra một chút Giang Vô Yiye xác nhận không có có thụ thương về sau điều khiển một câu khu khu làm sao có thể ta chỉ là vừa tốt gặp được mà thôi tốt các ngươi đi làm việc trước đi ta cùng gia hỏa này có chút việc muốn nói giang vô y thì tức giận nói nữ nhân của hắn đều là có danh tiếng nữ nhân hắn thật đúng là không để vào mắt nhiều nhất chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi người da trắng nam tử tựa hồ mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng có chút không dám tin nói ra người là ma pháp sư thượng cổ tôn giả xem ra có chút nghe nói qua lại lại không dám xác định rất nghi hoặc còn có kinh ngạc giang vô y gật gật đầu là ta Không nghĩ tới ta vừa muốn đi tìm dở dạ cụ lạ liền gặp được một màn này. ngươi tên là gì? Người da trắng nam tử vội vàng đứng thẳng, biểu lộ nghiêm túc nói: Ta là Hitler, là khu ma nhân gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Thượng cổ tôn giả, ta đã từng đi bãi phỏng qua ngươi, nhưng là ngài đoạn thời gian kia không có ở. Hitler, tiêu chuẩn dở dạ cụ lạ thợ săn người, từ nhỏ đã đi theo khu ma nhân cùng một chỗ săn giết tàn hại nhân loại dở dạ cụ lạ, xem như tương đối chính nghĩa người. Những này đều không phải là mấu chốt, mấu chốt là hắn có cái hảo đồ đệ, gọi là vợ dâu, người đưa ngoại hiệu bờ lạ chiến sĩ. Chuyên môn truy sát dở dại cũ lạ siêu anh hùng. A, nguyên lai like là ngươi a thật không tệ, bất quá làm sao chỉ có một mình ngươi. Giang Vô Yền ngược lại là có chút hiếu kỳ, làm một cái gia tộc vì cái gì chỉ còn lại có đối phương một người đâu? Những người khác đi nơi nào? Khiến Nở vẫn nói ra, bởi vì dở dại cũ lạ tập kích đưa đến gia tộc bọn ta người toàn bộ chết mất, lao nhân cùng tiểu hài không có một cái nào may mắn còn sống sót, chỉ có ta ở đây bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không có bị vây giết. Ta nghe nói là một cái dở dại cũ lạ công tức làm, cho nên ta phải hướng hắn báo thù. Hôm nay cái kia dở dại cũ lạ là, là một cái nhân loại phản đồ, bán rẻ gia tộc của ta mới đưa đến bị giở giã cụ lạ vây công. Thượng cổ tôn giả, xin ngươi giúp ta một chút, diện trừ rơi giở giã cụ lạ, bọn hắn là không có nhân tính xuất sinh. Giang Vô Ý yệ mới vừa rồi còn nghĩ đến tìm lý do gì đi bắt chẹt giở giã cụ lạ đế quốc đâu, không nghĩ tới dạng này liền đưa tới cửa, thật sự là ngủ gật thời điểm liền có cái gói a. Không có vấn đề, ta sẽ cho ngươi muốn một cái thuyết pháp. Về phần diện trừ giở giã cụ lạ, đơn giản giết bọn hắn, điểm này rất khó, bất quá không thể để cho bọn hắn tùy tiện liền tránh thoát trừng phạt. Ta sẽ có sắp xếp, ngươi không cần lo lắng. Hai người trò chuyện rất nhiều liên quan tới giở giã cụ lạ chủ đề. Lâu dài truy sát dở rạc cụ lạ Hirsner ở điểm này mạnh hơn Giang Vô Ý nhiều, nói thí dụ như những cái kia là dở rạc cụ lạ điểm tụ tập, dấu hiệu là cái gì, như thế nào truy tung các loại. Không hổ là chuyên gia, nói đạo lý rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Usu lại lần nữa qua tới nói, "Lão công, ngươi mang về cái kia phụ nữ có thai đã cứu về rồi, bất quá có điểm gì là lạ, ta để các ý tá đều rời đi trước, ngươi tốt nhất đi qua nhìn một chút." Nặng chứng trong phòng bệnh, một cái hư nhược người da đen phụ nữ trợn tròn mắt, trên hàm răng ngọc ra thật nhỏ liễu răng, một bên còn có vừa da đời Hải Nhi, cái này Hải Nhi cũng có chút không giống bình thường. Giang Vô Ý ỉ đám người đi tới chi sau phát hiện trong phòng bệnh sông ra lấy nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, Khích Nờ khẩn trương nói ra, không tốt, nàng bắt đầu biến dị, vượt qua 24 giờ, nàng liền lại biến thành một cái giờ dạ quỷ lạ, nhất định phải lập tức tiêu diệt nàng. 10. Côn vợ ở. Không. U su là nháy mắt mấy cái, ngược lại là bình thường nữ nhân khẳng định sẽ bị bị hù thét lên, nghiêm trọng điểm khả năng cứ như vậy ngất đi. Nhưng là nàng không có, vô cùng bình tĩnh. Mặc dù không có ở lại nữ hoàng đảo, nhưng là cùng Sỉn thị a, đọc các loại nữ nhân quan hệ đều rất tốt, tự nhiên biết mình tình nhân, a không, hẳn là tiểu lão công mới đúng là một cái rất lợi hại nhân vật lợi hại, không ngừng là tài hoa hơn người nhà khoa học, còn là phi thường ma pháp sư cường đại, có mình tiểu nam nhân tại, nàng sợ cái gì? Không có việc gì, nàng giao cho ta xử lý là được, vừa vặn nghiên cứu một chút dở dạ cụ lạ biến dị bí mật. Đúng, cái kia Hải Nhi tựa hồ rất không đồng nhất dạng, có nửa người nửa dở dạ cụ lạ thể chất. Hitler, đem hắn giao cho ngươi, hảo hảo bồi dưỡng. Nói không chừng về sau là một cái phi thường lợi hại dở dạ cụ lạ thợ săn đâu. Giang Vô Y phi thường bình tĩnh nói, không phải tất cả phụ nữ có thai bị dở dạ cụ lạ cắn, sinh ra tới Hải Nhi đều có thể biến thành dở dạ cụ lạ có chút rất có thể trực tiếp sẽ chết rồi, cho nên nói bỡ là chiến sĩ tại Hải Nhi thời điểm không có bị dở dạ cụ lạ vì rút cảm nhiễm chí tử, trình độ nào đó tới nói quả thực liền làm mở nhân vật chính quang hoàn nhân sinh bên thắng. Không không, Giang vô y thì thân là thượng cổ tôn giả, nói lời tự nhiên rất hữu dụng, thịt nở cũng nhìn ra trong đó lợi hại, hắn hiện tại sát thực cần một lần nữa mời chào một chút thành viên, cái này Hải Nhi liền thật là tốt đồ đệ. Không có vấn đề, thượng cổ tôn giả, giao cho ta á dở dạ cụ lạ đế quốc bên kia liền làm việc ngươi, nhất định phải làm cho bọn chúng nỗ lực trả giá nặng nề. Đợi đến thịt nở mang theo Hải Nhi sau khi đi. Đủ sụ là nghi ngờ hỏi, lão công, nữ nhân này ngươi định xử lý như thế nào? Ta trước nói cho ngươi biết, xỉ thị ả nhưng sẽ không vui ngươi tùy tiện mang nữ nhân đến nữ hoàng đảo, nhất là dạng này không có có thân phận nữ nhân. Khu khu, ngươi nghĩ gì thế? Ta là cái loại người này sao? Nữ nhân này lại biến thành dở dạ cụ lạ, nàng có chút tác dụng, có thể nghiên cứu dở dạ cụ lạ vi rút bí mật. Được rồi, trước giam lại đi, sau này hãy nói, loại này sơ cấp dở dạ cụ lạ sẽ tùy tiện tập kích nhân loại, tại trong bệnh viện quá nguy hiểm. Giang Vô Y ỉ nói xong cũng đem bợ lạm mâu thân của chiến sĩ truyền tống đến trong một cái phòng, để lên một ít sự vật, trước giang lại, đây chính là Dở Dạ Cụ Lạ a, không có năng lực tự kiểm chế Dở Dạ Cụ Lạ nguy hiểm nhất ta, các loại có thời gian nhìn lại một chút làm sao đem Dở Dạ Cụ Lạ biến trở về nhân loại A sĩ. Chương 510, bắt chẹt Dở Dạ Cụ Lạ. Lần nữa đi vào Dở Dạ Cụ Lạ toàn thành, nơi này tựa hồ có rất nhiều cẩm thương nhân viên đang đi tuần, còn mặc bộ đội đặc chủng y phục tác chiến. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Giang Vô Y ỉ, lập tức cảnh giới, làm một cái đình chỉ tiến lên động tác, người nào, hai tay ôm đầu, tiếp nhận kiểm soát của chúng ta. Ông đầu ngồi xuống cùng bị bắt lại tội phạm một dạng. Mẹ nó, dạng như vậy thế nhưng là rất mất mặt. Giang Vô ý Yiye cũng sẽ không làm chuyện như vậy, vung tay lên, vô số hỏa cầu bỗng nhiên trên không trung hình thành, như là đạn pháo một dạng bay qua. Nguyên một chỉ giở dạ cụ lạ tuần tra tiểu đội trực tiếp bị đánh nổ ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Ồ ồ ồ. Rít lên tiếng cảnh báo vang lên, vô số giở dạ cụ lạ vũ trang nhân viên từ bốn phía chạy đến, tiểu trấn bên trên ngoại trừ giở dạ cụ lạ bên ngoài liền là gia nhập giở dạ cụ lạ nhân loại phụ thuộc, có rất ít người bình thường. Từng cái giờ giả cụ là binh sĩ đều đưa ra lệnh lệnh răng nhanh, ý đồ hù dọa trước mặt cổ quái an mặc nam nhân. Đồng thời cầm súng trường tám linh linh cùng khảm đao. Ngay tại giang vô y thì chuẩn bị lần nữa đại khai sát giới thời điểm, một cái giọng nữ chuyên đến, toàn bộ đình chỉ, hủy bỏ cảnh giới, tiếp tục tuần tra. Đây là khách nhân. Nói xong từ trong đám người đi ra một cái nổi bật thon thả cô gái trẻ tuổi, thình lình lại là trước đó Tony trăng tròn đến bên trong gặp phải giờ giả cụ là đại công tức nữ nhi, giờ giả cụ là công chúa Lisa. Thượng cổ tôn giả, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vừa đến đã giết chúng ta không ít người, mời tới bên này. Đại công thức đã đợi chờ đã lâu. Nói xong làm một cái mời động tác, không có có chút thực lực cường đại người, làm thế nào đều không quá phận. Nếu như không là đối phương quá mạnh, trực tiếp liền loạn thương đánh chết. Chỗ nào còn cần như thế khách khách khí khí, cùng cháu trai mở dạng. Trung quanh giờ dại cũ là đều là cảm thấy rất ngờ vực cùng chấn kinh, đối phương vừa rồi vượt quá sức tưởng tượng hỏa cầu, quả thực liền trong truyền thuyết ma pháp sư mở dạng. Trời ạ, đây là lại có địch nhân mới tại đuổi giết bọn hắn sao? Nhìn thấy địch nhân tại đội giết bọn hắn sao? Nhìn thấy công chúa nhỉ xạ ra sân, mới phát giác được an tâm không thiếu thế nhưng là cường đại công chúa đều chỉ có thể khách khách khí khí mời đối phương cái này quả thực vượt quá tất cả dở dại cụ lạ dự kiến cổ lao tỏa thành tràn đầy thời trung cổ phong cách bất quá lại trưng bày rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm trong đó còn rất rất lớn một phần là giang vô ý phát minh độc quyền sản phẩm dở dại cụ lạ cũng sẽ dùng điện tử sản phẩm nè tốt à bọn chúng cũng không phải người nguyên thủy liền ngay cả cả mạ tạ về sau không phải cũng là kéo lưới dây mở vài phai sao trên đường đi đều có trang bị đến tận giang binh sĩ tại cảnh giới nhìn cùng nhân loại quân đội không sai biệt lắm không nhìn che giấu lanh lảnh liệu Sắc thực rất khó phát giác đối phương là một cái dở dạ cụ lạ. Xem ra lưu truyền mấy ngàn năm dở dạ cụ lạ đúng là một mực đang rất nhanh tới thời. Khó trách sẽ bắt đầu nghiên cứu sinh vật học dự định cải tiến tự thân gen đạt tới hoàn mỹ tiến hóa trạng thái. Chỗ sâu nhất trong đại sảnh có hai cái dở dạ cụ lạ ngồi ngay ngắn ở đoạn trước nhất, tựa hồ liền là hai cái dẫn đầu. Một cái là cao tuổi thương gia trắng lao nhân, chỉ là nhìn sang cũng làm người ta cảm thấy da hỏa này bệnh không nhẹ, giống như được bệnh bệnh huyết một dạng. Dưới làn da mạch máu đều nhìn rõ ràng, dù sao rất buồn nôn. Một cái khác thì là thành thuộc nữ nhân, làn da dị thường trắng trẻo, vẽ lấy nung trang nhìn cũng không phải là một người nữ nhân đương đắn, khoa trương yên hơn trang, thời khắc duy trì phách lối thái độ, có chút cần ăn đòn cảm giác. lại nói dở dạ cũ lạ đều là trắng như vậy sao? nghẹt, giống như người da đen dở dạ cũ lạ, ngược lại sẽ càng thêm đen. thượng cổ tôn giả ngươi tốt, Hoang nên đi vào trên địa bàn của chúng ta làm khách, ta lại ẹ gì gờ răng mạ kỳ nọt công tước, vị này là đạn nhỉ cả công tước. mời ngồi. gian mua dở dạ cũ lạ làm lấy mời động tác, cứ việc ngự khi ôn hòa, lại như cũ khiến người ta cảm thấy một câu nã mạ. ba. giang vô y thì trực tiếp búng tay một cái. Hai cái giờ dạ cụ lạc công tước liền đống nhiên làm được phía dưới, Giang Vô Y thì tùy tiện ngồi ở nữ công tước vị trí, về phần một vị trí khác thì là biến thành một phấn. Hừ, xem ra các ngươi còn không biết cái gì gọi là tôn trọng cường giả. Ta làm bên dưới, các ngươi thụ nổi sao? A a, bớt nói nhiều lời, đem thứ đáng giá toàn bộ lấy ra, không phải đem các ngươi đều diệt. Vừa nói liền cùng thổ phỉ một dạng, nơi nào có nửa điểm thượng cổ tôn giả bộ dáng, rõ ràng liền là một cái thổ phỉ mà. E gì cùng đáng nhỉ cả liếc nhau một cái, đều cảm thấy tình báo nghiêm trọng sai lầm, cái này thượng cổ tôn giả nhìn làm sao cùng ẩn sĩ ẻn văn không đồng nhất dạng rất khó đối phó a. bất đắc dĩ chỉ có thể để các tiểu đệ đem đồ vật lấy ra. Tình huống hiện tại là bọn hắn là kẻ yếu, đối phương là cứng dã, liền xem như ăn cướp, vậy cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Bưng lên tất cả đều là một cái có lịch sử nguồn gốc châu đảo, thậm chí còn có thời trung cổ vương miệng cái gì, đồ trang sức, tiền, cùng một dương lớn một dương lớn các loại tiền tài tiền giấy, còn có một số chân quý vật liệu cùng khoáng thạch, thậm chí còn có cây ăn quả hạt giống, cũng không biết là cái gì. thượng cổ tôn giả, đế quốc chúng ta tài phú đều ở nơi này, mời xem qua. e gì đại công tước lau mồ hôi nước, gia hỏa này quả thực liền là thụ phi a vừa lên đến liền là không theo lẽ thường ra bài, F.I.M., coi như trong tay đều là tạc đạn, cái kia đấu địa chủ cũng muốn khiêm tốn điểm mà. Giang vô ý ý đối bảo dương vung tay lên, vô số châu đáo vật liệu đều bay lên, từng cái đã kiểm tra một lần, sau đó thả lại trong dương, dùng truyền tống ma pháp vứt xuống cạm mạ ta đi, tự nhiên sẽ có người xử lý. Chỉ có ngân ấy. Hừ, về sau hàng năm đều muốn nộp lên trên các ngươi tài phú một nửa, không phải ta không bảo đảm an toàn của các ngươi, ta nhớ được người sói cùng các ngươi là thủ truyền kiếp a. Phun phun phun, còn có, các ngươi tiêu diệt một cái khu ma nhân gia tộc, ai làm, mình đứng ra nhận lãnh cái chết. Thái độ thật là phách lối a. Chỉ là một cái truyền tống ma pháp liền đem toàn bộ dở dạ cụ là nhìn trận tròn mắt. Bọn chúng so với người bình thường là rất có cảm giác ưu việt, chạy càng nhanh, nhảy cao hơn, khí lực cũng lớn một chút. Hơn nữa còn có thể hút máu khôi phục thương thế, chỉ cần trái tim cùng đầu không bị đánh nát, thế nào đều không chết được. Làm càn, ngươi quá phận, đừng tưởng rằng là thượng cổ tôn giả thì ngon. Nơi này là dở dạ cụ là đế quốc, ngươi không phải có thể tùy tiện gây chuyện. Một cái cường tráng cao lớn dở dạ cụ là đứng dậy, còn cầm một cây chùy sắt lớn, rõ ràng là bảo tiêu dáng vẻ, trên thân còn có tương đối nồng đậm sát khí, xem ra là giết qua không ít người. Giang vô ý giề búng tay một cái, một ly cà phê trực tiếp xuất hiện, mình cầm lên uống dưới. Cũng không thấy có động tác gì, vừa rồi đứng ra cao lớn dở dại cụ lạ nhưng cả người trực tiếp tan hóa thành một đống cho tàn, liền cùng bị gặp được ánh nắng một dạng. Chậm một, không nếu như tới ánh mặt trời đem trung quanh dở dại cụ lạ đều bị hù không nhẹ, vội vàng trốn tránh đến một bên khác, sợ mình cũng tới một cái thấy hết chết. Aa số gì, thừa cổ tôn giả là sự thật không dạy đổi. Cắt, một cái phế vật, còn nghĩ tới chim đầu đàn, liền xem như tổ tiên của các ngươi dở dại cụ lạ ở trước mặt ta đều chỉ có thể cùng một con chó một dạng quỷ cầu xin tha thứ, các ngươi tính là gì? Còn ai có ý kiến, đứng ra đi, con người của ta rất dân chủ, có đề nghị nói thẳng nhà, ta đây, chắc chắn sẽ không nghe, nhưng là các ngươi không nói, ta làm sao biết các ngươi có ý kiến gì hay không đâu? Ân. Nói a, đều cầm sao? Hừ, một cái có thể đánh đều không có. Giang Vô Ý cái kia phách lối dáng vẻ để cho người ta hận không thể hắn hai quyền, chỉ bất qua anh tuấn bên ngoài, để hắn nhìn tựa hồ có chút vương bá chi khí chấn động, vô cùng hấp dẫn người. Nhất là những cái kia nữ dở dạ cụ lại càng là hai mắt đưa ra hừng tâm, còn kém ôm ấp yêu thương. Chương 511, đưa tiền đưa công chúa giờ dã cụ lạ rất khó đối phó sao vậy phải xem người nếu là người bình thường sắp thực so khá là khó đối phó chuyên nghiệp giờ dã cụ lạ thợ săn đứng phó cũng tương đối đơn giản mục sư loại hình giáo đường tế tự liền rất đơn giản một cái chiếu sáng thuật xung dưới giờ dã cụ lạ đều muốn khóc hô hào chạy trốn không phải liền đợi đến biến thành trò tàn a giang vô ý thể rất đặc một cái hỏa thiêu một cái chiếu sáng hoàn toàn là khắc chế giờ dã cụ lạ một người đơn đấu toàn bộ giờ dã cụ lạ đế quốc đều không có vấn đề mà một cái ánh sáng chiêu thuật cũng không phải rất tiêu hao ma lực lấy bản lĩnh của hắn thả một tuần đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Tự nhiên là không có đem dở dạ cụ lạ để ở trong mắt, tốt đánh rất. Nói như vậy không phục. Tham khảo một chút mạng nghệ tổ đánh họ vợ dìn liền biết năng lực khắt chế, tùy tiện đánh. Đan Nhĩ cả có chút sợ hãi, nàng thế nhưng là rất sợ hãi bị ánh mặt trời chiếu sáng đến. Một khi xuất hiện dưới ánh mặt trời, đừng nói công tước, thân vương tới đều phải chết. Thượng cổ tôn giả, vung tha chúng ta đi, chúng ta không có hại người, chúng ta không còn dám hại người. Ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho ngươi. Giang vô ý ý lúc này mới hủy bỏ chiếu sáng thuật, đại đối phương sợ hãi, kế hoạch kia liền thành công một nửa. Kinh điển nhất mưu kế là cái gì? Cái kia chính là đánh một đại bổng cho một viên táo đỏ. Vậy liền đem phần này hiệp nghị ký a về sau các ngươi tốt nhất đừng lại gây chuyện thị phi, không phải ta liền không khách khí. đương nhiên, các ngươi nếu là ngoan ngoãn không ba đợi, có những sinh vật khác tập kích các ngươi, các ngươi cũng có thể giống ta cứu trợ. Con người của ta rất dễ nói chuyện. Đa nhĩ cả không nói hai lời, trực tiếp nhìn cũng không nhìn liền ký lên tên của mình. Nàng xem như sợ mất mật, vừa rồi cái kia là hộ vệ của nàng, rất biết đánh nhau, không chỉ có đối phó người sói rất lợi hại, liền xem như khu ma thợ săn đều không phải là đối thủ của hắn. Cứ như vậy một hiệp không đến liền chết, có thể không cho nàng sợ hay sao? Ệ e gì đại công tước mặc dù sợ hãi, nhưng lại y nguyên cầm lấy hiệp ước cẩn thận nhìn xem, phía trên viết đều không có vấn đề, đòi tiền, hắn cho chính là, tiền loại vật này, đối với có được 5 tháng dài đẳng đáng rở dạ cụ lạ tới nói căn bản không phải vấn đề. Chỉ là cái cuối cùng, yêu cầu rở dạ cụ lạ chiến sĩ phối hợp cả mạ tạ các pháp sư hành động, cái này liền có chút không tốt lắm, rõ ràng liền là lấy ra làm phá hôi. Thượng cổ tôn giả, cái này một đầu cuối cùng, cần muốn chúng ta chiến sĩ xuất chiến, nếu như số lần rất nhiều, liền xem như đế quốc cũng sẽ rất nhanh bị đánh ánh sáng. Ta biết à, dù sao giờ dạ cụ là nhiều như vậy, chết cũng liền chết, loại người như ngươi sẽ quan tâm sao? Mỗi lần làm nhiệm vụ là có ban thưởng. Các ngươi không phải sợ hai anh nắng sao? Quay đầu ta có thời gian có thể nghiên cứu một chút, phối trí chuyên môn pháp khí để cho các ngươi có thể đi dưới ánh mặt trời, những này cần muốn các ngươi không ngừng làm nhiệm vụ thu hoạch điểm tích lũy đổi lấy. Cụ thể, sẽ có Ca Mạ Tạ Pháp sư nói với các ngươi. Còn có nghi vấn gì không? Giang Vô Ý thì rất tặc, bắt lấy giờ dạ cụ là nhược điểm cùng khắc vọng, giờ dạ cụ là nếu là không có ánh nắng làm phát tác, vậy liền thật là một loại khác loại tiến hóa phương thức, đương nhiên vẫn là sẽ có nó nhược điểm của hắn tỉ như làm bằng bạc phẩm các loại cái này vừa nói không chỉ có là đã nhỉ cả cùng ẹ dí đại công tức ánh mắt sáng lên liền xem như phổ thông dở dạ cụ lạ đều là hai mắt phát sáng đây chính là chỗ tốt rất lớn a ai không muốn bình thường hành tẩu dưới ánh mặt trời đâu dạng này lén lút có giống thời gian dài xác thực rất không có gì hay thậm chí có thể nghe được một chút dở dạ cụ lạ kịch liệt tiếng thở dốc hiện nhiên rất kích động a liền cùng người bình thường nghe được mình chúng 5 triệu sổ số, số một dạng không nói hai lời trực tiếp ký cái này còn có cái gì còn có do dự nếu là đổi một người khác nói câu nói này đoán chừng sẽ để bọn hắn cười đến rụng răng, nhưng là nói câu nói này là giang vô ý ý, ấy. vậy liền không đồng dạng, thượng Cổ Tôn giả a, nói lời cũng không phải tùy tiện khi thả, ẩu đả đọt mạm mù sự tình còn rõ mồn một trước mắt, cứu hồ có một chút điểm tình báo nơi phát ra cổ lão tổ chức đều biết tân nhiệm thượng Cổ Tôn giả nhiều siêu cỡ nào bút. Thượng Cổ Tôn giả, sự tình nói xong rồi. Mời nhấm nháp một chút chúng ta Mỹ thực đi, ngươi như vậy đại nhân vật, bên người sao có thể không có một cái nữ hài tử ở bên người chiếu cố đâu. Tiểu nữ nỉ sạ còn là rất không tệ, nàng nhưng chưa từng có tập kích qua nhân loại, trọng yếu nhất, nàng vẫn là duy trì trình tiết chi thân liền để tiểu nữ về sau đi theo thượng cổ tôn giả bên người chiếu cô đi thượng cổ tôn giả ngươi thấy thế nào e gì đại công tức cùng một tên cẩu nô tài mờ dạng cúi đầu đưa tiền đưa nữ hắn vì làm thí nghiệm ngay cả nhi tử đều có thể làm thành đối tượng thí nghiệm chỉ là một đứa con gái tính là gì đâu nhị sáng ngược lại là mặt không biểu tình tựa hồ đã sớm biết mình sẽ bị xem như lễ vật đưa ra ngoài muốn nói nhiều nguyện ý đó là giả nhưng là đối phương là cường đại thượng cổ tôn giả vậy cũng không quan trọng phản chính là vì toàn bộ chúng ta hy sinh chính mình liền hy sinh chính mình a xinh đẹp dung nhan thon thả dáng người dẫm lên giày cao gót càng lộ ra cao gầy đúng là một cái khó được mỹ nhân. A, đơn nữ, va, có chút tìm đường chết cảm giác a, nhưng là người khác đưa cho mình, vậy liền rất sướng rồi. Ân, có thể suy nghĩ một chút. Tốt, đã dạng này, ta vậy chỉ thu hạ. Cơm ta sẽ không ăn, chính các ngươi từ từ ăn a. Giang vô y y nhìn thấy sự tình đã đạt đến, lôi kéo nỉ sạ liền truyền tống đi. Lưu lại hai mặt tướng một đám giờ dã cụ lạ, đây là thượng cổ tôn giả. Ta cảm giác về sau sẽ không tốt lắm, cái này thượng cổ tôn giả quá cường thế, với lại tựa hồ không quá thủ quỷ cử, so với ẩn sĩ si ẹn vận khó chơi rất nhiều. E gì đại công tức cảm thán một câu, đem nữ nhi đưa ra ngoài, hắn ngược lại là không có rất đau lòng, nhi tử nữ nhi cũng chỉ là công cụ mà thôi. Đan nghĩ cả nữ công tức ngược lại là ánh mắt không biết lóe ra cái gì quan mang, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hừ, không sợ đối phương không có yêu thích, ưa thích nữ nhân, cái này bản thân liền là một loại nhược điểm, giờ dạng cụ lạ bên trong nhưng là có bó lớn mỹ nữ, nhất đẳng mỹ nữ. Hừ, trước lúc này trước cố gắng kiếm tiền đi, dạng này người cũng là một loại chuyện tốt, thẳng tới thẳng lui. Ha ha, nghĩ không ra ngươi cái lão nhân này còn thật sự có tài, nữ nhi không nháy mắt liền đưa ra ngoài, bội phụ, bội phụ trở lại bờ biển trong biệt thự, nơi này đã rất thiếu tám trăm ở, liền ngay cả xạ dạ Aji các nàng đều đem đến nữ hoàng đảo đi, hoàn cảnh nơi đây so bên này còn tốt hơn, Tân Tân khổ khổ kiến tạo biệt thự, tựa hồ không còn tác dụng gì nữa, ân, dùng để kim ốc tăng kiểu, tựa hồ cũng không thể đâu. Cảnh biển biệt thự a, cái này cỡ nào đáng tiền. À, búng tay một cái, một bữa ăn tối thịnh soạn xuất hiện trên bàn, Giang Vô y liền ngồi tại trước bàn an hồ, ngồi đi, các ngươi ăn những thức ăn này sao? Ni xạ thuận theo ngồi xuống, lắc đầu nói ra, những ngày chúng ta rất ít ăn, không có có tác dụng gì, chủ yếu là hút máu tươi. Ta không uống máu, chỉ ăn huyết tương quả. Loại trái cây này bên trong có chúng ta cần năng lượng, mặc dù không nhiều, nhưng là có thể duy trì sinh hoạt. Giang Vô Ý thì xuất ra một cái hạt giống, có chút màu đỏ tươi, là cái này sao? Huyết tương quả hạt giống. Ni Sa gật gật đầu, không sai, đây chính là huyết tương quả hạt giống, chỉ cần một tuần lễ liền có thể thành thụ, là chúng ta chủ yếu lương thực ta chán ghét máu tươi, cho nên cho tới bây giờ đều chỉ ăn huyết tương quả. Ngươi dự định làm sao đối phó ta? Đã đối phương không ăn thức ăn thông thường, cái kia Giang Vô Ý ỉa liền mình ăn, Phong Quẩn Tản Vân tiêu diện một bản đồ ăn. Sau đó búng tay một cái, bàn ăn cái gì mình bay đến danh nước bên trong thính thấy, vô cùng thuận tiện lôi kéo Nisha trở lại gian phòng của mình. Làm sao bây giờ? Vậy coi như nữ nhân của ta, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là cái gọi là giờ dạ cụ lạ công chúa, chỉ là ta nữ bướu. Chương 512, nghiên cứu giờ dạ cụ lạ virus. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Giang Vô Y đi tới trong phòng thí nghiệm, cầm giờ dạ cụ lạ huyết dịch tiến hành phân tích, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Trong phòng, Nisha ánh mắt phức tạp nhìn xem là hồng tay không bên trong, thở dài một cái, về sau mình cũng không phải là công chúa, là một cái thượng cổ tôn giả thế tử, có lẽ hẳn là học tập một cái nhân loại nữ nhân là làm sao sinh hoạt mới được. Lưu Dạ đi vào nhà hàng, thấy được trên bàn cơm bãi phòng một bản đỏ tươi huyết tương quả, đột nhiên ngây ra một lúc. Sau đó tách ra hạnh phúc ý cười, nàng thế nhưng là nhớ kỹ hôm qua rằng Vô Ý, ý rời đi thời điểm cũng không có lấy đi một viên huyết tương quả, hiện tại thế mà xuất hiện, khẳng định là không ngại cực khổ về đi lấy. Cái này nam nhân còn thật biết quan tâm đâu, xem ra theo hắn cũng không tính là cái gì chuyện xấu. Câu nói này nếu như bị cái khác cường nhiệt fan nữ nghe được nhất định sẽ nhịn không được đem Nỉ Dạ cho hung ác đánh một trận, cái gì gọi là không tính là chuyện xấu, nàng không cần, còn có bó lớn nữ nhân muốn cơ hội như vậy đâu. Không cần liền tranh thủ thời gian lui ra ngoài đem cơ hội nhường cho hạ một nữ nhân. Nị Sa nhìn tâm tình rất không tệ a. Một đạo từ hình chiếu 3D tạo thành mỹ lệ nữ tỷ bỗng nhiên xuất hiện tại trong nhà ăn, sinh động như thật dáng vẻ, cùng người sống không có cái gì hai loại. Ngươi là ai? Vì sao lại nhận biết ta? Nị Sa có chút để phòng lui về sau hai bước, làm ra phản kích động tác. Không cần cần trương, ta là chủ nhân trí năng của gia, ngươi có thể gọi ta mẹ sạ. À đúng, ngươi cũng không biết chủ nhân của ta ai a? Kì hỉ, chủ nhân của ta liền là của ngươi nam nhân, Giang Vô Ý Điệp. Nữ tử hình tượng mẹ sạ vừa cười vừa nói, tự nhiên hào phóng bộ dáng, càng lúc càng giống một con người thực sự. A, mẹ xa ngươi tốt. Lần đầu gặp mặt, về sau mời chiếu cố nhiều. Nị dạ thân là giờ dạ cụ là công chúa sống cũng có hơn 100 năm, tự nhiên biết đường xử lý như thế nào, quan hệ nhân mạch, nàng nhưng không phải không có tác dụng bình hòa. Ha ha, không cần khách khí, ta xuất hiện chỉ là nhìn ngươi thú vị, cho nên nhắc nhở ngươi một cái mà thôi. Ngươi bây giờ còn không tính là chân chính nữ chủ nhân, chỉ có có thể đi nữ hoàng đảo nữ người mới có thể được xưng là phu nhân rồi. Cố lên nha, mẹ dạ coi trọng ngươi a. Nị ngậm mẹ dạ bỗng nhiên nhảy ra lắc lư một trận nị dạ về sau lại biến mất bất quá vẫn là tương đối tận chức tận trách cho tần sinh người phổ cập khoa học một cái trí thức nhất là đừng chọc đến một đi không trở lại người hệ lạ đây chính là tử vong nữ thần mặc dù sẽ không nói giết người cái gì bất quá tùy tiện cho chút ít giày xuyên đó cũng là rất khó chịu muốn nói nữ hoàng đảo các nữ nhân quan hệ còn là rất không tệ tối thiểu chưa từng xuất hiện cầu hết cung đấu kịch cái kia thật đúng là nhảm chán hệ lạ thực lực cường đại nhất bất quá đối với tục thế gian sự tình không hứng lắm mỗi ngày liền là phơi nắng câu cá hoặc là liền là mặc bikini cùng ạt lạng nà ở đầu biển lướt sóng ô vội vàng quản lý quốc gia xử lý cùng nước láng giềng quan hệ nữ hoàng nha tổng là có chuyện phải bận rộn trong nhà liền dựa vào lấy xạ dạ a di đang quản lý cái này hiền lành nữ nhân cùng mỗi một nữ nhân quan hệ đều rất tốt cho nên mới tới nỉ xạ muốn muốn gia nhập vẫn là đến có điểm cống hiến mới được a là cống hiến đâu bang lão công đánh nhau liền là cống hiến giang vô ý liền muốn một điểm nỉ xạ huyết dịch sau đó liền mang theo nỉ xạ đi vào nữ hoàng đảo để xạ dạ a di hỗ trợ chiếu cố một chút mình chạy đi tìm dô khoa học bên trên sự tình vẫn là phải tìm dô tương đối hữu dụng có lẽ xỉn dờ dạ cũng được nàng gần nhất thế nhưng là thường xuyên trầm mê tại luyện kim thuật bên trong đốt tiền đâu Giang Vô Y Ê đem nhị sạ huyết dịch bỏ vào thí nghiệm trong máng, mẹ sạ, phân tích một chút huyết dịch thành phần, đối so với nhân loại huyết dịch, nhìn xem có cái gì khác biệt. Trước vào máy móc rất nhanh vận chuyển lại, chiến quản rút ra huyết dịch, đi qua kính hiển vi quan sát, nhiệt độ cao khảo thí, chiếu sáng khảo thí các loại, đạt được một loạt kết quả. Dô Phong Thái chắc chắc mặc áo khoác trắng đi tới, vừa cười vừa nói, cần giúp đỡ chút. Tại phân tích thứ gì đâu? Giang Vô Y Ê cũng không quay đầu lại nhìn xem cơ hồ là ngưng kết dở dạng cụ lão huyết dịch, tựa hồ không có một chút sức sống, hoàn toàn cùng chết một dạng vô cùng kỳ quái. Dở dạng cụ lão huyết dịch. Cái đồ chơi này ta muốn nghiên cứu một chút, phá giải dở dạ cụ lạ bí mật. Đúng, ngươi không phải đi nông trường nhìn cờ là sao? Như thế sắp trở về rồi. Cờ lạc liền là sụp màn, cũng là được đưa đến kẻ vợ chồng đi đâu nuôi dưỡng hải nhi, dù sao muốn sinh hoạt ở cái thế giới này, phương pháp tốt nhất liền là cùng dân bản địa cùng một chỗ trưởng thành, dạng này cờ gì tần quan niệm liền sẽ phi thường đậm mật, từ đó đem mình làm gà người đến đối đãi. A a, đi đâu? Tiểu gia hỏa kia sẽ đi động, ta là lo lắng hắn khống chế không nổi lực lượng của mình. A, đúng, Mạc Thạ sinh nuốt cái bé gái ngươi biết không? Dỗ Trêu tức nói, nàng đi qua mấy lần nông trường mỗi lần đều là dã vợ thành đi công tác thời điểm thuận tiện đi ngang qua. đương nhiên biết rổ là thản căn bản liền không có khả năng sinh đẻ, mặt thà thì là bình thường. Mà kèn vợ chồng lại là thường xuyên trợ giúp quét dọn bờ biển biệt thự, cho nên mặt thà mang thai còn sinh một đứa bé. cái kia đứa bé này là ai liền rất có vấn đề. dù sao rổ nà thản đổ vỡ là không giả sự thật. khụ khụ, mặt thà sinh con, cái này rất tốt. ngươi nhìn, giờ dã cụ lại huyết dịch cơ hội là không lưu thông, lưu thông phi thường chậm chạp, với lại rất đặc thù có được rất nhiều máu nhọt tống đặc điểm của bọn hắn là bất kể sơ cấp còn là cao cấp dở dạ cụ lạ đều có thể thông qua hút máu đến khép lại tự thân thương thế thậm chí có thể đạt tới đem đứt gãy tứ chi đều hoàn toàn chữa trị giang vô y thì không thể không giật ra chủ đề, khu cụ có cái gì tốt thảo luận gặp dịp thì chơi mà thôi thật là cái biểu tình kia muốn một đứa bé mình có thể hỗ trợ à tốt ta nói như vậy vô sỉ một điểm dô trận nhìn cái này nam nhân một chút người là rất tốt chỉ là có chút hoa tâm lâu ta xem một chút ưn xác thực cùng nhân loại huyết dịch không đồng nhất dạng a a ngươi không phải là tìm một cái dở dại cụ lạ tình nhân đi bỏ công như vậy làm việc cũng không giống như phong cách của ngươi, nếu như không có tất yếu, ngươi là không sẽ chủ động làm nghiên cứu. Thanh tục khí tức nở rộ vô cùng nhõnh nhuyễn, tựa hồ có chút toán nghiệm, cũng có chút vui vẻ. Giang Vô ý kia rất phiền muộn, hắn là như vậy người nhà, liền xem như cũng không cần tại chỗ nói ra nhà, có chút lúng túng. Khụ khụ, không có cách, hiện tại ta là thượng cổ tôn giả, luôn luôn muốn cân nhắc rất nhiều. Thế lực này không phải là vì sinh tồn, sau đó liền cùng ta thông ra. Kỳ thật ta rất mệt mỏi, rô, rút một chút, đem huyết dịch phân tích ra được, ta, tiện, trước tiên cần phải đem nhỉ xạ sự tình xử lý, không phải ban ngày không thể phơi nắng. Đây cũng quá thống khổ. Dỗ tâm tình rất không tệ, giày cao gót một mực nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, có chút điên cuồng ám chỉ cảm giác, lại có chút chỉ là một trùng tập quán. A a, ta phải nhắc nhở ngươi một cái, mẹ sạ phân tích qua, chữa trị rở dạ cụ lạ là có thể, bất quá có khả năng sẽ phá hư rơi các nàng rở dạ cụ lạ thân phận, biến thành nhân loại, khả năng dẫn đến nhiều loại vấn đề, có thể là tật bệnh hoặc là thân thể héo rút. Cho nên, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Với lại, rở dạ cụ lạ tồn tại nhiều năm như vậy, nhất định không phải đơn giản như vậy, nếu là biết ngươi nghiên cứu ra giải dược, ngươi phiền phức sẽ không nhỏ, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trùng nhớ. Giang Vô Ý nghi hoặc nhìn đối phương một chút, dô, ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên thông minh như vậy? Có chút hiền nội trợ cảm giác a." "Lan, ta luôn luôn đều rất hiền lành." "Tiểu tử thúi, ngươi ngứa ra đúng không? Dám đùa bợ ta?" Dô có chút giận dữ nói. Chương 513, học phách lao bà đến giúp đỡ. Lúc đầu sinh vật học cũng không phải là Giang Vô Ý cường hạng, bất quá không hiểu, có thể học tập nhà, không tính là chuyên gia, bất quá so phần lớn nhà sinh vật học sẽ tốt hơn một điểm. Cơ dị tân người huyết dịch cùng nhân loại huyết dịch tiến hành so sánh, lại thông qua trợ dạ cụ lạ huyết dịch tiến hành so với một cái phơi nắng liền có thể mạnh lên, một cái phơi nắng liền sẽ chết, còn lại một cái phơi nắng một điểm biến hóa đều không có, mạnh, sắt trùng không coi là. huyết dịch sinh ra là từ xương cốt bắt đầu, chúng ta đến xác nhận một chút dở dạ cụ lạ cốt tủy phải chăng còn có tạo máu công năng? huyết dịch lưu động phi thường chậm trọng, cái này chẳng phải là đại biểu bọn hắn sinh dục năng lực vô cùng thấp? dở dạ cụ lạ là thế nào lưu truyền xuống? Liên chỉ dựa vào cắn người sao? xinh đẹp dâu ngồi trước máy vi tính nhìn xem phân tích so sánh, một bên phân tích một bên ghi chép. giang vô ý ý đi ra một chuyến, đem nhỉ xà mang về phòng thí nghiệm, chuẩn bị làm một cái toàn diện kiểm tra cùng khảo thí lại nói còn thật có chút bận rộn, không lý do tại sao phải mang một cái dở dạ cũ lạ lao bà trở về đâu. Hiện tại tốt, lại nhảy hố bên trong. Nếu như bị hệ la biết, nữ nhân kia nhất định cũng sẽ không ăn giấm A. nàng thế nhưng là lẩm bẩm vĩnh hằng hỏa diễn đâu. Toàn 800 trăm mới công nghệ cao phòng thí nghiệm, biết di động cánh tay máy, lơ lửng nhỏ, còn có vô hại ạt dễ ạt tó năng lượng sinh ra khí. hết thề đều để nhịn xạ cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi. Cái này nhưng so sánh dở dạ cũ lạ đế quốc mạnh hơn nhiều. bắt đầu so sánh, cuộc sống trước kia hoàn toàn liền là xuất phát từ người nguyên thủy thời đại một dạng. rất kinh ngạc đúng không? Hắc hắc, đây chính là ta kiến tạo đâu. Vị này là Do, là tổ viên nhỉ hạ thủ tịch nhà khoa học, một cái rất thông minh rất lợi hại cũng rất đẹp nữ chuyên gia. Chúng ta cho ngươi tới một lần toàn diện kiểm tra. Giờ dã cụ lạ virus có chút khó chơi, chúng ta cần cụ thể kiểm tra sức khỏe báo cáo. Giang Vô Y thì cho Nhị xạ giới thiệu nói, giống như lại về tới trước đó cùng Jennifer S nữ sĩ ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm sinh hoạt, khi đó còn đang cố gắng phấn đấu đâu, không phải nào có hôm nay cuộc sống như vậy. Do tiến sĩ nguyệt tốt, Nhị Sạ tại kiến thức đến nữ hoàng đảo trước vào khoa học kỹ thuật sau liền đã không có quá nhiều ý nghĩ. Trước đó còn tưởng tượng lấy có thể lợi dụng một chút Giang Vô ý Yiye, thế nhưng là nhìn thấy xạ dạ Aji về sau liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không tốt ý nghĩ, nữ nhân kia nhìn như rất dễ nói chuyện, kỳ thật cũng là rất thông minh nữ nhân. Ha ha, Nisa, bạ, không cần khách khí, gọi ta Zoro là được, tiến sĩ ta cũng đảm đường không nổi. Nằm trên đó đi, tại thí nghiệm trong khoang thuyền, yên tâm, sẽ không đau. Thể chất của ngươi rất đặc biệt, hẳn là có thể tại cỡ gì tần trong kho tài liệu tìm tới tình huống tương tự. Vô Yiye, ta cảm thấy ngươi hẳn là đem gen nghiver es mang tới, nàng có lý luận phương diện thật là không người có thể so sánh. Dỗ vừa cười vừa nói, nữ hoàng trên đảo nữ nhân nàng nhận biết, mỗi một cái đều có mình đặc biệt kỹ năng. Giống Jennyfer Ed mặc dù động thủ làm thí nghiệm năng lực siêu cấp vô địch hoang bét, nhưng là lý luận vương diện, Giang vô ý việt đều không có lòng tin so sánh được nàng. Có đôi khi mẹ xạ đều không có chú ý tới yếu điểm, nàng đều có thể nói ra đến, xác thực rất lợi hại. Cung điện trong biệt thự, Jennyfer Ed đang chuẩn bị cho nữ nhi của mình sông sữa ở đâu? Đáng yêu nữ nhi thế nhưng là tâm can bảo bối của nàng, có giàu có sinh hoạt, có yêu nam nhân của mình, còn có một cái đáng yêu nữ nhi tựa hồ sinh hoạt đã rất tốt đẹp, thanh danh nàng cũng không thiếu, ưn, giống như đạt tới nhân sinh đỉnh phong nữa nha. Tiểu Thuyết Nguyên Sang, Đức, Jenny Feres, cùng ta đến phòng thí nghiệm đi một chuyến, có kiện sự tỉnh cần người hỗ trợ. Giang Vô Y hề bỗng nhiên xuất hiện cũng không có hù đến nàng, từ khi có truyền tống ma pháp về sau, cơ hồ mỗi người đều học xong xuất quỷ nhập thần. Tốt, bà Dạ, làm phi ngươi, giúp ta chiếu cố một chút tiểu bảo bối của ta, ta lập tức quay lại. Aa, ngốc tử, nhìn cái gì đấy, còn không có nhìn đủ sao? Jenny Feres đạo sư đem nữ nhi giao cho một bên bà Dạ phu nhân khẽ vớt một cái bên tai sợi tóc, rất tự nhiên động tác, lại đem thành thụ phụ nhân đẹp hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. đối tại mình mỹ lệ còn khả năng hấp dẫn đến tiểu nam nhân chú ý cũng là cực kỳ tự hào, không có nữ nhân nào không thích đẹp. trong phòng thí nghiệm, Nisa đang tại thực thí nghiệm trong khoang thuyền tiến hành kiểm tra. do tại màn sáng trước không chế dụng cụ vật chuyển, cờ dĩ tần công nghệ cao bị hoàn mỹ phục chế trên gạ sử dụng, thậm chí so trong truyền thuyết ẩn tàng quốc gia họa cản đạt đều muốn chích vào. nói đùa nha, nguyên một chiếc mang theo cờ dĩ tần không biết nhiều thiếu cái thế kỷ khoa học kỹ thuật thành quả, còn không so được một cái họa càn đã nha, vậy coi như là thật cười đến ruộng răng. Jenny Fleur đối do gật gật đầu, thuần thục kéo ra màn sáng màn hình, xem lấy phía trên phân tích dở dạ cụ lạ huyết dịch số liệu, thỉnh thoảng nhìn xem nỉ xạ kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, dị thường, bạch cầu dị thường, bộ phận cơ thịt phát đạt, dây chẳng đã kéo đưa qua, vi rút đưa đến răng phát sinh biến hóa. Nội tạng có dị thường, tiêu hóa tổ chức phát sinh biến dị, không cách nào hấp thu thông thường vitamin. Rất kỳ quái sinh vật thể chất, theo đạo lý tới nói không cách nào bổ sung dinh dưỡng, tất nhiên sẽ tử vong. Ý của ngươi là nói, hệ tiêu hóa không được có phải hay không là huyết dịch đưa đến, trên cơ bản nhân loại bị dở dạ cụ lạ cắn về sau, tại 24 giờ liền sẽ phát sinh biến đến dị, không là tử vong liền là biến thành dở dạ cụ lạ, đồng thời đối với tỏi dị ứng, rất dễ dàng liền sẽ sinh ra độ tử. Người nói hoan quốc tủy, sửa đổi huyết dịch. Giang Vô Ý liền lập tức hội ý nói ra, hắn nhưng là thiên tài, muốn nắm giữ một ngành học kiến thức căn bản, không ngừng đọc sách là được rồi. Ma pháp sư là cái gì? Bật học bật học học phách, một phút đồng hồ đọc xong một quyển sách bật học. Ha ha, ý nghĩ không sai, nhưng là hoán cốt tủy ở đâu là tốt như vậy đổi. Ta phân tích qua, nghi xác là hoàn toàn rợ dạ cụ lạ liền là giờ dạ cụ lạ cùng giờ dạ cụ lạ sinh, không phải thông qua biến đến gì. Nói đúng là vừa ra đời cũng đã là giờ dạ cụ lạ, muốn cải biến, cần huyết thanh. Một loại có thể cải biến thể chất huyết thanh, đồng thời kích hoạt cốt tủy, tiến hành thay thế, đem tràn ngập chán ghét kia sáng vi rút cốt tủy cho thay thế đi. Tân sinh tự nhiên cốt tủy có thể tiến hành liên tục không ngừng tạo máu công năng, cái này mới là hoàn mỹ. Dẫu ngồi tại trên ghế xoay, xoay người lại nói ra, mang lên trên một bộ mắt kiếng màu vàng, nhìn rất có văn phòng nữ lang hư vị, tốt à, nữ nhân này thật đúng vậy, không có việc gì ăn mặc đẹp như thế làm cái gì? không sai thay máu chỉ là trị phần ngọn bất trị bản virus là hoàn toàn chứa đựng tại trong xương thủy ảnh hưởng mỗi một cái khí quan ngoại trừ chán ghét ánh nắng đặc điểm bên ngoài còn có lời biếng đây cũng là vì cái gì dở dạ cụ lạ huyết dịch lưu thông tốc độ là thường nhân một phần hai mươi trên lý luận tôi nói coi như chúng độc cũng muốn rất chậm mới có thể chạy tới trái tim vị trí thật to chậm lại chúng độc tử vong khả năng lão công ta cảm thấy có thể lợi dụng huyết thanh đến cải tạo loại này dở dạ cụ lạ virus chỉ cần bỏ đi trở lên hai cái đặc điểm ngươi nhỉ xạ tiểu tiểu thê sẽ trở nên siêu cấp binh sĩ còn muốn lợi hại hơn Jenny Ferestre kẹo nói, nàng cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên nhìn ra được. Thí nghiệm trong khoang thuyền mỹ lệ cô gái trẻ tuổi cùng tự mình tiểu lão công quan hệ. Chương 514, cải tiến hình cường hóa huyết thanh, Vip nội dung độ rộng điều chỉnh 20430450690960120. Đơn giản thay máu hoặc là thanh trừ trong máu giờ dạ cụ lạ vị rút khẳng định là không được, liền cùng nhiễm trùng tiểu đường người, nhất định phải đổi hào một dạng. Thẩm cách trị liệu chỉ là trị phần ngọn bất trị bản phương thức, căn bản vấn đề không giải quyết, làm sao thay máu đều là phí công. Ba cái học phép cùng một chỗ, chỉ là không đến nửa ngày liền đem vấn đề nghĩ ra được liền ngay cả phương pháp đều chuẩn bị xong, còn không chỉ một cái, còn lại liền là tiến hành không giả huyết thanh cải tạo, muốn để loại này huyết thanh thích ứng dở dạ cụ là thể chất, a không, là thích ứng nhỉ xạ thể chất, chuyên môn định chế một cái huyết thanh. Trên thực tế, xạ dạ a di các loại nữ nhân huyết thanh đều là chuyên môn định chế, cùng giết giun nữ đặc công nhóm cũng không mở dạng, dù sao cũng là nữ chủ nhân nhà, khẳng định phải cao đoan một điểm, sao có thể dùng thường quy huyết thanh đâu? Có cái học phép lao bà thật đúng là rất nhiều chỗ toa. Ngạch về phần vô, mặc dù không có quan hệ nam nữ, bất quá sinh hoạt lâu, đến cũng coi như là bà tốt có chuyện cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Tốt đa, kỳ thật chỉ là đợi ở chỗ này sẽ tương đối dễ dàng chiếu cố đến còn là tiểu hài tử sụt mạng cờ lạc mà thôi. Phân tích xong lý luận về sau, Jennifer S nữ sĩ liền rời đi, muốn phân tích lý luận hai cái giang vô ý, ý cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. Bất quá nói đến tự mình làm thí nghiệm, cái kia 10 cái Jennifer S nữ sĩ cộng lại đều không có nửa cái giang vô ý thể nhanh. Dô phong thái chắc chắc dựa vào tại không chế trên này, hai tay vây quanh, càng lộ ra vòng một ngạo nhân vô cùng, ánh mắt mang theo nụ cười thản nhiên nhìn xem bận rộn giang vô ý, ý có loại nhìn xem tự mình nam nhân bận rộn cảm giác thỏa mãn một dạng, chung đụng càng lâu nàng liền càng sẽ quên cờ dì tần bên trên sự tình, do kẹo đã chết, đi theo cờ dì tần cùng một chỗ hủy diệt. cho nên nói, thân phận của nàng bây giờ ngoại trừ là trước cờ dì tần quan ngoại giao bên ngoài, nghịch hẳn là còn phải tăng thêm một cái quả phụ a. nhị xạ từ thí nghiệm trong khoang thuyền đi ra, có chút tò mò nhìn trước vào phòng thí nghiệm, ngồi trên ghế, hai tay nâng cầm lên, cùng một cái tiểu nữ nhân một dạng nhìn xem nam nhân của mình vì mình bận rộn, cảm giác này thật tốt. mẹ sa, rút ra tế bào tiến hành phân tích, số một huyết thanh gia nhập một tí kẹo cờ dì tần huyết dịch tiến hành dung hợp, tại bốn độ nhiệt độ dưới, gia nhập nhị sa huyết dịch mật thiết quan sát trong đó dở dại cụ lạ vi rút biến hóa Giang vội y khía nói là mình làm thí nghiệm kỳ thật chẳng qua là chỉ huy mẹ xạ làm việc chỉ có đặc biệt thời điểm mới sẽ tự mình động thủ ba đám khác biệt huyết dịch bắt đầu hỗn hợp huyết tím ưu lam đỏ sậm ba loại huyết dịch tại đặc biệt nhiệt độ hạ tiến hành dung hợp tối máu đỏ tựa hồ tiến vào nước sôi bên trong bắt đầu kịch liệt lan lụt một thanh ngọn lửa vô hình tại huyết dịch phía dưới dâng lên kinh người lực không chế khiến cho huyết dịch nhiệt độ trung quanh tại dần dần lên cao đồng thời mở ra tia tử ngoại giết độc công có thể bắt trước lúc trước sở ti vờ tiếp nhận cải tạo thời điểm hoàn cảnh So trào chỉ là kéo dài rất ngắn 3 giây đồng hồ, cuối cùng biến thành quỷ làm kỳ dị huyết dịch. Huyết dịch lơ lửng đến kính hiển vi dưới, dư thừa bộ phận mình bay đến ống nghiệm bên trong. Kính hiển vi điện tử bắt đầu tiến hành cao tinh độ dò xét, đồng thời đem hình ảnh truyền thâu đến màn sáng bên trên. 50 lần ánh sáng kính kiểm chắc, giờ dạ cụ lạ vi rút y nguyên lưu lại, huyết dịch không ghét ánh sáng cùng lười biếng đặc chất, năng lực tái sinh cực mạnh, cùng nội tạng khí quan phù hợp độ vì 80%, ý nguyên sẽ đối với nội tạng có thương tổn. Mẹ dạ bắt đầu phân tích báo cáo, hiệu suất rất cao, cơ hồ là một bên phân tích một bên đem đưa tin đánh vào màn sáng bên trên. Muốn xưng Nisa nhìn có chút khẩn trương, chắn nón ngọc thủ cũng hơi đổ mồ hôi. Nàng cũng từng khát vọng tại có thể tại ban ngày dưới ánh mặt trời tự do hành tẩu, nhưng là thân là dở dạ cụ lạ đã chú định không có chuyện tốt như vậy phát sinh. Dù cho làm thuần trùng dở dạ cụ lạ bị ánh mặt trời tia tử ngoại soi sáng, vẫn là tan thành mây khói. Toàn bộ hút vị đế nước liền không ai có thể làm được, không phải cũng không cần ẩn nút đi, bị tiểu lão công một người liền có giới mất. Ha ha, chớ khẩn trương, ngươi muốn đối hắn có lòng tin, ta cùng hắn nhận biết nhanh hơn hai năm, tiến bộ của hắn để cho ta đều cảm thấy kinh ngạc. Vô luận là ma pháp thần kỳ tạo nghệ bên trên, vẫn là khoa học trình độ kỹ thuật bên trên đều là thẳng tắp lên cao, ta tin tưởng không có vấn đề gì là có thể khó được ngược lại hắn. Ma pháp thần kỳ có thể làm được, khoa học không cách nào làm được sự tình. Khoa học huyền bí cũng không phải ma pháp có thể thay thế, cả hai lẫn nhau đem kết hợp, cũng chỉ có Ars gạt có thể miễn cưỡng làm đến một điểm. Dỗ Tựa Hồ tại khuyên bảo, lại Tựa Hồ đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng là không khó phát hiện đối với Giang vô ý đi tán thưởng cùng đánh giá đều là rất cao. Giang vô ý, ý nhưng không có tâm tình nghe hai nữ nhân quan lắc, hắn Tựa Hồ phát hiện cái gì? Huyết Thanh không phải đã hình thành thì không thay đổi. Muốn đi khoa học trường sinh bất lao con đường, Huyết Thanh vẫn là muốn kéo dài cải tiến tiến hóa mới được chỉ cần không đúng não bộ tạo thành tổn thương, đem thân thể cải tạo càng hoàn mỹ hơn càng tốt. có lẽ lần sau có thể đến hư không nhất tộc bên kia đi xem một chút, nói không chừng còn có thể đánh cắp một chút tư liệu trở về. hư linh nhất tộc không phải chuyên môn làm sinh vật thí nghiệm nghiên cứu sao? ưn, còn giống như có một cái sổ về dịch tộc pha lê tâm trùng tộc cũng là một dạng đâu. hắc, cái này có ý tứ. không còn vợ ở. không. sơ bộ dung hợp sau huyết dịch tản ra kinh người sức sống, bước kế tiếp còn muốn khảo thí có thể hay không với thân thể người tạo thành nguy hại. nếu như hết thảy thuận lợi, cái kia rất nhanh liền có thể cho nhỉ xạ dùng tới. hư hư đến lúc đó nhị xạ thành công ví dụ bị dở dại cụ lại nhóc biết vậy còn không đến điên mất đánh không lại mình thời điểm liền sẽ dựa theo mình bảy bây giờ vì cái gọi là cống hiến điểm tích lũy mà cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cứ như vậy phá hôi liền có có những ngày phá hôi cả mạ tạ các pháp sư lúc thi hành nhiệm vụ liền nhẹ nhõm nhiều đối với mình sùng bái cùng ngưỡng mộ cũng sẽ như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản một dạng gia tăng không không tăng thêm đệ nhị bờ lẽo vãi đào rẽ nạ cùng đọc tiên truyền ân toàn bộ cả mạ tạ các ma pháp sư đều sẽ sùng bái mình hắc <cười> hắc dạng này liền có thể thật to giảm thiếu phản đồ xuất hiện về sau chỗ nào cần mình xuất mã có chuyện gì còn không phải tiểu đệ đi làm mình nằm trong nhà kiếm tiền là được kế hoạch hoàn mỹ a lại có thể muốn ra dạng này vòng vòng đan sen kế hoạch ưn không thể không nói mình thật đúng là thiên tài nhất định phải điểm tán thêm chú ý lại đến một đợt đặt mua mới được một người hưng phấn cười ha ha giang bộ ý lìa rất không có có hình tượng cười cùng con trùn một dạng nhìn dâu cùng nhỉ xạ liếc nhau một cái vì a vừa khen hắn một cái liền bỗng nhiên biến thành đỏ bỉ a nam nhân không trải qua khen khen một cái liền xảy ra chuyện tiếp xuống mấy ngày bên trong. Giang Vô Y y đều đợi tại nữ hoàng trong đảo tiếp tục tiến hành huyết thanh cải tiến thảo thí. Nghi xạ tồn tại cũng bị Đi nạ các loại nữ nhân phát hiện, đều có chút hiếu kỳ chạy tới xem một chút trong truyền thuyết dở dạ cụ lạ là hình dạng thế nào. Các nàng thế nhưng là cả ngày không chuyện làm chủ, nga, Đi nạ còn tốt một chút, thích xem một chút chỉ huy chiến tranh thư tịch. Hễ lã liền cùng tiểu nữ hài một dạng, cả ngày liền là chơi, hoặc là liền là ăn uống đi ngủ, hoàn toàn chính là không có mộng tưởng và theo đuổi cá gớp môi. Ngậy, có xinh đẹp như vậy cá gớp môi sao? Mới cho lão tử đến khẽ quan quan, ta ân mời Trường năm trăm Thế Chiến thứ 2 hồi cuối, pháo hoa chúc mừng. Cảpentina Mỹi Ca Sở Ti vỡ máy bay rơi mất tích bị cho rằng nguyệt liệt hy sinh, truy phong là anh hùng. Theo Z Sợ củn không thấy tâm hơi, dưới cờ hì dạ cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, đại thụ khẽ đảo hồ toản. Trực tiếp đưa đến nạ gì lâm vào nguy cơ bên trong, khuyết thiếu trước vào vũ khí trang bị, đối mặt mấy lần tại mình mình quân cũng chỉ có thể không ngừng góc co lại, không ngừng co vào phòng tuyến. Đạo quốc tiểu quỷ tử tức thì bị Mỹ Thái Bình Dương hạm đội đánh che đợi, vẹn vẹn là hàng không mẫu hạm hạm đội quy mô bên trên liền so ra kém núi phương, ngoại trừ ngay từ đầu đánh lén chân châu cảng bên ngoài về sau liền bị đè lên đánh, hiện tại càng là bị đuổi ra khỏi Thái Bình Dương chiến trường, hải quân cơ hội toàn quân bị diệt. Ngoại trừ sau cùng tự sát thức thần phong đột kích đội, mở ra linh thức máy bay đụng hàng không mẫu hạm bên ngoài, liền không có lại lần nữa chiếm qua thượng phòng, ngay cả Lão đại ca nà gì cũng không đủ sức phản kích, đừng nói một cái nho nhỏ đảo quốc. càng nguy hiểm hơn vẫn là khoa tám linh linh học viện đã nghiên cứu ra đệ nhị thế chiến bên trong, uy lực cường đại nhất tạc đạn bom nguyên tử, cái đồ chơi này uy lực lớn nhất vẫn là bức xạ hạt nhân, bạo tạc sau địa phương nhất thiếu năm năm không thể ở người, không chết người cũng sẽ ốm đau cốt thân, có thể nói là uy lực lớn nhất, cũng là tàn nhẫn nhất vũ khí thứ nhất. Thú vị là loại vũ khí này vẫn là sở tạc tập đoàn cùng nguyên công nghiệp liên hợp khai thác. Cái này rất có ý tứ, khó trách có thể trong tương lai một mực nắm giữ lấy buôn bán vũ khí đại lao vị trí. Giang vũ ý thì ngược lại là không có tham dự vào. Bong nguyên tử đồ chơi kia uy lực là rất cường đại, đối phó người bình thường ngược lại là đủ đủ rồi, nhưng là đối phó hắn cũng không có cái gì chim dùng. Một cái truyền thống môn liền có thể giải quyết sự tình, cái kia liền không là vấn đề. Chớ nói chi là còn có mạng nghệ tổ edit. Giả hỏa này đỉnh phong thời kỳ, dùng kim loại chế phẩm công kích hắn liền cùng bánh bao thịt đánh trói một dạng, có dây dây dùng a hơi đỉnh phong một điểm có thực lực còn không sợ bom nguyên tử loại hình phạm vi lớn vũ khí. Ngày 12 tháng 10, từng chiếc từng chiếc hàng không mẫu hạm xuất hiện tại Thái Bình Dương Sơn Đông, bong thuyền đứng đấy bên sĩ nghiệp chủ tịch Thomas, sở tắc tập đoàn chủ tịch Harcourt, cùng thiên tài nhà khoa học Giang Vô Y trừ cái đó ra còn có rất nhiều thăng nghị viên cùng đại biểu quân đội. Một bên khác bong thuyền sau còn có tinh cầu truyền thông phóng viên đang tiến hành tin tức trực tiếp, đương ra phóng viên là Sụp mạng Tương Lai mẹ vợ hẹo lạ các vị trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, ta là phóng viên hẹo lạ. Hiện tại chúng ta tại hạm đội thứ 3 hàng không mẫu hạm bên trên, hôm nay là trong lịch sử nhất định bị ghi khắc một ngày, bởi vì đáng dợn Tàn nhẫn tội ác nạ dị trụ tâm quốc chi một, đảo quốc sắp đứng trước minh quân chính nghĩa thẩm. Phán. Mỹ quân đội nghiên cứu ra một loại vũ lực cực lớn tạc đạn, tạc đạn bạo tạc bán kính khoảng chừng 30 cây số vuông, một viên tạc đạn liền có thể phá hủy một tòa thành thành phố. Lần này thế chiến đã tiếp tục quá lâu, toàn cầu kinh tế bị phá hư rất nghiêm trọng, vô số nhân dân trôi dạt khắp nơi, có bao nhiêu thiếu vô tội gia đình cửa nát nhà tan, đây hết thảy đều là bởi vì đáng chết chiến tranh. Hôm nay chúng ta đem chứng kiến mới nhất khoa học vũ khí mang tới uy lực. Hoa, wow, một cái tạc đạn phá hủy một cái thành thành phố. Đây là đùa giỡn hay sao? Không nói những cái khác Ta liền thích xem người chủ trì này, các ngươi không cảm thấy nàng dài rất tốt nhìn à? Trời ạ, muốn là có thể khi chồng của nàng, ta đoản mệnh 10 năm đều được. Ta nghi ngờ, Điên Toàn muốn ăn thịt Thiên Ngã, Lan Thu A. Người chủ trì này là ta, muốn đánh nhau phải không sao? Nước tiểu chó. Trước máy truyền hình ăn dưa người xem đều đang nhìn trực tiếp hình tượng, có nhìn tin tức, cũng có nhìn xinh đẹp người chủ trì éo lạ, dù sao nhìn cái gì đều có. Hắc vô ý lìa, cái này nội uy lực của đạn tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi không biết, đây là chúng ta từ cõi mắt cũ bên trong nghĩ tới một cái sáng ý, tuyệt đối để ngươi giật nảy cả mình. Hào đột rất đắc ý khoe khoang nói, có thể chế tạo ra đại uy lực vũ khí, hắn một cái chuyên gia vũ khí khẳng định là cảm giác đến vô cùng tự hào. Điểm ấy ngươi không nói ta đều biết, a a, bom nguyên tử xác thực không tầm thường, bất quá nguyên tử lấy ra làm nhiên liệu lại nói, hiệu suất so điện còn cường đại hơn. Cái này nguyên tử uy lực của đạn quá lớn, đoán chừng về sau có thể sẽ rất thiếu sử dụng. Đến lúc đó nhất định sẽ gây nên tất cả quốc gia cảnh giác cùng tranh đoạt, thế chiến là kết thúc, nhưng là lúc sau chiến tranh sợ rằng sẽ càng thêm thảm thiết, đến lúc đó chỉ sợ thế giới đều sẽ bị chính chúng ta cho hủy diệt. Giang Vũ Ý kia bình chân như vại nói, Đây cũng không phải là đùa giỡn, mấy chục quả bom nguyên tử cùng một chỗ bạo tạc, thật sẽ sinh ra không cách nào vãn hồi hậu quả, cái đồ chơi này thật chỉ có thể là uy hiếp, nếu là thật dẫn bạo, cái kia mọi người đều không đến chơi. Thomas gật gật đầu, đối với thuyết pháp này biểu thị đồng ý, thở dài một cái, chậm rãi nói ra, đúng vậy à, vũ khí uy lực càng cường đại, vậy đối hoàn cảnh tổn hại lại càng lớn. Chiến tranh đúng là một chuyện rất chuyện không tốt, về sau chỉ có thể hết sức đi duy trì hòa bình không. Vũ khí dùng đến tốt thì tốt sự tình, dùng không tốt liền là xấu sự tình a. Hắc, hắc, hắc. Các người hai cái chuyện gì xảy ra? bị như vậy mất hứng có được hay không? hôm nay là tới chứng kiến kỳ tích thời khắc, không phải để suy nghĩ nhân sinh. vô ý ý, ngươi sau đó phải cẩn thận, chiến tranh kết thúc, có khả năng sẽ có một ít nhảy nhót dỗ kẻ đến tìm ngươi gây chuyện. hào bội làm lão bằng hữu, lại là tại chiến lược khoa học đoàn bên trong làm việc, tự nhiên có thể thu được một chút phong thanh. giang vô ý ý gật gật đầu, lại không thèm để ý vì cái gì tìm hắn để gây sự, rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì hỉ dạ nguyên nhân. zester cun mặc dù biến mất, nhưng là hắn dẫn đầu hỉ dạ không biết chế tạo nhiều thiếu phiền phức cùng phá sự, trên chiến trường là một mặt, trong đó còn có trại tập trung cùng chiến tranh tình báo các loại. Hắn cùng hì dạ có liên hệ là rất bình thường, muốn từ bỏ hì dạ chẳng khác nào từ bỏ ổ phệ lì ạ cùng cực nhọc tây cơ. Cái này không phải liền là đưa nữ nha, các điều mới có thể làm chuyện như vậy. Thân vì một cái nam nhân, liền phải có điều đảm đường, dù sao ổ phệ lì ạ cùng xin thì ạ đã là nữ nhân của hắn, làm trưởng phu làm sao có thể từ bỏ lão bà của mình đâu? Lại nói, hiện tại thế lực của hắn cũng không yếu. Tìm phiên toái. Đó là bởi vì thực lực không bình đẳng mới có thể sinh ra, thực lực đầy đủ thời điểm, tự nhiên là không người nào dám tìm phiên toái. Về phần tiểu động tác loại hình, hắc, hắc trên đảo nữ lốp xe dự phòng nón, ta dọa, làm sao nói chuyện? là trên đảo nữ đặc biệt một, không công nhóm cũng không phải ăn chay, dở trò, các nàng nhưng chưa từng có sợ qua. Muốn mở thủy tinh cung liền phải đối mặt các loại vấn đề, nho nhỏ, nhỏ phiền phức đều không giải quyết được, về sau còn muốn cùng đả sệt cùng thạ nô chơi. Vẫn là tranh thủ thời gian giao thư từ chức về nhà chăn heo đi, chớ bị người đánh chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên đối với Hột nói phiền phức, Giang Vô Y Yidia là không có chút nào sợ, sợ cái quọng lông a, trở về a, người nào cũng không phải là nam nhân. Vũ khí hạt nhân là a, Giang Vô Yidia biểu thị mình không có, chỉ có một cái tử vong nữ thần cùng mấy cái bán thần la bà ngày, đây cũng không phải là khoe khoang, chỉ là cho thấy mình cao đoan vũ lực cũng là rất nhu so. Các loại hệ là còn phơi nhiều vài chục năm mặt trời, đến lúc đó liền là bom nguyên tử, bom hỉ dồ đều nổ bất tử. Vì à, mời tham khảo một chút sụp màn đại chiến đủ đấy liền biết. Phơi phơi nắng có đầy máu sớm lại. Bom nguyên tử, rất sợ đó rồi. Trương 516, giá trị mấy ước pháo hoa. A a, yên tâm, ta sớm có sắp xếp, một chút nhảy nhót rổ kệ mà thôi, ta còn không để vào mắt. Bọn hắn nếu là dám nhảy ra, ta liền đem bọn hắn chân đều cắt đứt, về sau liền sẽ không như vậy nhảy. Giang vô ý thì lúc nói chuyện mang theo tự tin mãnh liệt cùng cường thế, nói đùa nhà, lão tử thế nhưng là thượng cổ tôn giả, ngạ đại lão, làm sao có thể sợ? Đợi đến chịu lần nữa xuất động thời điểm, bọn hắn liền biết cá gì biết đường sai. Tăng thêm ạ bổ cả lịch xuất hiện, cái kia khoa trương năng lực còn không phải đem người dọa cho chết. Ân, là thời điểm để lẹt cho những cái kia chính khách gan bài một chút, để bọn hắn biết cái gì gọi là dân phong thuần pháp gõ thảm city, nhân tài xuất hiện lớp lớp ảm đạm. Hắc, ta liền nói ngươi nhất định có thể. Đừng lo lắng, coi như có chuyện gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ai bảo ngươi là ta tập đoàn cổ đông đâu? Hào Quốc vừa cười vừa nói, lấy ánh mắt của hắn, mặc dù không thế nào tại trong chính trị phát triển, bất quá lực ảnh hưởng vẫn phải có. Vạn ác tư bản chủ nghĩa bên trong, có tiền vậy liền chuyện gì cũng dễ nói. Hừ. Theo hàng không mẫu hạ bom thuyền nhân viên chỉ huy chỉ thị, vài khung máy bay ném bom bắt đầu lên không xuất phát, một cái phi hành tiểu đội tại máy bay ném bom chúng quanh phụ trách an toàn cùng nghệ không ba thành. Đệ nhị thế chiến máy bay ném bom là không có bất kỳ cái gì không chúng sức chiến đấu, gặp gỡ chiến đấu máy bay chỉ có thể bị đánh bại, nhất định phải có chuyên môn hộ vệ máy bay thủ hộ. Không chiến yếu đặc điểm rất rõ ràng, nhưng là đúng uy hiếp cũng không phải là máy bay chiến đấu có thể sánh ngang. Máy bay ở trên không trung phi hành, đảo quốc cũng nhanh chóng dâng lên từng cái máy bay chiến đấu, bất quá lạc hậu cũ kỹ chiến đấu máy bay cũng không thể mang đến quá lớn uy hiếp, quân Mỹ bên này chỉ là bỏ ra 3 khung máy bay bị đánh rơi đại giới liền tiêu diệt hết một cái phi hành đại đội. Máy bay ném bom đi vào vị trí chỉ định, thông qua vô tuyến điện chỉ huy, xác nhận hoàn tất về sau, nhấn xuống ném bom cái nút. Đen nhánh tập đạn, khoảng chừng hơn 500 cân bên trong, từ 8000 mét không trung bỏ ra. Thành thị bên trong cư dân mặc dù đã trốn vào phòng không chỗ tránh nạn, ý nguyên không có có tác dụng gì. Ầm ầm Dù cho hàng không mẫu hạng cách bom nguyên tử bạo tạc địa phương khoảng chừng mấy trăm kilômét xa, không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy chậm rãi dâng lên cự cây nấm lớn mây. Vỏ quyến hỏa diễm phảng phất muốn xé rách bầu trời, mạnh mẽ khí lang thổi mặt biển nhấc lên từng đợt thủy triều. Chói mắt bạo tạc quang mang kéo dài không thôi, không người nào dám nhìn thẳng bạo tạc trùng sáng, đều tại quang mang chói mắt dưới, theo bản năng cúi đầu, tránh cho con mắt bị đốt bị thương. Camera trung thực ghi chép một màn này, đem bom nguyên tử bạo tác một màn tiếp sóng đến các nơi trên thế giới. Trước máy truyền hình một mảnh trắng xóa, khán bản không nhìn thấy cảnh tượng nữ hoàng trên đảo các nữ nhân cũng thông qua ánh sáng mộ quan sát đến, bất quá không phải TV tiếp sóng mà là thông qua vệ tinh quay chụp hình tượng. mặc bikini phơi nắng thổi gió biển đại ma vương hệ là nhìn xem bom nguyên tử bạo tạc, cứ việc uy lực kinh người, nhưng lại y nguyên rất kinh thường. điểm ấy trình độ bạo tạc, căn bản vốn không đủ nhịn. tốt à, lấy thực lực của nàng tới nói, sắt thực đối với bom nguyên tử loại hình đồ vật chẳng thèm ngó tới. người ta nhưng là có thể một tay đem leo meo cho bớt nát đại ma vương, đây chính là dùng một viên sắp chết hành tinh hạch tâm chế tác, bom nguyên tử so ra không đáng kể chút nào. hệ là ngược lại là có chút chớp lấy mắt to, quay đầu hỏi mình a gì, Ngươi nói loại này tạc đạn có thể gia tăng thực lực của ta sao? Giống như bị đánh đến, sẽ rất đau a. Rút lắc đầu, loại trình độ này tạc đạn uy lực mặc dù lớn, bất quá chờ ngươi về sau thực lực tại sách cao một chút, cũng liền không sợ. Bây giờ còn chưa được, ngươi đến tiếp tục cố gắng tăng lên lỗ mình. Ánh mắt của nàng rất chuẩn, không cần đi qua tính toán đều có thể đoán. Nghĩ đến cũng là, liền xem như số phận mạng không phải cũng là lặn xuống nước 33 năm mới có thể bay nhà, hệ là mới đi đến gạ 2 năm, thực lực vẫn là hơi yếu một chút. Viễn cổ thí luyện bên trong, đề cao chính là tiềm năng cũng không phải là đơn thuần gia tăng thực lực, cho nên không nên lãng trí kiên trì tu luyện, về sau thực lực của ngươi sẽ rất cường rất mạnh. Một bên khác cổ giải thích một chút, nàng kiến thức nhiều, tự nhiên cũng hiểu tương đối nhiều. Hễ là đương nhiên cũng hiểu, nhưng là ngươi có thể trông cậy vào một cái đại ma vương sẽ chủ động cho người khác phổ cập khoa học cả, đừng có nằm động. Thái Bình Dương bên trên, kéo là cùng quay phim sư ngồi lên chuyên môn máy bay trực thăng ở trên không cự ly xa quay chụp bom nguyên tử bạo tạc hậu trường mặt các vị khán giả nhỏm, chúng ta bây giờ gây chính là từ mỹ thiên tài nhất nhà khoa học Giang Vô Ý tự phát minh, sở tác tập đoàn xuất phẩm phi ưng máy bay trực thăng. Hình tượng chúng ta có thể nhìn thấy bom nguyên tử bạo tác sau trận diện, ông trời ơi, Mau nhìn, một khối đất trống, kiến trúc đều biến mất không thấy. Uy lực thật đáng sợ, quá kinh người. Khó có thể tưởng tượng, dạng này đại uy lực tạc đạn đồng thời dẫn bạo sẽ tạo thành như thế nào tai nạn. Thông qua camera truyền đến hình tượng, vừa toàn bộ người đều trở nên khiếp sợ, một khối phương viên hơn 10 giặm đất trống, còn lưu lại thiêu đốt hỏa diễm, tất cả mọi thứ tựa hồ đều bị trong nháy mắt hoa khí. Không khí đều xuất hiện nhiệt độ cao vặn vẹo tình huống, uy lực này thực sự quá kinh người. Khoa chương như vậy uy lực, để không ít người cảm thấy hưng phấn, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Kéo là một bên nói nguyên tử uy lực của đại, một bên phê bình chiến trường tình thế. Vô tình hay cố ý đem nguyên tử uy lực của đạn cùng nguy hại nói ra. Đây là Giang Vô Ý ỷ an bài, nhất định phải để người của toàn thế giới đều biết nguyên tử uy lực của đạn, sau đó ra luật văn, tăng thêm ô nhiễm môi trường cùng bức xạ hạt nhân các loại vấn đề cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Để về sau không đến mức sự tình gì đều cầm bom nguyên tử nói chuyện, vậy liền không dễ chơi. Ha ha, chúc mừng, hòa bình và thuế, mặc dù tạc đạn có chút tàn nhẫn, bất quá chiến tranh đã thắng lợi, đảo quốc đầu hàng cũng là chuyện sớm hay muộn. Trận này phá hoa rất không tệ, giá trị mấy trăm triệu đô la khói lửa, nhìn 813 thật sự là đáng giá. Giang Vô Ý ỷ dẫn đầu vô tay mang theo một tia chảo phúng nói ra, hắn chỉ là luận sự, bom nguyên tử làm uy hiếp là chuyện tốt, nhưng là thật dẫn nổ, vậy thì không phải là chuyện tốt gì. Bất quá lần này bom nguyên tử bạo tạc, từ tâm mà nói, nội tâm của hắn hảo không giao động, kỳ thật vẫn là có một chút muốn cười. Không khí ngột ngạt dần dần biến thành thắng lợi reo hò, tất cả mọi người đều thỏa thích hò hét, chiến tranh mù mịt đã bao phủ bầu trời quá lâu, hiện tại là thời điểm xua tan chiến tranh rồi, còn một cái thế giới hòa bình. Cùng ngày, tại một hòn đảo căn cứ bên trên, hạm đội cử hành tiệc ăn mừng, đồng thời còn có đại lượng tin tức truyền thông tới phỏng vấn, lại dựa theo Giang vô ý để phân phó bắt đầu dùng báo chí phát biểu một thời kỳ mới báo chí đồng thời ca tụng quyền tiền quên vật nhà tư bản nhóm trong đó tự nhiên bao gồm giang vô ý nghĩa hắc hắc có cái thanh danh tốt sau này phiền phức cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều về phần cung hí giả có móc đối thật có lỗi liền là có liên hệ nào có thế nào có được toàn thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực tin tức công ty là tốt hay xấu còn không phải hắn định đoạt cái này mới là hắn thành lập tinh cầu truyền thông mục đích gia hỏa này giỏi tính toán từ vừa mới bắt đầu liền biết sẽ đã xảy ra chuyện gì giải quyết vấn đề thời điểm còn thuận tiện đào một cái hố liền nhìn gia hỏa kia không có mắt đần độn mẹ xuống chương năm Tiếp thu đảo tạ Dạ đi sẽ kỳ thật mỗi một thiếu niên đều có một cái trên chiến trường kiến công lập nghiệp anh vì lại tới một lần mấy trăm triệu đô la pháo hoa khánh điện nếu là không đau lòng tiền Mỹ thậm chí có thể một mực chế tắc bom nguyên tử đều không cần phái hạm đội đi tiến hành đổ bộ tác chiến trực tiếp nổ đổ đảo quốc Tiết An Mừng Giang vô ý không có có mặt vì sao đâu bởi vì Di Anna phát tin tức nói muốn để hắn đi một chuyến đảo tạ Dạ đi sẽ tựa hồ có chuyện trọng yếu gì muốn tuyên bố nàng cũng sẽ cùng theo đi khó được ra ngoài nghỉ phép không chỉ có là Di Anna liền ngay cả hệ lã đều đúng cái gọi là đảo Vạ Dạ đi sẽ biểu thị cảm thấy rất hứng thú cả ngày ở trên đảo chơi cũng là rất nhàn chán, chủ yếu là một cái có thể đánh đều không có, thực sự quá nhàn chán. tốt đa, hệ là quá mạnh, lão bà sinh út, lão bà huy vũ. đại tây dương bên trên một chỗ hòn đảo, Tiên thiên có được tự nhiên hấp thu trùng quanh năng lượng để duy trì ma pháp bình trưởng trận pháp. hư hảo bình trưởng từ bên ngoài nhìn chỉ có thể nhìn thấy một phiến bông dương đại hải, bất quá y nguyên sẽ có một ít thuyền đánh cá xâm nhập bình trưởng bên trong, rất thiếu rất ít, nhưng mà tự tiện xông vào đảo bạ dạ bị sệ người tự nhiên là không có sau đó. giang vô y kéo ra truyền thống môn, lần này xuất hiện địa phương là diễn võ trưởng, thuộc về chuyên dụng truyền thống địa điểm. Kim Tố Lì Tạ nữ vương mang theo đảo Tạ Dã Đỉ Sệ Amazon nữ chiến sĩ thịnh trang nên đón. Ánh mắt rất phức tạp, lớn như vậy một cái hòn đảo thế mà bị rẻ tờ đưa tới tặng người. Nàng còn thật có chút khó mà chuyển biến tư tưởng. Hoan nên ngươi, thượng cổ tôn giả. Giang vô y kê sau lưng trong truyền thống môn, Diana, án Hela, cất hệ lạ, các loại nữ nhân đều đến đây. Sạ Dã A các loại không thích đi lại nữ nhân thì là lưu tại đảo Tạ Dã Đỉ Sệ bên trong. Tất lại còn có hải tử muốn chiêu cố. Kim Tố Lì Tạ, người tìm ta có chuyện gì mới Tiếp nhận đảo Tạ Dã Đỉ Sệ tướng quân phi liễm mày nhưng không có đứng ra quát lớn đối phương không tôn trọng nữ vương, trên thực tế nàng cũng là mới biết được sau đó phải tuyên bố sự tình, mặc dù khó có thể tin, nhưng là đã vẫn là thần vương quyết định, các nàng đương nhiên muốn thi hành theo, khả năng này là một lần cuối cùng thi hành theo. Toàn thể đều có, Amazon nhất tộc nghe lệnh. Chúng ta người thành lập đến nay, một mực lấy ổ lẩm tụ chư thần vi tôn, phụ thần vương rẻ ở làm chủ, vì ổ lẩm tụ chinh chiến bốn phía, thủ vệ hòa bình. Trước đó, thần vương một lần cuối cùng hạ xuống ý chỉ, để ta các loại Amazon nhất tộc, từ đó tôn kính nhân loại thượng cổ tôn giả Giang Vô Ý làm chủ. Vĩnh viện vì đối phương hiệu lực, này lời thể từ hôm nay trở đi có hiệu lực. Rút kiếm, bày trận, hành lễ. Kiếm thủ lì tạ nữ vương thần tình nghiêm túc tuyên bố, hùng hậu hữu lực thanh âm truyền khắp mỗi một cái góc, mỗi một cái Amazon chiến sĩ đều nghe được rõ ràng. Tất cả Amazon chiến sĩ, mặc kệ là da trắng mỹ nhân chiến sĩ, vẫn là chân châu đen đẹp nữ chiến sĩ, đều là nhìn nhau một chút, nhìn xem nữ vương bệ hạ ném ra ma pháp con dấu trên không trung lóe ra hào quang chói sáng, từ đó tán phát thần lực để linh hồn của các nàng đều cảm nhận được một trận run động sợ, tựa hồ cảm giác bị trói buộc biến mất, dị vãng ký ức hoàn toàn hiện hiện, mình nguyên lai like là đã sống lâu như vậy trong đảo bạ dạ tỷ sẽ vô tận luân hồi một mực không chết được một mực khởi tử hoàn sinh tiếp cận 2.000 cái amazon chiến sĩ quỳ một chân trên đất trường kiếm lập trên mặt đất túi đầu lớn tiếng nói chúng ta tuân theo thần vương ý chỉ từ đó cắt ra bắt đầu phụng nhân loại thượng cổ tôn giả vô ý ỉ làm chủ thời đại thuần phục như làm trái lưng chắc chắn thịt nát xương tan hệ lạ làm giang vô ý ỉ đại lão bà có chút rất hài lòng gật đầu những nữ nhân này nhìn cũng không tệ lắm đều thật là tốt chiến sĩ tiềm lực còn không có hoàn toàn ngáo mốc nếu như giao cho nàng đến huấn luyện, nhất định có thể dạy dỗ một chi phi thường tinh nhuệ đại quân, đến lúc đó liền có thể dùng để chinh chiến những tinh cầu khác. Tốt đa hệ là y nguyên vẫn là hệ lạ, đại ma vương cũng sẽ không bởi vì gả cho người liền sẽ buông tha cho chinh chiến chín đại quốc độ bên ngoài địa phương, không có lựa chọn đến ắt gạt đi đoạt vương vị liền đã rất tốt. Đi án à ánh mắt phức tạp nhìn xem mình tiểu lão công, cũng là quỳ một chân trên đất, bởi vì nàng cũng là đảo bạ dạ đỉ sẽ một thành viên, đã mẫu thân đều nói như vậy, nàng tự nhiên muốn làm theo. Chỉ bất quá không nghĩ tới thần vương rẻ tờ thế mà lại phát ra dạng này thông cáo cùng quyết định, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Ân. Ta tiếp nhận các ngươi thuần phục, về sau ta sẽ để cho mọi người tiếp tục dựa theo mình thích phương thức sinh hoạt, sống qua càng tốt hơn, các ngươi cũng lại bởi vì ta mà đạt được càng nhiều vinh quang, đem Amazon nhất tộc uy lực đem thế nhân chấn kinh, đều đứng lên đi. Giang vô ý kỳ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá tựa như thích hợp đi, lại nói rẻ ở vô duyên vô cớ đem đảo tạ dạ đỉ sẽ đưa cho mình, chẳng lẽ là có cái gì chủ ý xấu muốn tính kế đến trên đầu mình sao? Lão giả kia cũng không phải cái gì người tốt, có thể thượng vị cũng là đẩy ngã phụ thân hắn thống trị. Tạ chủ nhân. Hai cái tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ cùng kêu lên khẽ kêu nói. Cái kia vai hùng khí tức, so với nam nhân cũng không kém bao nhiêu, có loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác, liền cùng trời đông giá rét bên trong âm vang hoa hồng mở dạng. "Tốt, mọi người trước tản ra, ai vào chỗ đấy, Kim Phổ Ly ta ngươi đi theo ta một cái." Giang Vô Y cứ kéo qua nữ vương lợi dụng truyền tống môn đến đến đại sảnh bên trong. "Chuyện gì xảy ra?" Giang Vô Y thì không hiểu hỏi, bởi vì tới thời điểm không có người nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại vẫn là một mặt ngậm so dáng vẻ. Kim Phổ Ly ta nữ vương tối đầu nói ra, "Ta cũng không biết, trước đó thông tin trong đại truyền đến hình ảnh, tổ liệm phụ còn sót lại 12 chủ thần." Giả sử tự mình tuyên bố đem đạo vạ dạ đệ sẽ chuyển tặng cho ngươi, làm ngươi tấn thăng thượng cổ tôn giả lễ vật, trong này nhất định có hệ giả giáo ai, nàng là một cái lòng đấu kỵ mạnh vô cùng nữ nhân. Đúng, không lâu sau, nữ thần săn bắn A hệ Mĩ sẽ cùng theo sứ giả đoàn đến ga, đại biểu Ô Liễm Phú mời ngươi đến bên trên thần sơn đi, hẳn là thương lượng kết minh hoặc làm giả sự tình. Giang Vô Y thì có chút bừng tỉnh đại ngộ, trước đó hạn sĩ ển Vân nói qua, viễn cổ thí luyện hai cửa trước bên trong, là có thể nhìn thấy thí luyện tình huống, giới hạn tại thông qua được thí luyện người quan sát, thay lời khác tới nói liền là có tư cách nhìn người đều là thông qua một lần, tiện thật tốt, người sống hẳn là lúc kia nhìn thấy tiềm lực của mình, sau đó tới lấy tốt chính mình a. Bởi vì cửa thứ hai bên trong, mình đối phó là đa nguyên vũ trụ ngũ đại thần minh thứ nhất vĩnh hằng phân thân, hơn nữa còn thắng, cái này mới là mấu chốt nhất. Nói như vậy đến, ta chính là đảo tọa dạ đi c chủ nhân, người cũng là ta. Giang vô y hề bị đột nhiên tới hạnh phúc cho nệ chóa, ai ra, hai ngàn cái amazon chiến sĩ a. Dựa theo tình huống này đến xem, hợp kim titan xương đều sẽ bị hòa tan a. Không sai, đảo tọa dạ đi c đã là của ngươi, trên đảo amazon chiến sĩ cũng là ngươi, ngươi là chủ nhân của các nàng, ngươi muốn làm cái gì đều có thể kim vũ lì tạm nữ vương khe cắn môi nói ra đây cũng là sự thật không thể chối cãi giang vô ý lì ngồi tại vương tọa bên trên cảm giác này quá tốt rồi đi mình cũng là một cái quốc vương Tốt ta hậu cung giai lệ ba ngàn khu cụ ngấp lại liền tốt Vô vô đùi nói ra đã dạng này vậy hãy tới đây đi vừa vặn phục thị ngươi hoàng đế ấn ngay tại cái này vương tọa lên đi trương năm trăm mười tám liền biết không có ý tốt giày vò sau hai giờ giang vô ý lì mới rời khỏi đại sảnh vừa lòng thỏa ý đắc ý nữ vương thật có lỗi hiện tại đã không có cái gì nữ vương nữ vương đã biến thành tình nhân của hắn Hứa tương lai hiểm bổ lì tạ còn biết cho hắn sinh đứa bé đâu, hắc hắc, cái này mới là cuộc sống bên thắng mà. Hết là mang theo một đám nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện, để Giang Vô Ý có chút có tật giật mình, khu khu, quả thật có chút xấu hổ. Hella, có chuyện gì không? Hella ngoạn vị nhìn mình tiểu lão công một cái, nàng thế nhưng là người thấy một điểm mùi vị quen thuộc, có chút bị chọc giận quá mà cười lên, gia hỏa này xem ra vẫn rất tinh thần, có phải hay không tìm một cơ hội để hắn biết mình lợi hại đâu, đến lúc đó liền sẽ không có tinh thần treo chọc những nữ nhân khác. Ta là tới nói cho ngươi, tại ngươi vội vàng thời điểm ta cùng đi ạ nạ kiểm tra một chút đảo vận dạ đĩ sẽ hoàn cảnh cùng thiết kế phòng ngự. Tình huống nơi này rất không lạc quan, ô liễm phụ lực lượng tại suy yếu, duy trì lấy ma pháp bình chứng thần lực tại dần dần biến mất. Không khai thác hành động, rất nhanh nơi này sẽ xuất hiện tại phạm nhân thế giới bên trong, đến lúc đó bị phát hiện, ha ha, ngươi biết có hậu quả gì không? Ân. Còn có chuyện như vậy. Vậy ta đi xem một chút đi, còn có chuyện gì sao? Có thập 813 a tin tức xấu nói hết ra đi, ta cùng một chỗ giải quyết tốt. Ta luôn cảm thấy rẻ ở lão giả kia khẳng định không có an hảo tâm, hắn cái loại người này sẽ cam lòng đem một cái hòn đảo nữa nhân đưa cho ta nói như vậy, so mặt trời bông nhiên bạo tạc tỷ lệ đều muốn nhỏ, trừ phi hắn lao niên sinh ốc, điên mất rồi. Giang vô ý về những mày cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, xác thực thật không đơn giản a. đổi lại là hắn, hắn khẳng định cũng muốn đào hố cho người khác nhẽ, té chết đáng đời. a a, còn có a, vừa đạt được toàn bộ đảo bạ dạ đi sẽ nữ nhân rất vui vẻ đúng không? tuổi trẻ mỹ mạo, vóc người lại đẹp, đẹp người chết bẩm. Hễ là bông nhiên kỳ dị nói một câu, bất quá vốn nên là hễ ẩm lời nói lại mang theo một tia trào phúng. Hiện nhiên đại ma vương mặt đối với mình tiểu lão công muốn mở rộng thủy tinh cung vẫn là rất không hài lòng. Đường đường tử vong nữ thần lại để cho cùng nhiều như vậy nữ nhân chia sẻ cùng một cái nam nhân, vốn chính là một kiện rất khó chịu sự tình. Trước đó bởi vì ô liễm phụ lực lượng, cho nên các nàng còn có thể duy trì phi thường chậm rãi già yếu, hiện tại đã mất đi tín ngưỡng cùng che chở, chẳng mấy chốc sẽ già đi, sẽ không bao giờ lại phục sinh. Ngươi đến lúc đó đối mặt chỉ là một cái hòn đảo lao thái bà mà thôi, ha ha, hiện tại ngươi cao hứng sao? Hết lạ vẫn là thiện ý nhắc nhở một cái mình tiểu lão công, để hắn không nên quá đắc ý, chưng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này đi, không phải đến lúc đó thua thiệt hay là hắn. Cái gì? Có chuyện như vậy Ta liền biết rẻ ở lão gia hỏa kia không có hảo tâm như vậy, quả nhiên đều không phải là người tốt lành gì. A Giang vô ý, ý để nhìn một chút trung quanh Amazon chiến sĩ, Y Nguyên rất trẻ trung, nhưng là tỉ mỉ có thể phát hiện Tựa Hồ biến suy yếu rất nhiều. Với lại Tựa Hồ có như vậy một kia vẻ dán mua, đã mất đi ổ lỉm phụ che chở, các nàng liền là cùng phàm nhân không sai biệt lắm mà thôi. Nhất định phải phải nghĩ biện pháp mới được. Ngươi nói ma pháp bình chứa hiệu quả suy yếu, đó là bởi vì ổ lỉm phụ lực lượng lại tiêu tán. Xem ra vấn đề tại ma pháp bình chứa phía trên. Đi An bài một số người đến trong phòng thí nghiệm đi kiểm tra, để mẹ giả phân tích thân thể của các nàng tình huống. Tần cứ mỗi người đại khái tình huống điều phối chảy máu thành. A a, rẻer Slaw già chết tiệt kia, điểm ấy nhưng không làm khó được ta. Đúng, nói cho các nàng tình huống chân thật, ta cũng không hy vọng đến lúc đó các nàng còn biết đối rẻer Smargon, cứu các nàng mệnh thế nhưng là ta. Giang Vô Ý y hề lênh cốc nói, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, nếu không có thực lực, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn nữ nhân dần dần ra đi mà không có bất kỳ biện pháp nào. Điểm ấy giao cho ta a đã ổ lẩm phụ đã đem chúng ta tặng người, ta đương nhiên sẽ không để Amazon chiến sĩ lại hướng bọn hắn tuân phục. Những chuyện khác liền nhờ ngươi, ta cũng không muốn nhìn xem đạo văn trung đụng bọn tỷ buổi cứ như vậy chết đi. Kiếm Vỗ lì tạ nữ vương không biết lúc nào xuất hiện, cắn răng nghiến lợi nói ra, thanh âm có chút suy yếu, còn giống như không có khôi phục lại, đi đường đều là mang theo một loại quái dị. Giang Vô Y thì kéo ra một đạo truyền tống môn, lợi dùng cường đại ma lực cố định trụ, đem truyền tống môn duy trì tại lâu dài ổn định trạng thái, mặc dù hao phí pháp lực, bất quá thắng ở thuận tiện. Đem Xin giờ dạ từ phòng thí nghiệm luyện kim bên trong kéo ra ngoài, mang lên một đống ma pháp vật liệu cùng nhau nghiên cứu ma pháp trận, đồng hành còn có đã từ thượng cổ tôn giả vị trí bên trên về hưu ẩn sĩ Enon, kiến thức của nàng càng thêm biên bắc, hẳn là có thể cung cấp một chút phương án. Tiêu Hồng ngoại máy quét, tinh thần lực bao trùm, một bộ hòn đảo địa đồ bị mẹ xạ hiện ra đến ánh sáng mộ bên trên. Giang vô y thì là dùng tinh thần lực quét sạch một lần, sau đó đem ma pháp trận tình huống phức khắc đến màn sáng bên trên, điểm nhẹ ánh sáng mộ, liền đem ma pháp trận hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây chính là đảo bạ giả dị sẽ dựa vào sinh tồn ma pháp trận, phía trên có thật nhiều phù văn, có khung ấm, có ẩn hình che chắn, còn có phòng hộ tác dụng. Hạch tâm nguồn năng lượng đến từ hòn đảo dưới ma pháp quáng thạch cùng trung ương luân bàn. Ta xem qua, những này căn cơ bị một đường trợ lát phá hủy, khẳng định là rễ ở làm. Hiện tại chúng ta cần phải làm là chữa trị nó, trước tiên đem chức năng phòng vệ cùng ẩn hình công năng chữa trị tụa ta. Giang Vô Ý chỉ là nhìn một hồi liền hiểu rõ đến đại khái tổ hợp, cùng lúc trước gạn Sì ễn văn khảo nghiệm không sai bị lắm, không phải liền là ma pháp trận nhà, có cái gì khó. Gạn Sì ễn văn gật gật đầu nói, không có vấn đề, nhưng là thần lực trôi qua, đưa đến hạch tâm nhất linh hồn khôi phục ma pháp mất hiệu lực, cứ như vậy, người Amazon liền không còn là bất tử. Tử vong về sau cũng sẽ không bị ma pháp trận phục sinh, đây là một cái tai hại. Mặc dù đã mất đi phục sinh công năng, bất quá có thể tuân theo tự nhiên quy tắc cũng là chuyện tốt. Người thấy thế nào? Xin giờ dạ không có có ý định gì, chỉ là yên lặng đem vật liệu tiến hành xử lý. Muốn chữa trị ma pháp trận không phải một chuyện đơn giản, cần muốn cầm tới tốt nhất ma pháp khoáng thạch tiến hành phủ văn khắc lục, mà mỗi một cái phủ văn đều là muốn sử dụng chân quý vật liệu đến tiến hành viết. Những này dường ra sự tình liền để để nàng làm tốt. Điểm ấy ngược lại là không có quan hệ. Người Amazon thể chất rất tốt, thường xuyên rèn luyện, tăng thêm không già huyết thanh, sống mấy trăm hơn ngàn năm đều không là vấn đề có thời gian lâu như vậy, đầy đủ chúng ta tìm tới những phương pháp khác. Trường sinh bất lão phương pháp có rất nhiều, nhất định không chỉ ngần ấy. Ngươi đối với ta không có lòng tin. Giang vô ý ý rất kiêu ngạo nói, giấc mộng của hắn liền là sống càng lâu càng tốt. Tần, tốt nhất vẫn là có một đống sinh đẹp ngự tỉ các lao bà buổi tiếp. Muốn thực hiện cái này mỹ hảo mộng tưởng. Tần, hiện tại chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Huyết Thanh có thể tranh thủ đầy đủ thời gian, có mấy trăm năm, đầy đủ nghĩ đến biện pháp khác. Hãn sỉ En vun lắc đầu lại gật gật đầu, mái tóc dài vàng nóng bị gió biển thổi lên, sinh mệnh không ở chỗ sống bao lâu, chỉ cần qua có ý nghĩa là được. Sống quá lâu cũng là một loại trà tấn, cũng không phải là mỗi người đều nghĩ đến sống cực kỳ lâu, vô ý nhỉ, ngươi phải chú ý điểm này. Tương truyền cực kỳ lâu trước kia, vũ trụ không ra đời lúc liền có một cái tên là báo thủ nữ thần thần minh, sống vô tận tuế nguyệt, cuối cùng mình đem mình phân giải, đây chính là trường sinh bất lao chỗ xấu, sẽ cho người đến mất. Chương 519, đảo bạ ra đi thế nữ nhân. Viếp nội dung độ rộng điều chỉnh, 24 tấn 34 50 690 rộng 961 120. Yên tâm, ta mới sẽ không giống những cái kia cắt điều nhỏ như thế, thật vất vả thu được lâu dài tuổi thọ, cuối cùng chơi cái gì tự sát đâu. Hắc Hắc, ta có biện pháp của ta. Yên tâm đi. Hiện tại trước tiên đem ma pháp trận chữa trị đi. Ngươi đi bang xỉn dở dạ đem vật liệu xử lý tốt, còn lại liền cho ta. Giang vô ý tiện nói xong trực tiếp rất trang bên lợi dụng phong hệ ma pháp đem mình lơ lửng bay đến không trung. Hai tay làm một cái cùng loại, lanh chúa reo hò dáng vẻ. Hai tay mở ra, quít la ma lực kỳ dị cùng tinh thần lực phun ra, khống chế ma pháp khoáng thạch dâng lên. Tài liệu quý hiếm pha chế rượu kim hoàng chất lỏng lại không hình ngoi bút bên trên mệ vọn, sách viết ra một cái cái huyền ảo phù văn, tựa như nước chảy mây trôi thông thuận, để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Phụ trách đóng giữ Amazon nữ các chiến sĩ đều là hai mắt sáng lên nhìn xem giữa không trung tân chủ nhân, phần này thực lực liền rất mạnh, mạnh để các nàng từ đấy lòng nhịn không được muốn sùng bái. Cái này mới là Giang Vô Y cần trang bê hiệu quả, điểm ấy vẫn là học mạng, nệ tổ, mỗi lần đều là đằng không phi hành, hoặc là giơ lên một tòa sân vận động, hoặc là liền là nâng lên một cây cầu lớn, mỗi lần đều rất khoa trương, rất trang bê, nhưng là thị giác hiệu quả mát điểm a. Mặc dù nói không có nghĩ qua muốn cô đảo vạ dạỷ sẽ tất cả nữ nhân, nhưng khi cái bị sùng bái chủ người còn là rất không tệ. Hết là có chút khinh thường ngủ cục Zuyi. Đại Ma Vương cũng có rất đáng yêu một mặt, tự mình tiểu lão công người nào, nàng ở chung được một đoạn thời gian hiểu được, tổng là. Ưa thích treo chọc những nữ nhân khác, có chút ít buồn của tao, thực lực là có, liền là Ưa thích khoe khoang khoe khoang. Chỗ tốt duy nhất liền là rất có trách nhiệm đi, tối thiểu đem nữ nhân bụng trời lớn rồi về sau không có lựa chọn làm một cái cận bả nam. Khuku, cái này không phải trọng điểm a, điểm ấy là rất bảo vệ nữ nhân một. Mặc kệ là phàm nhân ở nạ lao sư, bà dạ phu nhân, ma pháp sư xỉn giờ dạ ác ma sự kiện, cùng với khác nữ nhân các loại sự kiện. Vì ốp chém giết để quan cơ, vì xỉn thi cùng khô lâu đảo hố lẫn nhau ngang nhau các loại mỗi nữ nhân đều không đơn giản, ngoại trừ bắt đầu liền miễn phí đưa tặng xạ dạ aji bên ngoài, khu cụ, nói như thế nào xạ dạ aji mạnh khỏe giá rẻ mở dạng, nói thế nào đều là cực kỳ nhất hiền lành một nữ nhân. đừng tưởng rằng dạng này cưới hệ lạ về nhà liền không sao, hệ lạ trước kia thế nhưng là tàn sát qua vô số sinh mệnh đại ma vương, cửu gia cũng không thiếu đâu, muốn an an ổn ổn sinh hoạt, đó là không có khả năng. lô phi, hỏa diễm tự nhân, các loại đại chủng tộc liền cùng hệ lạ có thủ, còn không tính lực đại trong quốc gia chủng tộc khác, phiền phức có là đâu? từng đạo ma pháp vật liệu dâng lên, lấy vô cùng duyên dáng tư thế thảm nạm đến ma pháp khoáng thạch bên trong. Chẳng bạc khoáng thạch bị toa khắp lít nha lít nhít nhìn vô cùng phức tạp. Mỗi hoàn thành một viên ma pháp khoáng thạch, liền sẽ trên không trung dừng lại lơ lửng. Thời gian dần trôi qua, ma pháp khoáng thạch hợp lại cùng nhau, hình thành một cái lục mang tinh tiêu chí. Tại ma lực không chế dưới, giải tán lập tức. Huyễn Thải ma pháp khoáng thạch bay hướng đảo tạ dã đỉ sệ mỗi một cái tiêu chuẩn pháp vong kết hợp điểm, như vẽ rồng điểm mắt, kích hoạt lên tàn phá pháp lực lưu truyền tuyến đường. Ông. Thời gian dần trôi qua có thể cảm nhận được một trận linh khí khôi phục chẳng diện, nguyên vốn có thể nhìn thấy rộng lớn mặt biển, bắt đầu sôi trào. Một đạo vô hình màn ánh sáng từ đằng xa dâng lên, đem mặt biển toàn bộ ngăn cách, màn ánh sáng lớn lại lại tăng lên có thể thấy rõ ràng màn sáng dâng lên địa phương cùng người khác cảnh tượng bất động theo màn sáng dâng lên nước biển cũng đang sôi trào vô cùng hùng vĩ cảnh tượng đã siêu việt tưởng tượng đây không phải người có thể làm chỉ có ma pháp thần kỳ mới có thể làm đến theo lên ma pháp khoáng thạch từng khỏa khảm nạm tại đặc thù vị trí bên trên bốn mùa như mùa xuân đảo bạ dạ đì sệ lần nữa trở về thiếu thiếu đi chủ yếu năng lượng nơi phát ra ma pháp khoáng thạch có thể trèo trống nhất thời lại không duy trì nổi một thế muốn duy trì ma pháp trận kết quả tốt nhất liền là có một cái liên tục không ngừng nguồn năng lượng kéo dài chuyển vận vô ý ý đảo bạ dạ đì sệ vị trí rất đặc thù nơi này đa nguyên vũ trụ lực lượng rất nồng đậm ngươi có thể thử một chút dùng tụ nguyên ma pháp trận đến thu thập năng lực nhìn xem hẳn là có thể hóa giải ma pháp bình thường thua xảy ra vấn đề Hàn sỉ si en vân thiện ý nhắc nhở quả nhiên mang nàng tới là chính xác tại ma pháp vấn đề bên trên hỏi nàng là được rồi được thôi ta đã biết giang vô y kỳ lên tiếng về sau quay người đem ma pháp trận cho tu bổ lại hư địa phương không có nhiều ít chủ yếu vẫn là đã mất đi tiếp tế nguồn năng lượng cho nên mới sẽ mất đi hiệu lực bỏ ra nửa ngày thời gian mới đem khoáng thạch nguồn năng lượng bổ sung hoàn tất giang vô y kỳ lại tiếp lấy trên đảo tạ dạ tỉ sẽ dùng ma pháp vạch ra từng đạo phát hỏa Những đường cong này là làm không tồn tại, liền cùng nền tảng một dạng. Không, côn vợ ở, không, đối với mình sinh hoạt địa phương đống nhiên bị phá hư, tất cả Amazon chiến sĩ đều cảm giác được dị thường phấn nộ. Lúc đầu bị dùng để đưa người liền rất không coi tôn nghiêm, hiện tại rẻ ở còn đem đảo bà dã đi sẽ làm hỏng bảy tám phần, cái này đặc biệt để cho người ta tức giận. Còn tốt hiệp tổ lì tạ nữ vương uy nghiêm vẫn còn, an ủi những này tộc nhân, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu giang vô ý để có thể đem ma pháp trận xây xong, bằng không hậu quả, nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Ma pháp trận dùng một ngày thời gian đến kiến tạo, cái này đã rất nhanh ngoại trừ ản xỉ ẹn vân cùng xỉn giờ dạ bên ngoài những nữ nhân khác đều tạm thời giúp không được gì mà hệ là có lẽ có thể bất quá đại ma vương chính người tham quan đảo tạ dạ đi sẽ cũng không có thời gian đến giúp đỡ nàng không có đại khai sát giới cũng rất không tệ còn hỗ trợ nàng lại không là cực kỳ hào phóng nữ nhân amazon chiến sĩ ở trong mắt nàng cũng bất quá là một chút tương đối biết đánh nhau công cụ mà thôi còn kém rất rất xa tiêu hao tốc độ khúc hình nhập không đủ suất nhất định phải tướng cái biện pháp mới được biện pháp ở đâu là tốt như vậy trừ phi định kỳ thay đổi ma pháp quán thể lượng bất quá cái này tốn hao liền lớn theo cứ theo tốc độ này một tháng liền muốn đổi ba lần, một lần vật liệu liền giá trị 100 triệu đô la mỹ, một tháng liền phải hao phí 300 triệu. ngheo ngheo, cái này so nuôi con gái còn muốn nốt tiền, nghĩ không ra phương pháp tốt, giang vô ý liền phải tìm linh cảm. tại bờ biển tìm được nhìn xem Amazon binh sĩ tại bắt đúng đúng luyện hệ lạ, thon thả thân ảnh, thon dài chân trắng, màu xanh sẫm tóc xanh theo gió biển phiêu dương, trên gương mặt xinh đẹp luôn luôn treo nhàn nhạt khinh thường ý cười, mười phần sĩ một cái đại mà vương bộ dáng. a a, ngươi không đi suy nghĩ làm sao cứu vớt mỹ nhân của ngươi nhóm, tới tìm ta làm cái gì? ta nhưng không giúp được ngươi. Giang vô y cười xấu xa đem hệ là treo lên, bay trở về trong phòng. Có thể, ngươi đương nhiên là có thể, ngươi khẳng định có thể mang đến cho ta rất không tệ linh cảm. Hệ là ngây ra một lúc, sau đó thét to, hỗn đàn, thả ta ra. Ngươi mơ tưởng, ta là tử vong nữ thần, là nữ thần của ngươi, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy, chán ghét, không có vĩnh hằng hỏa diễm, đừng nghĩ ta cho ngươi sinh con. Cắt, có hay không cái này cũng không phải ngươi nói tính. Giang vô y y mới không tin hệ là đâu, loại chuyện này đúng là hắn định đoạt mười. Chương năm dùng hạt dê ả tỏ thay thế có tâm sự rất bực bội Giang Vô Y thì tự nhiên dị thường ra sức. Sau 2 giờ, Giang Vô Y thì lại khôi phục bình tĩnh, khẽ hát rồi đi, chuẩn bị tiếp tục đem đảo vạ dại đỉ sẽ phá sự cho xử lý xong. Mà hệ là thì là hưu khí vô lực. Từ từ Viễn Cổ thí luyện sau khi trở về, nàng liền đã không phải là đối thủ, trong lòng nhịn không được chửi măng cái kia không biết nặng nhẹ số nam nhân. đã như vậy, Giang Vô Y thì lại nghĩ đến, không bằng dùng ạc dễ ạt tỏ để thay thế còn lại năng lượng nơi phát ra à. Tại thông qua rác rưởi xử lý trang bị, đem sinh hoạt rác rưởi cái gì thông qua phân giải lên men thiêu lốt các loại phương thức xử lý biến thành sạch sẽ nguồn năng lượng hoặc là nguyên liệu cung cấp cho hạt dẻ hạt to mà mới nhất có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân ứng dụng đến hạt dẻ hạt to bên trong cả hai đem kết hợp ngoài ý muốn biến thành phần tử tụ biến đây là so nguyên tử nhỏ hơn vật chất ý nghĩ này vừa xuất hiện giang vô ý đều bị mình chấn kinh quả nhiên cùng 813 các lão bà cùng một chỗ liền là có linh cảm a ân hiện tại chủ yếu vẫn là mình thông minh nghĩ đến liền làm kéo ra truyền thống môn về tới lạ tổ vi ạ cầm nguyên vật liệu lại lần nữa chế tác một cái ạt dệ ạt tỏ cùng ô nhiễm xử lý trang bị cần vật liệu tương đối nhiều nữ hoàng ở trên đảo là lưu cho Jo làm việc dùng đi án nã nhìn xem mình tiểu lão công vì đảo bạ dạ thì sẽ sự tình cả ngày bận biệu tứ phía đều không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi lập tức cảm thấy có chút tay nãy tự mình có phải hay không hẳn là tìm cái thời gian cho tiểu nam nhân sinh đứa bé đâu mặc dù làm mẫu thân loại chuyện này nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng thế nhưng là cảm rất tới liền có chút muốn cho tiểu lão công sinh cái đáng yêu cục cưng ý nghĩ giống như có chút thẹn tùng đâu kiếm tổ lì tạ nữ vương cũng là nhìn xem giang vô ý bận rộn thân ảnh cảm thấy vui mừng Tối thiểu hắn là tương đối có lòng trách nhiệm, so sánh lên rẻ ở tới nói. Trên thực tế rẻ ở sự tích viết thành một cuốn sách, cái kia chính là cặn bã nam kinh nghiệm của sống. Chỉ bất quá làm qua một lần lựa chọn chính xác, cái kia chính là liên hợp gạ tất cả chủng tộc cùng một chỗ chống lại ạ bộ cổ lập sật ven nộp xâm lấn. Nhìn xem nữ Nhi Đi ạ nạ thần sắc, chỗ nào không biết nữ nhi đã yêu cái kia đáng giận nam nhân, thật sự là không biết nói thế nào mới tốt. Đi ạ Ánạ nếu là biết mình mẫu thân ý nghĩ, không biết vẫn sẽ hay không cảm động muốn cho Giang Vô Ý sinh cái bảo bảo đâu, sợ rằng sẽ nhịn không được tức giận bạo tẩu đi, cho hắn một cái bữa. Vì vĩ đại hậu cùng, tiếp tục cố gắng đi thiếu niên, ngạch, trước giải quyết hết đảo bạ dạ đỉ sẽ vấn đề đi chế tạo không giả huyết thanh cũng không phải một chuyện đơn giản thu thập vật liệu liền muốn hoa thật nhiều tiền cái này nhưng đều là vàng dòng bạc trắng tiền a ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng ai khó trách trước kia không dám nghĩ tìm bạn gái nguyên lai like là nghèo khó hạn chế lao tử sức tưởng tượng cầm một đống lớn vật liệu toàn bộ vẫn tại diễn võ trường bên trên đảo bạ dạ đỉ sẽ đều sẽ không xuất hiện đung nhiên trời mưa tình huống có ma pháp bình chứa che chắn trên cơ bản các nàng liền chưa từng nhìn thấy ngày mưa là thế nào ân có cơ hội vẫn là muốn cải thiện một cái hoàn cảnh sinh hoạt mới được lần nữa lơ lửng Nhắm mắt lại, lợi dụng ma lực cùng tinh thần lực đem nguyên thủy vật liệu tiến hành tinh luyện, từng điểm từng điểm làm thành mỗi một cái linh kiện nhỏ, có mẹ già nhắc nhở, tự mình động thủ, sử dụng ma pháp liền không cần rất nhiều tinh vi thiết bị liền có thể hoàn thành, mẹ già tới làm cũng được, nhưng là phải có chuyên môn thiết bị, nàng nhưng không có cách nào chống giống sinh ra hỏa diễm hoặc là vận chuyển vật phẩm, trên một điểm này, ma pháp sư thật là một cái rất vô xì bận. Trên đảo Amazon nữ chiến sĩ đều đã bắt đầu quen thuộc, đương nhiên nhiều xuất hiện một cái nam nhân, vẫn là chủ nhân của các nàng, nghiêm mặt đi lên nói, có như muốn đối các nàng làm chút gì, các nàng đều không thể phản kháng, chỉ có thể tuân theo bất quá bây giờ xem ra cái này nam nhân vẫn là thật không tệ mà theo linh kiện thành hình đóng băng ma pháp trực tiếp đem linh kiện đông lạnh ngưng kết điện từ quận dây các loại các loại vật phẩm tại chính xác tinh thần lực không chế hạ cộng dồn lắp ráp tuyệt đối sẽ không xuất hiện tay run tình huống phi thường bình ổn từ chế tạo linh kiện đến lắp ráp hoàn thành cũng bất quá là dùng một ngày thời gian to lớn ngạc dễ ạt to ở trên không dựng dựng lên còn có năm cái ô nhiễm xử lý trang bị phân biệt để đặt tại khu sinh hoạt cùng chăn thả khu dùng để xử lý sinh hoạt rất rưởi ngạc dễ ạt to là làm được bất quá năng lượng thu phát đều là dòng điện năng lượng hạt nhân có thể sinh ra năng lượng to lớn nhưng là những năng lượng này cũng không thể trực tiếp lấy ra lợi dụng, cần đi qua chuyển đổi. làm sao chuyển đổi đâu? dùng ma pháp trận hoặc là ma pháp vật phẩm chuyển đổi chính là, hai tuyến đường cũng có thể sử dụng, tránh cho một chỗ hỏng, toàn bộ ác dễ ạt tỏ vận chuyển tuyến đường liền trực tiếp báo hỏng. nếu như là người hiền lành, có như thế trước vào phát đạt khoa học kỹ thuật, khẳng định sẽ đăng ký độc quyền sau đó dùng đến tạo phúc xã hội. bất quá Giang vô ý ý nha, cũng không phải một cái kẻ bá phải, liền xem như phát minh ác dễ hạn tỏ thuật cùng Anthony cũng đồng dạng không tính là người tốt không trở lên đồ tốt như vậy, đương nhiên là giữ lại mình dùng. tại trên đất chống thành lập siêu kho hàng lớn đem mặc dê ạt tỏi cho bào phủ lại. Sau đó lại tốn 2 ngày, bắt đầu khắc vết ma pháp trận. Trong khoảng thời gian này, truyền tống môn một mực mở ra, nữ hoàng ở trên đảo, mẹ xã làm ra đại lượng không già huyết thanh, căn cứ Amazon nữ chiến sĩ thể chất phân thành 3 cấp bậc, để tại các nàng tốt hơn hấp thu. Vẹn vẹn đi qua 5 ngày thời gian, liền có thể nhìn thấy một chút trước đó vẫn là 20 tuổi nữ chiến sĩ đã biến thành 30 tuổi thành thuộc bộ dáng. Đã mất đi thần lực bình thường che chở về sau, các nàng cũng đã mất đi dung nhan chậm lại già yếu hiệu quả đặc biệt, điểm này đưa tới các nàng bất an cùng khủng hoảng, không có người sẽ muốn nhìn thấy mình trong nháy mắt trở nên già đi dáng vẻ. Thời gian càng ngày càng ít, tất cả hy vọng đều tập trung ở Giang Vô Y trên người một người. Đến Tột cùng có thể hay không cứu Vãn Đảo Bà Dạ đi Sệ Nữ các chiến sĩ, liền nhìn hắn. Đây cũng là một khảo nghiệm, nếu như thông qua được, vậy dĩ nhiên liền có thể đạt được 2.000 cái đảo Bà Dạ đi Sệ Nữ chiến sĩ, cũng có thể phản kích rẻ ở Quỷ Kế. Nếu là thất bại, cái tiêu đã mất đi nhiều mỹ nữ như vậy vẫn là thứ yếu, mấu chốt vẫn là đem thượng cổ tôn giả tôn nghiêm đều vứt sạch. Ẩm. Dòng điện tiếng vang lên, to lớn vòng tròn phần tử tụ biến trang bị bắt đầu làm việc. Phân tử trực tiếp lẫn nhau kết hợp, tách rời, sinh ra to lớn động năng, thông qua lò phản ứng đem năng lượng chữa tổn, sau đó căn cứ đặc thù đường ống cùng xử lý trang bị biến thành thuần năng lượng, chạy vào ma pháp bình chứa bên trong một. Không ngoại trừ đèn bù ma pháp bình chứa tiêu hao, dư thừa năng lượng còn có thể để dùng cho ma pháp khoáng thạch bổ sung năng lượng, cùng truyền thâu đến ở trên đảo sắp thành lập các loại công trình. Từng cái Amazon nữ chiến sĩ mặc tiêu chuẩn chiến váy áo giáp, đứng tại diễn võ trường bên trên, trên không là ánh mặt trời sáng rỡ. Theo tướng quân Phỉ lập ra lệnh một tiếng, tất cả nữ chiến sĩ đều đem huyết thanh ống tiêm đánh vào trong mạch máu, dùng không già huyết thanh cải tạo thân thể. Bởi vì nữ chiến sĩ số lượng hơi nhiều, cho nên liền vô dụng chuyên môn tia tử ngoại sắt trùng trang bị. Xin giở ra, Giang Vô Y cùng một chỗ liên thủ thi triển to lớn nhiệt độ cao thuật, chưa từng xuất hiện hóa diễm, nhưng là nhiệt độ cao đem trong diễn võ trường Amazon nữ các chiến sĩ toàn bộ bao phủ, tại huyết thanh cải tạo thân thể thời điểm, nhất định phải có nhiệt độ cao nhiệt độ hoặc là tia tử ngoại đến giết chết chồng chất da chết tế bào. Chương 521, Đạo vạn dạ đi sẽ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Huyết thanh cải tạo thân thể quá trình là vô cùng tống khổ chúng chi lần này huyết thanh còn tăng thêm nhị xạ cái này công chúa dở dạ cụ lạ vi rút loại trừ khuyết điểm sau dở dạ cụ lạ vi rút tuyệt đối là vô cùng tốt thể năng tăng cường vi rút ý chí lực vô cùng kiên định amazon nữ các chiến sĩ cho dù là lại thống khổ cũng là gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà không lên tiếng mẹ tốt ta vì sợ các nàng đem răng đều cắn nát còn cố ý cho các nàng xuề tay ra khăn tốt ta rất thân mật ấm nam một cái có một cái thụ thương đều sẽ rất đau lòng dù sao mình là chủ nhân của các nàng mà liền ngay cả hiệp bộ lì tạ nữ vương cũng ở trong đó nàng bản thân cũng không thể so với cái khác Amazon nữ chiến sĩ cường đại chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân nắm giữ tri thức nhiều một chút đạo phàm giả đi sẽ bên trong ngoại trừ đi ạ nạ bên ngoài đều cần tiếp nhận huyết thanh đối thân thể cải tạo không phải mục nát thân thể sẽ để sinh mệnh lực không ngừng trôi qua sớm tối đều bị chết mất bị huyết thanh cải tạo qua người tuổi thọ vô cùng dài dằng dặc bởi vì tố chất thân thể tốt không ba lão công ngươi nói sẽ sẽ không xảy ra chuyện ta rất lo lắng mẫu thân an toàn đi ạ nã nhìn xem trong diện võ trưởng mẹ của mình thống khổ tiếp nhận huyết thanh cải tạo nàng lại chưa từng thử qua huyết thanh uy lực tự nhiên không biết có bao nhiêu thống khổ bằng vào nàng bán thần thể chất cũng không cần nếm thử huyết thanh, giang vô y cố gắng duy trì lấy ma pháp. May mắn hôm nay khí trời tốt, có mặt trời, không phải liên tục mấy ngày cường độ cao làm việc thật đúng là sẽ đem hắn mệt mỏi đổ. Ban ngày chế tạo máy móc cùng khắc ấn ma pháp trận, ban đêm còn muốn đi quần nhau tại mấy cái xinh đẹp các lao bà ở giữa, nghẹt, thật sự là vô cùng thống khổ a. Còn tốt thận không sai, không phải liền thảm doài. A a, không có chuyện gì, yên tâm đi. Ta lúc đầu nhưng không có đại nộ tốt như vậy, khi đó vẫn là chỉ dựa vào sưởi ấm chồng, phơi nắng, với lại huyết thanh cũng là bán thành phẩm, có thể thành công thật là xem vật khí. Ta đã tự lực. Hahaha, bất quá ta vẫn là gắng gượng đi qua. Ta lúc đầu nguy hiểm như vậy đều không có chuyện gì, lần này có chúng ta toàn phương vị triều cố, làm sao lại có chuyện. Đi á Na nhìn xem tiểu lão công kiên định thần sắc, gương mặt xinh đẹp như hoa nở rộ hạnh phúc ý cười, xinh đẹp không gì sánh được, không hổ là nữ thần cấp bậc nhân vật. Đẹp nổi lên, kém một chút liền nhìn ngây người. "Lão công, ngươi nếu là đem đảo vạ dạ đĩ sẽ bọn tỷ muội đều cứu sống tới, về sau các nàng nếu là cái nào muốn cùng ngươi có chút gì quan hệ, ta sẽ không ăn giấm." Đây là ngươi nên được. Ta cùng với các nàng ở chung được năm ngàn năm, mỗi một cái tỷ mọi đối với ta đều rất tốt, ta sẽ rất không nỡ các nàng. Có một cái thụ thương hoặc là chết đi, ta đều sẽ phi thường không vui. Cho nên, lão công, nhờ ngươi. Giang ý Y nghe xong câu nói này, kém chút kích động đem ma pháp đều cho triệt tiêu. Ai ra, đây là đồng ý mình mở ra thủy tinh cung sao? Ngạch, bất quá ý nghĩ rất tốt, trên thực tế vẫn là thôi đi. Coi như không thu, cái kia giữ lại cũng tốt. Lúc nào tâm tình tốt, liền lúc nào thu một cái. Từ bỏ, chứa chính nhân quân tử, đưa nữa cái gì, không tồn tại. Tạ ơn. Thật, lão bà. Ha ha, yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ giúp ngươi đem những này nữ chiến sĩ chiếu cố thật tốt. Giao cho ta đi, ha ha, không bằng chúng ta về sau tìm một ít chuyện làm đi, sớm một chút sinh cái tiểu bảo bảo bối. Ngươi nhìn Khải Lâm Na đều mang thai, ngươi còn không có mang thai đâu. Tốt ta, vô sỉ như vậy lời nói đều nói ra được đến, thật sự là một cái vô cùng vô cùng châu xen thượng cổ tôn giả xã hội người, cho đại lao đưa trà, cho đại lao đưa giấy, đi á nạ có chút thẹn thùng cháy mất, nàng làm sao có ý tứ trả lời? Nếu là chém chém giết giết cái gì, nàng lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nói đến chuyện tình cảm, vậy thì có điểm không biết làm sao đối mặt. Đại Ma Vương hệ là ở một bên nhìn liên tục gật đầu, dạng này binh sĩ chiến sĩ mới thật sự là tốt binh sĩ, ý chí lực kiên định, trọng yếu nhất chính là phục tùng. Mặc dù nói không phải nghe nàng, bất quá chỉ cần nghe tiểu lão công, cái kia chính là nghe lời của nàng, mặc dù mình là giang vô ý ở lao bà đâu. có những này, liền có thể tiếp tục chinh chiến cái khác quốc độ. Trước kia còn có rất nhiều cựu gia tướng còn không có coi xong đâu. Kéo dài một cái buổi sáng, cơ hội 4 giờ đi qua, cái thứ nhất nữ chiến sĩ mới lung lay sắp đổ đi ra diễn võ trường. Bởi vì cải tạo hao phí quá nhiều năng lượng, đưa đến nàng hiện tại cảm giác được dị thường đói khác. Nàng hiện tại cảm giác liền xem như có một đầu châu tại trước mặt, nàng đều có thể tùy tiện đem châu ăn hết. Đi Ánạ dẫn dắt đến đảo Vạ Dạ để xe bọn tỷ muội đi ăn cơm bổ sung năng lượng, vì giờ khắc này, mình tiểu lão công thế nhưng là từ xa xôi mỹ trong nông trại mang theo đại lượng đồ ăn tới. Nhìn xem từng cái tráng kiện nữ chiến sĩ cùng thuần gia môn một dạng, phong quyển tàn vân tiêu diệt quét sạch đồ ăn, thấy thế nào đều có chút hào khí cùng cảm giác cấm áp. Đây mới thật sự là Amazon chiến sĩ nha, cùng nũng nghị tiểu cô nương thế nhưng là không so được, cái này mới là chiến sĩ, những quý tộc kia các tiểu thư diễn xuất không thích hợp các nàng. Kiếm Vỗ Lý Tạ nữ vương là cái cuối cùng rời đi. 6 giờ, nàng cảm giác mình giống như chết lại sống tới, còn sống lại bị đầu khớp xương đau đớn cùng tê dại cha tấn nhanh chết đi. Sau đó cảm giác liền là chết lại còn sống, sống lại chết, rốt cục không biết qua bao lâu, giống như có mấy ngàn năm như vậy dài dằng dặc, rốt cục không còn cảm giác thống khổ, mà là cảm giác giống như bị nhốt một vạn năm ở dạng, thật đói thật muốn ăn đồ vật. Nhìn thấy cái cuối cùng nữ chiến sĩ rời sân, Giang Vũ Ý liễu mới kéo ma pháp, duy trì nhiệt độ cao cũng sẽ không đem nữ các chiến sĩ thương tổn, ma pháp cũng không dễ dàng, đến có rất chính xác ma pháp kỹ xảo mới được. Vệ phân xin dỡ ra. 813 đã sớm hô hào rất mệt mỏi, lại một bên nghỉ ngơi, nếu không phải cố kỵ hình tượng, lúc này đều chuẩn bị cùng hệ lạ tại trên bờ cắt phơi nắng lướt sóng chơi đùa. Không bao lâu, mỗi một cái Amazon nữ chiến sĩ đều trở nên tươi cười rạng rỡ, cơ bắp càng rắn chắc, thân thể càng cường tráng, tốt ta, mười đủ mười nữ hán tử, có chút thì là thon thả so người mẫu còn muốn tiêu chuẩn. Dù sao đều nhìn rất đẹp, đều có mình đặc biệt phong cách cùng mỹ lực. Nhìn thấy Giang Vô Y thì thời điểm đều rất có an ý đồng thời quỳ một chân trên đất nói ra, "Chúng ta cảm tạ chủ nhân tái tạo chi ân, đời này kiếp này vĩnh viễn phụng dưỡng tại chủ nhân bên người." Ngửa gỗ tay quay sách roi giết hết tất cả lẫn nhân hai người cùng nhiệt phan nữ a a không là cùng nhiệt nữ chiến sĩ mới đúng phần khí thế này rất táo bạo rất đáng sợ phảng phất giờ khắc này mới là đang tại giáp tỉnh tinh amazon huyết thống một dạng phải biết ba đại chủng tộc bên trong amazon đàn bà đanh đá là có tiếng mạnh một chủng tộc liền có thể đem nhân loại cùng Atlantis người cho nhanh tìm không thấy nam bắc hệ là đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia tình mang không biết lại suy nghĩ gì tựa hồ khát vọng chiến tranh lại tựa hồ khát vọng chinh chiến tứ phương tốt A, liền làm một cái bạo lực nữ vương một ngày không có đỡ đánh liền không thoải mái trừ phi mang thai sinh con không phải đừng nghĩ nàng an phận xuống tới. Đúng nhiên có chút minh bạch ô điển vì sao muốn đem mình đại nữ nhi phang ấn, nữ nhân như vậy không quản được a. Chương 522, nữ vương mang thai. Sa xôi đa nguyên trong vũ trụ, từng chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ tạo thành hạm đội trong tinh không đi thuyền. Chiến hạm hiện đầy trước vào pháo laser cùng từ lực hỏa diễm pháo, sắc ngoài kiên cố vô cùng, còn có thể tiếp nhận nhiều lần không gian nhảy nhóc trùng kích mà sẽ không hư hao. Chủ chiến hạm bên trong trong đại sảnh, một cái sóng lớn tóc đen thon thả tú mỹ nữ hài ngồi ngay ngắn ở chủ vị, phải tay nắm lấy một thanh hoàng kim năm centimet, màu đỏ tươi hai mắt mang theo khí tức tử vong nồng đậm, cho dù là mỉm cười, y nguyên để người nhát gan không rét mà run. Đây là ạ tổ cổ lìp hắc cám quân chủ nữ nhi gợn dẻo, một cái kế thừa ôm mẹ gạ tia sáng nữ nhân, cũng là có được nửa ạ tổ cổ lìp huyết thống cùng nửa người Amazon huyết thống cường đại nữ chiến sĩ kim Đại. Phía sau chiến hạm bên trong đều là tràn đầy bạ dạ để mọn, một loại ạ tổ cổ lìp vũ khí sinh vật, đơn giản tới nói có thể hiểu thành dọn bi loại hình sinh hóa vũ khí, bất quá lại là đã thành thụ kỹ thuật. Một loại dùng tốt phi thường lại cực kỳ giá rẻ binh khí sinh vật, cùng thì tani an đội tiên phong không sai biệt lắm, đều là hung tàn vô cùng pháo hôi. Còn bao lâu nữa mới có thể đến gạ? Gơ dẻo lệnh thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, lần này xuất hiện chỉ có chính nàng cùng vệ ạ lệ phiêu di, trừ cái đó ra còn có một cái gọi là làm hỗn loạn tiến sĩ gia hỏa đến giám thị lấy mình, bảo đảm mình hoàn thành đại sự nhiệm vụ. Đối với điểm này nàng là rất không hài lòng, thân tình tại ạ bộ cổ lịp là không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng không thể mang đến chỗ tốt, không có bản lãnh, y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Còn muốn hai tháng, gần nhất tác duy rừng người lại cùng kha bác sở ta luận, chúng ta không cần tham dự vào, chỉ có thể đổi đường rời đi. Tác duy rừng người đều là tiên điền, tạm thời không thích hợp cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Vệ ạ lệ phiêu di đội trưởng biết bạ đã nói ra. Các nàng không sợ những cái kia toàn thân kim hoàng pha lê tâm trùng tộc, chỉ là sợ làm trễ nải đại xét mệnh lệnh, dù sao các nàng từ nhỏ đã bị bồi nuôi thành vì đại xét thuần phục công cụ. Còn lại năm cái phệ ạ lệ phụ gì thành viên đều là rất kiêu ngạo kiêu ngạo đứng ở đại sảnh. Trên thân quấn lấy rất nhiều băng dính lạ xina, nhị thứ nguyên muội tử kiếm khách an mặc bẹt nạ đen, cường tráng so sụm mạng còn muốn to con nữ hán tử sở tổng phạ. Vẽ mặt và trang bị đều phi thường cổ quái mặt hạ gì IS, cùng một bộ quyền kích cách đấu ra an mặc gì lọ tỳ nạ. Năm người đều là nhất đẳng đỉnh tiêm nhân tài, cùng thản độ dưới đáy bờ Black Rodder không sai biệt lắm, bất quá thực lực ngược lại là muốn kém hơn một kẹo giảo Hừ, hết tốc độ tiến về phía trước, đến gã về sau, toàn lực công kích, ta muốn để răng vô ý đi ra hỏa kia chết trên tay ta. Ai cũng không có tư cách cưới ta. Gơ giữa khí thế bùng bạo, một đạo sóng xung kích từ thủ tọa bên trên khuếch tán ra, đem thực lực mạnh mẽ 6 cái nữ đội viên đều thổi lùi lại mấy bước. Mà tỷ Tạn ỉ án phương hướng, cũng có một chiếc viên hoàn hình kỳ dị phi thuyền tại hướng về mạ phương hướng chạy lấy, trên phi thuyền không có người nào viên, chỉ có một cái hất lên mũ che màu xám nữ nhân, lăm lặng ra, dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp hai bên còn có hai đạo đen kịt hoa văn, chẳng những không có phá đi tướng mạo của nàng ngược lại còn tăng thêm một tia yêu dị mỹ cảm. Nữ tử ngồi tại phi thuyền trên ghế lái cũng không có khống chế phi thuyền phi hành, bởi vì phi thuyền là tự động hướng dẫn. Nàng chỉ là ngồi ở chỗ này tự hỏi vấn đề, trong tay còn cầm một bản vi hình bút ký bản. Giang vô ý, ý, nam, tuổi tác không biết, chức vị làm gã thượng cổ tôn giả, thực lực siêu nhiên, so sánh em ta đi mạ. Đặc điểm là ưa thích xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân, a a, nam nhân còn đều là một cái bộ dáng đâu. Mà một bên khác xa xôi trong tinh vực, a hệ mỹ cũng là mang theo hai cái huynh đệ, thương nghiệp chi thần hờ mệt cùng quang minh thần ạ bộ tiến về gã, làm đi sứ sứ giả mời làm thượng, cổ tôn giả giang vô ý ý để đến tổ liềm phủ làm khách. Cùng nó thế lực của hắn không đồng nhất dạng, tổ liềm phủ cũng không có quá mạnh khoa học kỹ thuật, trình độ khoa học kỹ thuật yếu đến tuyệt hạ, ngược lại là thần lực khai phát rất đặc biệt. Ba người đứng tại cổ lão trên thuyền gỗ, thuyền gỗ đi qua công tượng chi thần chế tác ra công về sau, chỉ cần đưa vào thần lực cùng tinh vực tọa độ liền sẽ tự mình tự động hành xử, vô cùng thuận tiện, cũng không biết là làm sao làm được. Bất quá không có người sẽ hiếu kỳ, bởi vì hệ việt thủ quá xấu, tính tình cũng rất kém cỏi, cũng không có nhiều thiếu thần minh nguyện ý tiếp xúc hắn. Lần này đi qua, các ngươi tốt nhất đừng có cái gì tiểu động tác. Thực lực của người kia rất mạnh, nhất là ngươi, Hermes, không muốn thử một chút dò xét danh giới cuối cùng của hắn, hắn ngoại trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, còn có mấy cái phi thường lợi hại thế tử. Đến lúc đó nói ngươi công kích trước khiêu khích, chúng ta cũng không tốt giúp ngươi. A hệ bị thần sắc nghiêm túc nói, đệ đệ của nàng không chỉ có là thương nghiệp chi thần, còn là kẻ trộm chi thần, thích nhất liền là dò xét người khác tư ẩn, bị phát hiện đây chính là phi thường hỏng bét sự tình, tuyệt đối sẽ dẫn phát chiến tranh. Được, được, một cái nho nhỏ gạ pháp sư mà thôi, có mạnh như vậy à? Nói không chừng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngươi mới nói, lão bà hắn rất biết đánh nhau. Vậy khẳng định là dựa vào lão bà đồ bỏ đi, thực, dạng này người, mời được hộ lẩm phủ quả thực liền là một loại sĩ nhục. Hermes Kinh thường nói, làm 12 chủ thần thứ nhất, thực lực của hắn cũng không yếu, bằng không thì cũng không sống tới hiện tại. Quang Minh Thần Hạ Vỗ Lổ cười cười, không nói gì, hắn không có quá nhiều dạ tâm, trên ô lẩm phủ đều chỉ là vì tự vệ. Giống như bình liên quan tới chư thần hoàng hôn tiến đoán, đưa đến thần vương rẻ ở cùng chúng thần quan hệ trong đó cũng không khá lắm. Đối với cái gọi là thượng cổ tôn giả, hắn cũng không có quá lớn cảnh giác, đương nhiên cũng không có quá lớn nhiệt tình, trên thực tế hắn chỉ là tới tham gia náo nhiệt mà thôi mà trên gã giang vô ý còn không biết mình đã đi vào mấy cái thế lực ở giữa vòng xoáy bên trong, còn đang chuẩn bị cùng một chút đối địch tham nghị viên chơi bắt mê tàng đâu. Khoảng cách đảo vạ dạ thì sẽ sự kiện đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này, giang vô ý ban ngày còn muốn vội vàng dựng đảo vạ dạ thì sẽ cùng nữ hoàng đảo ở giữa truyền thống môn vinh cố hình tiếp tục truyền thống môn, cần thời điểm có thể mở ra, không cần thời điểm có thể quan bế, thuận tiện hai bên nữ nhân tới hướng. Mà ban đêm thì là buổi tiếp các lao bà chơi đùa hoặc là cùng một châu năm sao, hoặc là liền là tham gia đoan ngửa kém người đặc hữu xấu hổ lừa thì tối. Dù sao thật náo nhiệt rất thú vị, nhất là trắng trẻo đôi chân dài luôn luôn để tiền thật tốt, người nhịn không được nhìn sang, hoặc là bồi tiếp hệ là đi ngủ, hoặc là liền là bồi tiếp để ạ nạ các loại nữ nhân đi ngủ, tốt à, các lao bà liền là như thế không tầm thường, không phải khoe khoang, cũng không phải, liền là muốn nói, Giang vô y liệt biểu thị mình còn có thể đánh mười cái, có chút xuất phát từ dự kiến thì là ngày thứ hai Hỉ bộ ly Tạ nữ vương đến tìm đến Giang vô y liệt nói, ta mang thai, Giang vô y liệt đều kém chút bị sợ choáng váng, Hỉ bộ ly Tạ nữ vương mang thai, ta đi, sẽ không đi, dạng này cũng có thể chúng chiêu, nghịch, bất quá Hải tử khẳng định là của hắn, cái này ngược lại là không có vấn đề gì vấn đề là tại sao là hiểm bộ Lý tạ mang thai mà không phải đi ạ nà mang thai đâu? Thuất ta đã có vậy thì phải phụ trách nhiệm mới được nhìn xem có chút lo lắng đảo bạ dạ thì sệ nữ vương nói ra yên tâm đi có liền sinh ra tới ta cũng không phải không phụ trách người an tâm điểm về sau chú ý bảo dưỡng đừng lo lắng có vấn đề gì cần phải giải quyết ngươi tìm ta chính là chương 523, hệ lạ lực lượng trí mê khu khu mặc dù nói có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng là dù sao cũng là thượng cổ tôn giả nha giang vua y thế nào đều phải chú ý điểm hình tượng dù sao thân phận của hiểm bộ lì tạ nhất định là một cái tình nhân Tình nhân cái gì ngược lại là không quan trọng, dù sao đái ngộ đều là không sai biệt lắm. Cùng so sánh, Giang vô ý cảm giác mình liền là một cái có lương tâm nam tốt thị dân a, há có thể là rẻ ở cái kia cặn bã nam có thể so? Khu khu cụ, không đúng, có người đang nói ta nói xấu. Đến cùng là ai? Núi ố liễm thú bên trên rẻ ở đột nhiên đánh một cái phun a, gần nhất hắn đều đã có chút thần kinh quá nhạy cảm. Kiếm tổ lìa tạ nữ vương thần sắc phức tạp, nhưng là nàng có thể làm sao? Nàng treo nữ vương danh nghĩa là bởi vì tiểu nam nhân đặc thù yêu thích. Trên thực tế nàng hiện tại thật đúng là không thế nào quản đảo vạ dạ đỉ sẽ sự tình, ngẫu nhiên liền đi phục thị một cái răng vô ý để hiện tại có hải tử, tâm tình liền phức tạp hơn. Trước kia ngay từ đầu lúc gặp mặt nàng nhưng là thật không có lấy nhìn tới người tiểu nam nhân này, ai biết sơn thủy có gặp lại, phong thủy luân chuyển, hiện tại người tiểu nam nhân này thế mà biến thành trong bụng hải tử phụ thân. Ân, ngươi nói thế nào liền thế nào đi, ta nghe ngươi. Đi á nạ chỗ nào ngươi đi nói rõ, không phải cẩn thận nàng giết ngươi. Giật ngạo tiểu xoay người rời đi, thực lực của nàng là không mạnh, nhưng là nữ nhi của nàng thực lực rất mạnh a. 813. Đạo vạ dạ đỉ sẽ bên trên thành lập rất nhiều công nghệ cao hợp kim phòng ở, trong này còn xen lẫn một chút thần bí ạ đạ mèn sùn kim loại. ạ đạ mèn sùn kim loại là tuyệt mật phối phương, hình thành điều kiện phi thường hạ khắc, coi như nắm giữ phối phương cũng rất khó đại lượng sản xuất. tiểu mới phòng ở hoàn toàn đem thời đại trước phong ốc đều phá hủy rơi, chẳng khác gì là đem cũ chế độ đều tiêu hủy, đem ổ liềm bùa triệt để lãng quên rơi. trừ đó ra còn có mới năng lượng máy móc cùng các loại sản phẩm công nghệ cao. hệ là, ngươi cảm thấy những này chiến sĩ thế nào? giang vô y cùng đại lão bà hệ vai sóng vai đứng đấy, nhìn xem y nguyên cùng nguyên thủy nhân sinh sống không sai biệt lắm người amazon nội tinh vẫn được, liền là quá lâu không có thấy máu, đã mất đi loại kia tung hoành vô địch khí thế. Với lại kỹ xảo cận chiến quá kém, nói thật, cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của ta. Nữ tỷ hệ lạ vẫn là kiêu ngạo như vậy, gần nhất bị thoải mái nhiều hơn, cả người nhìn liền càng xinh đẹp hơn. Không, ta là cảm giác phải cần tại vũ khí bên trên cải tiến một cái. Nguyên thủy vũ khí tốt thì tốt, kỹ xảo chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Bất quá cũng không phải là mỗi người đều thích hợp chiến đấu như vậy phương pháp, cũng không phải mỗi người cũng giống như ngươi lợi hại như vậy. Amazon nhất tộc sẽ không làm bình hoa, thạc bạ tự nhiên sẽ cho hữu dụng. Bất quá ta hy vọng có thể nghiên cứu ra một chút lấy cổ đại vũ khí vì bộ dáng trước vào vũ khí có thể làm vũ khí cận chiến sử dụng cũng có thể làm thành vũ khí tầm xa đến sử dụng hiện tại đều niên đại gì còn là phương thức chiến đấu như vậy thế nhưng là rất là hậu Giang Vô ý liền nói ra ý nghĩ của mình đối với tiên cung những cái kia chiến sĩ đồng dạng là xem không hiểu vì ai nhất định phải cố chấp sử dụng vũ khí lạnh đâu vũ khí nóng cũng dùng rất tốt ta hệ là đều là có chút ngoạn vị nhìn xem mình tiểu lão công khẽ vuốt một cái bên tai tóc đen tỏa ra thành thuộc mỹ lực a a ngươi cái này là muốn đánh trận sao vũ trang lên. Ta nhìn sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy a. Giang vô ý ý cũng sẽ không tại mình lao mà sóng trước che giấu cái gì, hệ lạ là, là lao bà của hắn, cũng là cường đại nhất tích trợ. Bọn hắn trải qua sinh tử, tình cảm đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, đây là có thể dự nhất. Đương nhiên, ngoại trừ gã bên ngoài, trên cái thế giới này còn thật nhiều tình cầu, chúng ta không phải đi chinh phục, chẳng qua là đi tiến hành mộ dịch, làm ăn kỹ thuật tốt nhất. Bất qua nếu là xem thường chúng ta hoặc là muốn đen ăn đen, cái kia thì không thể trách chúng ta không khách khí. Cố gắng tăng lên khoa học kỹ thuật, đến lúc đó chúng ta cũng tìm một cái không người tình cầu, xem như nhà của chúng ta. Đồng thời cũng là thực lực của ngươi nơi phát ra. Hệ là ngược lại là có chút dị nhìn mình tiểu nam nhân một chút. Làm sao ngươi biết? Ha ha, không quan hệ, chỉ cần à sức gặn còn tại một ngày, năng lực của ta liền lại không ngừng gia tăng, yên tâm đi, ta không sao. Giang Vũ ý y lo lắng nhất chính là cái này, hắn là sợ thực lực cường đại đến không kiêng nể gì cả, sau đó biến thành một cái bị người tùy tiện khi dễ kẻ yếu, Hệ là sẽ không tiếp thụ được sự thật này. Xinh đẹp như vậy lại hiểu được vì chính mình suy nghĩ nữ nhân, khẳng định phải cố gắng giúp nàng một tay mới được. Không, ta không phải nói cái này. Ngươi biết Trư thần hoàng hơn a? liên quan tới Asgard chư thần hoàng hôn ta biết tiên đoan thảo luận Asgard sẽ lâm vào vô biên trong biển lửa tại tại trong biển lửa hủy diệt chư thần đều đem tử vong Asgard cũng không còn tồn tại Odin kỳ thật vẫn cho là dẫn phát chư thần hoàng hôn người là ta lúc trước phong ấn ta cũng có điểm đạo lý này lúc trước đem ta gả cho ngươi chỉ sợ cũng là tồn lấy lưu vong tâm tư của ta đi ha ha bất quá vận khí ta không tệ gặp ngươi cái này tiểu tặc hệ lạ thần sắc nhẹ nhõm nói ra một điểm đều không có bi thương ngược lại có loại nhàn nhã hạnh phúc một cái yêu mình sủng ái nam nhân của mình mình cũng yêu hắn loại cảm giác này trước đó chưa từng có Kỳ thật thật rất tốt, nàng hiện tại rất hài lòng, rất hạnh phúc. Về phần vĩnh hạng hỏa diễm, kỳ thật cũng là một cái để tiểu nam nhân tiếp tục cố gắng phấn đấu tiến thủ lý do mà thôi. Ngươi lại làm sao biết Asgard sẽ không hủy gì đâu, không nhất định là ngươi đưa tới, có lẽ cùng ngươi có quan hệ. Bởi vì năng lực của ngươi nơi phát ra đều là bởi vì Asgard. Hễ lạ, ngươi cảm thấy Asgard liền là một chỗ sao? Cái chỗ kia nếu như không có, cái kia thực lực của ngươi có phải hay không liền trên phạm vi lớn giảm xuống đâu? Ta hy vọng ngươi có thể cải biến loại năng lực này, năng lực như vậy nơi phát ra cũng không an toàn. Ta có thể giúp ngươi, ngươi là lao bà của ta. Ta có quyền lợi cùng nghĩa vụ trợ giúp ngươi, ta cũng không muốn mất đi ngươi xinh đẹp như vậy lại lợi hại lao bà đâu. Giang vô ý ý một phen nói đến thật thật giả giả, xác thực, trong thời gian ngắn ả dật đúng là không có vấn đề gì, bất quá cái chỗ kia không an toàn, lực lượng chân chính nơi phát ra vẫn là không cần cực hạn tại một chỗ. Hễ là sau khi nghe như có điều suy nghĩ, nàng tự nhiên minh bạch sở trường của mình cùng điểm yếu. Nếu như Âu Đỉnh thật muốn giết nàng, hạ quyết tâm đem ả dật cho hủy diệt, lực lượng của nàng trên phạm vi lớn hạ xuống tự nhiên có cơ hội bị giết chết. Đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý nhìn xem tiểu nam nhân, hiếu kỳ nói, lão công, ma lực của ngươi cũng không đơn thuần còn có in phế khí tỷ tức ngươi là sử dụng in phế sao giang vũ ý nghĩa rất đắc ý vung tay lên một đạo vỏ quít cùng u lam dung hợp lẫn nhau ma lực hỏa diễm chống dông xuất hiện trừ của mình ma lực bên ngoài còn có đến từ ở khắp mọi nơi đa nguyên vũ trụ lực lượng cuối cùng mới là cùng ở bạ sở game hệ ra đồng nguyên lực lượng một chủng loại giống như khởi nguyên lực lượng vô cùng vô tận lấy mãi không hết dùng mãi không cạn đây là đang đã trải qua ở bạ sở game khảo nghiệm về sau mới có lập tức cũng không giấu diếm đem trước đó bị ở bạ sở game truyền thống đi sự tình nói cho hệ lạ bất quá lại che giấu mình tại cả mọi đạ sở ta sự tình Dù sao bên kia còn có mấy cái tình nhân đâu, nói như vậy không tốt lắm. Ai? Ngươi nói ở bạ sở game biết nói chuyện? Nàng khảo nghiệm ngươi. Cái này rất kỳ quái, ta thật chưa nghe nói qua chuyện như vậy, xem ra ngươi xác thực vận khí rất tốt. Ha ha, tốt, lời của ngươi nói, ta sẽ cân nhắc, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền phải thật tốt suy tính một chút, trong khoảng thời gian này, ta có lẽ không giúp được ngươi gấp cái gì. Hết là khó được Ôn Nhu nói ra, từ cường lập tức biến thành hiền lành tiểu kiều thê, bất quá uy nguyên đẹp đến mức nổi lên a. Chương 524, Hẹo Phì giờ tư mời. Viết nội dung độ rộng điều chỉnh hai mươi tư ba mươi tư năm mươi hệ là rất khó được chủ động cùng hạn xỉ ẻn vân cùng một chỗ thảo luận tăng cường thực lực mình sự tình khó được không là mỗi ngày phơi nắng liền là lướt sóng cái này đại ma vương ngự tỷ lao bà cuối cùng là tìm được một điểm chuyện đứng đắn làm tươi hồ cũng ý thức được vạn nhất thật tặc gạt có chuyện gì thực lực của nàng thật đúng là sẽ giảm bất đi nhiều làm nữ cường nhân nàng khẳng định là không muốn mình trở nên quá yếu này lại để nàng cảm giác mất mặt đạo bạ dạ tỷ sẽ phòng ngự biện pháp đã một lần nữa kích hoạt nữ các chiến sĩ cũng khôi phục thực lực, mặc dù nói về sau chết cũng liền chết, sẽ không sống lại, bất quá tối thiểu có mấy trăm năm tuổi thọ, nghẹt, nếu là tăng thêm Amazon nhất tộc thể chất đặc thù, sống mấy ngàn năm đều không phải là vấn đề gì, so với nhân loại tới nói, các nàng quá dài mệnh. xử lý xong đảo tọa dã thì sẽ sự tình về sau, Giang vô y thì hãy về tới bất giả thành trong công ty, gần nhất có một phong nặc danh thư tiến chuyển giao cho lẹt trên tay, ý là muốn giao cho hắn. phía trên In Tinh Mỹ Sĩ, một đoàn liễu liễu như sinh thiêu đốt hỏa diễm đổ án. thiếu gia, đây là gần nhất mới xuất hiện phì dỡ luôn, tổ chức tình báo tin tức là bên trong tụ tập đại lượng vũ hảo đều làm một chút nhà đại tư bản, cầm đầu người gọi là so, là một cái rất trẻ trung người, trong thời gian thật ngắn liền tụ tập một chút cỡ trung nhà tư bản, thông qua hợp tác lẫn nhau, kiếm lấy một số tiền lớn. Lần này có thể là mời thiếu gia tham gia. căn cứ số liệu, trung đông rất nhiều ông trùm giàu mỏ đều tại danh sách mời. lẹ tận tụy phân tích, hắn liếc mắt một cái thấy ngay câu lạc bộ ý đồ, liền là thu nạp rất nhiều có sức ảnh hưởng nhà tư bản làm thành viên, thành viên ở giữa hợp tác lẫn nhau. Giang vô ý tiện vị nhìn xem tinh mỹ tiếp mời nói ra, hắn hẳn phải biết thân phận của ta, à à, còn dám mời ta, chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Hắn cũng không biết thiếu ra là thân phận của thượng cổ tôn giả, liền ngay cả thân phận ma pháp sư hắn đều không hiểu rõ. Nã gì phát xít bại vong chỉ là vấn đề thời gian, với lại trước đó cùng thiếu gia không phải rất nói chuyện rất là hợp ý nha, cho nên ta phân tích là hắn cần thiếu ra hỗ trợ, có lẽ là bởi vì tình cầu truyền thông lực ảnh hưởng. Trước mắt còn không biết hắn dự định làm cái gì, chỉ là điên cuồng vơ vét của cải mà thôi. Lệ cũng đoán không ra điểm này, bởi vì thế chiến thứ 2 còn chưa kết thúc, đạn hạt nhân nguy cơ cũng không có bộc phát, Tommy chiến tranh lạnh sự tình còn chưa có xảy ra, hắn là rất thông minh, nhưng là cũng đoán không được tương lai mấy chục năm chuyện sẽ xảy ra. Ha ha, cái kia hoạt bột bên kia có hay không nhận qua mời? Giang Vô Ý yể nhớ kỹ cái gọi là Địa Ngục Câu lạc bộ thế, nhưng là hội tụ toàn thế giới mũi nhọn nhân tài cùng nhà tư bản, Hắc Lốt, Thomas những người này đều đã từng gia nhập qua. Lợi dụng câu lạc bộ giao thiệp tới làm thanh âm hoặc là đào móc nhân tài, bản thân thành viên ở giữa chính là có thể lợi dụng lẫn nhau, mỗi người đều là đại biểu cho một thế lực, vận dụng thỏa đáng sẽ sinh ra phi thường năng lượng kinh khủng. Giang Vô Ý yể bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ân, nếu là vận hành tốt, đây chính là một kiện rất chuyện không tồi, nhớ kỹ bên trong còn có một cái vô cùng vô cùng lợi hại nữ nhân gia nhập qua. Đây chính là so ạ bộ Catalyst còn phải xa xưa hơn người biến đến dị, chỉ bất quá hình thức có chút tà ác mà thôi. Nếu có thể biến thành của mình, ưn, cái kia hậu cung đoàn nhất định lại sẽ trở nên càng thêm cường đại. Gần nhất hệ là rõ ràng là đang thay đổi tự thân năng lực nơi phát ra, loại tình huống này cũng không phải một lần liền có thể giải quyết thành công. Thay đổi lực lượng nơi phát ra vốn chính là rất khó khăn sự tình, trong khoảng thời gian này muốn nàng hỗ trợ cái kia gần như không có khả năng. Cao đoan sức chiến đấu liền trừ đi một cái, mà ản xì Elvendo muốn trợ giúp hết cũng không có bao nhiêu thời gian, còn lại sủi tờ ý ốm mạn cật thì nã lại là mang thai trạng thái. Đi ạ nạ ngược lại là có thể, bất quá một cái vẫn đở bổ mạng có thể hay không đơn điệu một điểm đâu. Cũng không rõ ràng, còn đang điều tra bên trong. Bất quá y theo ta suy luận, muốn mời được hoạt cái này cấp bậc nhân vật, cái kia câu lạc bộ bản thân liền cần cao cấp đến đâu một điểm, không có một chút làm cho đối phương cảm thấy hứng thú thực lực, bọn hắn giai đoạn kia người là sẽ không đồng ý. Lẽ phân tích rất tấu triện, cơ bản hắn còn không có chúng qua triều, sự tình làm được cũng rất tốt, xem như một cái trí thông minh rất không tệ tiểu đệ một. Ngay hết hãy. Được tôi, đã dạng này, vậy ta liền đi một chuyến đi, đúng, thăm nghị viên bên kia, ngươi nhiều đi động một cái. Tựa hồ có người muốn dùng hí giả sự tình đối với ta nổi lên, để bọn hắn biết hí giả cùng hí giả là có bản chất khác biệt. Đúng, làm nhiều một điểm công lý về tiện, dùng tin tức truyền thông hào hào tuyên truyền một cái, cùng luận cái rất tốt vũ khí, giết người không thấy máu. Giang Vô Y cầm tiếp mời rời đi văn phòng, lưu lại lệnh một người lặng lặng suy nghĩ lời nói mới rồi. Mời, côn vợ ở, không, trở lại trong văn phòng, đem xã lủy cùng đi ạ nã sỉ cùng một chỗ kêu đến, liền xem như chính đang bận biểu sự tình khác. Thảo luận mới phim kịch bản vấn đề đều muốn quên đi tất cả sự tình, dù sao chủ tịch phân phó, không thể không đi. Một đoạn thời gian không thấy. Sạ ly biến thành càng đẹp mắt, đi ạ nạ sỉ cũng biến thành không còn tiểu thụy, tựa hồ sinh hoạt qua rất không tệ một dạng. Hai người liếc nhau một cái, tựa hồ đều hiểu rõ ra làm cái gì, khẽ cắn môi chủ động đi qua. Dây vôi một đêm, ngày thứ hai giang vô y liền kéo ra truyền tống môn đi tới châu Âu một cái tiểu quốc gia bên trong, phát hiện Đông Âu hình thức đã phát sinh biến hóa rất lớn, đương nhiên ở giữa nhiều hơn rất nhiều không quen biết tiểu quốc gia, có vẻ như nhận lấy lạ tổ vi ni à ảnh hưởng à. Trang viên biệt thự rất lớn, ngoại trừ giả sơn suối phun bên ngoài, còn có súng thật đạn thật cảnh vệ đang đi tuần, an toàn làm việc làm được rất đúng chỗ, tối thiểu người bình thường là không có cách nào xâm nhập. Giang vô ý trực tiếp thông qua phi hành ba lô đi tới trang viên trước, xuất ra một phong tinh mỹ tiếp mời ném qua đi, thái độ vô cùng phách lối ngạo mạn, còn kém dùng lỗ mũi đối người nói chuyện. Dù sao bộ dáng rất cần ăn đòn. Tuần tra đội trưởng đem tiếp mời mở ra, xác nhận thân phận về sau gật gật đầu, để bảo an đem đại môn mở ra, làm một cái mời động tác Giang tiên Sinh mời vào bên trong, thật cao hứng người đến, chúc người chơi vui vẻ. Bất hữu lễ, cũng không có bởi vì đối phương ngạo mạn mà tức giận, xem ra tố chất rất không tệ, có lẽ là bởi vì tiền lương cao nguyên nhân đi, tiền đúng chỗ, cái gì đều tốt nói. Biệt thự chỗ cửa lớn còn có hai cái quần áo nóng bỏng nữ tiếp đại đang đợi lấy. Đối đến đây Giang Vô Ý hiểu một cái thật sâu túi đầu, mở ra cửa lớn làm ra một cái mời động tác. Trong đại sảnh trang trí rất hoa lệ, mấy người mặc quốc gia khác quân trang nam nhân cùng Âu phục nam tử ở trên ghế salon uống rượu nói chuyện phiếm, trong góc cũng có top 5 top 3 nhân viên tụ tập cùng một chỗ. Nhất vị trí giữa cũng là mấy cái nóng bỏng vũ nương tại khiêu vũ đạo, nhìn thật cùng phổ thông câu lạc bộ không sai biệt lắm, mẹ, nói sai, là cùng quán ba không sai biệt lắm. Một cái rõ ràng nhìn tương đối nam tử trẻ tuổi từ lầu 2 xoay tròn trên cầu thang đi xuống, theo ở phía sau thì là người biến dị dịp tại. Như vậy trước mặt giá hỏa này thân phận liền miêu tả sinh động xè ba xè so trương năm thực lực cường đại lặn xuống nước đại lão ha ha <cười> hoang niên hoang niên vô ý thì tiến sĩ có thể đến đây thật là dồn đến nhà tôn a đến mời đến bên này so rất nhiệt tình chiêu đãi còn nóng cắt nắm tay nhìn ra được có thể mời đến giang vô ý, ý là thật để hắn cảm giác rất kích động đây coi như là một đại nhân vật ba người đi tới một cái tiểu cách gian kéo lên màn cửa về sau so tại trên bàn cái gạt tàn thuốc bên trên chuyển bóng nút đít ghế sofa liền trực tiếp dạo qua một vòng đi tới phía sau một cái sáng tỏ trong gian phòng lớn gian phòng này bố trí rất giống thư phòng Chỉ bất quá xem ra cũng vẹn vẹn trang trí mà thôi, chân chính thích xem sách người xưa nay sẽ không đang làm việc địa điểm thả nhiều sách như vậy tịch, cái này hoàn toàn liền là cầm đến trang bê dụng, căn bản cũng không phải là yêu thích đọc sách. Thư phòng không có đại môn, ngược lại là làm một cái tiền phòng tồn tại, vượt qua hành lang, có thể nhìn thấy một người mặc đen kịt muộn lễ 813 phục, dáng người thon thả, treo đen kịt khuyên hai, dẫm lên sơn giày đen, cao gót giày, cái bó xôi đan bôi chết lấy màu đen sơn móng tay cô gái xinh đẹp ngồi ở trên ghế salon, một chút nhìn liền cũng làm người ta bị thật sâu hấp dẫn, tựa hồ mỹ mạo của nàng đã làm cho không người nào có thể kháng cự. Giang vô y chỉ là ngây ra một lúc, liền đã tỉnh lại. Đối tại nữ nhân trước mắt có loại kiêm kỵ cảm giác, hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, lại có thể có người có thể phá mất tinh thần của hắn phòng ngự. Ngay cả chat lơ đều làm không được, nữ nhân trước mắt lại có thể làm đến. Với lại cái này cách ăn mặc, rất giống một cái nhân vật trong truyền thuyết. À dạ à dạ, quy quy củ củ đứng ở một bên, con mắt cũng không dám nhìn loạn. Đồng dạng thiếu hòa diễm tài cũng là cúi đầu không dám nhìn tới trên ghế salon cô gái xinh đẹp, hình như rất sợ dáng vẻ. Vô y yệt tiến sĩ, thật cao hứng ngươi có thể tới tham gia ta thực rượu, vị này vẫn là diễm tài, ngươi thấy qua. À hệ sở tá Hát mà, ngươi cũng đã gặp à? Vị này là chúng ta câu lạc bộ mới hội viên, chúng ta bảo nàng mở lách quỉnh. Giống như hồ có chút kiến kỵ, chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, cũng không có quá nhiều lời nói. Ân, ta biết, các ngươi đều là người biến dị mà. Ha ha, ta phải gọi ngươi xẻ bạt xen đâu, vẫn là gọi ngươi cờ lù đâu. Trước đó ngươi trên chiến trường bị Chát Lơ đánh bại về sau liền mai danh ẩn tích, ta còn tưởng rằng ngươi về nhà dưỡng lao đi. Xem ra thực lực của ngươi lại tiến một bước ga, sử dụng năng lượng giữ vững tuổi trẻ, rất không tệ sáng ý. Giang Vô Y hiện ngược lại là không có quá nhiều tại lo lắng thoải mái rửa và ở trên ghế salon, tự mình đốt một điếu thuốc, lại uống một chén nước lạnh rượu đỏ, có chút đem nơi này xem như nhà mình. Ha ha, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi à? Vô Y tiến sĩ gọi ta so là được, ta là chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta phì phì luôn. Trong câu lạc bộ hội tụ rất nhiều ngành nghề tinh anh, các ngành các nghề đều có, gia nhập chúng ta, Vô Y tiến sĩ có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn đi mở rộng sinh ý với lại câu lạc bộ cũng không có cường ngạnh quy củ cần tuân thủ, đều là đôi bên cùng có lợi. Thế nào? So có sốt rồi nói, muốn là có thể đem sông không mời chào tiến trong câu lạc bộ, tên kia khi nhưng lớn lắm đối với sau này phát triển đều rất có chỗ tốt. Giang vô y thì không có trước tiên đáp ứng, mà là chấm tư, nhất là trên ghế salon yêu diệm nữ nhân, mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Đây là một cái cùng loại của mình một dạng nữ nhân, đẹp mắt đồng thời còn có nguy hiểm không biết. Có thể, nhưng là ngươi không cần nhớ ta sẽ giúp ngươi làm những chuyện khác. Ta nhưng không muốn treo chọc quá nhiều chuyện, thanh danh của ngươi ở bên ngoài cũng không quá tốt. Ha ha, đây là hà là, không có vấn đề. À, ra dẻo, đi băng vô y đi tiến sĩ xử lý một tấm thẻ hội viên a cùng đăng ký tư liệu đi, nhất định phải làm thật xinh đẹp. So cười lớn nói, tùy ý phân phó. Hạ dã dẻo gật gật đầu, lóe lên một cái liền biến mất, rất thuận tiện năng lực. C bộn vô ý nghĩa tiến sĩ, nghĩ đến người đối với biến chủng tất cũng là rất có hiểu rõ. Nhớ kỹ trong nhà người cũng có người biến dị a từ góc độ nào đó đi lên nói, chúng ta đều là tại cùng trên cùng một chiến tuyến. Loại e ngại lực lượng của chúng ta, theo ta hiểu rõ, liên minh nước đại chuẩn đều ra tiền suất lực tạo dựng một cái ứng đối siêu tự nhiên sự kiện bộ môn, cái kia bộ môn cứ gọi là CN. Rất rõ ràng tiếp xuống liền sẽ đối với chúng ta người biến dị có hành động, đem người biến dị bồi dưỡng thành công cụ của bọn hắn. So dã tâm ý nguyên vẫn là để người biến dị thống trị thế giới chỉ bất quá bây giờ là vụng trộm tích góp lực lượng, cũng không có đần độn tiếp tục lựa chọn khai chiến, không có có sức mạnh liền không có lời nói có trọng lượng. Ân, cái này không cần ngươi quan tâm, ta đối với ngươi xưng bá thế giới ý nghĩ căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, nói thật, có dạng này cách nghĩ đều là kẻ ngu, không có bất kỳ cái gì ý tứ. Ngươi cho rằng trên thế giới chỉ có người biến dị cùng nhân loại sao? À à, có lẽ khi chúng ta đánh ngươi chết ta sống thời điểm, lưỡi bại câu thương tràn diện liền sẽ có cái khác không biết thế lực đi ra hái quả đạo. Bắt phi xác cướp sự kiện ngươi biết không nói. A. Bạch Hoàng, ta gặp qua đó là bởi vì tàn không lý trí chút nào quái vật đánh chết một cái liền có hai cái tiếp tục xông lên giết cũng giết không hết ngươi cho rằng đến lúc đó còn sẽ có nhân loại tồn tại sao Giang vô y thì không lưu tình chút nào ai trách mắng thật sự là ngu xuẩn tổng làng nghĩ đến đấu tranh nội bộ không có từ bên ngoài đến thế lực tham gia người biến dị cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn vinh viễn rất khó lắng lại không hoặc là toàn nhân loại đều có được siêu năng lực hoặc là chính là mọi người đều không siêu năng lực ai cũng đừng khi dễ ai đó là cổ ai cựp vương triều mặt trở câu thông tả thần sinh ra quái vật chẳng có gì lạ ngoại trừ sát cướp bên ngoài còn có dở dạ cụ lạ cùng người sói, biến dị quái vật, cùng thâm tàng dưới đất viễn cổ quái vật. A a, không tiến sĩ ngươi thật là không đơn giản. Yêu Diễm Lệ Phục dạ hội nữ tử vừa cười vừa nói, tiểu dung để gian phòng đều trong chốc lát đã mất đi hào quang, phản phất chỉ có như thế một cái nụ cười ngọt ngào. A a, cụ thể có phải hay không, chính ngươi đi tra rõ ràng chẳng phải sẽ biết. So tiến sĩ, ta còn có chuyện muốn cùng nữ nhân này đơn độc nói chuyện. Giang Vô Y hít sâu dưới thuốc lá, để kích thích khí thể đem lại não bảo trì tại hưng phấn trạng thái, không làm cho đối phương có cơ hội lại lần nữa sử dụng huyền thuật loại hình tinh thần ma pháp. Ân, tốt. Vô ý kìa tiến sĩ, ngươi nhưng đến cẩn thận một chút. So ý vị thông trưởng nói một câu nói một, không, hắn nhưng là thua thiệt qua, đừng nhìn nữ nhân này nhu nhược giống như một trận gió đều có thể thổi chạy, thực lực chân chính, liền tính ba người bọn hắn cộng lại đều không đủ đối phương đánh, vì dị tinh thần năng lực liền để bọn hắn không thể chống đỡ được, năng lực khác còn không biết đâu, nghĩ đến cũng biết sẽ không đơn giản như vậy. Đợi đến so đi về sau, Giang vô ý kìa bỗng nhiên búng tay một cái, đem hoàn cảnh chúng quanh kéo vào thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mạnh xì ẩn bên trong, một thân trắng đoan ô phục biến thành xa hoa tôn quý ma pháp bảo, cười lạnh nói, nói đi, ngươi đến cùng là ai? Sebasen năng lực rất giỏi, nhưng là đối mặt với ngươi đều có chút kiêng kỵ, chứng minh ngươi sát thực rất mạnh. A a, tinh thần ma pháp rất không tệ, nhưng là ta ghét nhất chính là có người đối với ta sử dụng tinh thần ma pháp. Ta không đánh lao nhân cùng tiểu hài, nhưng là ta sẽ đánh nữ nhân, nhất là một cái nữ nhân xấu. Bay lô nhắc nhở ngươi, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Càn SEO no 2. Chương 526, Blackwind Selen. Ha ha ha. Đường đường một cái thượng cổ tôn giả còn sẽ ngụy trang thành nhà khoa học, thật sự là có ý tứ. Thực lực ngươi cường đại như vậy, còn sẽ biết sợ ta một cái tiểu nữ nhân sao? À a, ma pháp cùng khoa học thế nhưng là hai việc khác nhau. Ngươi xác định đầu óc của ngươi sẽ không tinh thần rối loạn sao? Ta là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? A a, ta ngay ở chỗ này. Ngươi muốn là nếu mà muốn, có thể tới a. Cô gái xinh đẹp đống nhiên phát ra quyến rũ tiểu dung, điển hình mê chết người không đền mạng cái chủng loại kia. Vẻ không có gì sợ, căn bản cũng không lo lắng, tựa hồ ước gì đối phương nhào tới đâu. Giang vô ý ý sẽ mắc lừa sao? Chắc chắn sẽ không à, mắc lừa cái cọp lông. Nữ nhân này vừa nhìn liền biết không đơn giản, hắn ngược lại là thấy qua cả mạ tại trong hồ sơ có ghi lại. Bất quá liên quan nữ nhân này sự tích cũng rất thiếu, bởi vì đối phương căn bản cũng không giống ạ bộ Caelis hoặc là Litrock hạ xạ xin làm như vậy chết, vẫn luôn là dấu ở phàm nhân ở giữa, vô thanh vô tức buồn bực thanh âm phát đại tài. Black Queen Selen, là người sao? Giang Vô Ý thì có chút không dám xác định mà hỏi, trong phi Giờ club có phần này không ba thực lực cũng chỉ có Black Queen, nghe đồn nữ nhân này sống hơn một 100 năm, so hạn Xi and vẫn còn muốn trường mệnh, cũng chỉ có hệ lạ có thể so tài một chút. Thực lực vô cùng cường đại, năng lực rất cường đại, không xác định là người biến dị vẫn là tà ác quỷ, biết ma pháp cũng có năng lực cả thủ. A Bờ Black biển cái ngoại hiệu này không sai, ha ha, bất quá xệ ba xèn thế, nhưng là tự xưng là Black King, ngươi xác định ngươi sẽ không ăn dấm. Sẽ lèn thoải mái thừa nhận, lấy tuổi của nàng đến xem, Giang Vũ Ý thì quả thực là một cái tuổi trẻ không thể tại tuổi trẻ tiểu thí hay. Ngậy, tốt đa, lấy tuổi của nàng tới nói đúng là có thể nói như vậy. Ha ha, đừng có dùng thấp như vậy cấp phép khích tướng được không? Selen, làm sao lại xuất hiện ở đây, ngươi có ý đồ gì? Ai, chẳng lẽ là tình mịch, muốn tìm cái nam nhân gà sao? Giang Vũ Ý xác nhận thân phận của đối phương về sau, liền không lại vội vã cuối cùng. cùng. Ma pháp sư đối Ma pháp sư, hắn có tuyệt đối tự tin. Hừ, ha ha, đúng vậy a, ta muốn tìm một nam nhân gả. Ai nha, những nam nhân này đều có yếu, khó được tới một cái tương đối có thực lực. A a, thượng cổ tôn giả đâu, lợi hại cỡ nào sưng hô, gả cho ngươi cũng không tính là mất đi mặt mũi. Thế nào, có muốn hay không muốn ta? Sẽ lẹn chớp chớp đôi mắt đẹp, bao giờ cũng không phải đang hấp dẫn nam nhân ánh mắt, định lực ém, sớm đã bị mê thần hồn điên đảo coi như bị gọi đi nhảy lầu, đoán chừng cũng sẽ không nói hai lời trực tiếp liền từ hai tầng trên nhà cao tầng nhảy xuống đi. Nữ nhân này quá nguy hiểm. Đẹp cùng đại lão bà hệ là một dạng. Ta cũng không muốn bị người cho hút đi linh hồn. Ngươi đều sống đã lâu như vậy, ta cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức, trên thực tế, ta muốn xin ngươi gia nhập ta đoàn đội. Ngã rất nguy hiểm, cần người còn mạnh mẽ hơn đến bảo hộ." Giang y thì chậm rãi nói ra, hắn đối với cao đoàn sức chiến đấu vẫn tương đối xem trọng, về phần đê đoàn một điểm giống Hỉ Dạ binh sĩ loại hình pháo hôi, hắn liền không có hứng thú chiêu mộ, nhưng cái kia nhân vật, một quyền đều có thể đánh chết mấy cái. Caelen yêu mị ánh mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, mang theo trào phúng cười nói, "Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái người thú vị đâu, không nghĩ tới cùngạn sĩ ẻn ngoan một dạng, một dạng nhảm chán." một dạng không thú vị, thật sự lãng ưu tâm ưu, mã tầm má, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. các ngươi làm sao nhiệt tâm? vậy các ngươi đi hảo hảo bảo hộ cái thế giới này đi. ta liền không phục hồi. nói xong cũng giống lợi dụng ma pháp truyền tống rời đi, chỉ là vung tay lên, phát hiện không gian thế mà bị giam cầm. không khỏi thần sắc biến đổi, lạnh lùng nhìn đối phương, tựa hồ chỉ cần không thích hợp, nàng liền sẽ biến thân thành kinh khủng cọp cái làm cho đối phương biết cái gì gọi là bực cân quắc không thua đấm mày dâu. chớ vội đi nha, ta lời còn chưa nói hết đâu. đơn thuần làm việc tốt, đương nhiên không phải phong cách của ta, chúng ta đều là làm ăn, giảng cứu chính là có thủ lao trợ ruốt. À à, à cảnh sĩ En Văn trước kia làm quả thật không tệ, nhưng là loại kia phong cách không thích họ ta, ta vẫn là ưa thích có thủ lao đến bảo hộ thế giới, muốn ta xuất thủ, cái kia có thể được đến ít tiền, thân, không sai biệt lắm cùng lính đánh thuê không kém bao nhiêu đâu, dù sao gã bị hủy diệt, chúng ta không nóng nảy, tự nhiên có người xuất ruột. Ta thành lập một nhà truyền thông công ty, hiện tại lực ảnh hưởng cũng không tệ lắm, đến lúc đó có cái gì nguy cơ sự kiện, ta sẽ thông qua tin tức con đường tuyên bố ra ngoài, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người xuất ruột đến mời chúng ta xuất thủ, muốn chúng ta hỗ trợ tự nhiên là sẽ có tiền, hơn nữa còn không cần thủ. Người chế trụ, thế nào? đến gia nhập ta đi. Cái đoàn đội này có thể cho ngươi rất nhiều rất nhiều ngươi muốn. Giang Vô ý liền bắt đầu vẽ bánh nướng. Đối với dạng này chỉ có đã quen nữ nhân, không thể quá tường thế, phải từ từ cùng nước cấm nấu hết xanh một dạng. Đợi đến nàng phát giác không được bình thường, thế nhưng là sớm đã không thể rời bỏ mình. Hắc <cười> hắc, cái này gọi là chiến lược ánh mắt cùng bố trí. tán gái cũng là cần kỹ xảo. Tốt ta, quả nhiên là một tên hỗ đảng. Sáu lộ này thật sự là một vòng tiếp một vòng. Xã hội người, bội phục bội phục. Bậc lách sẽ lên đống nhiên không có như vậy phẫn nộ. Đôi mắt đẹp tò mò nhìn cái này tín nhiệm thượng cổ tôn giả. Nàng sống lâu như vậy, tự nhiên có con đường tin tức của mình cùng tùy tùng, đến thêm nhập Hợp Phỉ Giở lúc cũng chỉ là vừa vặn trùng hợp cảm thấy có ý tứ mà thôi. Không phải lấy bản lẫm của nàng, ai cũng không thể ép ở lại nàng, không sợ chết ngược lại là có thể sự thật, dù sao dám như thế thử qua người, một phần bên trên thực vận xanh đều đã cao 3 mét. A a, ngươi cái tên này ngược lại là thật thú vị. Ngươi không phải gia nhập Hợp Phỉ Giở lúc sao? Về sau có cơ hội, vẫn là nói ngươi muốn theo đổi ta, ha ha, trong truyền thuyết, thượng cổ tôn giả thế nhưng là một cái vô cùng vui 813 hoan nữ nhân ra hòa đâu, ta nhìn ngươi ngược lại là có chút không giống. Hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi, ta vừa vặn có chút việc, lần sau trò chuyện tiếp a Sẽ lén đỗng nhiên dùng hùng hậu ma lực đem kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mẹn xỉ ẩn cho trấn vỡ, quay trở về tới thế giới hiện thực, cũng không thấy nàng thi triển ma pháp gì, trực tiếp liền biến mất. Loại năng lực này có chút biến chủng năng lực không sai biệt lắm, rất quỷ dị, bất quá lưu lại không gian nguyên tố ba động, đã chứng minh loại năng lực này kỳ thật cùng ma pháp không sai biệt lắm. Giang vô ý ý là đầu lại về tới trên chỗ ngồi cho mình đốt một điếu thuốc đối với hề phí dở lúc hắn cũng không bài xích bởi vì đây là một cái thuần túy kiếm tiền câu lạc bộ thúng hồ so bản sự cũng không tệ đương nhiên đây là chỉ kinh doanh sinh ý phương diện nếu là đem thả xuống buồn cười chinh phục thế giới loại này mộng tưởng như vậy đến cũng coi là một cái nhân tài không tệ hôm nay gặp được bờ lách quỳnh sẽ lẹn ngược lại là một cái không sai kinh hỉ nữ nhân này thực lực rất cường đại muốn là có thể thu phục cái tia sắc thực đối với mình rất có ít lợi đống nhiên giang vô ý để nghĩ nghĩ có phải hay không hẳn là để hệ lạ cũng thay đổi trang phục đâu khâu cụ đại ma vương luôn luôn áo choàng tăng thêm lên gấp Ngay cả bikini đều không xuyên, tốt à, lần sau có cơ hội hẳn là để hệ lạ thử một chút bikini, mình đại lao bà cũng sẽ không bị hệ sẽ siết nghẹt kém đâu, nói thế nào đều là Asgard đệ nhất mỹ nhân mà. Chương 527, mẹ nhót rộ kệ xấu hổ. Giang Vô Y tại châu Âu chạm qua sẽ lẹn về sau, chỉ là sơ bộ kết bạn, sau đó liền quay trở về đảo Vạn Dạ Địch sẽ tiếp tục hoàn thành hiện đại hóa kiến thiết đại nghiệp, bắt đầu từ số không kiến thiết, thật phiên phước, bất quá còn có ở trên đảo đều là tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ, nam nữ phối hợp nhà, tự nhiên làm việc liền sẽ không mệt mỏi như vậy mà một vòng mới mỹ quốc hội bên trên bắt đầu nổi lên nhằm vào giang vô ý để dư luận phong bạo. giọng lượng quốc hội phòng hợp bên trên một người mặc câu phục dạng chó hình người tham nghị viên cầm diễn thuyết bản thảo nói ra gần nhất tại quân đội thẩm phán nổi tiếng nà gì nhà khoa học dạ dạ tiến sĩ thời điểm đối phương khai ra chúng ta mỹ danh sưng là thông minh nhất nhà khoa học cũng là viện khoa học vinh dự hội viên giang vô ý để thế mà cùng nổi tiếng xấu hỉ dạ có quan hệ mật thiết đồng thời rét sợ củng nữ nhi xỉn thị ạ cùng giang vô ý, ý quan hệ rất mật thiết điểm này đáng giá để cho chúng ta tiến hành cảnh giác ta cảm thấy có cần phải đem cái này cái gọi là thiên tài bắt lại thật tốt thẩm vấn. Đối phương tiềm phục tại quốc gia của chúng ta bên trong ngược lại là là có dạng gì quỷ kế cùng như độ. Hoa. Thốt ra lời này, cái kia chính là chấm đúng, khí dạ thực lực mỗi một cái nước đồng minh người đều bị hại nặng nề, điên cuồng tín đồ, phát đạt khoa học kỹ thuật, như thế đều là để bọn hắn nếm nhiều nhất đầu, có thể nói hủy dạ hại chết rất nhiều người, không có người ưa thích cái này điên cuồng tổ chức, nhất là bây giờ khoảng cách nạ gì gở màn nhỉ đầu hàng thời gian càng ngày càng tiếp cận, nhất định phải diệt trừ rơi loại tà ác này tổ chức. Làm Giang vô ý y hiểu mật thiết hợp tác đồng bạn. Tham nghị viên cật dây thế nhưng là mỗi tháng đều thu được đối phương đại bút hối lộ, không phải nơi nào có tiền mua xe mua phòng ốc, thậm chí còn có chút ít tiền đi bao nồi tiểu tam đâu. Lập tức đứng dậy, theo ta hiểu rõ, khí giả tổ chức phải gọi làm khí giả a. Cái tổ chức này trải rộng toàn cầu, liền cùng các loại giáo phái tín đồ mở dạng, khó đảm bảo không có cùng nhiệt chiến tranh phân tử, không thể một gậy liền đem toàn bộ người đánh chết. Húng chi vô ý thì tiến sĩ cho chúng ta mang tới thu thuế cùng phát minh cũng biểu hiện thành ý của hắn, đủ hạng người yêu với ai tiếp xúc, cái kia là của người khác tự do, cho đến trước mắt cũng không có nhìn thấy đối phương làm ra cái dạng gì khác người sự tình đi dạng này võ đoán nói xấu một nhà khoa học cũng không là một chuyện tốt đúng nói không sai trước đó cùng nãy di đại chiến thời điểm vô y, y tiến sĩ còn phát minh đại lượng vũ khí đến trợ giúp chúng ta tác chiến điểm ấy ta không dám gật bừa anh hùng yêu mỹ nhân đây là lẽ thường ha ha anh hùng của chúng ta có thể đem hỉ dạng nữ nhân vào tới đây là đáng ra khoe khoang sự tình đặc lan đại tham nghị viên nói như vậy chỉ sợ là thu vào một ít người sai sử đi chẳng lẽ ngươi là có cái gì quỷ kế sao đi ở sở tham nghị viên lớn tiếng nói bản thân hắn liền là ẩn nút đi hỉ dạng thành viên tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ một cái cường đại giúp đỡ thường ta nhưng không tin những này dự phòng chưa xảy ra ai biết hắn có thể hay không đống nhiên làm phản dạng này người nhất định phải bắt lại chúng ta không thể cứ như vậy tín nhiệm một cái cùng hỉ giả mật thiết tới chơi nhân viên đã đứng ra nói xấu giang vô ý thì tham nghị viên cả dạn đạt lớn tiếng gầm rú nói phê phái khác biệt hắn cũng là dựa theo phân phó đi làm việc ha ha nhiều lời vô ích vô ý thì tiến sĩ mang tới thu thuế phát minh đều để cho chúng ta mỹ khoa học kỹ thuật xa xa vượt qua quốc gia khác tương lai còn biết phát minh nhiều thứ hơn nhân tại như vậy không cố mà chân quý ngược lại đẩy ra phía ngoài thật sự là một cái ngu xuẩn quyết sách tha thứ ta nói thẳng. Đưa ra đề nghị này ra hỏa liền là ăn phân. Cắt dây tham nghị viên phản trào phúng, đoạn người tài lộ liền như là giết người phụ mẫu, Giang Vô Ý y như thế, nhưng là hắn kiếm chủ, về sau nếu là cạnh tranh ngoại trưởng hoặc là tổng thống loại hình, khẳng định không thể thiếu đại gia nhiều tiền đầu tư, hắn nhưng không muốn bỏ qua hợp làm rất tốt Vô Ý. Ấy. Một trận phong bạo tại quốc hội bên trên bộc phát, có đã nói xong, cũng không nói được. Giang Vô Ý thì thông qua mẹ xạ giám sát, trước tiên liền biết. Đối với những cái kia nhảy nhót rục kệ, hắn hoàn toàn liền là không rảnh để ý, bởi vì không cần thiết, chó con đến cắn người, hắn không thể cắn trở về, là người có thân phận dựa vào thân phận tối thiểu cũng muốn một quyền đấm chết nha đương nhiên không cần hắn nói cái gì tự nhiên là sẽ có người giúp hắn xử lý những chuyện này nà dì gờ man nhỉ triệt để co rút lại phòng tuyến nhưng là y nguyên ngoan cường chống cự lại nước đồng minh quân đội cho dù là có được cường đại hỏa lực y nguyên bị đẩy vào chiến đấu trên đường phố tình cảnh lúng túng bởi vì ở trong thành thị bọn hắn làm chính nghĩa một phương cũng không thể học nà dì mở dạng không phân địch ta trực tiếp nã pháo đem công trình kiến trúc đều san thành bình địa đi trong này nhưng là có khá nhiều cư dân Dạng này là sẽ xảy ra chuyện, dư luận phong bạo cũng có thể làm cho bọn hắn xấu hổ tự sát, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến hành chiến đấu trên đường phố, cứ như vậy thương vong liền thật to tăng lên. Với lại lạ gì một bên đánh, một bên phát ra đe báo, muốn một cái thể diện một điểm kết thúc chiến tranh phương thức, bởi vì bọn hắn cũng có bom nguyên tử. Mọi người đều có bom nguyên tử, cái kia liền không thể dùng bom nguyên tử nói chuyện, dạng này sắp vỡ xuống dưới, dựa theo khoa học suy luận, tuyệt đối sẽ đem một cái tiểu quốc gia từ trên bản đồ xóa bỏ, đến lúc đó liền là mấy triệu hơn chục triệu bình dân tử vong. Với lại đối với địa lý phá hư 10 phần nghiêm trọng. Nghe nói tại đảo quốc bên trên, bởi vì đưa lên bom nguyên tử về sau, địa chấn trở nên càng thêm tấp nập. Lúc đầu tiếp nhận đầu hàng nghi thức trọn vẹn để Minh quân thương vong mấy ngàn người. Một trận có thể so với cấp 9 động đất hai nạn, tại bom nguyên tử bạo tác sau sinh ra. Tăng thêm tin tức truyền thông tuyên truyền, cơ hồ mỗi người đều biết loại này sức sát thương cực mạnh vũ khí, đối với tương lai phá hư là to lớn. Trong lúc nhất thời một thứ gì hoàn cảnh học ra, nhà thiên văn học, nhà địa lý học, thậm chí nhà thực vật học đều giống như rối rít tỏa sáng thứ hai xuân mở rộng. Từng cái điên cuồng đến tinh cầu truyền thông bên trên thu tiết mục, đây chính là lớn nhất ảnh hưởng lực tin tức truyền thông thứ nhất, có thể để bọn hắn thật to nội danh đâu. Cái này khiến yên lặng vô danh đám học giả sao có thể không kích động đâu, dù sao nôn luận là tự do, khẳng định là có lời nói lời nói. Hôm nay rất khó được chính là làm ra chủ bắt người yếu lạ phỏng vấn các nàng chủ tịch, cũng là thông minh nhất nhà khoa học răng vô y lý lâu người xem các bằng hưu, thật cao hứng cùng mọi người gặp mặt, ta là người chủ trì yếu lạ, vị này là chúng ta mỹ nhất thông minh kiệt gia thiên tài nhà phát minh răng vô y hôm nay thật cao hứng mời được người bận rộn vô y lý tiến sĩ cho ta tiết mục làm một điểm nhỏ nhỏ tiết mục tham hỏi. Tiền thật tốt. Xin hỏi Vô ý Y Tiến sĩ đối với gần nhất nạ gì gần màn nghỉ nghiên cứu ra bom nguyên tử loại tình huống này thấy thế nào đâu? Nếu như phát sinh bom nguyên tử bạo tạc sự kiện, có thể hay không sinh ra cực kỳ hậu quả nghiêm trọng? Éo là một thân văn phòng nữ lang cách ăn mặc, tăng thêm sinh dục về sau càng thêm thành thục mỹ lực, luôn luôn để cho người ta không nhịn được muốn nhìn xem, không hổ là fan hâm mộ nhiều nhất làm ra chủ truyền bá. Giang Vô ý thì háng rộng một cái, rất nghiêm túc nói: Bom nguyên tử là một loại thật vĩ đại rất đáng gờm phát minh. Đây là chuyện tốt, nhưng là dùng tại thế giới của chúng ta bên trên, đây chính là một loại tai nạn. Tin tưởng mọi người đều thấy được kiểm chắc báo cáo. Tại bom nguyên tử bạo tạc về sau sẽ sinh ra mánh liệt bức xạ hạt nhân, này lại để chúng quanh cư dân thân thể tiếp tục trở nên kém, sinh sôi ra rất nhiều không cách nào chữa trị tật bệnh. Những bệnh tật này không ngay lập tức sẽ tử vong, mà là lại không ngừng tra tấn người, khiến cho một gia đình vì trị liệu người bệnh mà cửa nát nhà tan. Đây là phi thường hoan độc tạc đạ, ta là đối loại hành vi này cảm thấy khinh thường. Trước 528, thật có lỗi, thiên tài ngươi thật không thể chơi vào. Không bố như vậy sao? vất quá ta tin tưởng Vô Ý y tiến sĩ nói đều là nói thật, trên thực tế trước đó đảo quốc tiếp nhận đầu hàng nghi thức bên trong, liền phát sinh cực kỳ mãnh liệt địa chấn tai hại, nghe nói thương vong sĩ quan binh sĩ đều có rất nhiều, bình dân càng là nhiều đến hơn vạn, thật sự là một trận kinh khủng tai nạn. Cái kia Vô Ý y tiến sĩ, bọn nguyên tử thật liền là trừ lực sát thương kinh người bên ngoài liền không có cái khác chỗ dùng sao? Người chủ trì yếu là đôi mắt đẹp mang theo tò mò hỏi, nàng cũng là càng ngày càng thích cùng chủ tịch thời gian chung đụng, nhất là từng có càng sâu một lần quan hệ về sau, nhiều khi đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến cái nải nam nhân. A a Ta khoa học tín điều liền là vạn vật đều là có tồn tại đạo lý, đã có thể bị phát minh ra đến, vậy khẳng định là có tác dụng của nó. Thâu tục điểm tới nói, cho dù là một đống phân cũng có tác dụng của nó. À à, dĩ nhiên không phải là người buồn nôn. Trên thực tế phân và nước tiểu là có thể đi qua lên men về sau biến thành khí mê cùng phân bón. Đồng lý bom nguyên tử tác dụng không phải ở chỗ lực sát thương bên trên, mà là tại làm nguồn năng lượng mới bên trên. Bom nguyên tử nguyên lý là không thể khống hệ tách ra, những này không có khống chế. Cho nên đưa đến hoàn cảnh ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng dụng tới làm máy phát điện còn lá rất không tệ, vũ khí bên trên hẳn là càng nhiều nghiên cứu có thể phạm vi lớn sát thương, có sinh mệnh phần tử đánh, giảm thiếu đôi hoàn cảnh ô nhiễm. Nói câu không dễ nghe. Công cái này vừa làm, khả năng ngày mai thế giới của chúng ta liền sẽ bị hủy diệt, loại vũ khí này tốt nhất ít dùng. Giang Vô Ý thì dừng lại một chút, đem ý nghĩ nói ra. Trên thực tế hắn là rất chán ghét loại vũ khí này, tốt nhất vẫn là ít dùng, cảm giác quá mức biết, 813 không tốt, chơi. Dạng này à, Vô Ý tiến sĩ không nói, chúng ta còn không biết. Đã nói đến nguồn năng lượng mới Như vậy so sánh vô ý, ý, tiến sĩ khẳng định có tin tức tốt gì muốn cùng mọi người chúng ta cùng một chỗ chia sẻ à? Kéo là chớp chớp đôi mắt đẹp, tò mò hỏi. Mất tự nhiên nghiêng về phía trước, tựa hồ cái góc độ này sẽ bị đối phương thấy cái gì? Ân, ta tiếp xuống sẽ trọng điểm khai phát kiểu mới sạch sẽ nguồn năng lượng, đồng thời cũng sẽ giúp đỡ bất giả thành nghị hội, đại lực phát triển khoa học kỹ thuật. Trước tiên ở bờ Zuglin khu đem điện khí hóa mạng lưới thời đại cho xây thiết, chúng ta đã có cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh, không nên luôn luôn chém chém giết giết. Đây cũng là vì bằng hữu của ta đã oanh liệt hy sinh cả phần Amerika city vợ làm một điểm công hiến à. Giang vô y giả bộ như rất thâm trầm nói, hoàn toàn liền là vua màn ảnh cấp bậc phát huy, nói hình như mình trọng tình trọng nghĩa một dạng, còn yêu quốc yêu dân. Ta dọa, kỳ thật toàn mẹ nó là xáo lộ. Ân, ta rất xin lỗi rộ giờ đội trưởng hy sinh, hắn là một cái anh hùng. Vô y thì tiến sĩ ngươi làm cống hiến cũng không kém, cũng là một cái anh hùng. Ta tin tưởng ngươi nói cái này hiện đại hóa mạng lưới thời đại nhất định sẽ tới, đến lúc đó ta nhất định phải tự mình phỏng vấn các ngươi chứng kiến thời đại này đến. Éo lạ cảm giác mình có chút yêu người tiểu nam nhân này, có loại muốn vì hắn sinh con cảm giác. Bất quá tiểu nam nhân nữ nhân cũng quá là nhiều đi điểm ấy mới là để cho người ta vừa yêu vừa hận. Ha ha, tin tưởng ta, ta có thể làm được. Tốt, ta còn có chuyện phải bận rộn. Lần này phỏng vấn trước hết đến nơi đây a. Giang Vô Y chứa xong thành công, hiện tại chính là muốn chuẩn bị chạy trốn thời gian, gắn xong song liền chạy, cảm giác này thật đúng là đặc dịu kích thích a. Hoa, mạng lưới thời đại, ngẫm lại đã cảm thấy kích động a. Không hổ là thần tượng của ta. Cái nào đó người da đen nam tử đứng tại TV trước mặt kích động qua nói. Lạp lạp lạp, nói như vậy chúng ta bỡ giúp liên khu người có phúc phận. Hắc hắc, cùng thiên tài làm đồng hương cũng là một cái chuyện không tồi mà cái nào đó nữ lãnh đạo nói ra, meo, vì sao không phải chúng ta phí là đảo phí ạ, là đế không phải chúng ta thành phố sờ ta, không phục, có vui vẻ, tự nhiên là có khó chịu, hoàn toàn là ăn không được bù đào liền nói bù đào là cay, khu khu, không phải chua sao, đều nói là beo xấu, khẳng định không thể là ngọn, không có nói là ngốc cũng không tệ rồi. Giang vô y ghi sách lược rất thành công, cơ hội là bên này trực tiếp một truyền lên ra, quốc hội bên kia liền tranh cãi ngất trời, có quan hệ với Giang vô y thì lời đồn đại phỉ bán đều tự sụp đổ. Người ta thế, nhưng là lấy ra mấy tỷ đô la Mỹ muốn tới cải tạo một cái thị khu, nhiều tiền như vậy, có ngốc tham nghị viên cũng sẽ không phản đối, nói không chừng còn muốn tìm cơ hội cùng vị này nhân vật chuyển ứng kỳ tiếp xúc một chút, nói không chừng lần sau tuyển cử thời điểm còn có thể giúp đỡ bận điu đâu. Xuất ra vài tỷ đô la Mỹ làm việc tốt. Không không không, suy nghĩ nhiều quá, đây chỉ là một loại đầu tư mà thôi, bên trong kiếm tiền môn đạo, nhưng nhiều nữa đâu? Các loại giảm thuế chính sách ưu đãi, đất cho thuê phương không cần tiền, hoặc là mua đất phương hoa rất thiếu tiền các loại, còn có các loại phúc lợi, những này cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Hoàn toàn liền không lo lắng sẽ thu không trở về thành bản. Hắc hắc, lúc nào trông thấy một cái người xấu làm việc tốt, ạt bạn, vậy khẳng định liền là tại mưu đồ lấy càng lớn chuyện xấu. Ta tin cái đầu của ngươi tử, thật là xấu rất đa. Không khỏi ngu lọt luận văn. Tiếp nhận xong phỏng vấn, lẹt bên kia đã cùng bất dạng thành chấp chính quan bắt đầu liên hệ, liên quan tới tạo dựng bờ giúp linh khu mạng lưới điện khí hóa thời đại phương án. Đây chính là một số lớn chiến tích đa. đưa đến đầu đi lên, không thu vậy thì không phải là tiêu chuẩn chính khách, vẫn là nhanh tắm một cái về nhà chăn heo đi, không thích hợp làm chính khách. Hai cái xinh đẹp nữ thư ký mặc cao xiên sườn sám cùng giày cao gót trong phòng làm việc chờ đợi rất lâu, có một ít văn bản tài liệu là cần Giang Vô Ý ỉ ký tên, hai cái này đều là Zun tốt nghiệp nữ đặc công, độ trung thành tự nhiên là không có lời gì để nói, hơn nữa còn là tham gia qua Viễn Cổ thí luyện đánh qua người ngoài hành tinh. Năm nay vừa vặn 18 tuổi rồi, wow, tôi ta làm sao cảm giác lại đang điên cuồng ám hiệu đâu? Chủ tịch, đây là liên quan tới tài chính lưu động phê chuẩn xét duyệt thủ tục, lẽ tổng giám đốc chỗ nào cần dùng đến? Gọi Thẩm City cật mì nẹ phát tới tiếp mời, nói muốn muốn muốn mời chủ nhân đi tham gia tiệc diệu đâu thuận tiện thương lượng một chút điện khí hóa sinh ý còn có sở tạc tập đoàn hùn cùng nguyên sĩ nghiệp hệ e, sở cả tổng giám đốc cũng muốn muốn mời chủ nhân ăn cơm đâu, chủ nhân có cái gì muốn an bài sao? xinh đẹp nữ thư ký giọng dịu dàng nói ra nhìn xem răng vô ý hé đôi mắt đẹp tràn đầy cùng nhật cùng sùng bái xong thế giới cầm văn bản tài liệu ký lên mình đại danh liên quan tới công ty hắn nhưng là có tuyệt đối trưởng không quyền đồ ăn qua là một tiểu đệ mà thôi ân làm công việc bẩn thịu việc tự tiểu đệ hả vội ra hỏa kia không phải đang nghiên cứu cột mạch kêu tại sao có thể có thời gian mời ta ăn cơn đầu ân hệ nói đến vẫn là đỡ nã lao sư a còn có hay không cái gì những chuyện khác nữ thư ký vừa cười vừa nói còn có quốc hội bên trên vạch tội chủ nhân cái kia tham nghị viên gọi là cạ giản đạn nghe nói hắn đã bị ném bỏ nữa nha sau hẳn là có người tại chỉ thị theo chúng ta hiểu hẳn là một cái tên là litos hạ xả xỉn tổ chức làm trước mắt cũng không rõ ràng bọn hắn vì cái gì làm như thế chủ nhân cần chúng ta đem cái tổ chức này cho diệt trừ rồi chứ giang vô ý chợt nhớ tới litos hạ xả xỉn không phải liền là bắt màn đối thủ muốn mất một con à cũng đã trở thành ảnh võ giả liên minh thế mà cùng mình đón lên bọn giã hỏa này thật sự là một chút vụng trộn con nít bên trong Không, đi cho ta đem lít võ thạ xà xỉn cứ điểm tra tra rõ ràng. Aa, ta sẽ đích thân đi gặp cái kia gọi là lạt lão bất tử. Chán sống, dám lao tìm ta gây phiền phức. Đúng vậy, chủ nhân, xin hỏi còn có cái gì phân phó sao? Mỹ lệ số 3 đặc công nữ thư ký nói ra, các nàng không cần danh tự, lấy danh hiệu tới phân chia, hoàn toàn dựa theo thực lực đến khảo hạch. Còn có, ta muốn nhìn một chút các ngươi kỹ thuật thế nào. Ha ha, cho là cho các ngươi quả tốt nghiệp à? Giang vô y thì hiện tại có thể nổi giận trong bụng đâu, sơn tôi muốn đem lít võ thạ xà xỉn bắt đánh một trận. Thế là lôi kéo hai cái mỹ thiếu xinh đẹp nữ thư ký tiến vào nghỉ ngơi thời gian, tốt ta, gia hỏa này liền là cố ý. Chương 529, CN thành lập. Một tuần lễ sau, vợ giúp Lin Khu đã bắt đầu tại động công, lần này thuê tất cả đều là tê. Giang Vô Ý liền ra tiền, sau đó lại chạy vào tự mình băng phái trong ví tiền, bên trái ra bên phải tiến. Giả thiết dây điện, dây lưới, dựng xệ vợ các loại, một nắm lớn chuyện cần phải làm. Trước làm ra một cái điển hình tấm gương đi ra, đợi đến người khác đều thấy được điện khí hóa mạng lưới thời đại chỗ tốt, đây còn không phải là có bó lớn đơn đặt hàng chờ lại mình vô số nhà tư bản cầm vàng lóng ánh giờ giang liền tiền giấy cướp cùng hợp tác với mình hắc hắc chúng chi người nơi này còn biết nhớ rõ mình tốt về sau có cái gì siêu anh hùng hoặc là nhân vật phản diện còn không phải sẽ ngoan ngoãn thành vì mình số một tiểu đệ mà cố gắng ha ha thật sự là quá xấu rồi khu cụ là quá thông minh cơ quan tính toán a hướng hồ kiếm tiền mở rộng lực ảnh hưởng mới là thật mà tại các tờ trong ngực dựng sau liền trở về nữ hoàng ở trên đảo dưỡng thai sinh ra một cái đáng yêu nữ nhi sau lại trở về bất giả thành bởi vì giang vô y cần nàng trong xỉn ẻn đảm nhiệm một phần chức vị dùng để làm điểm khác chuyện xấu Mà sinh song hài tử cắt tơ rõ ràng càng thêm thành tựu cổ trọng, cũng càng thêm đẹp. Hôm nay là Sỉ Ẩn thành lập thời gian, Haworth, Thomas, cùng Giang Vô Iliad đều trình diện, khiến người ngoài ý chính là, Thomas thế mà lại gia nhập. Chẳng lẽ nói về sau con của hắn bắt mặn những cái kia công nghệ cao trang bị là Sỉ Ẩn bên trong lưu truyền ra ngoài. Cái này rất có ý tứ một. Cùng đi còn có tùy ở sở tham nghị viên, cái này ẩn tàng sâu nhất hỉ dạ thành viên. Vốn nên là còn có Fuji cái kia Lafort, bất quá bây giờ Sỉ Ẩn cục trưởng vẫn chỉ là một cái đột kích đội đội trưởng, treo chúng tá danh nghĩa. Đợi đến chiến tranh kết thúc về sau, liền sẽ triệu hồi đến CNI làm việc, bắt đầu hắn từ linh đơn sắp xếp con đường, a không, là từ cấp 1 đặc công hướng sĩ cấp đặc công nhân sinh đỉnh phòng khởi xưởng trùng tích. Ngoại trừ những người này bên ngoài, khác biệt chính là CNI lần này là từ Mỹ đề nghị, tăng thêm các quốc gia tham dự, liên hợp tạo thành một cái siêu tự nhiên bộ môn. Chủ yếu căn cứ sẽ đặt tại Mỹ, sau đó tại các quốc gia đều sẽ thành lập cứ điểm, có chút công nghệ cao có thể cộng đồng chia sẻ. Dù sao trong phòng thí nghiệm còn có mấy cố xác rướp hải cốt chờ lấy nghiên cứu, còn có chuyên môn mời chào người biến dị bộ môn. Điểm ấy ngược lại là ra ngoại ý định Phải biết trước đó xỉn ẹn chỉ là mỹ giới cơ một cái bộ môn mà thôi. Lần này thế mà biến thành một cái toàn cầu tổ chức. Tốt đa, thế lực lập tức biến lớn rất nhiều. A bất quá dạng này cũng dễ dàng hơn. Tối thiểu về sau không cần lo lắng từ trên trời bay qua, sau đó bị xem như máy bay đánh xuống. Hôm nay là xỉn ẹn thành lập thời gian, đời thứ nhất cục trưởng rẻ ert thẻ đều ân trung tướng đảm nhiệm, sở cả đều ân trung tướng là yển lần quý tộc có được phong phú lịch duyệt, chúng ta cũng vô cùng vui lòng đem xỉn ẹn giao cho hắn tới quản lý. Xỉn ẹn là một cái thế giới hình tổ chức. Tận sức tại đả kích toàn cầu kinh khủng sự kiện, tránh cho những này kinh khủng sự kiện ảnh hưởng đến chúng ta cuộc sống thực tế, cho nên chỉ cần có năng lực, mặc kệ là Minh Quốc gia người, đều có thể đảm nhiệm sĩ an cục trưởng. Thang nghị, thực chủ ý của hắn là muốn đến đỡ một cái phe phái bên trong người thượng vị, bất quá đáng tiếc không thể toàn nguyện, bất quá không tội, hắn còn có cơ hội. Trầm dài khoảng chính là một cái điển hình người ra trang quý tộc lên này mặc dù nói là thể tướng, nhưng là nhìn không ra có bất kỳ tướng quân bộ dáng, sẽ không phải là một cái dựa vào quan hệ đi lên a, không có năng lực ra hỏa lên đài, giá trị không được sẽ xuất hiện sự tình gì. Úc, các tiên sinh, các nữ sĩ, cao hứng phi thường mọi người tín nhiệm ta, ta tại cái này đơn bài cũ, nhất định tận tâm tận trách đem Sien làm việc làm tốt, đem đáng chết siêu tự nhiên quái vật chạy về bọn hắn muốn đợi trong địa ngục. Hắc, chuyện gì xảy ra, làm sao đống nhiên gia nhập nhiều như vậy quốc gia? Giang vô y thì tại dưới đài nhỏ giọng hỏi. Một bên hộp rất rối trá vô tay, nhỏ làm hại đáp lại nói, ta cũng không biết, nghe nói là quốc hội bên kia không có nhiều như vậy dự toán, sau đó liền đem quốc gia khác đưa trở vào, dù sao Sien chi tiêu quá lớn. Với lại lần trước phát sinh sự tình lại là tại Bắc Phi, không tại bản thổ, có thể thuyết phục nhiều như vậy tham nghị viên đồng ý đã rất tốt, thỏa mãn a lão đệ. Đến lúc đó chúng ta liền có bo lớn tài nguyên có thể nghiên cứu. Thomas làm nhà tài trợ, sẽ mỗi tháng tài trợ một bút phí tổn cùng vật tư, có thể ưu tiên thu hoạch được gì, khai thác kỹ thuật cùng phát minh. Howard làm nghiên cứu ngành quản lý người, chủ yếu phụ trách quản lý khoa học nghiên cứu phương diện sự tình, quyền lực rất lớn. Trước mắt chủ yếu là nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân cùng vũ chế siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Không. Quân vở ở. Không. Jiang Wu Yi làm gì, ẻn khoa học cố vấn. Kiêm chức khoa học nhân viên, mỗi tháng phải có cố định thời gian tới sỉ n cung cấp nghiên cứu cố vấn, dù sao làm là thiên tài nhà phát minh, điểm ấy mặt bài vẫn phải có, cũng coi là sỉ n bên trong một thành viên, mà cắt tơ không có nơi rất đặc biệt, chỉ là làm hậu cần xử một cái trung tầng người quản lý, trông coi một chút không quá chuyện trọng yếu, trên cơ bản không có quản lý đến địa phương trọng yếu, chỉ là phụ trách sỉ n cứ điểm phí tổn giữ gìn thống kê cùng vệ sinh quản lý loại hình sự tình, nói ngắn gọn liền là để nàng dưỡng lão. lúc ấy nhưng không có đem cắt tơ tức, kém chút liền bày gánh không làm, cái này rõ ràng xem thường nàng một nữ nhân nha, liền cùng lúc đầu quỹ tích bên trên không sai bị lắm cũng là làm một cái chức quan nhàn tản làm việc. Sau tới vẫn là giang vô ý thì hào hào nói mới với nụ, dù sao có mẹ xà tại, Sien văn kiện cơ mật liền cũng không để phòng mở dạng, nàng nhàn dối mới có cơ hội giúp mình tìm tới muốn đồ vật, đồng thời còn có thể sớm một chút tan tầm hoặc là tùy ý xin phép nghỉ trở về mang hài tử, còn có so cái này tốt hơn sự tình sao. 3. Thành công tiến nhập Sien, dù sao thế lực khắp nơi đều là tâm hoài quỷ thai, thì ở sở cũng là không sai bị lắm đang chuẩn bị vội vàng ẩn nút kế hoạch đem sỉ ẻn một cái thật tốt tổ chức biến thành ôn dưỡng hí dạ giường ấm giờ phút này hẳn là tại hoạt động lấy muốn đem dạ dạ tiến sĩ này một ít nạ gì nhà khoa học phóng xuất vì sỉ ẻn hiệu lực giang vội y liền càng không cần phải nói hắn cũng là coi trọng dạ dạ tiến sĩ thiên phú đang mong đợi đối phương làm ra dạ dạ phép tính loại vật này ưn còn có cái khác một chút phát minh hắc hắc chỉ cần đối phương dám phát minh ra đến đi lại ở trong hồ sơ cái kia sau một khắc sẽ xuất hiện tại mẹ dạ trong ghi chép tương đương cho hắn không công làm công nữ hoàng đảo đô lúc này chính trên đảo bạ dạ tỉ sẽ nghiên cứu ma pháp thần kỳ bình thường chuẩn bị phân tích loại ma pháp này bình trướng, sau đó thử dùng khoa học kỹ thuật sao chép được, đem là tổ vị nhị ạ chế tạo thành cùng đảo tọa dạ đi sẽ không sai biệt lắm thế ngoại đạo nguyên. Lại phối hợp thêm mẹ xạ không lúc nào không có ở đây giám sát, phòng ngừa có người chạy vào. "Mẹ, vạn nhất thực sự có người vận khí tốt như vậy, liền là xông vào đâu?" Khu khu, đừng sợ, bên trong trong biển là không có cá voi, nhưng là có cá mập a." "Cá mập là ăn người, đừng lo lắng gián điệp bọn tiểu nhị, một chút bế cả một đời liền đi qua." 10, chương 530, ạ vũ cổ lập tiên công. Sự tình hướng phía Mỹ Hạo phương hướng phát triển, tối thiểu bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Mà vừa lúc này, CN thành lập một tuần lễ về sau, hơn 10 chiếc phi thuyền quân hạm đứng tại ngoài không gian bên trên, bị mẹ xạ trước tiên phát hiện. Ngay sau đó là cả Mạ Tạ Ma Pháp sư phát ra dự cảnh tín hiệu, to lớn ạ bổ cổ liệp chiến hạm bong thuyền, mà gạ bổ cổ liệp chiến giáp gỡ dự cầm trong tay Hoàng Kim Nam Xuyên Kích lạnh lùng nhìn phía dưới xanh thẳm tinh cầu, trong tươi cười triển hiện một vòng tàn nhẫn. Nam Xuyên Kích trên không trung vòng vào một, tinh cầu, cho ta lao xuống đi, giết sạch bọn hắn. Bít bà đạ, các ngươi đi theo ta, cùng một chỗ xuống dưới, tìm tới cái kia trí tôn sư, giết hắn. Phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, từng cái giữ tận hạ ra để mòn. Đôi trong chống che một dạng kính, mảnh ánh mắt bên trên còn mang theo cùng loại con mắt một dạng kính bảo hộ, răng nanh răng nhọn cùng giờ dạ cụ là một dạng, xem xét là có thể đem người nhát gan bị dọa cho phát sợ héo rơi, khụ khụ, cương rơi là thập tám ba a quỷ, không phải hủ chết mới đúng không? Tốt ta, không cần để ý những chi tiết này. Lít nha lít nhít loại ma như là thời kỳ viễn cổ đại chiến một dạng, trung thiên không đắp xuống, trải qua vô số lần gen tiến hóa về sau, dạ dạ đệ mọn so với di vãng càng thêm hung tàn khát máu, đây là một trạng thái nạn. Châu Âu trên chiến trường Nạn gì vợ Mạn Í đem còn xuất lại binh lực phân bổ tại Mạ Tỷ nội phòng tuyến bên trên cùng nước đồng minh quân đội tiến hành đối kháng. Đông tuyến bên trên thì là tại Ba Lan trên biên cảnh chật vật ngăn cản được mấy triệu dòng lũ sát thép, liên xô xe lưu chiến thuật rõ ràng chính là muốn dùng đại pháo cùng xe tăng phá hủy rơi tất cả trở ngại. Trên chiến trường hoàn toàn như trước đây hỏa lực bay tán loạn, dù cho tình cảnh gian nan, vợ Mạn Í binh sĩ vẫn không có từ bỏ chống lại. Tại các quân quan tổ chức dưới, một lần lại một lần dự vương chiến tuyến, bởi vì y Nguyên có liên tục không ngừng dự phẩm, đồ ăn cùng đạn dược từ phía sau vận đến, nghe nói là từ địa phương khác thu thập tới. Bọn hắn không biết đây là sẽ bạt rèn so viện trợ, có thể lui ra khỏi chiến trường đi trong thương trường vơ vét của cải. Đại giới chính là muốn cho Nạ Dị cung cấp tài chính trợ giúp. Mà Minh Quân Phương diện một bên biểu tượng hình tiến công một cái, cũng không có xâm nhập quá sâu, tránh cho gây nên Nạ Dị mãnh liệt phản kháng. Bởi vì nước Đồng Minh Phương diện đã đang cùng Nạ Dị đàm phán, ba cái chủ yếu trục tâm nước thành viên, bây giờ chỉ còn lại có một cái G Mã Nỉ đang khổ cực chống tự lại. Nếu không phải là bởi vì đối phương cũng có bom nguyên tử nguyên nhân, đoán chừng đã sớm bom nguyên tử đi lên, chỗ nào còn cần dạng này tân tân khổ khổ dùng lục chiến đến giải quyết chiến đấu trên chiến trường tinh cầu truyền thông các phóng viên rất nghi ngờ thu vào tổng bộ gửi tới địa báo yêu cầu bọn hắn tại bảo tiêu dẫn đầu dưới làm thật an toàn phòng hộ biện pháp trên chiến trường tiến hành tin tức trực tiếp nói như vậy chiến trường tin tức đều là hôm sau mới có thể thông báo dù sao muốn tiến hành trực tiếp phí tổn rất lớn bất quá đã tổng bộ đều nói như vậy bọn hắn đánh như vậy công tử còn có gì để nói làm theo là được lẽ đứng tại cửa sổ sát đất trước mặt nhìn phía xa cự đại vận hà vừa rồi mẹ xã đã thông chỉ hắn người ngoài hành tinh đã tới rồi chuẩn bị tiến công thế giới của bọn hắn hắn cần phải làm là lợi dụng tinh cầu truyền thông lực lượng đem người ngoài hành tinh sự tình truyền bá ra ngoài, ước gì toàn thế giới đều biết. Không sợ làm cho khủng hoảng sao? dẫn đến một thớ bột lần nữa bị kích hoạt, để xuất kẹn ngập đến cấp đoạt diễn biến thành đại chiến. đương nhiên sẽ không, chủ yếu vẫn là muốn gây nên toàn nhân loại coi trọng, miễn cho luôn luôn nhìn chằm chằm người biến dị cùng nhân loại đấu tranh sự tình. Mặc dù nói không thể triệt để ngăn chặn, nhưng y nguyên sẽ rất có hiệu quả. tối thiểu đến lúc đó xuất hiện ma pháp sư a, dở dã lạ, người sói, xác ướp cùng với các loại sinh vật hình người thời điểm, không đến mức gây nên khủng hoảng. tối thiểu muốn dân phong hung hán gõ thảm city một dạng, coi như đã sực bạ dã để bọn đại quân đánh tới. Y nguyên sẽ rất bình tĩnh cầm lấy cây gậy trực tiếp đánh, cái gì đều không nói. Tới trước một cái bữa à? Phân phó, hôm nay bắt đầu tất cả mọi người đều đang cấp ta ăn ở tại công ty, suốt đêm trắng đêm sắp chữ, Nhà máy bên kia 24 giờ thúc đẩy, thiên tài toàn bộ an bài xong xuôi, đừng để cho chúng ta nhân viên mệt nhọc, đổi phát phúc lợi liền phát hạ đi. Công ty không thiếu chút tiền đấy. Còn có, an toàn bộ môn bên kia chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiến hành cứu viện. Lãnh đem từng đạo mệnh lệnh phát ra ngoài, thư ký của hắn là nam nhân, cũng không có bắt đầu dùng nữ thư ký. Cảm mạ tạ bên trên, phụ trách cảnh giới người ra Denmark pháp sư lớn tiếng kêu lên à đoạt đại tỷ đầu, không xong, có ngoài hành tinh quái vật xâm lấn, không phải vĩ độ ám mà, tựa hồ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật, là những tinh cầu khác quái vật. Một đầu hỏa hồng đại ba lãng quyền phát đột sinh đẹp vô cùng, xuyên lên ma pháp sư áo khoác ý nguyên khó nén ngạo nhân dáng người, giờ phút này đang dùng ma pháp tin tức tuyên bố lấy mệnh lệnh, giang vô ý lìa không tại, ản si èn văn không tại, như vậy nàng liền là đại tỷ đại. Vội cái gì lắc? Tất cả ma pháp sư chú ý, nghiêm ngặt thủ vệ tam thánh chỗ, một khi có biến, nhất định phải trước tiên thông trì người vi phạm lăn đi tẩy bùn cầu nửa năm. Không có có mệnh lệnh nghiêm ngặt xuất động, cho lão nương thật tốt nhìn xem, đừng để địa ngục vĩ độ những cái kia bẩn tiểu đám ma quỷ có thể thừa dịp, trời sập không xuống. Có thượng cổ tôn giả tại, cũng đừng hoảng. Toàn bộ người lập tức xông một bình ninh thần trà nhảy, bạ dạ đệ mỏn tiến công tự nhiên có thượng cổ tôn giả sẽ an bài, chúng ta cần phải làm là bảo vệ tốt thánh địa an toàn. Đông âu một chỗ tháp cao bên trên, một người mặc hiện đại âu phục phục sức, giữ lại sỏi dâu nam tử trung niên nhìn lên bầu trời, khí sâu lấy không khí, tựa hồ có chút điên cùng nói ra, ha ha, cái thế giới này cuối cùng rồi sẽ tiêu đốt, một chút tội ác đều sẽ tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Sau đó thế giới sẽ tại hủy diệt bên trong thu hoạch được tân sinh. Tháp cao giới diễn võ trưởng còn có một số mặc cách đấu phục nhân viên đang luyện tập lấy kỹ xảo cận chiến cùng vật lộn chiến thuật. Một cái cổ lão cùng loại đấu kiếm cùng mũi tên tiêu chí, thình lình lại là trong truyền thuyết ảnh võ giả liên minh. Ân, hiểu được người, đều sẽ gọi là lít võ hạ xả rịn. ảnh võ giả liên minh bất quá là vì em thai mới tê yêu. Nữ hoàng trên đảo hệ lạ cùng ngạn sĩ Enlan đang tại bờ biển luyện tập ma pháp, chuẩn bị điều cả lực lượng của mình. Họ sẽ như thế nào từ đa nguyên trong vũ trụ hấp thu lực lượng mà không phải dựa vào Asgard phản hồi. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, cười lạnh nói, a a. Tựa hồ có người xâm lấn, ân, là ạ bộ cổ lẹp những cái kia xấu xí bạ dạ đệ mòn mùi thối. A a, xem ra trò hay muốn đăng tràng. Hàn sĩ Enlun có chút khiếp sợ nhìn lên bầu trời, bất quá cũng không có quá nhiều lo lắng. Chấn kinh là bởi vì đã thật lâu chưa từng xuất hiện người ngoài hành tinh xâm lấn, bình thường một chút len lén chui vào mà thôi. Đại quy mô xâm lấn còn là lần đầu tiên, ân, không đúng, loại này quy mô chỉ có thể coi là quy mô nhỏ, đây là đang thăm dò sao? Thế nhưng là còn giống như có mấy cái địch nhân cường đại ý nguyên dừng lại tại ngoài không gian không có xuất động. Vệ phân lo lắng. À à, nàng nam nhân cũng không phải ăn chay, chỉ sợ chỉ có đạ sạch tự mình đến đây mới có uy hiệu à. Cắt thi nào một. Không bụng đã có chút nô lên, mang thai nữ nhân tính tình thật không tốt, cũng thường buồn ngủ thích ngủ, cái này sẽ thấy có người ngoài hành tinh, mỹ mắt đều không có nhất một cái, mang theo mắt rất to con mắt tựa ở bãi cát trên ghế phơi nắng đi ngủ đây, đánh trận cái gì căn bản vốn không cần nàng đi làm, cũng không có cái kia tâm tình. Tốt ta, mang thai lão bà phải tôn trọng một cái. Ngược lại là hệ là có chút kích động đeo lên Lão Công tặng ma pháp quyền sáo, đổi lại Y phục Tác Chiến có chút muốn xuất động ý tứ, vẫn là như vậy tay xúc động nóng nảy, thật hẳn là để nàng nghi ngờ cái cục cưng, trải nghiệm một cái Khải Lâm Na hiện tại là tâm tình gì. Đi á nạo vội vàng kéo lại hệ là, nhỏ giọng nói, hệ là không nên vọng động, Mẹ Sạ đã mới nói, vậy nói rõ Lão Công cũng khẳng định biết đến, hắn để cho chúng ta tạm thời đừng ra động, đó cũng là có hắn ý tứ, chúng ta không nên khinh cử vọng động, đi trước đem mặt nạ phòng vệ chuẩn bị kỹ càng, không cần hỏng Lão Công kế hoạch. Nghe lời, nên chúng ta đánh thời điểm, Lão Công nhất định sẽ nói. Trong năm 531, kinh khủng ạ dạ đệ mòn quân đội. "Hắc, Chatler, ngươi cùng Ezit có đây không? Mang lên ngươi tương đối biết đánh nhau học sinh, có đại tin tức." "Hắc hắc, muốn chuẩn bị bên trên tin tức." Giang Vô Ý thì thông qua truyền tống môn đi tới xạ vi hệ thanh niên trong trường học. Trang viên thức trường học thiết kế rất không tệ, hoàn toàn liền cùng một cái quý tộc biệt thự một dạng. "Chuyện gì a?" Vô cùng lo lắng, chẳng lẽ là có người ngoài hành tinh còn là quái thú đánh tới? Chatler gần nhất trôi qua coi như không tệ, tối thiểu trường học đã bắt đầu chiêu sinh, với lại quốc hội còn có một số phụ cấp, mặc dù hắn chướng mắt điểm này tiền, bất quá cuối cùng là một loại tán thành. Ha ha, ngươi nói không sai, đúng là có người ngoài hành tinh đánh tới. Ta hệ thống theo dõi phát hiện, tại tầng khí quyển ngoài có lấy mấy chiếc ngoài hành tinh phi thuyền, bọn hắn đưa lên một chút biết bay ngoài hành tinh quái vật, còn mang đến một chút trước vào vũ khí. Rớt xuống đất điểm tại châu Âu trên chiến trường, nhân loại binh sĩ là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cần muốn các ngươi người biến dị hỗ trợ mới được. Giang vô y có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, hắn không có trước tiên hỗ trợ, ngược lại là làm lấy các loại bộ trí. Nói đùa, không biết cái gì là thống khổ cùng tuyệt vọng lời nói, người bình thường căn bản liền sẽ không chân chính tiếp nhận người biến dị. Tất không ba cần có từ bên ngoài đến uy hiếp, tốt nhất vẫn là chiến tranh uy hiếp, đã đến thời khắc nguy cấp, cái khác có được siêu sức mạnh tự nhiên người trở ra hỗ trợ, ân, nhất định có thể thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn, bị người cho xuống bái. Cứ như vậy, cũng rất dễ dàng tiếp nhận, dù sao cũng là ân cứu mạng. Dù sao phụ dạ đệ mọn là mình tiến công, hỗ trợ là tình cảm, không đều là bản phận, nhưng không có nghĩa vụ nhất định phải hỗ trợ. Vì nước vì dân. Không tồn tại, thật có lỗi, cái loại người này khẳng định có, tuyệt đối có, nhưng khẳng định không phải giang vô ide. Thật là có người ngoài hành tinh a. Bất quá tại phía xa châu Âu, chờ chúng ta đi qua. Cái kia đã sớm đánh xong. Nghệ tổ Ezid đi tới nói ra, hắn đã làm mọi người đều biết người biến dị anh hùng, báo chí tin tức không biết đăng bao nhiêu lần, danh khí rất lớn, dù sao chiêu bài năng lực liền là khống chế kim loại, phong cách lại có chút biến thái. A a, điểm này cũng không cần muốn lo lắng, ta sẽ đưa các ngươi đi. Đúng, các ngươi còn có cái gì tương đối lợi hại một điểm nhân viên sao? Giang Vô Ý thì ngược lại là có chút hiếu kỳ, hắn không có để ý chuyện bên này, đại bộ phận sinh bút một điểm người biến dị tối thiểu cũng phải chờ tới chiến tranh lạnh thời kỳ mới có thể xuất hiện, đương nhiên, đại lao cấp người biến dị khác liền không cần suy nghĩ, đều là tại lang thang bên ngoài lấy. Hoặc là liền là dưới đất mấy trăm mét chỗ đang ngủ say. Lần này các ngươi đi qua, nhất định phải đưa đến quyết định tác dụng, ta sẽ để cho tin tức truyền thông đối với các ngươi tiến hành trực tiếp phỏng vấn, đến lúc đó chiến tranh kết thúc, các ngươi cần muốn một điểm bản thảo, nói điểm chính năng lượng, để công chúng đối người biến dị khắc sâu ấn tượng một điểm, liền sẽ không e ngại cùng kháng cự có được siêu năng lượng người, đây đối với về sau người biến dị phát triển là chuyện tốt. Lần này xuất hiện người ngoài hành tinh, về sau đoán chừng còn sẽ có cái khác sự tình gì, cho nên chúng ta đến tổ kiến một đoàn đội dùng để ứng phó những loại siêu tự nhiên sự kiện, một cái không thuộc về chính phủ đoàn đội, tránh cho bị những cái kia bọn nôn chính khách lợi dụng. Giang Vô ý đề bắt đầu cho hai người tẩy não, đương nhiên không muốn mình thành quả bị người khác lợi dụng. Tốt, không có vấn đề. Điểm này ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta cũng hy vọng người biến dị không còn trốn trốn tránh tránh. Tối thiểu ta phát hiện qua có chút người biến dị căn bản cũng không nguyện ý thừa nhận thân phận của mình, nghĩ biện pháp dầu giếm, hay là bởi vì khó mà bị người tiếp nhận. Chất lơ ý nghĩ vẫn là từ đại cục đi lên suy tính. Ngay tại ba người đang thương lượng chuyện tương lai lúc xa xôi châu Âu trên chiến trường, chính đang kịch liệt tác chiến hai đầu chiến tuyến, các binh sĩ trốn ở trong chiến hào, tránh né lấy Phô Thiên cái địa hỏa lược tập kích. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đống lớn bóng đen, tựa hồ cùng máy bay một dạng, nhưng là, là từ trên trời rán xuống. Máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu tại thiên không bay qua, chuẩn bị tại nạ dĩ trên chiến tuyến tiến hành đánh tặc. Nước đồng minh đã lấy được quyền khống chế bầu trời, nạ dĩ máy bay chiến đấu cơ hồ đã đánh mất sức chiến đấu, căn bản là không có cách trên bầu trời cùng số lượng đông đảo minh quân máy bay đối kháng. Ai? Một cái bỉnh lần phi công bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu tối đen, ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa pha lê bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái liệu khuôn mặt, mang theo phi hành kính bảo hộ, nhưng là răng nhanh răng nhọn dáng vẻ liền cùng trong địa ngục ma quỷ mở dạng. Đáng sợ nhất chính là đối phương tựa hồ mọc ra cánh, thấy thế nào đều không giống là một cái nhân loại nên có dáng vẻ. Bùm. Một cái phi hành tiểu đội trực tiếp bị vạ dạ đệ mòn bộ đội tập kích, bên trong phi công bị tươi sống xé rách thành mảnh vỡ, huyết vũ tại thiên không phiêu dãng, mất đi khống chế máy bay thẳng tắp tại mình quân trên chiến tuyến rơi vỡ. Ầm ầm. Bỗng nhiên tập kích khiến cho trung binh né tránh không kịp binh sĩ bị nổ tung hỏa diễm tổn vệ. Chuyện gì xảy ra? Thứ tam phi đi tiểu đội, xin trả lời, vì sao lại bỗng nhiên máy bay rơi? Tiền tuyến quan chỉ huy cầm điện thoại lớn tiếng gầm thét lên, đây chính là một tiểu đội a, 10 chiếc máy bay chiến đấu cứ như vậy không có đây chính là phải bị xử lý, nhất là quyền khống chế bầu trời còn tại mình tình huống bên này dưới, đây là xì sì nhục a a, trưởng quan ngươi mau nhìn, tựa như là ác ma đánh tới, một cái tuổi trẻ hộ vệ có chút hốt hoảng kêu to nói, đánh dám, từ đâu tới ác ma, giữa ban ngày, ngươi có phải là không có tình ngủ, lại nhiễu loạn quân tâm, ta liền đem ngươi cho bắn chết, nội giận quan chỉ huy tâm tình thật không tốt, lúc này còn dám nói đùa hắn, đây không phải tự tìm phiền phức sao, mà một cái khác hộ vệ cũng là bị bị hù răng ở trên hạ du lên, vô cùng sợ hãi, dài, trưởng quan, ngươi, ngươi đẹp mắt nhất nhìn, cái này quá kinh khủng, cái này là ma quỷ a, cứu mạng a, đệ tam liên đội kêu gọi trợ giúp, tiêu gọi trợ giúp, chúng ta bị quái vật tập kích, a, tay của ta, a, cứu mạng a, một đạo tiếng cầu cứu từ bộ đàm bên trong truyền đến, lúc này nổi giận quan chỉ huy mới có điểm tình nộ lại, ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào, tiền tuyến chiến hào bên trên, một mảng lớn bóng người màu đen đang bay lượn, thỉnh thoảng nắm lên từng cái binh sĩ, liền trực tiếp như vậy gặm cắn, cắn máu thịt be bé bét sau đó ném đi, các binh sĩ đều bị sợ mất mật, đốc chiến đội đều mình hỏng mất, không có bị cắn chết binh sĩ, tại do một thời gian ngắn lung lay sắp đổ đứng lên hai mắt một mảnh màu đỏ tươi, hành động chậm rãi hướng chung quanh còn sống binh sĩ bổ nhào qua, cái dạng kia liền cùng kinh khủng trong chuyện xưa giòn bị phục sinh. Quan chỉ huy hung hăng rút mình hai cái mặt hay, lại xoa xoa con mắt, hy vọng vừa mới nhìn đến đều là giả tượng. đáng tiếc, Y Nguyên vẫn là một bộ địa ngục thảm thiết bộ dáng, tại sao có thể như vậy? Cầm lấy bộ đàm đại thần qua gầm thét lên, tất cả đơn vị chú ý, toàn lực phản kích, đừng sợ, khai hỏa, liền xem như ma quỷ cũng phải đem bọn hắn cho đánh chết. Thông chi sĩ ăn nhân viên, đáng chết, lập tức liền đánh trả. Không chỉ có là Tây tuyến chiến trường đông tiến trên chiến trường, một đường hắt vang tiến mạnh, dòng lũ sắt thép cũng bị đột nhiên tới pạ dạ đệ mòn đại quân cho đánh hôn mê che. Những này pạ dạ đệ mòn tới không nhiều, tổng cộng cũng liền một vạn con tà hữu, chia sẻ đến hai bên cũng chính là 5.000 con. Lúc đầu pạ dạ đệ mòn chỉ cần nổ súng y nguyên có thể đánh chết, nhưng là trên chiến trường đám binh sĩ sinh ra sợ hãi để lấy sợ hãi làm thức ăn pạ dạ đệ mòn vô cùng hưng phấn, sức chiến đấu đều tăng lên không ít, trực tiếp bắt đầu tay xé xe tăng cử động, một quyền liền đem xe tăng hộ giáp cho đánh xuyên qua. Kinh động như gặp thiên nhân sức chiến đấu sao có thể không cho binh lính bình thường nhóm sợ hãi đâu? nhất là một cái bạ dạ để bọn bị đánh mấy phát ý nguyên cùng không có chuyện một dạng tiếp tục gầm cán binh lính xung quanh, quỷ kế lại một màn kinh khủng, kém chút không có để chi này, dòng lũ sắt thép quân đội dọa cho họng mất trương 532, đem thả xuống cựu hận cùng chống chọi với người ngoài hành tinh. Các vị khán giả, ông trời ơi, ta là người chủ trì vung gì tôi, nơi này là châu Âu chiến trường, ngay tại vừa rồi, chúng ta chợt phát hiện có không biết tên quái vật xuất hiện trên chiến trường. Đem dục hết phân chiến binh sĩ cho xé thành mảnh vỡ, màn ảnh truyền tới trên chiến trường, ông trời của ta à, quá kinh khủng, đây là cái gì quái vật, đây là ngày tận thế sao? Vì sao lại có dạng này quái vật? Là từ trong địa ngục bỏ ra tới sao? Một cái người ra trắng phóng viên có chút sợ hãi lại có chút hưng phấn tiến hành đi theo thông báo. Dạng này tin tức tuyệt đối là đại tin tức a. Nhìn không giống làm bộ dáng vẻ. Cái kia huyết nục bay tán loạn chẳng diện, quả thực quá kinh khủng. Trái tim người không tốt sợ rằng sẽ bị trực tiếp hủ chết a. Các vị khán giả, chúng ta đã thu vào tin tức. Những này là không biết tên người ngoài hành tinh. Ông trời ơi, đây là người ngoài hành tinh xâm lấn sao? Muốn chinh phục thế giới của chúng ta sao? Giờ này khắc này chúng ta còn tại lẫn nhau giao chiến, nhưng là người ngoài hành tinh đã đến gần. Đây là một trận nhân loại hạo kia a khi nhìn quân đội của chúng ta có thể ngăn trở những loại đáng sợ quái vật, một phương hướng khác người da đen phóng viên cũng có nén sợ hãi trên chiến trường phỏng vấn. Chỉ là vừa mới dứt lời, trực tiếp chấp nhận bị một cái bạ giã đè mòn bắt lấy bay đến bầu trời, sau đó từ mấy trăm mét địa phương cho ném xuống rồi. Thợ quay phim dọa đến đều nhanh co quắp trên mặt đất, ý nguyên cầm máy quay phim ghi chép một màn kinh khủng. Hoa. Wow. Dạng này đại tin tức, mặc kệ là đang bận rộn người, vẫn là đi làm công tác lãnh đạo, đồng loạt ngừng làm việc, mang theo kinh ngạc, nghi hoặc, sợ hãi cùng thái độ hoài nghi nhìn xem trong tivi tin tức tiếp sóng mặc dù không thể tin được, nhưng là đây là nổi tiếng cao nhất tinh cầu truyền thông tiếp sóng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này buồn cười hoan luôn. ông trời ơi, thật sự có người ngoài hành tinh, ta mẹo lạc, quá kinh khủng, đây là sự thật sao? nói nhảm, không phải thật sự còn có giả, những đài truyền hình khác cũng tại phát hình loại này tin tức. Xong, xong, đây là thượng đế tại trừng phạt chúng ta sao? đây là chiến tranh mang tới trừng phạt sao? trời ạ, mau nhìn, quân đội cũng đỡ không nổi. a, người chết sống lại, thật là khủng khiếp a. sợ hai tại toàn thế giới bên trong bắt đầu làn tràn, cơ hồ là trước tiên tất cả quốc gia các đại lao đều biết dạng này quỷ kế lại cực kỳ truyền thật người ngoài hành tinh xâm lấn a cái thế giới này thật sự có người ngoài hành tinh bọn hắn cả thiên không đều còn không có chính phục, liền xuất hiện người ngoài hành tinh đây là tai nạn a cơ hội là trước tiên tất cả tiền tiến sĩ quan người phụ trách đều thu vào tin tức nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem người ngoài hành tinh cho tiêu diệt coi như chiến một binh một tốt đều không thể buông tha nhất định phải đem người ngoài hành tinh cho phong tỏa trên chiến trường không thể lan đến gần hậu phương bình dân lâm trận chạy trốn trực tiếp xử bắn tốt tốt tốt xiên điện thoại cơ hồ đều muốn bị đánh nổ sở cả đều ân cục trưởng lập tức phái ra nhân viên nghiên cứu cùng nhân viên tác chiến đến tiền tuyến, nơi này xuất hiện người ngoài hành tinh, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại người ngoài hành tinh. Đây là một cái nguy cơ, cũng là một cái kỳ ngộ. Đến lúc đó người ngoài hành tinh toàn bộ sẽ tặng cho các ngươi nghiên cứu. Nhanh lên, quân đội chống đỡ không được bao lâu. Còn ở nhà bọn đều bị một chiếc điện thoại đánh thức, vốn đang rất không hài lòng, kết quả nghe được người ngoài hành tinh xâm lấn về sau, trực tiếp một cái cơ linh liền chạy tới xì ẹn theo đi đầu. Cái này nhưng quá doan người, lại là người ngoài hành tinh xâm lấn. Bất quá hắn nhưng không có quá mức kinh hoàng bởi vì thấy được cột mảnh kêu bể về sau liền biết trong vũ trụ này nhân loại tuyệt đối không phải là duy nhất văn minh chủng tộc nhất định còn sẽ có cái khác văn minh chủng tộc chiến không tranh nổi là chuyện sớm hay muộn bất quá khoa học kỹ thuật còn không cho đến lúc đó trước phát triển khoa học kỹ thuật đi chỉ là không có nghĩ đến thế giới còn không có chuẩn bị kỹ càng người khác đã đánh tới cửa rồi Carter tại Mỹ tổng bộ đi làm hôm nay bởi vì tối hôm qua bồi tiểu lão công một hồi cho nên muộn đi làm chuẩn bị pha một ly cầu kỳ nước đến bồi bổ chỉ là đi làm liền phát hiện tổng bộ bận điệu gà bay chó chạy một dạng Giống như xảy ra đại sự gì, hỏi về sau mới biết được nguyên lai like tại châu Âu trên chiến trường xuất hiện bên ngoài, hơn nữa còn là cực đoàn kinh khủng người ngoài hành tinh, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, thường thường mấy chục cái binh sĩ mới có thể đánh chết một cái, còn biết bay, súng, đạn pháo đều rất khó đánh chúng. Mười, lập tức đi thẳng tới văn phòng, Nam tiểu lão công mặt mũi, Catter cũng có một gian phòng làm việc, thông qua sóng điện não câu thông mẹ dạ, phát hình ra châu Âu chiến trường tình huống, bấm tiểu lão công điện thoại. "Lão công, ta tới làm, nghe nói xuất hiện người ngoài hành tinh, ta tại tổng bộ, có gì có thể đến giúp ngươi sao?" Trong lời nói mang theo một loại lo lắng. Giang vô ý ýa lúc này đang chuẩn bị mang theo mạng nghệ tô bọn hắn đến châu Âu, ngây ra một lúc, cười đáp lại nói, không, tạm thời không cần, trước nghỉ ngơi thật tốt một cái, đến lúc đó giám sát chiến trường tình huống, bảo đảm đừng cho một cái bạ dạ để mọn, ai, liền là những người ngoài hành tinh kia, gọi là bạ dạ để mọn, không cho đủ chạy một cái, nếu là có chạy ra chiến trường liền ghi chép lại, để cả dã giả đi giải quyết, không sai biệt lắm thời điểm các loại mệnh lệnh của ta, sau đó hiệp trợ cả dã cùng đi ạ nạ ra sân, đây là các nàng thành danh chiến, thốt, ta đã biết lão công, hừ hừ, họ là nổi danh, nhưng là người ta đâu, ngươi chính là đưa các nàng. Capter cũng không biết thế nào, bỗng nhiên có chút ăn dấm, tốt ra, nếu là bị người phát hiện nhất định sẽ kinh ngạc cái cầm đều rơi trên mặt đất. Luôn luôn làm việc nghiêm cẩn Capter thế mà lại đối nam nhân núng núng, căn này mặt trời mọc từ hướng tây không sai bị lắm. Trên chiến trường khu vực biên giới, một người mặc đen kịt lễ phục giả hội giẫm lên giày cao gót cô gái xinh đẹp ngồi xổm ly rượu đỏ đứng tại bờ biển, cười lạnh nhìn xem vạn dạ đệ mòn tại cùng nhân loại binh sĩ giao chiến. Bên người còn đứng lấy xe bạc xẻo, gió lốc dịp tại, zệ đệ bạ giả mèo. Khi a a, nhìn xem, người ngoài hành tinh xâm lấn nếu như không có siêu tự nhiên năng lực người trợ giúp nhân loại là đánh không lại những này và dạ để mòn so ngươi còn cho rằng người biến dị có thể sương bá thế giới sao cái thế giới này cũng không phải đơn giản như vậy trong vũ trụ còn có càng nhiều không biết sinh vật không dám không dám lụy mù ngươi cảm giác cho chúng ta hẳn là xuất thủ sao lúc này xuất thủ hẳn là có thể thu hoạch một nhóm lớn danh vọng còn có đài truyền hình trực tiếp đối tại chúng ta phí giờ lúc tới nói trăm lợi mà không có mưa hại so có chút cùng tiểu đệ một dạng diễn xuất tại Black Queen trước mặt năng lực của hắn căn bản là không có gì tác dụng không cần sốt ruột nhìn xem có động tĩnh gì lại nói Ta chỉ là nhìn ngươi là một cái nhân tài không tệ, mới đề điểm ngươi một cái. Aa, ta cuối cùng nói cho ngươi một câu, đừng nghĩ đến chinh phục thế giới, không có người có thể làm được, liền xem như thượng cổ tôn giả cũng làm không được. Ta chứng kiến qua vô số cùng ngươi một dạng ngồi đồng dạng buồn cười mộng, tiền ta tốt, muốn ngươi, có một cái năng lực so ngươi còn cường đại hơn, thậm chí làm tới một quốc gia quốc vương. Nhưng là vậy thì thế nào đâu, còn không phải tại vị không có bao nhiêu năm liền bị đẩy ngã thống trị, hiện tại cũng không biết tại bao nhiêu mét dưới nền đất đang ngủ say. Aa, tự chịu dị vong. Bậc Quyền sẽ len cười lạnh nói, cường đại khí chẳng có thể so với Đại Ma Vương hệ lạ. Nếu là hai nữ nhân chạm mặt không biết có đánh nhau hay không, ai mạnh ai yếu còn cái này khó mà nói đâu. Sẽ bạt sẹn so sắc mặt không ngừng biến ảo, giấc mộng của hắn là để người biến dị quang minh chính đại đứng tại trên thế giới, mà không phải muốn len lén trốn, nhận không ra người cuộc sống như vậy lấy, vàng không thì cũng sẽ không nghĩ ra để người biến dị thống trị thế giới điên cuồng như vậy ý nghĩ. Chỉ là trải qua vấp phải chắc trở về sau, tăng thêm gặp thực lực cường đại người đều nói như vậy, mơ hồ có chút động diêu. Ta hiểu được. Nhưng là ta không muốn người biến dị dễ tiểu thâu một dạng sinh tồn người, chúng ta là tiến hóa giả, là nhân loại tiến hóa đại biểu, không nên bị chán ghét cùng căm hận, hẳn là bị sùng bái. Chương 533, anh hùng tập kết. Ngay tại bờ Black quỳnh Sệ lèn lúc nói chuyện, Giang Vô Y lại mang theo chat lơ bọn người xuất hiện, trực tiếp thông qua truyền tống ma pháp truyền tống tới, bỏ truyền tống môn. Đột nhiên xuất hiện, quả thực đem kịch liệt bọn người giật nảy mình. Zệ để Vụ Dạ dẻo cũng nhịn không được lấy ra vũ khí chuẩn bị tùy thời tác chiến. Minh, chớ khẩn trương, như thế người đủ, tại xem náo nhiệt a. Giang Vô Y trêu tức thanh âm truyền đến không có đi nhìn xét lệ vĩ của người trong mắt chỉ có cao gầy xinh đẹp mỹ nhân tuyệt thế xé lẻn nữ nhân này thật sự là một cái mê chết người không đền mạng hồ ly tinh nếu là lấy về nhà làm vợ tuyệt đối không ra một tháng liền sẽ thật hư là ngươi chó so ngươi còn dám xuất hiện lúc trước hại chết phụ thân ta ta muốn ngươi đền mạng mã đệ tổ lập tức có chút kích động lên mẫu thân hắn bị giang vô y đi thu vào hậu cùng, mỗi mỗi cũng không có chết nhưng là phụ thân lại vĩnh viễn không về được hơn nữa lúc trước còn cầm mẫu thân làm kích phát hắn năng lực sự tình thù mới hận cu cậu lại khẳng định phải hảo hảo tính toán giang vô y để tay lên ngăn lại mã lạnh giọng nói ra. Đừng xúc động, bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm, giữ lại chút khí lực. Ngươi cái chết của phụ thân cùng quan hệ của hắn không lớn, chủ yếu vẫn là nạp gì vấn đề. Báo thù không phải chỉ có giết người mà thôi, Ezic, tỉnh táo một điểm. So có chút khẩn trương, năng lực của hắn chỉ cần hấp thu đủ nhiều năng lượng, mà nghệ tố hắn là không sợ. Vô ý Voidelia tiến sĩ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Năng lực này, chẳng lẽ ngươi cũng là người biến dị? Không đúng, nếu như là người biến dị, ngươi căn bản 813 sẽ không thờ ơ, ngươi ngược lại là là ai? Hắn là ma pháp sư. Trên cái thế giới này mà pháp sư mạnh mẽ nhất tổ chức đầu lĩnh cũng bị trở thành thượng cổ tôn giả, các ngươi có thể sống thật khỏe, không có bị dị vực vĩ độ ác ma xâm lấn sát hại, còn muốn cảm tạ hắn đâu. Black Quỷ sẽ lén ngược lại là thật bất ngờ đều giang vô ý ỉa nói một câu lời hữu ích, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, chỉ là phát hiện cái này tân nhiệm thượng cổ tôn giả phong cách hành sự rất kỳ quái, không giống như là cứng nhắc lão ngoan cố như thế, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Ha ha, nàng nói không sai. Ngô Xuân, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi người biến dị mới có năng lực đặc thủ, nhân loại thông qua tu luyện cũng sẽ có năng lực như vậy. Ta là đến đem cho các ngươi hy vọng, các ngươi hy vọng sau này mình đều phải bị nhân loại nói căm hận sao? Thống trị thế giới, ngu ngốc như vậy ý nghĩ đều sẽ có. Nhân loại tại trên thế giới chiếm cứ đại bộ phận, ngươi thật coi là không có sức phản kháng sao? Muốn người biến dị đường đường chính chính sinh hoạt dưới ánh mặt trời, đi tới chỗ nào đều bị người tôn kính sao? Vẫn là vì ngươi một cái buồn cười ý nghĩ, đem người biến dị kéo vào bị căm hận vòng xoáy bên trong. Xe ba xe so, Giang vô ý, ý lạnh lùng nói, phối hợp thượng cổ tôn giả chiến bảo, người lơ lửng ở giữa không trung, có loại chỉ có thể ngưỡng mộ không cách nào phản kháng nguy nghiêm. Nghe được lần này, thạc bạ lời nói liền ngay cả khẩn trương z lệ vự cùng dì tại đều mang hiếu kỳ cùng hy vọng ánh mắt nhìn xem giang vô ý lý trong đó z lệ vự chính mình là bị hại nặng nghề bộ dáng của hắn đã chú định hắn sẽ khiến khủng hoảng ở đâu đều là bị chú ý tiêu điểm trong đó không thiếu có ác ý ánh mắt đều là bị rớt bỏ bằng không thì cũng sẽ không đi đến cực đoan hắn đương nhiên là muốn quang minh chính đại sinh hoạt có thể sống thật khỏe ai nguyện ý đi tìm đường chết đương nhiên ngoại trừ bệnh tâm thần bên ngoài ngươi có ý nghĩ gì sao vô y yê tiến sĩ ngươi là người thông minh ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi ngươi muốn là có thể thuyết phục ta ta không ngại dựa theo ngươi nói đi làm không sai ta là muốn lợi dụng người biến dị thống trị cái thế giới này, đó là bởi vì nhân loại căn bản không có khả năng tiếp nhận chúng ta dạng này có siêu năng lực người tồn tại, bọn hắn sẽ đố kỵ, sẽ muốn tiêu diệt chúng ta, nô dịch chúng ta. So kích động nói, đứng tại nhân loại trên lập trường, hắn đúng là một cái nhân vật phản diện, nhưng là lại không giống Z sở củn nghĩ như vậy muốn hủy diệt thế giới thiên điên, ngược lại là tình có thể hiểu. Đương nhiên là có, cái kia chính là làm một cái anh hùng. Ta có cường đại truyền thông công ty. Nhìn Ezit không có, hắn liền là các tụ sùng bái siêu anh hùng. Khắc tinh của tội phạm. Ngươi cho rằng hắn có thể như vậy thành công là tình cờ sao? Chư của mình bản sự bên ngoài, còn cần giảng cứu đóng gói. Coi ngươi làm to lớn chuyện tốt, cứu vớt rất nhiều rất nhiều người, thậm chí cứu vớt thế giới thời điểm, thông qua ta tin tức truyền thông đóng gói ca tụng, ngươi cũng có thể làm một bệnh nhân sùng bái thần tượng anh hùng, muôn muốn đối phó ngươi, vậy phải xem nhìn bị ngươi đã cứu những cái kia bình dân có đồng ý hay không, đừng lấy là người bình thường liền không có tác dụng, nếu như ngươi cho rằng như vậy, chỉ có thể nói rõ ánh mắt của ngươi không đủ cao. Giang Vô Ý thì xuất ra Edric Nero ví dụ, sát thực, trong bất dạ thành, hắn là rất nổi danh mã nội tổ thường xuyên đả kích tội phạm, cùng rất nhiều dưới mặt đất bang phái đều có cửu hận. Dù sao đoạn người tài lộ thủ này thế nhưng là kết đại phát. Mã đệ To E rất kiêu ngạo ngửa đầu, không sai, hắn hiện tại xác thực rất nổi danh. Mặc dù là một cái mọi người đều biết người biến đến gì, nhưng là vậy thì thế nào? Còn không phải có nóng bỏng nữ hài làm fan hâm mộ, mỗi lần tổ chức hạch tỷ tiệc rượu tổng là có thể cua được rất nhiều tơ rẻ tỷ cơ. Sa vi hệ trường học cũng là bởi vì hắn mà có chút danh khí, điểm ấy có thể để hắn sướng đến phát dội dội. A a, coi như thế, vậy sau khó đảm bảo sẽ không xuất hiện thế lực cường đại tới đối phó hắn. Ngươi cho rằng hắn liền là vạn năng à? còn mạng hệ tàu một ngày không sử dụng kim loại đối phó hắn hắn liền không có biện pháp nào. Sẻ ba sền so lạnh giọng nói. Bất quá biểu lộ có chỗ hòa hoãn. hiển nhiên là tiếp nhận thuyết pháp này. Bất quá cũng đưa ra cái nhìn của mình. Dù sao cũng là làm qua nhân vật phản diện người. Ngưu kế vẫn tương đối quá quan, không là thuần túy đưa kinh nghiệm. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Một người xác thực rất dễ dàng đối phó. Nhưng là nếu như là một đống người đâu, một đoàn đội đâu, một cái từ rất nhiều người biến dị tạo thành đoàn đội đâu. Các loại năng lực bổ sung, cái kia thì sợ gì. Động một cái, liền sẽ có vô số đồng bạn hỗ trợ bảo thủ đối đãi địch nhân mà các ngươi lại là đến chết mới thôi, đối đãi bình dân các ngươi thì phải giống anh hùng một dạng bảo vệ bọn hắn. Có thiện có ác đây mới thật sự là người, cũng lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Ta đã nói xong, thế nào liền nhìn lựa chọn của ngươi. Ta không hy vọng có người phá hư kế hoạch của ta. Giang vô ý ý đã mất đi kiên nhẫn, quá nhiều nói nhảm, hắn giải thích cũng rất phiền. Nếu không phải nhìn xem so còn tính là một cái không sai quân cờ, còn có thể lấy ra làm tiểu đệ lời nói, hắn mới sẽ không lại nhại cả ngày. Phải biết so lưng hợp kim titan đốc đặt mua láo thiết nhóm đã cầm sắc bén dưa hấu dao đang ý hiếp lấy tác giả khuẩn không cần tại nước số lượng tử các ngươi thấy thế nào? So có chút ý động, nhưng là Y Nguyên hỏi đi theo mình nhiều năm hai cái tiểu đệ. Rét để vạ dạ dẻo, gió lốc dìm tai hai người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương ý động, khẽ cắn môi nói ra, chúng ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Đây là một cái cơ hội, một cái có thể quang minh chính đại sinh hoạt cơ hội, một cái có thể làm anh hùng cơ hội. Xe ba xẻn So thở dài, hắn cảm thấy muốn chinh phục thế giới thật là không có cơ hội, càng ngày càng nhiều biến thái xuất hiện, hắn không có có lòng tin đánh thắng được à? Tốt, vậy chúng ta nghe ngươi phân phó, nhưng là nếu như ngươi nếu là dám bán người biến dị thu hoạch lợi ích, ta mặc dù một cái sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cùng ngươi làm việc, chỉ là vì người biến dị sinh tồn lợi ích mà thôi. Nhìn thấy cái này nhân vật phản diện thỏa hiệp, giang vô ý, ý nhưng cao hứng, bởi vì phía sau kế hoạch liền rất tốt khai triển. Nói thật so năng lực quả thật không tệ, là một cái rất không tệ tiểu đệ. Không có vấn đề, đi theo ta, ngươi sẽ phát hiện ngươi cái gọi là mộng tưởng chỉ là một chuyện rất đơn giản. Tốt, chuẩn bị ba lần, đợi lát nữa cần muốn các ngươi ra chiến trường, không cần che giấu, thoải mái tại chiến trường hiện ra năng lực của các ngươi, ta sẽ để cho phóng viên chụp hình các ngươi chiến tích, ai cũng không che giấu được công lao của các ngươi. Chương 534, anh hùng đẳng trạng. Vốn là nạ gì cùng minh quân ở giữa đối kháng trên chiến trường, bởi vì vạ dạ đệ bọn đại quân tham gia, khiến cho nguyên bản đối địch song phương đều cùng một thời gian đứng ở nhân loại bên này, cùng chung mối thủ cùng một chỗ chống lại từ bên ngoài đến người xâm nhập. Tại ngôi sao cầu thủ ở giữa trong chiến tranh, sớm đã không có quốc gia ở giữa quan hệ thù địch, có chỉ có văn minh khác nhau ở giữa chống lại. Bảnh, bảnh, bảnh. Tinh nhuệ minh quân binh sĩ cầm từ lực vũ khí, nhắm chuẩn điên cuồng giết chóc vạ dạ đệ bọn bọn cổ, từng quả đại uy lực đạn đem vạ dạ đệ bọn đầu đánh thành phấn vụn, ngã trên mặt đất, coi như đầu bị đánh vỡ nát, y nguyên còn chưa chết trên mặt đất dương nhanh múa bớt chỉ có thể lấy tay lôi triệt để nổ thành tùy tiện mới có thể tiêu diệt bọn chúng ngoại trừ ma bên ngoài còn có đại lượng bị cắn bị thương cắn chết binh sĩ bị đáng sợ vi rút chuyển hóa thành dọm bị hoặc là cấp thấp bạ dạ đệ mọn hình thái lần nữa hướng người sống khởi sướng tập kích những này cấp thấp quái vật lực sát thương có hạn không giống bạ dạ đệ mọn như thế hoàn toàn chín mùi sinh hóa vũ khí chỉ cần giữ một khoảng cách liền có thể đem bọn nó giết chết vạn hạnh chính là bạ dạ đệ mọn xuất hiện địa phương là trên chiến trường nếu không xuất hiện ở trong thành thị cái kia thương vong nhưng liền càng thêm thăng trọng Cho dù là đánh lâu binh sĩ cũng nhịn không được tâm sinh sợ hãi, mà sợ hãi binh sĩ thường thường là sẽ bị vạ dạ đè bọn trước tiên tập kích. Cho nên nếu không muốn chết, liền muốn giống một cái thuần gia môn một dạng dũng cảm đi tác chiến. CN đặc tu tác chiến tiểu đội đã tới hiện trường, thông qua máy bay trực thăng Vũ Trang vận chuyển đến tiền tuyến. Bất quá vừa thành lập nguyên nhân, sức chiến đấu cũng không phải đặc biệt mạnh, tối thiểu không hiểu ý sinh sợ hãi, nhưng cũng không có quá mức nói mắt biểu hiện. Trên chiến trường vô số phóng viên đang ngó chừng huyết dục bay tán loạn địa ngục chẳng cảnh, một vài bước chân quý hình tượng bị tiếp sóng đến toàn thế giới tivi bên trên. Trong lúc nhất thời, cơ hội nhà máy người đều không tại công tác mà là khẩn trương nhìn chằm chằm máy tính nếu như tiền tuyến thất bại như vậy ở hậu phương bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ an toàn bảo hộ nếu như đều phải chết vong cái kia còn có cái cái dám làm việc ý nghĩa a theo chiến tranh tiếp tục không sợ phóng viên bị chiến tranh lan đến gần không phải là bị nổ chết liền là bị vạ dạ đệ mòn giết chết chuyển biến thành xấu xí đáng sợ zombie không thiếu chiến trường phóng viên đều trong lòng còn có thoái ý chỉ có tinh cầu truyền thông phóng viên còn ở tiền tuyến tiến hành tiếp sóng bao lớn chút chuyện chỉ cần tiền đúng chỗ vạn ác tư bản chủ nghĩa có thể tìm được càng nhiều người không sợ chết đến thật là đáng sợ Cảnh tượng như vậy quả thực liền là ác mộng a a. Ông trời ơi, một người ngoài hành tinh bị đánh hơn 10 thương đều không có chết, cái này quá kinh khủng. Anh hùng đâu, anh hùng của chúng ta đâu? Những cái kia phi phàm năng lực sụp mật loại ở nơi nào? Lúc trước bị chúng ta cho bài xích sụp mật loại vì cái gì không xuất hiện trên chiến trường? Đây là đối bài xích bọn hắn trả thù sao? Đều là nhân loại, lúc này chúng ta hẳn là cùng một chỗ giáp tay đối kháng người ngoài hành tinh. Những đồng bào, chúng ta muốn cứu tinh, một cái có thể cứu vãn cục diện cứu tinh. Thượng đế a, mời phù hộ chúng ta đánh thắng trận chiến tranh này a. Tinh cầu truyền thông phóng viên rất thích hợp bắt đầu mình tẩy não lịch trình, nàng không có chút nào sợ hãi, trên thực tế nàng là Zun đặc công một thành viên, đánh không lại còn không thể chạy sao? Chỉ cần một vạ dạ đệ mòn cũng không phải là đối thủ của nàng. Theo chiến tranh tiếp tục, tâm tình tuyệt vọng cũng tại lan tràn, đây là một trận đột nhiên xuất hiện sầm lớn, một điểm chuẩn bị cũng không có. Đánh bất tử, hơn nữa còn sẽ đem người chết biến thành zombie quái vật, đối mặt trước kia chiến hữu, bây giờ biến thành zombie, có bao nhiêu binh sĩ không đành lòng nổ súng ma bị giết chết, có bao nhiêu người cố nén bi thương mất cổ, giết chết đã biến thành zombie chiến hữu. Vành một cái tiểu đội pháo cối đang chuẩn bị hành kích phi hành họa dạ để mòn, đong nhiên một cái to con nữ nhân từ trên trời giáng xuống, một cái trà đạp chế tạo cường đại sóng xung kích, đem vô số binh sĩ chấn lên thiên không, trên không trung bị chấn bể nội tạng mà chết, đại pháo cũng biến thành một đống sắt vụn. nhìn mới nhất bản gốc nhỏ, cái này tráng kiện nữ nhân mang theo kỳ quái mặt nạ, nhưng là không khó phát hiện thực đang cởi lạnh, vô cùng tà ác tàn nhẫn, coi thường sinh mệnh, liền cùng một cái đồ đi mở dạng, đạn bắn vào trên thân cũng không thể vừa vỡ phòng. lúc này một cái pháo hỏa tiện hướng nữ nhân phương hướng bay đi, chỉ gặp nữ nhân này thế mà vươn tay cánh tay trực tiếp bắt lấy bay thật nhanh đạn tháo, đạn tháo phần đuôi còn bốc lên hòa diễm, một mực run rẩy, cũng không cách nào tránh thoát. Sau đó nữ nhân tàn nhẫn đem đạn pháo hướng binh sĩ chiến tuyến ném qua đi, ý đồ dùng địch nhân tạc đạn đến tiêu diệt địch nhân. Nhìn xem bay tới đạn tháo, vô số binh sĩ đều sinh ra một loại tuyệt vọng, cường đại như vậy địch nhân, hơn nữa còn là vô cùng lãnh cốc, cái này chiến tranh đánh như thế nào, hoàn toàn liền không là cùng một đẳng cấp, thật chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Thượng đế a, cứu lấy chúng ta a! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái mang theo kỳ dị mũ giáp nam nhân từ trên trời giáng xuống, còn hất lên một cái áo choàng, rất hạ kỳ rất uy vũ tay phải đẩy ngang, dùng sức một nắm, bay thật nhanh, đạn pháo tựa hồ bị lực lượng vô hình khống chế. cho ta bay trở về. quái vật đáng chết lắm, đừng nghĩ trong thế giới của chúng ta giết chóc, chạy trở về trong địa ngục đi thôi. nói xong, đem đạn pháo trực tiếp mất đi trở về. ầm ầm, đạn pháo chúng đích tráng kiện nữ nhân, nổ ra sán lạn khói lửa, nhiệt độ cao hỏa diễm trực tiếp bao trùm một khối nhỏ khu vực, bị liên lụy vạ dạ đệ môn đều bị ngọn lửa cho bỏng, rơi trên mặt đất cuồn cuộn lấy, trở thành các binh sĩ bia sống. nhìn thấy có cường đại sụt mà loại tương trợ, tuyệt vọng đám binh sĩ buộc phát ra một trận reo hò, sĩ khí đều vì đó rung một cái điên cuồng bóp có đem rơi xuống đất vạ dạ để bọn cho đánh chết. Không, côn vợ ở. Không, như thế phong cách ra sân người, ngoại trừ Giang Vô Y thì ở bên ngoài, cũng chỉ có tao bao mà nệ tổ Edith. Ngoại trừ Edith bên ngoài, Chất Lơ cũng đi tới trên chiến trường, tay phải muốn tại trên nó, phát động khống chế tinh thần, để công kích bên trong vạ dạ để bọn bắt đầu tự giết lẫn nhau. Một đạo màu đỏ tươi thân ảnh xuất hiện tại vạ dạ để bọn đại quân công kích trên đường, sắc bén lưỡi lê tại vạ dạ để bọn trong trái tim ép một đao, sau đó một đao gọt đi giữ tờ đầu, cái đuôi còn đem một cái khác muốn đánh lén vạ dạ để bọn cho đâm xuyên qua trái tim sau đó đông nhiên lại lần nữa biến mất trên chiến trường nói ra mỗi lần đều mang đi một cái quái vật hoặc là vạ dạ đệ mọn sinh mệnh màn ảnh bắt bắt được một màn này thình lình lại là ngoại hình quái dị zét để vạ dạ dẻo. hô hô hô một đạo vô hình gió lốc đem xông vào binh sĩ trong đống chạy liệu vạ dạ đệ mọn cho liên lụy trở về xoay tròn cấp tốc gió lốc đem vạ dạ đệ mọn khốn ngay tại chỗ sắc bén phong đao đem vạ dạ đệ mọn đánh mình đầy thương tích cùng rách nát bao bố một dạng ném dùng ra ngoài ngã trên mặt đất dây ruổi lấy không cách nào màn ảnh bắt bắt được một màn này rõ ràng là gió lốc kịch liệt đông tuyến trên chiến trường, một cái áo trắng tây trang nam tử bỗng nhiên xuất hiện, đối mặt bạ dạ đệ mòn nhóm kích quang vũ khí, vận khởi hấp thu năng lực đem những này kích quang đều cho hấp thu hết, hết thể động năng năng lượng đều đúng hắn không cách nào tạo thành một kia tổn thương, các loại đến không sai biệt lắm hấp thu đến hạn mức cao nhất thời điểm, giậm chân một cái, một cỗ sóng xung kích từ dưới đất vươn ra, trực tiếp đem cầm kích quang vũ khí bạ dạ đệ mòn cho xé thành mảnh nhỏ, chơi ạ, nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Vẫn là sụp man loại, những nảy sụp man loại tại chúng ta cần nhất thời điểm đứng ra, dũng cảm bước lên chiến trường, đối mặt tàn bạo hung ác người ngoài hành tinh bọn hắn làm nhân loại bên trong siêu năng lực giả nghĩa vụ quay lại nhìn đứng dậy dũng cảm chống lại ngoài hành tinh kẻ xâm lược đây là tốt trong đó còn có mọi người quen thuộc ma nghệ tổ édiz quá tốt rồi nhân loại được cứu rồi ủng hộ những siêu cấp anh hùng ta là người chủ trì éo lạ sẽ kéo dài cho mọi người tiến hành chiến trường thông báo ta sẽ ở tuyến đầu bên trên cùng những này những siêu cấp anh hùng kề vai chiến đấu xinh đẹp thành thục éo lạ bị kéo đến trên chiến trường cứ việc rất sợ hãi nhưng là nàng y nguyên hương phấn tiến hành một cái nghề nghiệp phóng viên chuyên nghiệp tiếp sóng đây là một cái tuyệt hảo nổi danh cơ hội sĩ trương năm trăm ạ lệ phụ di đan trạng khi những này có được siêu năng lực sụp mạn loại đứng ra giờ khắc này người của toàn thế giới loại đều đang hoan hô đều tại nhạy cứng buôn tàu bẩm báo có chút thậm chí vui đến phát khóc bọn hắn đều tại trước máy truyền hình thấy được trước đó tham thiết chiến đấu quân đội nhân loại tại khoa học kỹ thuật lạc hậu tình huống dưới chất vật phản kích thậm chí dùng sinh mệnh tại phong tỏa chiến tuyến không khiến cái này ngoài hành tinh người xâm nhập tập kích hậu phương bình dân không có tuyệt vọng liền sẽ không có hy vọng khi mọi người đều nản lòng thái trí cảm thấy không có cách nào chống lại thời điểm có người đứng dậy đánh lên chiến đấu tiên phong gánh nặng dạng này người mặc kệ là người bình thường vẫn là người biến đến gì, cũng có thể là được xưng là anh hùng. Một câu kia siêu anh hùng đúng là hoàn toàn xứng đáng. Hậu phương quan chỉ huy cùng tham gia các nghị viên đều liếc nhau một cái, phản phất thấy được một loại toàn chiến thuật mới lý niệm cùng mới lựa chọn sử dụng vòi phun. Không thể phủ nhận, súp man loại mặc dù vẫn luôn là không quá bị người bình thường tiếp nhận 83, nhưng là tại sinh tử tồn vong giờ khắc này, bọn hắn đứng dậy, rất rõ ràng liền là lại nói cho tất cả mọi người, tất cả mọi người là nhân loại, đều là cái thế giới này một phần tử, hẳn là giúp đỡ cho nhau mới đúng. Người biến dị hỗ trợ, cực lớn cổ vũ sĩ khí hơn nữa còn cực kỳ phân phát động phản kích trong lúc nhất thời lại đem lực lớn vô cùng bạ dạ để mòn đại quân áp chế trở về đối mặt có được không chế từ trường mạnh mẽ tổ tới nói kim loại liền là tốt nhất lợi khí trên chiến trường tùy thời đều có kim loại có thể cho hắn không chế liền cùng một cái ma pháp sư một dạng không chế kim loại tác chiến vô số kim loại đầu sắt thép tại ma nghệ tổ không chế dưới xuyên thấu từng cái bạ dạ để mòn đem bạ dạ để mòn kích quang vũ khí cho đoạt tới cực lớn hạn chế loại ma tiến công su thế hình thức có thể nói là một mảnh tốt đẹp nhưng mà vừa lúc này mấy cái nhanh nhẹn rũ manh nữ nhân từ trên trời giáng xuống đem thổ địa đều đập một cái hồ sâu, lan lội đuổi bằng bên trong, có thể thấy được nàng nhóm âm trầm lanh khốc gương mặt xinh đẹp. Phé ạ lệ phiêu gì? Toàn bộ đều là bắt nguồn từ a bộ cổ lịp nữ hải, bị từ nhỏ huấn luyện hiệu quả trung đại xịt công cụ chiến đấu, tàn nhẫn, lanh khốc, thực lực cường đại chính là các nàng nhắn hiệu, không biết có bao nhiêu thiếu sinh mệnh chết tại vũ khí của các nàng dưới, là a bộ cổ lịp bên trên được cho tương đối nổi danh chiến đấu tiểu đội. Từ hắc cám tinh anh thứ nhất hiển lanh mãi mãi huấn luyện mà thành là sắc bén nhất đao nhọn. Nạo, trang kiện nhanh nhẹn dũng mãnh sở toàn toạ, một quyền đem đánh tới sắt thép cho trực tiếp đánh thành hai nửa, hướng về mặt phát động công kích bay tôi sát thép, nàng căn bản con mắt đều không nháy mắt một cái, trực tiếp liền là dã man dùng năm đấm đánh bay, cùng nồi đất lớn như vậy nằm đấm, mang theo khí tức tử vong vùng hướng ma lệ tổ. Lúc này ma lệ tổ cũng không dám chăn bê, trực tiếp né tránh, mà sau lưng xe tăng trực tiếp bị năm đấm đánh xuyên, bên trong binh sĩ trực tiếp bị đánh chết, dày đặc tấm thép ngay cả hỏa pháo đều có thể phòng ngự tồn tại, thế mà bị trực tiếp đánh xuyên qua, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ngay sau đó xe tăng liền phát sinh tuấn bạo, đem binh lính chung quanh trực tiếp thôn phệ hết, mà hỏa diễm bên trong sở thoải mã lông tóc không tổn hao gì, liệu cơi từng bước một đi ra, phản phất trong địa ngục trở về chết thần đầu dạng. Công bố như thế sức chiến đấu trực tiếp đem tất cả mọi người đều cho sợ choáng váng, căn bản cũng không dám phản kích, ngay cả xe tăng đều có thể đổ nổ biêu hán nữ nhân, ai dám phản kích? Không thấy được pháo hỏa tiễn đều có thể chống giông tiếp được nha, lấy cái gì đánh, đánh như thế nào? Ông trời ơi, cái này sức chiến đấu quá kinh khủng. Ngoài hành tinh người xâm nhập thể trạng cùng khoa học kỹ thuật xa xa vượt ra khỏi chúng ta thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, đây là một trận chật vật chiến đấu, nhưng là ta tin tưởng chúng ta nhất định còn sẽ có cái khác sự màn loại đến hiệp giúp bọn ta. Chúng ta sẽ không dễ dàng nhận thua, cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Mời ngược lại xem cơ trước những đồng bảo cùng một chỗ cho chúng ta siêu anh hùng ủng hộ, cho bọn hắn lớn nhất gieo họ cùng tán thành, cùng một chỗ thủ hộ thế giới của chúng ta. Kéo lạ cầm mị dụ phồn, một bên né tránh hỏa lực một bên tiến hành tiếp sóng, mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp nhiễm một đạo khói lửa vết tích, nhìn liền cùng bất khuất âm vang hoa hồng mở dạng. Để cho người ta nổi lòng tôn kính đồng thời lại nhịn không được đau lòng. Giang Vô Y có chút cau mày nhìn xem gia nhập chiến trường về sau, khiến cho hình thức phát sinh thiên về một bên vẻ ạ lệ phiú gì, những nữ nhân này đều là cái gì ma quỷ a, từng cái thực lực mạnh đến bạo tạc, thật là đáng sợ, cái này vẻn vẹn chỉ là á bổ cổ lị một chút trung tầng sức chiến đấu còn không tính hắc ám tinh anh những này nhân vật lợi hại ngã cùng chơi khải tinh trên lệch vẫn còn quá lớn nhất định phải có tương ứng đoàn đội đến kiềm chế bọn hắn mới được Carter thông chi cả dạ các nàng có thể qua nói cho éo là cùng gụ sứ lạ cùng với các nàng tiến hành đặc tả đưa tin không lạ lưa thích khi nữ anh hùng à vậy coi như cái thật tốt biết lao công ha ha ngươi chừng nào thì cũng cho ta khi một cái nữ anh hùng a Carter ngồi ở trong phòng làm việc Ngọc Thủ đập bàn phím một bộ văn phòng nữ lang cách ăn mặc thành thục đoan trang cực kỳ đẹp đẽ ha ha ngươi nếu mà muốn các loại lần chiến đấu này kết thúc ta khi một cái đại ma vương để ngươi hung hăng đánh ngã thoả mãn ngươi nữ anh hùng mộng tượng à giang vô y thì có chút xấu xa nói ra không một bên khác cát tơ có chút thẹn thùng gắt giọng chán ghét ngươi mơ tưởng hừ nghĩ hay lắm người ta mới không muốn lại nhanh như vậy mang thai đâu đem ngươi trước như vậy đi ta không hàn huyên với ngươi nói xong cũng đem thông tin cho nhốt minh tiểu lão công một động tác nàng liền biết đối phương muốn làm gì thật một tên hỗn đản đều trên chiến trường còn có thời gian đùa giỡn mình lạ xí na điện khóa trường tiên tùy tiện liền đem so đánh bay đi một bên tùy ý một kích đều vượt qua trước mắt so đều hấp thu năng lượng hạn mức cao nhất, làm tàn nhẫn nhất nữ ma đầu đội ngũ một thành viên, thực lực của nàng cũng không phải tùy tiện kéo một người đi ra liền có thể bị đánh bại, thậm chí đều xem thường gầy yếu nhân loại. mắt khắc bốn cái nữ ma đầu vừa gia nhập chiến cuộc, rất nhanh liền đem thế cục cho lật quay lại, thực lực cường đại, cho dù là người biến dị liên hợp lại cũng không là đối thủ, chỉ có thể bị đánh từng bước lui lại. Song phương giao chiến sinh ra cuồn bão khí lãng khơi dậy vô số bụi bặm, một chút hơi đến gần bạ dạ đệ mòn cùng binh sĩ đều sẽ bị quấy thành mảnh vỡ. hình thức đối với nhân loại tới nói đã tràn ngập nguy hiểm. Vốn cho là người biến dị gia nhập về sau liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là không nghĩ tới ngoài hành tinh người xâm nhập thế mà còn có thực lực kinh khủng như thế, thật sự là khó có thể tin. Cái này đã siêu việt trước mắt khoa học phạm vi hiểu biết, nhất là kiểu mới vũ khí, ngay cả hơn 10 cm xe tăng tấm thép đều có thể đâm xuyên, thực lực kinh khủng để người tê cả da đầu. Nhất là một, không là tráng điện sở toàn thọ, so cái gọi là bắc cực có thể tráng hán còn lớn hơn, trực tiếp dã man đem một cỗ xe tăng dở lên, cười dữ tợn, nhìn thấy có chiến trường phóng viên bắt lấy màn ảnh về sau, hướng phóng viên cùng thợ quay phim bên kia ném qua đi, ầm ầm. Nệ tránh không kịp chiến trường phóng viên trực tiếp bị nện thành thứ nát, còn chưa chết đi thợ quay phim còn đang thống khổ kêu thảm, không đợi thống khổ cha tấn thần kinh. Liền thấy tráng kiện nữ ma đầu một cái nhảy vọt lên trên trời bên trong, sau đó trùng điệp rơi xuống, trực tiếp đem xe tăng chờ dẫm nát. Sang dẫn nổ đạn dược, sinh ra liên hoàn thuốc bạo, trực tiếp đem chúng quanh nạ dị binh sĩ cũng cho bao phủ tại trong ngọn lửa. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, người ngoài hành tinh xâm lấn chẳng diện, khác biệt chủng tộc văn minh ở giữa va chạm cực sự khốc liệt, so sánh lên thời kỳ viễn cổ những cái kia lại chiến tới nói, điểm ấy chỉ là nhỏ chẳng diện mà thôi, cơ hồ chỉ có thể nói là ngay cả làm nóng người cũng không tính. Trong năm 536, quân đội của Mạn cùng nữ sụp mạn. Chiến trường phóng viên chết thảm, màn hình bỗng nhiên biến thành hắc bạch, đây hết thảy đều như nói chiến tranh thảm thiết. Đây không phải diễn kịch, cũng không phải làm bộ, mà là chân thật ngoài hành tinh xâm lấn phòng ngự chiến. Trước vào khoa học kỹ thuật, thực lực cường đại, liền cùng trong lòng bên trên một khối đá lớn, một mực đặt ở đỉnh đầu, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Cứ như vậy một bát, người đã chết, công cụ cũng báo hỏng, tổn thất không chỉ có là nhân mạng còn có vô số tiền tài. Giờ khác này mặc kệ là nạ gì binh sĩ vẫn là minh quân binh sĩ, đã không có chút nào cách trở, lương đội lương tác chiến đối mặt với tàn nhẫn vạ dạ đệ mọn người ngoài hành tinh, điên cuồng bắt cỏ, đây là không, có đầu hàng chiến tranh, đầu hàng cũng là chết, không đầu hàng cũng là chết, còn không bằng chết oanh liệt một điểm, giống một cái thuần gia môn mở dạng, tối thiểu chiến hậu tiền trợ cấp có thể cho người trong nhà qua tốt một chút. Làm giang vô ý liễu bạn thân, người da đen Olivier đã tấn thăng làm một tên trung tá, tiến giai rất nhanh, bởi vì mỗi lần đều là xuất hiện ở nhất chiến trường thê thảm bên trên. Dựa vào mẫu thân bà dạ phu nhân nguyên nhân, có rất nhiều chức vào vũ khí cùng trang bị bà mệnh không lại chính là 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Lúc này cũng là không ba xuất hiện trên chiến trường, nhìn xem tàn phá bữa bại nữ ma đầu cảm thấy vô cùng đau đầu, nơi này là mình chiến tuyến, đội ngũ đều sắp bị đánh cho tàn phế, chỉ còn lại có một cô ý chí đang kiên trì. Lọt gặng, người cùng Victor cùng tiến lên đi ứng đối những người điên kia đi, không thể lại để cho các nàng xông lại, tận lực ngăn chặn là được. Olivia bất đắc dĩ nói, chỉ có thể động dụng lá bài tẩy của mình, nói là át chủ bài cũng không tính được, chỉ là vừa tốt vận khí không tệ cùng xoáy thúc một đội ngũ với lại, đồng thời có tại tham chiến không lâu sau đó chiêu mộ đến xoáy thúc Kakasa Jetsu và Victor. Đồng dạng có được tự lãnh năng lực người biến đến dị. Lò gẳng khẩu súng hướng trong chiến hào quăng ra, hung hăng hút dưới xì gà, không có vấn đề, đến lúc đó cho ta đến hai hộp tốt nhất xì gà là được. Vít to chúng ta đi. Nói xong cũng nhảy ra chiến hào, nắm chặt nắm đấm, sáu cái cốt chào chỗ gấp nối rối ra, hét lớn một tiếng xuống tới, đây là chứng minh chi chiến, cũng là thành danh chi chiến, nhất định phải nắm chắc tốt, đến lúc đó còn có thể trộn lẫn phần rất không tệ làm việc. Không sai, liền la la lộn, sói thúc chí hướng chính là như vậy, không muốn đại phú đại quý, được chăng hay chớ là được. Một bên sạ rẻ Ult Victor dọa dưới, hắn nhưng không có lá gan làm loạn hiển nhiên là trước đó quân pháp để hắn chịu không ít khổ đấu, còn có giới nghiện nét điện liệu phần món ăn để hắn ký ức tính mịch, còn không có bị tẩy não thành công cụ, còn mang theo một điểm trúc thế bất tuân. Lợi chào rũ ra, một cái nhảy vỏ xuống tới. Đông tuyến chiến trường phóng viên là sĩ Hà Hẹ tụ lạ tại khách mời, thợ quay phim thì là nước mật dạ Luyến Xỉ ạ tại khách mời, hai người đều là tiêm vào không già huyết thanh cường hóa nhân loại, còn có sở dã cụ lạ vi rút ưu điểm, sức chiến đấu đã đạt tới nhân loại cực hạn. Hai nữ nhân hiển nhiên bỗng nhiên có hào hứng mới tới chơi, mặc dù một mực chưa từng xuất hiện tại nữ hoàng ở trên đảo nhưng là cùng những nữ nhân khác quan hệ cũng rất quen thuộc, có điểm giống bên ngoài tình nhân một dạng. Các vị khán giả, ta là người chủ trì Uxula. Hiện tại chiến trường tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, ngoài hành tinh người xâm nhập tại gia nhập 6 tên sĩ quan về sau, quỷ dị năng lực đã áp chế quân đội của chúng ta, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Gọi, ông trời ơi, mau nhìn, đó là cái gì? Lại là một cái sụp màn loại sao? Không, là hai cái, quá tốt rồi, nhìn hẳn là thân thể cường hóa sau sụp màn loại. bọn hắn thành công cuốn lấy những xâm lấn giả kia sĩ quan, quá tốt rồi, nhân loại nhất định sẽ lấy được lần này thắng lợi. Uu tú là dùng đến nhanh chóng ngữ khí tiếp sóng lấy, cứ việc camera chỉ là đập tới nàng nhìn thoáng qua, y nguyên khiến người ta cảm thấy kinh diễm vô cùng. Ngậm thuốc là nữ vương khí tức, lập tức liền vòng phấn vô số. Đó là đương nhiên, làm giang vô y là nữ nhân, xinh đẹp chỉ là yêu cầu cơ bản nhất mà thôi. À không, phải nói là cơ bản nhất ưu điểm. Không chỉ có là xinh đẹp, đẹp nổi lên, đồng thời còn không phải bình hoa, đều có các đặc điểm cùng kỹ năng, có thể lấy được một cái đều là vận hạnh, hai cái liền là mộ tổ bốc lên khói xanh. Bốn, năm, bảy, tám cái ba, FIM, người nga chính là nữ thần may mắn con riêng à? Quá mức, tiểu lão đệ. Cứ việc có lò gặm cùng xả dễ út gia nhập, hai người siêu cường tự lãnh năng lực tại báo thủ nữ thần đội viên trước mặt bất quá là hai cái nhịn đánh đống cắt mà thôi, chỉ có thể hơi ngăn cản một cái, đối mặt pháp sẽ chỉ bị đánh rất thảm rất thảm. Ngay tại báo thủ nữ thần đội viên muốn xông vào phòng ngự chiến tuyến bên trong chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, bầu trời xa xăm bay tới hai đạo cấp tốc liều tình, giống như đạn đạo mở dạng thẳng tắp vọt tới sáu cái báo thủ nữ thần đội viên, song phương phát sinh mãnh liệt va chạm, trực tiếp đem các nàng đụng bay hơn năm mươi kinh khủng lực trùng kích sinh ra cuồn cuộn khí lãng cùng chói tai âm thanh. Tất cả nhân viên cũng nhìn không được cúi đầu tránh đi phô thiên cái địa bụi bằng phong bạo. Đợi đến cho bụi tản đi, chỉ gặp một cái cao gầy thon thả có đôi chân dài, mặc thời trung cổ áo giáp chiến váy, một tay cầm kiếm một tay cầm thuận mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại rơi xuống địa điểm, xinh đẹp trên dung nhan mang theo một bộ tinh xảo mặt nạ hoàng kim, lờ mờ có thể nhìn thấy kiêu ngạo tiểu dung, chỉ là che cản nửa bộ phần trên, một đôi ngập nước đôi mắt đẹp phảng phất biết nói chuyện. Vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt, cái này mới là nữ thần a. Đẹp nổi lên, đồng thời còn đặc biệt có thể đánh. Wonder Woman. Là Wonder Woman. A, ông trời ơi, đây là Wonder Woman. Ta đã trên đường lúc đi qua gặp ban một cầm thương giặc cướp khi đó ta rất tuyệt vọng nhưng là có một cái nữ anh hùng xuất hiện liền là trong ống kính vị này nữ anh hùng là nữ nhân chúng ta thần tượng là một vị có được thực lực cường đại cùng tinh thần trọng nghĩa nữ nhân xinh đẹp chúng ta những này được cứu trợ qua người xưng nàng là hận đồ mạn <cười> Usu là kích động nói phản phất là thấy được thần tượng một dạng ai biết là không là giả vờ phản đúng là mình tỷ muội đương nhiên phải thật tốt cho tỷ muội tuyên truyền một cái đây chính là rất cơ hội khó được à cái thứ nhất xuất hiện trên chiến trường siêu cấp nữ anh hùng đâu một cái khác cũng là đồng dạng mặt nạ cách gắn mặc bất quá lại có được một đầu ba ngàn vàng dài tám phát cô gái xinh đẹp làn da trắng trẻo Mặt lam đỏ giao nhau y phục tác chiến, phía sau phủ lấy một bộ tiên diễm đỏ áo choàng nữ nhân, Cương đại khí tràng, cũng không giống bình thường lơ lửng không chung năng lực, thực sự để cho người ta chấn động vô cùng. Đây chính là biết bay à? Cũng không có thấy có bất kỳ công cụ phụ trợ, cứ như vậy lơ lửng trên mặt đất. Quá hạ kỳ quá đẹp, cứ việc không nhìn thấy toàn cảnh, y nguyên để cho người ta nhịn không được vì dung nhan của nàng chỗ mê muội. Ước cố, ông trời ơi, hôm nay là siêu anh hùng tập kết thời gian sao? Người ngoài hành tinh xâm lấn đưa đến chúng ta thế giới tất cả có được siêu năng lực chính nghĩa nhân sĩ đều tụ tập ở chỗ này sao? Vị này nữ anh hùng cũng là đã từng đã cứu ta cùng ta đồng sự một cái siêu anh hùng, nàng có được vượt qua thường nhân lực lượng, còn có được năng lực phi hành, quả thực liền là thượng thiên sủng nhi, không chỉ có vóc người đẹp mắt, thực lực cũng rất cường đại, trọng yếu nhất đánh vẫn là tâm địa thiện lương với lại giàu có tinh thần trọng nghĩa. Chúng ta xưng là nữ sụp mạn, ý là siêu việt nhân loại nữ anh hùng. Những anh hùng, ủng hộ, đánh bại những này đáng giận ngoài hành tinh người xâm nhập, đoạt lại gia viên của chúng ta. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mời cùng một chỗ cho chúng ta những siêu cấp anh hùng ủng hộ họ ta. Chúng ta nhất định sẽ đánh bại những kẻ đáng giận hung tàn ngoài hành tinh kẻ xâm lược giữ vựng chúng ta Mỹ hảo quê hương. Siêu anh hùng vạn tuế, hòa bình và tuế. Usu là hưng phấn kêu to nói, nàng một nữ nhân đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhiều như vậy siêu anh hùng tụ tập, còn có lý do gì thất bại đâu? Thật là khiến người ta chờ mong a. Chương 537, lão bà thực nhu bút, mà cả dạ cũng không có khiến người ta thất vọng, Kinh thường nhìn xem nhất tráng kiện báo thủ nữ thần đội viên sở tòm ạ về sau, thân hình khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh bay qua, một quyền đánh vào phòng ngự trạng thái sợ tòm ạ bên trên, trực tiếp đem tiếp cận 3-400 cân nữ đội viên đánh bay đi, trực tiếp đánh bay đến bầu trời. Sau đó áo chàng chấn động, bay thẳng lên hơn 50m không trung, trên đường đi bay qua loại mà không có chỗ nào mà không phải là bị nhìn như nhu nhược nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh vỡ nát. Vành, tăng cường lực lượng lần nữa tung ra, lần nữa đem sở tòm vạ cho đánh bay, thừa dịp đối phương cho ở không trung mất trọng lượng tình huống dưới, một trận liên triều, đem đối phương đánh vào mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Khói giải dần đi, bị đánh vô cùng thê thảm sói dự nữ đội viên sở tòm vạ chỉ là lúc đầu, tựa hồ y nguyên lông tóc không hao tổn bộ dáng, chỉ là màu đỏ tươi con mắt càng phát nổi giận. Rút ra hai cái quyền sáo Rống giận sông đi lên tiếp tục cùng cạ dạ chiến đấu, mỗi một lần nắm đấm va chạm đều sẽ sinh ra chói hai âm bạo thanh, quả thực là quyền quyền đến thịt thịt kình bạo đánh nhau, một điểm trình độ cũng không có. Nếu là người bình thường sớm đã bị to lớn lực phán chấn cho chấn nội tạng tan bỡ. Cạ dạ nói cho cùng vẫn là vời 813 mặt trời thời gian quá ngắn, viễn cổ thí luyện tăng lên nàng hạn mức cao nhất, nhưng là thực lực không có bao nhiêu tiến bộ, về sau có thể so hùng, có sinh mệnh pháp điện sụp mãn biểu đệ còn muốn lợi hại hơn, nhưng là thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy nguyên ép những này trải qua tàn khốc huấn luyện phệ ạ lễ phỉu gì đội viên bất kể nói thế nào cũng là chặn lại dũng manh nhất một cái, mà đi ạ nã đối mặt thì là thân là đội trưởng bít bạ đạ cùng mẹ Naden, hạ gì is một chọi ba, áp lực rất lớn, trình độ uy hiếp cũng là thẳng tắp lên cao. có lẽ đi ạ nã kỹ xảo cùng thực lực đều tại đỉnh phong, bất quá đối diện ba nữ nhân cũng là không dễ trọc, mỗi một cái đều là trải qua như ma quỷ huấn luyện, tại chiến đấu lực bạo tạc cả tổ cổ liệm cũng là được xếp hạng hảo. giáp, song phương một phát chiến, kim loại tiếng va chạm liền đột nhiên sinh ra. Khí lãng khổng lồ sóng xung kích để trùng quanh 50m cũng không dám có người đứng đấy. Một khi tiến vào cái phạm vi này, liền là thanh âm chấn động đều có thể đem người cho đánh chết. Liền xem như bạ dạ đệ mọn cũng sẽ thống khổ ngã trên mặt đất lăn lộn dễ dùa. Đi ả nã lấy một đi ba, thành thạo Amazon kỹ xảo cận chiến, mỗi một chiêu đều là thích hợp với chiến trận đánh nhau. Vừa ra chiêu liền là cướp đoạt sinh mệnh chiêu số, vô cùng thích hợp ở chỗ này sử dụng. Một kiếm một hình tròn tròn thành hoàn mỹ bổ sung, mỗi lần xuất kích đều sẽ để một cái báo thủ nữ thần đội viên bị ép triệt thoái phía sau, đồng thời nâng thuận ngăn trở hai người khác tiến công tư thế hiên ngang dáng vẻ bị camera trung thực ghi chép lại cơ hồ tất cả nhìn xem tin tức trực tiếp người đều có chút mê lên cái này cường đại nữ chiến thần người lớn lên đẹp như thế coi như xong còn có thể đánh như vậy cái này còn có để cho người sống hay không còn có thiên lý hay không à hy vọng nàng không có có bạn trai a không ít độc thân gâu đều ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy khục tác giả khuẩn cũng nghĩ như vậy sao đủ rồi lại cho phúng tác giả khuẩn liền xảy ra đại sự nam nhân mê luyến nữ nhân sùng bái sát thực vẫn đỡ bộ mạn vừa ra trận liền chinh phục rất nhiều tâm tư người dạng này nữ nhân hoàn mỹ sát thực rất để cho người ta khó mà quên cùng cả dạng không đồng nhất dạng đi hạ nạ trời sinh liền có một loại quý tộc khí tức nguồn gốc từ tại đảo vạn dạng tỉ sẽ công chúa thân phận năm từ ngàn năm nay tuế nguyện cũng không phải đùa dỡn khí chất cũng không phải một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng ra được a a thực lực của ngươi cũng không tệ lắm không nghĩ tới dã ở còn có một cái có thể đánh như vậy nữa nhi ha ha giết ngươi nhất định sẽ làm cho đại sĩ cao hứng phi thường a mặt hạ gì yẹt tại thời điểm chiến đấu liền là một người điên quỷ dị mà nhanh chóng ra chiêu luôn luôn để cho người ta khó lòng phòng bị Hai thanh khoái đao vung vậy tốc độ căn bản là không cách nào dùng mắt thường bắt lấy đến, chỉ có thể sớm dự phán trốn tránh cùng phản ngự. Đội trưởng Bít Bạ đạt thì là cười gần phát động sóng xung kích, đặc thù năng lượng từ vũ khí bên trong phóng xuất ra, cùng bạo năng lượng tuyệt đối sẽ để nữ nhân này vạn phần chất vật, coi như có thể chống cự, sắc bén kia sóng xung kích cũng sẽ đem nàng gương mặt xinh đẹp cho cạo sờn, nàng chán ghét địch nhân so với nàng xinh đẹp hơn. Đi Án Na đôi mắt đẹp nhíu một cái, tựa hồ cảm thấy một cấu nguy hiểm, đang cùng hệ lạ trong khi huấn luyện, thực lực của nàng đã được alpha tăng lên rất nhiều, không phải lấy trước kia thực lực đánh một cái là đủ rồi làm sao có thể đồng thời lấy một địch ba còn không rơi vào thế hạ phong, cái kia là muốn chết. Dùng sức sử xuất một cái thoát kích, đem hai người khác cho chân khai, đem trường kiếm thả lại phía sau, hai tay nắm tay, tiểu quát một tiếng, thủ hộ bạc uyên tại thần lực lưu chuyển phát xuống ra, chói mắt mạ vàng rực rỡ. Hừ, các sâm lớn giả, bước vào mng gã đó là một con đường chết, chịu chết đi. Một đạo cuồng bạo hơn thần lực sóng xung kích từ thủ hộ bạc độc bên trong phóng xuất ra, tăng thêm đối với lôi hệ ma pháp đặc biệt lý giải, mây đen dày đặc bầu trời lôi sà lửng ánh lan lộn dòng điện tại thần lực sóng xung kích dẫn đạo dưới, phá vỡ không khí, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cùng sóng xung kích hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành đặc biệt thần lôi sóng xung kích. Lan quang chói mắt cơ hồ khiến máy quay phim đều bị lóe mù, trước máy truyền hình người xem càng là tuyệt đối trước mắt một mảnh trắng bóng, tốt như cái gì đều không thấy được một dạng. Cái này quá lợi hại đi. Con mắt của ta nhìn không thấy, ta cũng nhìn không thấy. Có thể hay không an tĩnh chút, nói nhảm nhiều như vậy, mấy rầy nữa ta nhìn nữ thần, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Bít bà đạ, hạ gì vi Betsu nạ đẹp muốn trốn tránh lại kinh ngạc phát hiện mình đã bị khóa định, phản phất có loại thế nào cũng vô pháp chạy trốn tầm giác, khẽ cắn môi, chỉ có thể dùng mạnh nhất phòng ngự để ngăn cản, ba người lưng tựa lưng, đứng thành đặc biệt trận pháp, trên thân dâng lên đặc thù năng lượng hình thành đen diện, màu đỏ tươi, u lam bà thải quan mạn. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên, hào quang chói sáng cơ hồ đem chân trời đều nhanh bao trùm đi qua. Trong nháy mắt kia sóng xung kích cường độ, có một loại có thể so với bom nguyên tử bạo tạc cáo giác. Đương nhiên cũng khẳng định là ảo giác. Diana còn không có như vậy sinh bút đến một chiêu liền phát ra bom nguyên tử như thế uy lực, có lẽ lại tu luyện cái mấy trăm năm hơn ngàn năm cái gì là có thể. Bít bạ đạ các loại ba nữ nhân đều bị mãnh liệt trùng kích cho chấn bay ra ngoài, trên không trung không được phun máu tươi, hiện nhiên là bị trọng thương. Cũng cùng có thần minh thể chất Diana so sánh, các nàng vẫn là hơi yếu một chút. Cái này còn vẹn vẹn đối mặt Diana mà thôi, còn không phải hệ lạ, nếu là hệ lạ ra sân, ba người này có thể chống nổi 10 cái hiệp coi như hệ lạ thua. Quá mạnh. Tô Liễm Vũ Dương Nguyệt lại có thực lực như vậy, đưa tin trở về, nhất định phải làm cho Hạ Vũ cô Liễm chuẩn bị sẵn sàng. Hừ. Tử vong của chúng ta sẽ chỉ làm ạ tổ cổ lì càng ngày càng cường đại. Vi Đạt Sĩ, xông lên a! Bít bạ đạ cùng nhiệt giống lên một câu, sau đó giậm chân một cái, lần nữa phát động công kích. Biết rõ không địch lại, Y Nguyên không sợ hãi, đã sớm bị tẩy não nàng. Hiện tại đầy trong đầu chính là vì quân chủ trung, cho dù là tử vong cũng sẽ không là một lần thuộc về mà thôi. Vi Đạt Sĩ, xông lên a! Thủ thương bẹt nạ đệt cùng mặt hạ dì ủy ẹt cũng là liếc nhau một cái, trong mắt đẹp lưỡng lánh cuồng tín đồ hào quang, không sợ chết phát khởi công kích. Trương năm chiến trường nữ võ thần gõ rẽo. Hùng hãn không sợ chết là một loại cao thượng phẩm chất, mặc kệ là địch nhân hay là người một nhà, đều xem như một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Đi Địa nạ nhưng không có bất kỳ cái gì nhân tử, đây cũng không phải là đả kích tội phạm, có thể giữ lại thực lực. Đây là đang sinh tử chỉ có cách xa một bước ngoài hành tinh chiến trường, nhân tử với kẻ địch liền là tàn nhận với chính mình. Cho nên đi địa nạ căn bản liền sẽ không giữ lại thực lực, hướng hồ mấy cái này nữ nhân lớn lên còn không tệ, nếu là lưu lại khi tù binh, đoán chừng vẫn là sẽ tiện nghi mình tiểu lão công chẳng trực tiếp giết xong việc, nàng mới không nguyện ý về sau cùng càng ngày càng nhiều nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ một cái nam nhân đâu, coi như mình tiểu lão công lại thế nào ưu tú cũng không được, không nên quá phận. lúc này đống nhiên một cái truyền tống môn đem công kích bên trong bít ba đạ, ba nạp đức cùng mặt hạ dị et đều cho bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt liền truyền tống đến nữ hoàng trên đảo trên bờ cát. ba người còn có chút kinh nghi vì cái gì đống nhiên xuất hiện ở địa phương khác, liền thấy một cái khí trạng cường thế cùng nữ vương một dạng, mặc đen kỵ bikini xinh đẹp thành thục nữ nhân dẫm lên mười centimet dày cao gót đi tới. tại trên bờ cát mang dày cao gót, không phải có bệnh liền là rất yếu bút. Ba người liếc nhau một cái, tiếp tục phát động công kích. Các nàng mới sẽ không quản đối phương là ai, dù sao dám can đảm ngăn cản các nàng người, liền xem như lão nhân cùng tiểu hài, đều sẽ giết không tha. Ngoan cố chống cự oanh liệt khí thế tuyệt đối sẽ buộc phát ra phi thường cường đại thực lực, thậm chí có thể vượt cấp chém giết địch nhân. Chỉ là xinh đẹp bikini nữ nhân tựa hồ một điểm cũng không có đem các nàng để vào mắt, đôi mắt đẹp thậm chí còn có nhàn nhạt trào phúng, trắng đoán ngọc thủ thường thường không có gì lạ vương. Trực tiếp đem ba người vũ khí bắt lại, đao sắc bén kiếm cùng trường kích không chút nào có thể thương tổn được đối phương một tơ một hào. Liên cung đánh vào hùng hậu thép hợp kim trên bảng. Phản chấn cường độ đều để các nàng cảm thấy nội thương tăng thêm. Điều đó không có khả năng. Làm sao lại dạng này liền tiếp nhận công kích của chúng ta? A a, quân trọn dẫn, các ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là khả năng." Xinh đẹp nữ nhân tóc dài còn có chút che khuất mắt trái, nhìn càng mang theo một phần sắt bàn bất tuân mị hoặc. Ngọc Thủ dùng sức một nắm, trực tiếp đem ba loại khác biệt đạ bổ cổ liệp kim loại cho bóp nát. Vỡ vụn vũ khí bộc phát ra một trận chói mắt năng lượng, đem bãi cắt đều thổi lên một trận báo cát. Lúc này mặt khác một cái tóc vàng nữ nhân đánh ra một đạo ma pháp tấn ký, ngói cầu mẫu chi phong Trên bờ các hình thành một cái vòng phòng hộ, lập tức liền đem khuấy động báo cắt cho lắng lại, ngay cả xa xa bãi biển đều không có thu được một tia trùng kích ngay cả nhỏ. Có thể trong nháy mắt thi triển ra dạng này ma pháp, ngoại trừ Ản Sỉ ẻn vẫn còn có ai? Mà lấy một địch ba còn đè ép đối phương, làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì tính tình anh oai nữ vương, không phải hệ lạ còn có ai đâu. Không sử dụng niệm lực cùng tử vong thần lực, nhưng bằng ạt gạt người thân thể cường hãn tố chất đều có thể đem cái gọi là báo thù nữ thần đội viên đánh không có tính tình. Phải biết nếu như không phải dạng vô ý kia xuất hiện, hệ lạ có thể bị nhốt mấy ngàn năm sau vừa ra đều có thể trực tiếp bóp nát mèo meo truy, một cùng là bước xuống giun ní nhanh nhẹn dũng mãnh nữ vương, chỉ là ba cái nữ ma đầu lại làm sao có thể là đối thủ của nàng, một cái thành ngữ để hình dung, cái kia chính là không chịu nổi một kích. Hàn Sỉ si ẻn văn cười lắc đầu, đối với hề lạ, nàng thế nhưng là hiểu rất rõ, bởi vì các nàng tại trước đây thật lâu còn đánh qua một trận. Mọi người tám lạng nửa cân ai cũng sẽ không chọr cười ai, tử vong nữ thần là rất mạnh, nhưng là nàng cũng không yếu, không phải làm sao có tư cách đảm nhiệm thượng cổ tôn giả đâu, hơn nữa còn có thể mấy lần đánh lui chiều không gian tối lánh chỗ đột mạo mủ cùng địa ngục ba lánh chỗ đâu. Dùng ma pháp diệt xích đem ba cái mất đi năng lực chống cự báo thủ nữ thần đội viên cho khóa, các loại tiểu nam nhân sau khi trở về tự nhiên sẽ xử lý. Ngay sau đó lại xuất hiện ba cái không sai biệt lắm trang phục nữ nhân, cũng là bị truyền tống môn cho ném vào tới. Kinh ngạc thần sau khi, cũng là giống giận phát động công kích công kích, đều không ngoại lệ không phải là bị hệ là phá tan đánh một trận, sau đó ném tới trên bờ cát, bị anh si Evan dùng ma pháp diệt xích khóa lại. Những người này à, cũng không biết phân rõ ràng tình huống như thế nào, hô hào một câu vì đã sệt giống như liền sẽ buộc phát tiểu vũ trụ một dạng, kết quả là còn không phải muốn bị đại ma vương hệ là cho hành hung một trận, cần gì chứ? Thu thập 6 cái ngay cả Undergo mãn đi ạ nạ đều cảm thấy khó chơi phệ ạ lệ phiểu di đội viên về sau, hệ lạ tựa hồ chỉ là đuổi mấy con rồi mở dạng, khinh thường hư một tiếng, thần sắc cực độ phế lối, bộ dáng vô cùng trang bê, nhưng là vì sao chính là như vậy cường thế đẹp mắt như vậy chứ? Không hổ là đại lão bà, thu thập tiểu tam căn bản ngay cả nửa thành công lực đều không cần dùng đến. Ngậy, thu thập tiểu tam là cái quỷ gì? Vì cái gì nghe là lạ? Thôi da, không cần để ý những chi tiết này. Trở lại châu Âu chiến trường, bên ngoài bầu trời lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường thê thảm nhìn thấy một cái nữ đội viên một lần chiếm cứ thư phòng, gơ rẹo đều không có chút nào cảm xúc biến hóa. quả nhiên tại hủy trương hắt sát không có mấy phút, liền bị chạy đến hai cái thấy qua nữ nhân chặn lại, nhất là cái kia ô liễm bù nữ nhân, có cùng với nàng cơ hồ một dạng cách đấu chiến kỹ, để nàng có chút nghi hoặc. sau đó nhìn thấy sáu cái nữ đội viên bị truyền tống đi, liền biết cái kia là mình mục tiêu lần này làm chuyện tốt. giật, gơ rẹo nắm lấy hoàng kim năm xuyên kích, trực tiếp đắp xuống, tốc độ cực nhanh để không khí trung bình cũng bắt đầu cấp tốc cấm lên thiêu đốt thành hỏa diễm. cái này trùng kích tốc độ nếu là đụng trên mặt đất, cái kia không thua gì một viên mấy ngàn bình phương hành tinh va chạm. Đây chính là sẽ khiến kịch liệt chấn hậu quả, đến lúc đó liền là chân chính hai nạn. Địa chấn, biển động, núi lửa bộc phát. Đây là có điểm thiên văn tri thức nhà khoa học đều hiểu đạo lý. Mười quần vợ ở. Trên chiến trường, bạ dạ đệ mọn đại quân vẫn còn đang cùng liên quân chém giết, không biết e ngại là cái gì, bọn hắn chỉ biết là to lớn sợ hãi lực lượng để bọn hắn điên cuồng, càng thêm cuồng bạo khởi xướng tiến công. Tử vong đối không có lý trí bạ dạ đệ mọn tới nói, căn bản vốn không liền là một loại uy hiếp. Đã mất đi phê ạ lệ phỉu rỉ kiểm chế, mà nệ tô một nhóm người biến dị khai phát phát huy, liên hợp lại tiêu diệt những này đẩy trời bay tới bay lui ngoài hành tinh quái vật. Sói thuốc lọ gặm càng là giết vô cùng tận hứng, liền là những này giữ tận côn trùng tràn ra huyết dịch có chút cùng sâu gió một dạng có chút buồn nôn. Sa dệ rễ cũng không cam chịu là hậu hung hăng giết chóc, mà có không gian khiêu dược năng lực giết đệ vừa càng là chuyên chú bắt giết trên không trung bay loạn vọt ra để mọn, một đao một cái tiểu bằng hữu, nhất tinh ba một cái tiểu học tăng. Người biến dị bên trong chỉ có bờ lách quyển xệ lẹn không có xuất động, a không, nàng thật đúng là không tính là một cái người biến dị, có thể là cực kỳ thần bí cổ đại bất. Dù sao bà lão này nhóm khụ khụ, làm sao nói chuyện, là mỹ nhân này sống so ăn xỉn si còn muốn lâu thực lực thế nào ai cũng không biết, ai bảo nàng là mỹ nữ đâu, mỹ nữ luôn luôn có đặc quyền, không phải sao? Tinh cầu truyền thông phóng viên Hương phấn tiến hành trực tiếp truyền hình, ghi chép những siêu cấp anh hùng giết địch tư thế bay hùng, còn không lưu dư lực ca ngợi, chỉ hận mình vì sao không nhiều học một điểm thành ngữ cùng ca ngợi câu nói, đến khẩn cấp quan đầu mới phát hiện mình đọc sách quá ít. Siêu anh hùng hình tượng xâm nhập lòng người, đã từ từ hình thành một loại tập tục cùng thủy triều, tương lai muốn người biến dị chân chính bị người bình thường tiếp nhận, đã bước ra kiên cố bước thứ nhất. Mà ở đây đám binh sĩ. Vô luận là minh quân binh sĩ vẫn là nạ di binh sĩ, đều là phát ra từ nội tâm vì sinh động ở tiền tuyến bên trên những siêu cấp anh hùng gieo họ, thậm chí hô to bọn hắn ngoại hiệu. Được người sùng bái cảm giác đặc biệt tốt, liền ngay cả tâm sự nặng nề lao bạc bì hệ sẽ bắt sần so đều cảm thấy một loại đã lâu nhiệt huyết oán giận cùng kích động, khi anh hùng cảm giác thật sự là tặc diệu thoải mái a. Khi anh hùng vẫn là so khi chó có thể đã nghiền a. Đỡ S, cảm tạ lao thiết nhóm ủng hộ và khen thưởng, còn thiếu băng phong lao thiết bảy chưa đâu, những tác giả này quẩn nhớ kỹ. Ha ha, đằng sau từ từ trả. Cuối cùng cảm tạ các vị đặt mua hộp kim ti tan hiển thiết nhóm, bái tạ. Trong 539, Giang vô Y i v s g dẹo. Cao tốc lao xuống G dẹo như là táo bạo tiểu hành tinh, trung quanh thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm, nếu là va chạm trên mặt đất, đưa tới sóng xung kích cùng địa chấn đủ để giết chết đại bộ phận ở đây đám binh sĩ. Trên chiến trường có không ít người thấy được bầu trời bỗng nhiên xuất hiện thiêu đốt hòa đoạn, không khỏi sợ hãi một hồi, đây đều là cái gì người ngoài hành tinh a, thật vất vả đánh lùi 6 người điên một dạng nữ nhân, hiện tại lại xuất hiện một cái thực lực cường đại uy hiếp, còn có để cho người sống hay không? Cạ dạ đôi mắt đẹp trừng một cái, chuẩn bị bay lên không trung đi nghênh đón trường hạo kiếp này, nàng cũng không sợ hiện tại thế nhưng là ánh nắng sung túc thời tiết có tổn thương gì đều có thể rất nhanh chữa trị lúc này bên thai truyền đến tiểu lão công thanh âm cạ dạ ngươi không cần đi cùng đi ạ nạ cùng một chỗ giải quyết hết phía dưới và dạ đệ mọn đại quân xong về sau mẹ xạ sẽ chuyển cho ngươi một đoạn phỏng vấn từ ngữ đến lúc đó cùng ngủ sụ là thật tốt thăm hỏi một lần đầy đủ 3-4-7 ngươi biến thành nữ anh hùng ở liên là cái kia ở bên ngoài cho ngươi sinh một đứa con gái tiểu tam nha suy suy đến lúc đó nếu để cho hệ lạ tỷ tỷ biết ngươi có thể hay không chịu không nổi đâu kỳ kỳ yên tâm ta sẽ không nói cho nàng cạ dạ rất cởi đắc ý nói luôn luôn có một chút bướng bỉnh bộ dáng, hơi dài không lớn, tốt a, lão bà như vậy kỳ thật rất tốt. Khụ khụ, ngươi đến cùng có còn muốn hay không khi nữ anh hùng? Không nếu mà muốn, ta gọi Hựu sủ là hủy bỏ phỏng vấn. Giang Vô Y thì có chút lúng túng, meo meo, loại chuyện này bị lão bà tại chỗ bắt sống là rất chuyện lúng túng, chỉ có thể cố gắng chuyển đổi đề tài. Nha, lão bà nhiều cũng không là một chuyện tốt a. Hừ, nghĩ cùng đừng nghĩ, đại phôi đản. Cái này nữ anh hùng ta đương định. Kỳ hì, nữ sủng mạn sưng hô thế này không sai a. Có lẽ siêu cấp thiếu nữ cũng không tệ, người ta cũng là rất đáng yêu rồi. Cả Dạ hoạt bát cười một tiếng, đôi mắt đẹp chừng một cái, một đạo nóng ánh mắt phát ra, đem một mảng lớn vạ dạ đệ mọn trò cắt thành hai nửa. Giang Vô Ý y mặc trí tôn ma pháp bảo, mang theo mũ trùm cùng ma pháp vây bên trong, trên cơ bản không nhìn thấy bộ dáng, đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, thực lực cường đại sáng tạo ra độc nhất vô nhị khí thế, trong nháy mắt bị camera già cho ghi chép lại. Tay áo múa ở giữa, từng đạo huyền ảo ma pháp tấn ký đánh ra, Quỷ La ma pháp quang đoàn nhìn tất cả mọi người cảm thấy tâm thần thanh hạn, đây là một loại thị giác bên trên thuần túy. Lao xuống gờ dẻo đột nhiên vọt vào một đạo trong truyền tống môn, ngay sau đó xuất hiện tại xa xôi ấn độ dương bên trong, mãnh liệt trùng kích thậm chí đã dẫn phát một trường to lớn biến động, vô số hải ngư bị tung bay đến không trung, một chút không người hoang đảo đều bị nước biển chế mất. Còn may là đâm vào trong biển rộng, nếu không trùng kích như thế lực tuyệt đối có thể dẫn phát một trận siêu cấp địa chấn. Ân, mau nhìn, đây là người nào? Lại là một cái ẩn tàng siêu anh hùng sao? Rất lợi hại à? Xem ra thế giới của chúng ta vẫn là ủng có rất nhiều nhiệt tâm chính nghĩa nhân sĩ, ở hành tinh khác người xâm nhập uy hiếp dưới, những anh hùng đồng tâm hiệp lực tập hợp một chỗ chống lại những kẻ xâm lớn này vừa rồi vị anh hùng kia mặc dù không nhìn thấy tướng mạo nhưng là ta giác quan thứ 6 đến xem hắn nhất định là một cái phi thường anh tuấn bảnh trai để cho chúng ta vì những siêu cấp anh hùng gieo họ a kéo lã linh hoạt tại kích quang đạn lạc bên trong chôn tránh vừa hướng ca mây ra tiếp tục tiến hành tiếp sóng xinh đẹp thành thục dung nhan cùng siêu tốt vận khí quả thực là vòng phấn vô số vườn nô nữ sụp mạn sói thúc lọ ngẩng sa dây út xe ba magneto giáo sư ít còn có cái khác một chút xì èn người biến dị binh sĩ liên hợp chống lại bạ dạ đệ bọn đại quân trên cơ bản đều xem như siêu anh hùng đánh những này tạ dạ đệ mòn căn bản không có quá tốn sức, có lẽ ngoại trừ hai cái lao bà bên ngoài, cái khác cũng không tính là quá lợi hại. Bất quá đối phó tạ dạ đệ mòn vẫn là dư sức có thừa, coi bọn họ là thành chiến năm cặn bã liền thật quá mức. ấn độ dương bên trên, gò rẹo diện mục biểu lộ đứng trên mặt biển, trung quanh lăn lộn sóng biển không cách nào tới gần nàng trung quanh 10 mét chỗ, một mảnh nhiên tính đến đáng sợ hải vực tại thủy triều lăn lộn mặt biển bên trên cực kỳ chướng mắt. Ha ha, giang vô ý, ý nghĩa, cục xuất hiện sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực khi một con rùa đen rút đầu đâu. đã tới, vậy liền đến chịu chết đi. làm thế ngươi, ta liền có thể đi trở về giao nộp. Tuyệt tình như vậy à? Tốt xấu chúng ta cũng kể vai chiến đấu qua mà. Aa, ngươi cái này là chuẩn bị mưu sát thân phu sao? Đã sẽ liền đập các ngươi những người này đến sâm lấn gạ. Phun phun phun, không khỏi cũng quá không phong quang đi. Kẻ muốn giết ta nhiều nữa đâu, ta còn không phải sống rất tốt. Kết quả những người kia đâu, không là chết, chính là. Aa. Giang vô ý yê lấy xuống mũ trùm. Nơi này là ấn độ dương giải đất trung tâm, căn bản vốn không cần sẽ bị người nhìn thấy, không cần ẩn giấu đi. Cũng không phải nói hắn nhận không ra người, mà là có đôi khi một cái ẩn tàng thân phận có thể rất thích hợp trang bì, giả heo ăn thịt hổ chiêu này hiểu không? Ân. Dù sao lao thiết nhóm người đồng đều trí thông minh 300 trở lên, muốn chết. Gơ Tựa Hồ rất không thích thảo luận chuyện tình cảm, người theo đuổi không có chỗ nào mà không phải là bị nàng giết đi. Tình cảm, đó là không cần vương diễu, nàng muốn là thực lực cường đại. Dậm chân một cái, mặt biển nổi lên to lớn bọt nước, người cùng mũi tên một dạng liền xông ra ngoài. Hoàng Kim Nam xin kích mang theo mát mẹ nước biển xâm nhập mà đến. Giác, cường thế một kích bị răng vô ý thì trực tiếp dùng ma pháp thuẫn chặt lại. Xe dạ phỉ chi thuẫn, cỡ lớn pháp thuật phong ngữ chỉ có thượng cổ tôn giả mới có tư cách sử dụng, đây là cần nhất định thực lực mới có thể thi triển. Phòng ngự cực kỳ cứng hãn, dù sao trắng ma pháp chủ yếu vẫn là lấy phòng ngự là chính. Phanh phanh phanh. Gơ rẹo điên cuồng vũ động năm xuyên kích, mỗi một lần công kích, mũi kích bên trên đều bổ sung lấy ổ mẹ gã ánh sáng tử vong lực lượng. Coi như mạnh hơn mai rùa đều có thể đem nó cho đánh nát. Chiến trường công chúa danh hảo cũng không phải đến không, mà là tại mỗi một lần trong chiến tranh dùng thực lực thu hoạch, công kích mãnh liệt kéo dài 5 phút đồng hồ, xệ dạ phiền chi thuận y nguyên không có tổn hại chút nào, ngay cả một kia vết nứt đều chưa từng xuất hiện, lực phòng ngự mạnh kinh người. Gơ rẹo lần nữa hung hăng một kích sau đó nhảy vọt rời đi màu đỏ tươi đôi mắt đẹp mang theo từng tiên nộ khí ngươi còn có phải là nam nhân hay không sẽ chỉ đứng đấy bị đánh sao là một cái nam nhân liền cùng ta quyết đấu người tên đang chết này dựa vào cái gì có thể làm trượng phu của ta đi chết đi ta gờ dẻo sẽ chỉ phục tùng tôn giả hèn yếu hèn nhát không xứng đáng đến tôn trọng a giang vô y thì tựa hồ nghe đến cái gì trượng phu meo meo cái này buồn năm là cái quỷ gì mình lúc nào biến thành gờ dướt taxi đi không nên nói lung tung nếu như bị đại lao bà hệ là biết đây chính là xảy ra đại sự hệ là bạo tính tình đi lên Ngay cả ố đỉnh đều áp chế không nổi. Ha ha, có bản lĩnh ngươi liền đến đánh ta a. Mau lại đây, thật sự là một cái ngu xuẩn lự nhân ốc. Liên ngươi dạng này bộ dáng còn muốn làm lao bà của ta, tỉnh lại đi, nơi này có bó lớn nước biển, tắm một cái ngủ đi, muội nệ, đừng vùng vẫy, về nhà ngồi nghịch đất cắt đi thôi. Giang Vô Ý kia rất đắc ý, hắc hắc, cùng hạn xì ẹn văn khổ tu ba tháng cũng không phải nhàn rỗi nhảm chán không chuyện làm, thực lực của hắn đã tăng lên rất lớn một bộ phận, còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn, ngay cả một cái gở lẹo đều đánh không lại, cái kia cũng không cần khi cái gì thượng cổ tôn giả, vẫn là đi chợ bán thức ăn bán thịt theo đi tối thiểu có thể lợi ít tiền mua sữa bột. Chương 540, nổi giận gỡ dẻo. A a a, ta muốn giết ngươi. Đáng giận xú nam nhân. Đi chết đi cho ta, vì đã xích. Sẽ... Gỡ dẻo cũng là không có sai biệt gầm thét một tiếng, cuồn bạo năng lượng cấp tốc tăng trưởng, hoàng kim 5 xuyên kích đã suất từng đạo quang mang, vô số tiếp xúc đến quang mang hải ngư đều trong nháy mắt biến thành một đống bạch cốt. Giang Vũ y y như nhíu mày, nghe đồn hạ phủ cổ lập bá chủ đã xịt rất thiếu tự thân xuất mã, một khi xuất mã nhất định thành công, liền lang nguồn gốc tử với hắn từ ca ca hắn đệ vạ giật nơi đó đoạt tới ô mệ gà tia sáng, một loại chí tử tia sáng tựa hồ là tử vong chi lực diễn hóa, có rất ít người có thể ngăn cản. Một khi bị đánh trúng yếu một điểm liền ngay lập tức sẽ chết đi, cường một điểm cũng sẽ từ từ chết đi, là vậy vì bá đạo vô cùng chiêu số. Muốn là người bình thường đoán chừng cũng liền quỳ, coi như họ vợ dỉn đến đây đều vô dụng. Bất quá Giang vô ý ý rất may mắn, vì sao đâu? Bởi vì hắn lao bà có rất nhiều, bên trong một cái đại lao bà gọi là hệ lạ, đa nguyên vũ trụ chủng tộc đều đưa nàng một cái ngoại hiệu tử vong nữ thần. Dùng tử vong chi lực tới đối phó hệ lạ, đây chẳng qua là đưa thuốc bổ, làm hệ lạ là trở vui. Không sáu giang vô ý thì chẳng qua là cảm thấy có chút độ khó có chút gia tăng. Ngược lại không đến nỗi sẽ như thế nào? Gơ giữa khí thế đạt tới đỉnh phong về sau. Nam sinh kích đôi giang vô ý điểm một chỉ, một đạo đen kịt vô cùng lăn lộn lôi xả từ mũi kích bên trên phát ra, cơ hồ là đạt đến tốc độ ánh sáng mau lẹ, Đột nhiên công kích để cho người ta có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác, thấy rõ ràng cũng cảm thấy, nhưng là liền là phản ứng không kịp cảm giác bất lực, một loại biệt khuất bất đắc dĩ cảm giác. Giang vô ý thì trong nháy mắt kéo ra một đạo truyền tống môn, không gian chi lực bao vây lấy truyền tống môn. Cùng ở bạ sở game hệ gia đồng nguyên lực lượng rất tốt cản trở tử vong chi lực ăn mòn muốn là bình thường ma pháp sư thi triển truyền tống môn đến phòng ngự tuyệt đối sẽ ngay cả người mang theo truyền tống môn bị đánh náo nhọn gơ giơ thì là nhe răng cười nhìn xem giang vô ý nghĩa vô cùng chờ mong đối phương tại mình công kích cường đại nhất dưới tại tử vong chi lực ăn mòn dưới từng bước một mất đi sinh mệnh lực cuối cùng ngược lại ở trong biển biến thành mình một đạo công vân đang tại trên bờ biển phơi nắng hệ lạ vẫn là bikini thêm dày cao gấp cách ăn mặc gần nhất tiểu nam nhân thấy được nàng cái này cách ăn mặc đều sẽ phi thường hưng phấn thường xuyên ban đêm cũng sẽ ở phòng nàng qua đêm để đại ma vương cảm giác mình vẫn là rất có mỹ lực. Lúc này một cái tiểu hình truyền tống cửa mở ra, một đạo mang theo tử vòng chi lực ổ mẹ gạ tia sáng bay ra. Bị giam cầm sáu gái phệ ạ lệ phiễu dĩ đội viên đều là mừng rỡ biểu lộ, trường lớn đôi mắt đẹp muốn nhìn trước mắt đáng giận nữ nhân bị trí cao lực lượng cho ăn ngòn thành một đống mảnh cốt. Thế nhưng là để các nàng thất vọng, chỉ gặp hệ lạ lười biếng rối cái lưng mệt mỏi, thon dài ngọc thủ tùy ý điểm vào cuồng bạo ổ mẹ gạ tia sáng bên trên. Sau một khắc, cuồng bạo tia sáng liền trở nên như là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con một dạng, bị hệ lạ cho trực tiếp hấp thu. Đồng thời còn bổ sung lấy từng tia tinh khiết vô cùng bản nguyên vũ trụ năng lượng thứ nhất để từ tiểu lão không gian năng lượng một màn quỷ dị này kém chút không có để sáu cái mừng dỡ nữa đội viên dọa cho chết đúng liền là kinh hãi các nàng không phải là chưa từng thấy qua ô mẹ gạ tia sáng nhưng phạm là bị đánh trúng người vô luận là ai đều là trực tiếp hóa thành cho tàn trở thành đa nguyên trong vũ trụ một điểm không đáng chú ý bụi bặm mà thôi nơi nào có thấy qua dạng này thần hồ kỳ kỹ năng lực loại năng lực này chỉ sợ cũng chỉ là có hắc ám quân chủ đại sệt mới có được đi thế nhưng là vì cái gì cái này đáng giận người cũng có được năng lực như vậy các nàng chinh chiến qua vô số tinh cầu thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thực lực mạnh như thế nữ nhân mạnh Hệ là tựa hồ rất hài lòng híp híp đêm ngủ, tựa như ăn no uống nhìn mèo con phơi ấm áp ánh nắng, vô cùng nhẹ nhõm từ tại không gian chung quanh tựa hồ đều mơ hồ chấn động phía dưới, nguyên bản mê mang phương hướng bỗng nhiên giống như tìm được trong chóng đo chiều gió một dạng, Sa xôi Asgard đều phát sinh một lần chấn động, tựa hồ cùng thứ gì cắt ra kết nối một dạng. Cao tuổi Odin ngồi tại vương tọa bên trên chính ngưỡng mình hai đứa con trai trò chuyện với nhau hỏa diễm cự nhân phản loạn sự tình, đột nhiên mắt hướng ngắm nhìn gã vị trí, tựa hồ có chút may mắn cũng khá là đáng tiếc thở dài một cái, xem ra nàng cuối cùng vẫn là thành công, đi lên một đầu không giống bình thường con đường là ách gạt may mắn, ngươi biết sau này vận mệnh sẽ như thế nào. Thần sấm sầu cầm meo meo truy, trên cơ bản là truy bất ly thân, tùy tiện khí thế giống một đầu phở ợt buồn sư tử con một dạng, còn không có trải qua bị trục xuất một màn, y nguyên còn không có học được nội liêm thái độ của mình. Phụ vương, làm sao vậy? Là có chuyện gì không? Có địch nhân sâm lấn sao? Để cho ta tới đem đầu của bọn hắn đập nát. Hắc, thù, không phải mọi thứ đều muốn dùng vũ lực giải quyết, chúng ta có lẽ thế nhưng là thử cùng bọn hắn thương lượng một chút, mọi thứ đều tốt nói. Uy kế chi thần lộ kỳ á không? Là lộ kỳ nói ra, đối với đánh nhau. Hắn càng ưa thích dùng mưu lược giải quyết sự tình, mặc dù nói nhiều khi cũng không tính được mười phần cao minh như kế, nhưng là hắn luôn luôn vui chi không mệt, pháp sư mà ai biết những cái kia trên pháp trượng đi gõ đầu người. Nếu là hắn làm như vậy, dưỡng mẫu thiên hậu phụ lì dị ạ nhất định sẽ trước tiên đem đầu của hắn cho gõ ra mấy cái bao lớn càng càng nhớ. Trước kia không muốn nói cho các ngươi biết, là bởi vì các ngươi đều còn không có chuẩn bị kỹ càng, cũng không cần biết. Bất quá bây giờ đã không quan trọng, các ngươi còn có một người tỷ tỷ, gọi là tử vong nữ thần Hel라. Nàng là Asgard cường đại nhất chiến sĩ, thực lực chỉ ở ta phía dưới. Trước đây thật lâu giá tâm của nàng rất lớn một lần muốn đánh ra chín đại quốc độ xâm lấn đa nguyên trong vũ trụ trùng tộc khác chúng ta không phải dã man nhân không cần dựa vào xâm lược đến khuyết trương thế lực chúng ta là người văn minh một cái hợp cách quốc vương tuyệt đối sẽ không tùy ý khởi xướng chiến tranh điểm này các ngươi cần muốn học tập cho thật giỏi một cái ô đình không có nhiều lời chỉ là đơn giản giới thiệu một chút thử vong nữ thần hệ lạ hoàn toàn chưa nghe nói qua 347 thực lực của nàng rất cường đại sao ta cũng rất cường đại một ngày nào đó ta gặp được nàng ta sẽ đánh bại nàng để chứng minh ta là cường đại nhất thần sấm sùa giờ phút này vẫn là cùng một cái lăng đầu thanh mở dạng Tổng là ưa thích chém chém giết giết, thậm chí rất dễ dàng nổi giận mà dẫn phát chiến tranh, cái này cùng hắn hơn 1000 năm đến vẫn luôn là đánh nam dẹp bắc có quan hệ rất lớn. Hồ Điển Không có giáo tốt, mỹ lệ ra là ma pháp sư, cũng không chút dạy bập sổ, chỉ là tận một cái mâu thân trách nhiệm chiếu cô hắn lớn lên mà, tình cảm rất tốt, nhưng là nó kiến thức của hắn giáo không nhiều. Có đúng không? Ngươi ngay cả nàng một nửa thực lực đều không có. Chỗ, ngươi hẳn là học tập cho thật giỏi một cái cái gì gọi là quân vương chi đạo, phương diện này đệ đệ của ngươi lộ Kỳ so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, ngươi dạng này cũng không phải một cái hợp cách quốc vương. Hồ Điển ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói: Trong lòng vẫn là nghiêng hướng mình thân nhi tự sở, về phần Lộ Kỳ, thật có lỗi, hắn chỉ có thể trở thành rỗ tơ nhẩm Lộ Phi vương, dùng để khống chế Lộ Phi. Đáng thương Lộ Kỳ còn không biết mình từ bắt đầu một khắc này, bị ôm trở về đến Thu Dưỡng bắt đầu, liền nhất định không thể trở thành Ás Gật vương, còn một mực vì thế nỗ lực, tốt ta, Lộ Kỳ làm hỏng cũng không phải là không có đạo lý. Ai cũng lừa hơn một nghìn năm, còn đần độn để thành là Quốc vương giấc mộng này mà cố gắng, kết quả là cái gì cũng không phải, ai đều sẽ nhịn không được phát cao a. Mặc nghiệm 3 phút, chương 541, gỡ rẻo thảm bại. Tota về sau Ás Gật chùn phản diện vẫn sẽ hay không hề lạ còn có nói. Bất quá chỗ tốt liền là hệ lạ giờ khắc này song thành thể biến, không còn nghỉ lại tại Asgard đến cung cấp năng lượng, về sau cũng sẽ không bởi vì Asgard bị hủy diệt mà đánh mất phần lớn sức chiến đấu. Cho dù là Asgard nổ tung, đất chống cũng bị mất, hệ lạ thực lực cũng sẽ không vì vậy mà bị hao tổn hạ xuống. sỉ xì Elvan ngồi tại trên bờ cắt tiến hành ma pháp sư minh tưởng, nàng tuân theo chính là đạo của tự nhiên, hiện tại không cần từ chiều không gian tối hấp thu lực lượng để duy trì sinh mệnh, tự nhiên là toàn tâm toàn ý tu luyện trắng ma pháp, thực lực cũng chưa chắc sẽ yếu đi nơi nào. Dù sao đại tỷ vẫn là đại tỷ, thế nào đều là để ép đối phương đại tỷ. Chúc mừng ngươi thành công xong thành thủy biến, sau này thực lực khả năng so Odin còn cường đại hơn đâu. Lữ tỷ hệ là rất ngạo kiều ngửa cái đầu, một bộ lão nương đệ nhất thiên hạ bộ dáng, nhìn rất đẹp, nghĩ đến mình tiểu lão công, đôi mắt đẹp lập tức tràn đầy nụ tình, liền là cái kia có chút bất cần đợi, cả ngày bay tới bay lui tiểu nam nhân, từng bước từng bước cải biến vận mệnh của mình, vốn cho là đời này đều không cần dựa vào nam nhân, không nghĩ tới phát phát hiện mình càng ngày càng không thể rời bỏ cái này thú vị đáng yêu tiểu lão công. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút lão nương là ai. Để lão công sớm một chút làm xong về nhà sớm đi, hử, mấy giờ không thấy, có điểm lạ nghi hắn. Kuku, đại ma vương yêu đương rồi. Mà ấn độ dương bên trên vừa phát xong đại chiêu còn có tiến vào trạng thái hư nhược gở rực trường lớn đôi mắt đẹp, màu đỏ tươi ánh mắt mang theo một tia không thể tin, trước mắt đáng giận sú nam nhân thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Mình đại chiêu có uy lực gì? Mình rõ ràng nhất, không chút nào khoa trương mà nói nói, liền xem như cái kia dáng dấp cùng titan sờ ta một dạng tỷ tàn nhì ản Thạ nộ cũng không dám nghẽn kháng mình chiêu này. Cái này nam nhân thế mà hoàn toàn nghẽn cương mà không có xảy ra chuyện, thực sự thật bất khả tư nghị. Tốt ta, thản lại bị khi thành mặt trái tài liệu giảng dạy còn bị lấy một cái ngoại hiệu Titan Sota, không biết thà nổ có thể hay không vì vậy mà nổi giận đâu. Đông Giáp ý lực một bữa sảnh. dùng không phải ngang nhao cầu, một cái tiếp nhận danh thủ quốc gia ngưỡng nghĩa nói một chút một dạng. đấy một, đánh xong sao? Liên một chút khí lực a, ngươi là không có an điểm tâm sao? vẫn là nói ngươi vốn chính là yếu như vậy. dùng thêm chút sức, thận hư a, thiếu nữ, Giang Vô Y ý, ý rất xấu trêu đùa nói, cái dạng kia liền cùng vô sỉ con trồn mở dạng, tiểu nhân đắc chí, tức giận a. hẳn Si En Văn thấy được đều sẽ muốn đánh người, thế nhưng là liền là đánh không đến, cái này mới là nhất làm giận. ngươi đáng giận, số nam nhân, á a a, ta muốn giết ngươi. Thư nhược gờ y nguyên chủ động phát khởi công kích, nàng đại chiến tiểu chiến đánh qua vô số lần, thật sự chính là chưa bao giờ gặp hèn như vậy người, nhất định phải giết hắn. màu đỏ tươi đôi mắt đẹp đều sắp bị khí phú lửa, như thế sẽ có dạng này người đáng ghét, thượng cổ tôn giả đều là cái dạng này sao? Bảnh, lần này giang vô y thì không có tiếp tục sử dụng sệ dạ phiền chi thuẫn, mà là trực tiếp bắt đầu cận thân vật lộn, một cái sông quyền đem gờ dẻo đánh bay, dù gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, không chung thêm vào một bộ amazon chiến kỹ liên triều, một trận như mưa rơi dày đặc nằm đấm còn sợ chị không hết cái này tiểu nữ nhân nhiều năm ngứa ra nhà, thật đúng vậy, lại muốn mưu sát thân phu, nhất định phải ra pháp trừng phạt. bảnh. lần nữa một cái sông quyền kích ra, gờ giơ trực tiếp bị đánh tiến vào đáy biển, đánh cho mùi đường. giang vô y trong nháy mắt cho mình ra chỉ nhiều loại tăng thêm ma pháp trạng thái, xông vào trong biển, đuổi theo gờ giơ tiếp tục đánh, hành hung một trận, không hung hăng đánh đối phương một trận, còn thật sự cho rằng hắn là cà phê mèo đâu, ai đều có thể gây hắn sao? cái trước làm như vậy là hệ lạ, kết quả thế nào? biến thành hắn đại lão bà. à, có vẻ giống như hạ tràng cũng không tệ nha khô khụt, giống như nói ra một điểm lực uy hiếp đều không có a. Thôi ta, không cần để ý những chi tiết này. Sau 10 phút, đánh mất sức chiến đấu gờ dẻo bị vứt xuống nữ hoàng trên đảo trên bờ cát, vừa vặn rơi vào sau cái bị trói lại phệ ạ lệ phiểu gì đội viên bên cạnh. Áo giáp vỡ vụn, xanh một miếng tím một khối, còn phun máu tươi, nhìn thật là không, có thiếu bị đánh, bị nâng không nhẹ. Một cái chiến sĩ coi là tôn nghiêm vũ khí bị địch nhân cướp đi, đây là sĩ nhục a, cũng là triệt để thất bại, thất bại rất triệt để, thua rất thảm, cũng thua không loàn, tài nghệ không bằng người. Không, có gì đang nói? Đại lão bà hệ lại ngược lại là rất hài lòng gơ gẹo đúng là một cái tư thế hiên ngang mỹ nhân. Bất quá bây giờ cái dạng này chứng minh mình tiểu lão công sát thực không phải một cái sẽ tại chiến trường người thương hương thiếp ngọc cẩm sinh mệnh của mình nói đùa. Trái phải rõ ràng vẫn là xử lý rất không tệ. Về phần bí mật thế nào, nàng đã không có ý định quản. Mở một con mắt nhắm một con mắt liền tốt. Có đôi khi nghĩ quá nhiều cũng là một loại gánh vác cùng tự tìm không vui. Giết ta, giết ta, số nam nhân bại bởi ta là ta tài nghệ không bằng người. Giết ta, hạ bộ cô liêm không có đầu hàng người. Cho ta một thông khoái. Giết ta, nhanh lên. Gơ cảm giác được nhanh muốn rời ra thương mệnh. Nàng mấy ngàn năm qua còn là lần đầu tiên thua thảm như vậy, ngay cả vũ khí đều mất đi. Bất quá cũng đã chứng minh mình là một cái chân chính chiến sĩ, tối thiểu không có chạy trốn cùng đầu hàng. Thà chết chứ không chịu khuất phục phẩm cách cũng ảnh hưởng đến bên cạnh sáu cái nữ đội viên, trong lúc nhất thời đều đúng gờ dẻo nổi lòng tôn kính. Đây là một cái chân chính chiến sĩ, dũng cảm chiến sĩ. Vì đại dịch giết chúng ta, chúng ta sẽ không đầu hàng. Thế giới của các ngươi cuối cùng rồi sẽ thiếu đốt, đại dịch sẽ chinh phục hết thệ tinh cầu. Tốt à, bị độc hại không sâu, bị tẩy não quá hoàn toàn đi, quả thực liền là một cái cuồng tín đổ. Aa, yên tâm, giữ lại các ngươi ta cùng đã sẽ mới có đàm phán thể đánh bạc, liền nhìn xem các ngươi thuần phục người có thể hay không bỏ được cứu các ngươi, nhìn xem các ngươi có phải hay không có trọng yếu tác dụng, vẫn là nói chỉ là một cái dâu dịa con cờ, một cái tùy thời có thể lấy hy sinh phá hủy. Giang vô ý nghĩa rất xấu à, giết người mê tâm à, đây chính là muốn từ tinh thần phương diện bên trên đánh địch nhân, phá hủy thư của các nàng niệm quá xấu rồi, con trồn ngươi tốt, về sau đừng đeo thượng cổ tôn giả, liền cứ gọi con trồn tốt. Các lão bà thay đổi chiến bảo, cùng ta cùng đi ca mạ ta, nhìn xem a bộ cổ liệm người làm sao nói, a a không có việc gì tới xâm lấn thế giới của chúng ta nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt Giang vô ý y chào hỏi một tiếng hắn nhưng không nguyện ý hệ là mặc bikini ra ngoài chỉ có mình có thể nhìn người khác nghĩ cùng đừng nghĩ bởi vì quá đẹp quá đẹp đẽ được không chịu hệ là rất vui vẻ chợt nhìn tiểu lão công một chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đổi lại một bộ tiêu chuẩn màu xanh sẫm chiến giáp cùng áo choàng tiểu nam nhân sẽ ăn giống nữa nha a rất tốt thật vui vẻ vẫn là rất quan tâm mình nha giá trị được thưởng một cái Giang vô y vung một phát ống tay áo liền mang theo bảy cái tù binh cùng hai cái lao bà cùng một chỗ chuyện tông đến ca mạ tạ Ngay cả truyền thống môn đều không cần, sử dụng trực tiếp nhất truyền tống pháp thuật. Các mạ tạ bên trong, tất cả ma pháp sư đều là cuồng nhiệt lại sùng bái nhìn xem Giang Vô ý, ý, cái này thượng cổ tôn giả tiền nhiệm đã có một đoạn thời gian, rất rõ ràng chinh phục tất cả mọi người, thực lực càng cường đại, phát ra phúc lợi cũng càng ngày càng tốt, bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ còn có không ít minh hữu hiệp trợ. Hiện tại còn đánh bại những tinh cầu khác người xâm nhập, người trong nghề xem môn đạo, đối phương sinh bút không sinh bút, trong lòng bọn họ năm chắc, tuyệt đối không dám so tài một chút lấy, ta bên trên ta cũng được lợi nói, nếu là thật tự mình lên sân khấu, vậy tuyệt đối sẽ bị đánh nghị ra xí đến. Chương 542 đàm phán chiến lợi phẩm Châu Âu chiến trường tại Đông đảo siêu anh hùng trợ giúp dưới đã đem xâm lấn vạ dã đệ mòn chém giết hoàn tất đáng tiếc là mỗi một cái vạ dã đệ mòn đều bị giết chết không có một cái nào là thành công bắt sống cho dù chết vạ dã đệ mòn cũng biến thành một đống mang theo mánh liệt ăn mòn hiệu quả màu xanh sẫm chất lỏng muốn giải sáng tạo nghiên cứu tựa hồ căn bản không có khả năng dán vẻ. mà Chatler chính mang theo mạng hệ tổ tiến hành truyền thông phỏng vấn lúc này thế nhưng là hiện ra người biến dị thiện ý thời điểm nhất là tại vừa mới cứu vớt toàn nhân loại sự kiện lớn về sau lực ảnh hưởng có thể nói đạt tới cực hạn cái này cùng hắn thiết không sai biệt nhiều con rất có ghi ý đem trước đó giao chiến qua xét đề biểu gì ta cùng sẽ bắt rèn so mời xin gia nhập trường học tăng cường mình đoàn đội thực lực dù sao coi như biểu hiện cho dù tốt cũng cuối cùng sẽ có một ít không có lòng tốt ra hỏa muốn có ý đồ với bọn họ đối với những người này hắn biểu thị cảm thấy tiếc đối đến lúc cuối cùng một cái bạ dạ đệ bọn bị tiêu diệt thời điểm tất cả binh sĩ đều đang hoan hô người của toàn thế giới loại đều đang hoan hô vô luận là minh quân binh sĩ vẫn là nạ di binh sĩ đều buông xuống bất kỳ ngăn cách phát ra từ nội tâm tập hợp một chỗ reo hò hưng phấn cơ năng đấm đây là một trận thoải mái lâm ly đại thắng là nhân loại thắng lợi. Phần này vinh quang thuộc về mỗi một cái dục huyết phân chiến binh sĩ. Một cựu tứ tứ năm ngày 17 tháng 2. Cái này 347 là một trận hận là làm cho nhân loại ghi khắc thời khắc. Một ngày này, tàn nhẫn ngoài hành tinh quái vật xâm lấn thế giới của chúng ta, quân đội phấn khởi phản kháng, bất luận là đồng minh quốc quân đội vẫn là lạ dị quân đội, giờ khác này chúng ta chiến đấu nguyên nhân là bởi vì chúng ta là nhân loại, nhân loại quê hương từ chính chúng ta đến thủ hộ. Vinh quang thuộc về mỗi một cái dục huyết phân chiến binh sĩ. Ở chỗ này ta vẹn vẹn đại biểu tin cầu truyền thông công ty hướng mỗi một sĩ binh phát ra chân thành cảm tạ, cũng cảm tạ mỗi một cái siêu anh hùng. Các ngươi đều là tốt, đều là nhân loại chúng ta kiêu ngạo, lần nữa cảm tạ các ngươi bảo vệ thế giới của chúng ta, tiêu diệt xâm lấn ngoài hành tinh quái vật. Ta là éo lạ, lần nữa cảm tạ mỗi một vị anh hùng các chiến sĩ." Éo lạ xúc cảnh sinh tình nói, đôi mắt đẹp tất cả đều là nước mắt, đây quả thật là vinh quang một ngày. Tivi bên trên, tất cả tiết mục tivi đều ngưng phát hình, lúc đầu cũng không có nhiều thiếu. Tất cả đều là tại ca tụng hôm nay chiến đấu thắng lợi, mà Minh Quân cùng Nạ Dĩ cũng rất an ý không có lựa chọn khai chiến, chỉ là yên lặng trở lại phòng tuyến của mình, dù sao cũng là cùng một chỗ chống lại qua người ngoài hành tinh, ai cũng không nguyện ý mở thương thứ nhất nói không chừng có khả năng liền trở thành tội nhân. Về phần về sau làm sao bây giờ? Cái kia chính là đám chính khách bọn họ cần thi. à em, quên sự tình. Chất lơ chính nhận lấy tinh cầu truyền thông phóng viên phỏng vấn, chậm rãi mà nói, hôm nay người biến dị xem như xuất tận danh tiếng, mới hảo hảo tuyên truyền một cái. Tại có không biết văn minh uy hiếp dưới, người biến dị sẽ chỉ càng ngày càng trọng yếu, là chống lại sinh vật ngoài hành tinh trọng yếu chiến lược. Lần thứ nhất có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, mà không cần sợ hãi bị người chỉ chỉ điểm điểm, bởi vì bọn họ là anh hùng. Vừa nửa bộ nữ sụp màn cạ dạ thì là hưởng thụ độc nhất vô nhị phỏng vấn nãi nộ có dung nhan tuyệt mỹ cùng siêu cường thực lực các nàng tự nhiên là vòng phấn vô số, với lại làm nữ nhân quyền lợi quật khởi biểu tượng, đại biểu cho nữ nhân cũng là có được rất mạnh năng lực, một dạng có thể cứu vớt thế giới, giữ gìn hòa bình, mà không chỉ có chỉ là có thể là một gia đình bà chủ mà thôi. Trên chiến trường đang hoan hô, Giang vô ý thì là xuất hiện ở ngoài không gian, nơi này còn có năm 6 chiếc ngừng giữ lại ạ bộ cổ liệm chiến hạng, không tính là cường đại cỡ nào, nhưng là cũng so gạ khoa học kỹ thuật muốn trước tiên gái mấy trăm năm, trực tiếp không khách khí nhận lấy, quay đầu cho Do hảo hảo nghiên cứu một chút, còn có thể phát triển ra mình phi thuyền vũ trụ chỉ có một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền không hề động từ nơi đó một mực truyền đến cường đại tinh thần lực ba động trong này là có một cái thực lực còn người tốt ta đương nhiên phi thuyền được mở ra một cái cùng loại người máy một dạng bao trùm lấy kim loại mang theo kim loại mặt nạ áo đỏ nam nhân xuất hiện không chút hoang mang làm một cái ạ tổ cột lìp lê nghi sau đó chậm rãi nói ra không tầm thường không tầm thường không hổ là thượng cổ tôn giả ngay mặc dù khoa học kỹ thuật cùng thực lực mạnh đáng thương nhưng là y nguyên có đáng giá để cho người ta tôn kính tôn giả ta là hắc ám quân chủ đại dịch ma hạ hắc ám tinh anh một thành viên hỗn loạn tiến sĩ khariz gặp qua thượng cổ tôn giả Hắc ám tinh anh là ạ bộ cốt liệp đứng đầu nhất sức chiến đấu, cũng là gần với đạ sệt cường giả, hết thệ có 15 vị thành viên, bài danh không phân trước sau, có thể trở thành cái đoàn đội này bên trong một thành viên, cái kia mỗi một cái bên ngoài thả ra đều là một cái tinh cầu bá chủ nhân vật. Maga rất thực lực rất cường đại, cũng bất quá là Hắc ám tinh anh quân dự bị mà thôi, ngay cả thực tập sinh cũng không tính. Hôn loạn tiến sĩ người cũng như tên, lợi hại nhất liền là tinh thần ma pháp, định phong thời kỳ thậm chí có thể một lần khống chế thả nổ ma dưới bờ Black thậm chí một cái tiểu tinh cầu tất cả mọi người. Bản thân sức chiến đấu liền rất quỷ dị, tinh thần ma pháp vốn chính là nhìn không thấy cứ như vậy cơ hồ mỗi cái cùng hắn tác chiến người đều sẽ vô cùng cẩn thận kiên kỵ bởi vì vì một chút mất tập trung liền sẽ trúng chiêu a a nguyên lai like là hôn loạn tiến sĩ thật lâu nữa lần này các ngươi hạ bộ cổ liệp vô duyên vô cơ xâm lấn gạ a a chuyện này các ngươi giải thích thế nào là cùng chúng ta tuyên chiến sao thực lực của bọn hắn mặc dù hơi yếu một chút nhưng là chúng ta thế nhưng là không dễ chọn chờ lấy chúng ta liên hợp áo ủi bổ cùng át cùng cờ dở đế quốc cùng một chỗ tiến công hạ bộ cỗ liệp đi ha <cười> ha ta nghĩ bọn hắn rất tình nguyện qua bên kia tìm một chút về vui giang vô ý ý mà không thay đổi nói ra trên thực tế Hán ngoại trừ tại hạ gạt dừng lại trong dây lắc một chút thời gian bên ngoài, cái khác nói ra quốc gia căn bản đi đều chưa từng đi. Nhưng là vua màn ảnh liền là vua màn ảnh, không phải cũng muốn nói là mình đều bị mình lắc lư tin, còn sợ không lựa được đối phương sao? Hôn loạn tiến sĩ tựa hồ không có chút nào lo lắng, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta tin tưởng thượng cổ tôn giả các hạ có thể làm được. Trên thực tế, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Cùng nói đây là sầm lấn, còn không bằng nói là gờ dẻo thăm dò. Cùng chúng ta ạ bổ cổ lịp nhưng không có có bất kỳ quan hệ gì, tin tưởng thượng cổ tôn giả cũng biết. Nếu là đế quốc thật xuất binh, căn bản liền sẽ không phái điểm này nhân mã. Đại quân áp cảnh phía dưới, không có bất kỳ cái gì tình cầu có thể ngăn cản. Ta là tới cùng thượng cổ tôn giả bàn điều kiện. Bản thân thực lực mạnh, đối hạ bộ cổ lập thực lực cực kỳ tự tin, không phải hắn khoác lác, trong gã 200 năm thời gian đều không nhất định có thể đuổi theo kịp vạ bộ cổ lập trình độ khoa học kỹ thuật. Ai, đã rằng này, vậy chúng ta liền hảo hảo nói chuyện. Ha ha, con người của ta rất dễ nói chuyện, chỉ muốn cái gì đúng chỗ, ta cái gì đều có thể, nhưng là một khi ta không hài lòng. A a, coi như đã sẽ tới, ta cũng sẽ đích thân cho hắn một bài học. Ai quên một câu, ta cùng các ngươi ạ bộ cổ lập lao đế vương. Hệ u gạ khan còn đã gặp mặt đâu, ngươi nói ta nếu là đem đạ Sệt đưa đến trước mặt hắn, ngươi nói sẽ sẽ không phát sinh chuyện rất thú vị. Giang Vô Ý cười khề khề mà bảo, liền đem chiến hạm cho thu vào nữ hoàng ở trên đảo, sau đó hai người trực tiếp chuyển tống đến cả mạ tạ trong đại sảnh. Chương 543, không có ý tứ, ta toàn đều muốn. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái mẹ tố lộ, tất cả ma pháp sư đều trước tiên đề phòng, nhưng rất nhanh lại buông xuống cảnh giác, bởi vì cùng theo một lúc xuất hiện còn có bọn hắn thượng cổ tôn giả Giang Vô Ý, xem ra không hề giống là bị khống chế. Có thực lực cường đại thượng cổ tôn giả tòa chấn, cuối cùng sẽ để các ma pháp sư cảm thấy an tâm không ít, tối thiểu là một loại có thể cảm giác tin tuệ. Nơi này chính là cả ma ta sao? Rất không tệ, khó trách có thể bồi dưỡng được thượng cổ tôn giả dạng này người. Ai, còn có cái này bảy cái bất tranh khí gia hỏa, a a chiến bại đã không có tự sát, vẫn trở bị bắt làm tù binh. Quả thực liền là mất đi ạ bổ cổ liệp tôn nghiêm, hừ, nếu là tại ạ bổ cổ liệp, ta trực tiếp liền đem các ngươi đều làm thành khôi lỗi. Hôn loạn tiến sĩ khinh thường nói, trên thực tế hắn cũng sát thực có năng lực như thế, ngoại trừ thuần phục hắc ám quân chủ bên ngoài, liền xem như con trai của đả sạch hoặc là chúng nữ nhi, hắn căn bản không để vào mắt. "Hừ, chú ý một chút, ngưu bức, ngươi là tại trên địa bàn của chúng ta. Phách lối cái giám a." Nhung Trang ăn mặc tử vong nữ thần hệ là khí chàng cường vô cùng, có thể nói trừ của mình tiểu lão công bên ngoài, người khác cũng không thể phách lối như vậy, liền xem như cùng là tỷ bội những nữ nhân khác cũng không thể làm như thế, cái này là đối với nàng không tôn trọng. "Ha ha, nam nhân nói chuyện, có ngươi một nữ nhân chuyện gì? Có hiểu quy củ hay không?" Hôn loạn tiến sĩ tự hồ còn chưa phát hiện đối phương là ai, hắn là vậy vì tự ngạo một người, không có thực lực cường đại đường nghĩ để hắn nhìn thẳng đối đãi. "Dữu." Vừa mới dứt lời, hôn loạn tiến sĩ liền trực tiếp bị tinh thần lực đánh bay đi ra ngoài, thẳng tắp đâm vào án sỉ ẻn oán dựng thẳng lên ma pháp quang mộ bên trên, nàng cũng không muốn nơi này kiến trúc bị đánh hỏng, đây đều là của vật ta. "A, ngươi làm cái gì?" Đáng chết, Hôn loạn tiến sĩ cảm giác giống như muốn rời ra từng mảnh, với lại một cỗ để hắn cảm giác được sợ hãi sự tình, sinh mệnh lực của hắn thế mà đang nhanh chóng trôi qua, giống như bị đả sệt ổ mẹ gà kia sáng đánh trúng vào mồm dạng, vô giải tổn tại. Hừ. Lần này biết lợi hại không có, ngu xuẩn, lại cho lão nương phách lối một chút. Trực tiếp đem ngươi tiêu diệt. Sâu kiến, rác rưỡi, ngu xuẩn, đáng thương bên trong. Hệ là rất cường thế hừ một tiếng, lấy thực lực của nàng, ngoại trừ tiểu lão công bên ngoài, ai còn không sợ, không phải đánh không lại giang vô ý ý, mà là làm thân trưởng phu tại sao có thể đánh hắn đâu, dạng này cũng không phải một cái hợp cách thế tử. Không thể không nói hệ là càng lúc càng giống một nữ nhân bình thường, chỉ là khí chàng vẫn là trước sau như một cùng đại ma vương một dạng, một điểm cũng không có thay đổi. Gần giữa cùng sáu cái phệ ạ lệ phiêu dị đội viên nghe hỗn loạn tiến sĩ lời nói về sau đều là đôi mắt đẹp lửng lánh tức giận lửa giận nếu không phải là bị khóa lại đoán chừng trực tiếp liền nhảy dựng lên đánh người sĩ có thể giết không thể chịu đủ đối với hệ là cường thế phản kích cũng không khỏi đến ở trong lòng yên lặng điểm một cái tán mặc dù nói là chủ nhân nhưng là cũng không trở ngại các nàng đối nàng thưởng thức và tán thành ha ha không có ý tứ khuyên nói cho ngươi cái này là chủ nhân của ta cũng là ta đại lao bà ạt gạt tử vong nữ thần hệ lạ ta khuyên ngươi lúc nói chuyện vẫn là chú ý một chút tính tình của nàng nhưng không có ta tốt như vậy nói không chừng lần sau liền là trực tiếp tử vong, đà xịch cũng sẽ không vì một cái chết đi phế vật mà tìm ta gây phiền phức, sẽ chỉ tìm kiếm cùng ta hợp tác. tốt, nói ra đà xịch để ngươi tới lý do. những người khác nên làm cái gì liền đi làm cái gì, ta muốn đơn độc cùng gia hỏa này nói một chút. giang vô y kia rất hoàng sắt nói, không có cách, thực lực của hắn là rất cường đại, nhưng là không chịu nổi lão bà cũng rất lợi hại à? ưn, cương chuột có đôi khi bắt đầu ăn thật đúng là hương. tiêu chuẩn chân tướng cảnh cáo, còn lại ma pháp sư đều là yên lặng lui lại, thẳng đến đẩy lên chỗ cửa lớn mới quay người rời đi, duy chỉ đối tượng cổ tôn giả tôn kính. Thượng cổ tôn giả quá tức giận, khí chẳng bạo tạc được không? Với lại thượng cổ tôn giả thê tử cũng rất lợi hại à? Xem ra bọn hắn về sau có chuyện vui, tại một cái sinh so đại lao ma giới làm việc, cũng là một kiện rất có mặt mũi rất đáng được khoe khoang một sự tình. Hôn loạn tiến sĩ chỉ có thể tự nhận không may, lại không dám nói gì lời nói, bởi vì hắn biết cái kia xinh đẹp rối tinh rối mù nữ nhân là thật sự có năng lực giết được hắn, chỉ có thể nói bị khắc chế, tự nhận xui xẻo, có cơ hội trở lại báo thù chính là tôn nghiêm. Không có ý tứ, đã bị cho ăn, không tồn tại. Cái đồ chơi này nên vứt thời điểm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Ba là như vậy, tôn kính hắc cám quân chủ đã xin hạ lệnh để gờ dẻo gả cho thượng cổ tôn giả, nhưng là gờ dẻo cũng không phục, mang theo bộ đội của mình đến tìm thượng cổ tôn giả phía phước, như ngươi thấy bị đánh bại, nàng tùy ý thượng cổ tôn giả xử trí, nàng đã là người của ngươi. đối với gả phát sinh sự tình ta cảm thấy phi thường thật có lỗi, đây đều là gờ dẻo một người sở tác sở vi, ạ bộ cổ li đối với thượng cổ tôn giả là biểu thị khẳng định. mang đến chiến hạm đều là thượng cổ tôn giả, ta chỉ là đến truyền đạt đại sự thiện ý, hy vọng về sau có thể cùng thượng cổ tôn giả có chỗ hợp tác. hỗn loạn tiến sĩ cúi xuống tiêu ngạo đầu lâu, an nói khép nếp nói, không. Cuốn vợ ở. A. Đây là đưa nữ nhi tiết tấu sao? Tốt ta, đã dạng này ta liền nhận lấy, ngươi còn có đồ vật gì, cùng một chỗ đưa tới, sau đó cốt trở về cho ta Hạ Vũ Cố Lệnh đi, nói cho Đả Sách, hắn ý tứ ta thu vào, có hợp hay không làm sau này hay nói, chúng ta cả mạ tạ không sẽ chủ động tiến công Hạ Vũ Cố Lệnh, nhưng là nếu như các ngươi trước xuất binh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Vô Ý, ý rất phách lời nói, hắn nhưng là người thắng, không cần đối chiến kẻ bại thái độ quá tốt, đây là cần phải. Hắc, hắc về phần Hạ Vũ Cố Lệnh sẽ không sẽ xuất hiện ở đây, phái phạ dạ đệ mọn đại quân đánh tới. Giang vô ý thì biểu thị không có chút nào lo lắng, trước mắt uy hiếp đều không có cự tuyệt rơi, đã xịt đầu góc nước vào mới sẽ làm như vậy. Với lại muốn đi qua, cái kia trước tiên cần phải đánh xuống đỡ ở giữa Arsht cùng Olympus 3. sau đó còn muốn đối mặt cờ rở Đế quốc cùng sở ở Dùn Đế quốc, cuối cùng mới có thể tới. Ai còn muốn nhìn nhìn hàng xóm của bọn họ, sáng thế tinh cùng tỷ tàn nhì ẩn có đồng ý hay không lại nói, cho nên nói tiểu bộ đội tới, cái kia có thể, đại bộ đội tới, không coi ý tứ, có thể tới tính ngươi nương bước, cái này mới là Giang vô ý không có sợ hai ngư nhân, nói cho cùng còn có nhiều như vậy đại thụ tốt hóm mát. Hắn cũng không phải không có đầu óc như bậc, hắn là thiên tài nhà khoa học. Đơn giản mưu lực vẫn hiểu. Chúng ta còn nguyện ý cống hiến ra một chút chân quý vật tư, chỉ là cái kia sáu cái không nên thân công cụ, còn phiền phất thượng cổ tôn giả giơ cao đánh khẽ, ta mang các nàng trở về giao cho Hiền lãnh cái kia lão bản nấu lại trùng tạo. Hỗn loạn tiến sĩ bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn nhanh lên hoàn thành đảm nhiệm nhiều, không muốn trở lại, tới nữa nhất định phải kéo lên một chút hiếu chiến bạn tới, lấy lại danh dự, một người hắn là đánh chết không tới. Meo, quá mẹ nó kinh khủng, ngã lúc nào nhiều nhiều như vậy cường giả, tt, hắn muốn về nhà, nơi này quá thâm trầm. Hừ, để ngươi cốt thì cốt Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đó là chiến lợi phẩm của chúng ta, cái này 6 nữ nhân mặc dù nói thực lực kém một chút, bất quá coi như chịu đựng, cho lão công ta khi nào đó một số chuyện tỷ nữ vẫn là có thể, tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương, đem thả xuống đồ vật lan. Nói nhảm nữa, tin hay không lão nương gọi người? Hễ là đoạn trước nói, nàng cũng có được mục đích của mình, muốn tổ kiến quân đội, tối thiểu cũng phải có tướng lĩnh, cái này 6 nữ nhân cũng rất không tệ, khi lời nói còn hay là không thể nói dễ nghe, không phải liền yếu đi khí thế ư? Chương 544, gỡ lẹo, chiến lợi phẩm. Cuối cùng hỗn loạn tiến sĩ bị đánh cướp hắn trên phi thuyền tất cả vật tư chỉ là lưu cái hắn một cái sắc không phi thuyền, thậm chí cái kia một bộ trang giáp kim loại bị đánh đánh cướp, sau đó dám xịt mở ra phi thuyền rời đi. Không phải hắn muốn cho, mà là Giang vô y thì cái kia lưu manh nghe đề nghị của hệ lạ về sau vô cùng hưng phấn, an cướp cái gì vui vẻ nhất. Tốt, vấn đề giải quyết, địch nhân cho đội chạy, chỉ còn lại bảy cái đáng thương lại bất lực nữ nhân, Giang vô y thì ho khan một tiếng, đem các nàng giao cho hệ lạ mang về nữ hoàng đảo. Hắn mặc dù thật thích nữ nhân, nhưng là tại hệ lạ trước mặt vẫn là không dám quá làm cản, mà ngày cùng hệ lạ so ra, ngoại trừ gờ dẻo bên ngoài cái khác sáu cái liền trở nên rất bình thường, mặc dù cũng là nhất đẳng mỹ nhân, ai bảo đại mà vương quá đẹp đâu? Chỉ sợ ngoại trừ thái giám bên ngoài, là một cái nam nhân bình thường đều sẽ thích hề là đại mỹ nhân như vậy. trong cả mạ tạ đi vòng vo một vòng, thuận tiện chỉ đạo một cái một chút xinh đẹp nữ các ma pháp sư, sau đó cùng đọp cùng dẻo nạ hàn huyền sau khi kế hoạch hành động, trọng yếu nhất vẫn là tẩy não, ưn, để các ma pháp sư đều sùng bái mình, khi một cái hợp cách tiểu đệ ra lệnh một tiếng, có thể không chút do dự khởi xướng tiến công, cái gì ném đầu lâu vậy nhiệt huyết loại hình, các loại đến tối mới trở lại nữ hoàng đảo đi, tại trong nhà ăn thật bất ngờ phát hiện gờ như thế mà rất thuận theo đi theo hệ là đang dùng cơm nàng không phải là bị tẩy não sao một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ làm sao một cái chớp mắt liền đầu hàng đầu. hệ là rất đại độ gật đầu chào hỏi mình tiểu nam nhân tới cùng một chỗ ngồi cùng nhau ăn cơm cùng người nhà ăn cơm chung cảm giác luôn luôn tốt đẹp như vậy cùng ngấm áp. lao công ta bởi chiều cùng gờ riêu đã nói nàng nguyện ý quy thuận chúng ta trên thực tế đà xích là một cái kẻ rất vô tình tất cả mọi người đều bị hắn khi thành công cụ ta chẳng qua là cử đi mấy cái ví dụ sau đó nàng liền nghĩ minh bạch đi theo đà xích là không có tiền đồ coi như làm cho dù tốt cũng chỉ là bị xem như công cụ vận mệnh. đi theo chúng ta, nàng mới có thể giống một người một dạng còn sống. giang vô y có chút gì nhìn xem mình đại lao bà, không nghĩ tới hệ là ngoại trừ bạo tính tình, chém chém giết giết bên ngoài, chiêu hàng đều là nhất đẳng lợi hại. thêm kiến thức, lao bà của ta, tốt ta, lao bà ngươi thật lợi hại. ân, gõ dẻo, hoan nên gia nhập chúng ta đại gia đình. nếu là hệ là nói, ta đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi. thật tốt sinh sống một đoạn thời gian, điều chỉnh một chút tâm tính. trước thích thú một cái em sinh hoạt, ngươi sẽ phát hiện thế giới vẫn là rất tốt đẹp gõ rẽ gật cờ đầu, rất giống tiểu nữ nhân khẽ vuốt một cái bên thay mái tóc, tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan, màu đỏ tươi ánh mắt luôn luôn mang theo một tia để cho người ta nhìn không thấu hào quang. Trấn Định nói ra, ta đã biết, cảm ơn ngươi thượng cổ tôn giả, ngươi là một cái rất cường đại, Ngươi, cho ngươi là ta tài nghệ không bằng người, ta vì đó trước thất lễ cảm thấy thật có lỗi. Nếu như không có hệ là tỷ tỷ khuyên bảo, ta cũng không quá tỉnh táo tới, trên thực tế rất buồn cười, nhưng là cũng là bất đắc dĩ, trên ạ bộ cô linh cạnh tranh là tản cốc, muốn phải thật tốt sinh hoạt nhất định phải không ngừng trèo lên trên. Cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội nếu như có thể mà nói, xin đừng nên ngược đãi bít Bạ Đạ các nàng, các nàng cũng là nữ nhân rất đáng thương, cho các nàng một chút thời gian, ta tin tưởng các nàng sẽ nghĩ rõ ràng. Bít Bạ Đạ là hiền lành cái tia lão bà huấn luyện ra, từ nhỏ đã bắt đầu đổi dưỡng tinh nhuệ ạ xà xỉn, thực lực đều vô cùng cường đại, đã từng hủy diệt qua vô số tinh cầu cùng quốc gia. Bởi vì các nàng chỉ biết là là vì đạ sinh mà sống, ngoại trừ đạ sinh mệnh lệnh cùng hiền lành lao bà mệnh lệnh ai cũng sẽ không nghe. Ta cũng không phải là thay các nàng cầu tình, chẳng qua là cảm thấy nếu như các nàng có thể nghĩ rõ ràng, đối với ngươi mà nói là rất có ích lợi sự tình. Gơ Giu Thản như nói nhìn không ra nàng là thật tâm vẫn là diễn kịch. Giang vô ý, ý nhưng không có giáo sư ý trách lơ loại kia dò xét tâm linh năng lực, không biết gờ dẻo đang suy nghĩ gì. Bất quá lấy từ tinh thần ba động nhìn lại, tựa hồ không có ác ý à? Chẳng lẽ bởi vì nhìn thấy mình sinh bút thực lực cùng kỳ sau đó liền bị chinh phục? Tốt ta, tưởng tượng như vậy tựa hồ vẫn rất thoải mái, chỉ bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Gờ dẻo là ai? Chiến trường nữ võ thần à? Cũng không phải bị những cái kia nhật tình sáng sủa nữ nhân, cái này giết người không chớp mắt nữ ma đầu có dễ dàng như vậy liền bị chinh phục? Thật giống như một cái heo sẽ chế tạo dọc kẹt vệ tinh mở dạng. Giang vô ý thì không biết, nhưng là hệ là ánh mắt cũng không tệ lắm, có thể giấu giếm được nàng a. Cái này đại ma vương cũng không phải dễ bị lừa. Được rồi, nếu là dạng này, vậy sau này từ từ sẽ đến đi. Dù sao có bó lớn thời gian, một lần là xong là không thể nào. Có xạ dạ a di tại cũng không tin nàng sẽ không bị cản hóa. Liên ngay cả đại ma vương hệ là không cũng là bởi vì cùng xạ dạ a di ở chung về sau mới càng lúc càng giống một nữ nhân, mà không phải cao cao tại thượng thần minh xem thường phàm nhân không. Cái này ta sẽ cân nhắc. Nếu như sau một khoảng thời gian, các nàng vẫn là không có thay đổi, hậu quả liền không nói được rồi. Thôi ta. Hôm nay là đáng giá chúc mừng Mỹ hảo thời khắc. Thứ hai là chúc mừng thành viên mới gỡ dẻo gia nhập. Thứ hai thì là khánh trúc hải kéo thành công đột phá năng lực của mình. Chúng ta uống một chén đi. Vừa vặn lần trước cà mạ tạ mà pháp sư đưa tới một nhóm rất không tệ rượu đỏ. Nghe nói vẫn là thế kỷ trước. Giang vô y không biết muốn cái gì đâu. Rượu đỏ với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có. Đối trên đảo nữ nhân cũng một dạng không có có hiệu quả, chỉ có thể coi là không sai đồ uống A. Đô, cửa bị mở ra. Diana, cả dã cung ngủ xủ là đồng thời trở về. Y tá ạ lỉnh xì ạ không có tới. Lưu tại nhà trợ chiếu cố hai cái tiểu bà bảo. bảo. Đây là Uụu Sụ Lạ lần đầu tiên tới Nữ Hoàng Đảo, ngược lại là có chút lạ lẫm cùng Bất an. Sà giả A Di rất nhiệt tình nênh đón, lôi kéo Uụu Sụ Lạ nói ra, ngươi chính là Uụu Sụ Lạ đi, vất vả ngươi, ngươi vì vô ý ý làm sự tình, chúng ta đều phi thường cảm kích. Chúng ta là người một nhà, Nữ Hoàng Đảo chính là nhà của ngươi, có thời gian liền trở lại ở đi, không có thời gian cũng có thể nhiều trở lại thăm một chút. Đừng lo lắng, ta giới thiệu cho ngươi một chút bọn tỷ muội. Hết là đối với nữ nhân này là biết đến, trên thực tế chỉ cần nàng nghĩ, không có nàng không biết, trước kia có lẽ còn sẽ xin ký, bây giờ nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, liền xem như không biết tốt nhìn thấy ủ rũ lạ cùng mình chào hỏi, có chút lãnh đạm gật đầu xem như đáp lại. Bốn năm đừng thấy lạ, hệ lạ tính cách chính là như vậy, kỳ thật nàng người rất tốt, là trong nóng ngoài lạnh một người. Về sau ở chung nhiều, ngươi sẽ biết. Đến, ngồi đi, cùng nhau ăn cơm. Đi ăn à, cà dạ, đi trước tẩy một cái, trước khi ăn cơm phải chú ý vệ sinh. Santana, làm phiên ngươi, lại thêm nhiều hai bức bộ đồ ăn a. Hiền lành xạ giả aji vẫn là như vậy hiền lành, luôn luôn rất lời giúp người làm niềm vui, luôn luôn dùng thiện lương đối đãi người khác, cùng nữ nhân nào quan hệ đều cực kỳ tốt. Một cái nam nhân, mấy nữ nhân, có chút kỳ quái. Bất quá bầu không khí ngược lại là rất không tệ, một bữa cơm ngược lại là ăn vui vẻ hòa thuận. Liền ngay cả gờ giữa cái này, lãnh đạo nữ Võ Thần đều có chút khuôn mặt có chút động, bởi vì nàng sắc thực rất khó cự tuyệt xạ ra a nhiệt tâm trợ rút, có một loại cho tới bây giờ đều chưa từng có ấm áp, đây chính là nhà cảm rất sao. Chương 545, thời đại mới. Cơm tối vừa ăn xong, Giang Võ Y liền bị đại ma vương hệ lại cho kéo vào phòng bên trong, "Mệ, đây là chuyện tốt á, trước kia hệ lại nhưng không sẽ làm như vậy, hôm nay bởi vì đột phá thực lực hạn chế, không hề bị giới hạn trong Hắc Giật một chỗ, mà là tiến giai thành tự đa nguyên trong vũ trụ hấp thu lực lượng." cái này cùng bên trong biển cùng Thái Bình Dương so sánh một dạng một trời một vực hoàn toàn liền là cá nhập biển cả trời cao biển rộng mặc chim bay ngược lại là cát thí nã nhìn thấy gờ giờ thời điểm có chút kỳ quái bởi vì vì tốt cho nàng giống cảm giác cô gái này cùng mình có điểm giống đương nhiên không có khả năng xuất hiện cái gì thất lạc nhiều năm mẹ con dạng này cầu huyết sự tình chỉ là vì cái gì lại nói không rõ ràng có lẽ cùng đi a nã tình huống có điểm giống đi đều là có được Amazon nhất tộc huyết mạch truyền thừa một tháng sau nà di đầu hàng cùng giang vô ý trước khi trùng sinh lịch sử hoàn toàn không đồng nhất dạng nà di nguyên thủ là chủ động đầu hàng Có lẽ là bởi vì thấy được một tháng trước trận kia kinh khủng ngoài hành tinh xâm lấn phòng nữ chiến. Lúc kia không có đối địch quốc gia, có chỉ là toàn nhân loại cùng một chỗ dục huyết phân chiến, nhà mình sự tỉnh, đóng cửa lại liền đánh, cái kia còn tính là nhân loại ở giữa mâu thuẫn, nhưng là người ngoài hành tinh liền không đồng dạng, đây là chủng tộc văn minh. Nạ Dị Nguyên thủ không sáu đầu hàng sau chúng đạn tự vận, đem tất cả nạ dị phạm vào tội ác đem đến trên đầu của mình, tại viết xuống một phần sám hối xin lỗi tin về sau, liền đánh tự vận. Kéo dài 6 năm lâu đại chiến thế giới lần hai cũng hạ màn, thế giới lần nữa khôi phục hòa bình, cũng không biết hòa bình có bao nhiêu ngắn ngủi ngoại trừ nã gì đầu hàng sự kiện lớn bên ngoài, nhất làm cho người chú ý vẫn là sụp mạn loại sự tình. Ngoài hành tinh xâm lấn phòng ngự chiến bên trong, biểu hiện kiệt xuất nhất liền là những này có được siêu năng lực những siêu cấp anh hùng, bí mật gọi người biến dị, mà sụp mạn loại thì là tình cầu truyền thông thuyết pháp, ý tứ liền là có được siêu năng lực nhân loại. Liên quan tới lơ cùng Giang Vô Ý thì trước đó liên hợp ban bố thuyết tiến hóa văn lại lần nữa lựa lên, vô số chuyên gia nhóm đều là treo cái gì viện nghiên cứu vinh quang thành viên danh hiệu, sau đó tại tiết mục thăm hỏi bên trong suy hư quan điểm của mình, ý tứ chính là cái này chủ đề phát hỏa, ta đến từ từ nhượng độ, thuận tiện tăng thêm một chút nổi tiếng. Ra sức đánh giết bạ dã để mòn ảnh chuẩn bị làm thanh áp phích, cơ hồ đều tiêu thụ không còn. Lẹt mỗi ngày nhìn xem bộ tài vụ suốt đêm tính toán kim lệnh, không khỏi manh động một cái kỳ quái ý nghĩ. Xem ra có thể dựa vào siêu anh hùng đến kiếm tiền A. Đối với người biến dị hắn là không có bất kỳ cái gì cam thủ, cùng sụp mạn không đồng nhất dạng, tên kia thế nhưng là thực sự người ngoài hành tinh, còn bị nhân loại phụng làm thần minh một dạng, nói là ở vào để phòng, nhưng là ai biết có phải hay không đấu kỹ đâu? Hiện tại lẹt cũng sẽ không, hắn nhưng là biết mình thiếu gia lão bà rất nhiều, hơn nữa còn có dở dã cụ lạ cùng người ngoài hành tinh. Muội muội của mình Lucy bây giờ cũng trong công ty kiêm chức làm việc, còn trở thành một tên ma pháp sư, cũng coi là một cái sụp màn loại. Chỉ cần người trong nhà chơi qua tốt, hắn cũng liền thỏa mãn. Huống hồ ngoại trừ người nhà bên ngoài, hắn cũng giao cho rất nhiều bằng hữu, giống Chát Lơ, e đây đều là bạn tốt của hắn. Ngoại trừ in ấn áp kích tuyên truyền bên ngoài, ngoại trừ vẫn đợi bộ màn cùng nữ sụp màn hai cái siêu anh hùng không có trình diện bên ngoài, cơ hội là thế chiến thứ hai ra sân người biến dị đều trình diện, lần này là một lần tập thể phỏng vấn. Đơn giản tớ nói liền là tô sơn chát phấn một cái, đồng thời cũng cho Chát trường học đánh một cái quảng cáo. Mọi người tốt, ta là người chủ trì éo lạ, thật cao hứng cùng mọi người gặp mặt. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời được, một tháng trước, tại Châu Âu dục huyết phấn chiến những siêu cấp anh hùng, ta tin tưởng các vị khán giả đều đã đã đợi không kịp ha ha ha, nói thật, ta cũng là vô cùng chờ mong đâu. Hôm nay tại nhận được có thể cho nhiều như vậy siêu anh hùng làm tiết mục thăm hỏi thời điểm, ta là kinh ngạc lấy vì mình đang nằm mơ, liền so chúng 5 triệu sổ số, số còn cao hứng hơn. Éo lạ phong cách rất không tệ, rất tiếp địa khí, người lại lớn lên xinh đẹp, tự nhiên nhân khí liền rất cao, fan hâm mộ cũng rất nhiều. Mẹ. Wow, những siêu cấp anh hùng đều tới sao? Bọn hắn cực giỏi a cắt, không thể nhìn thấy Wonder Woman cùng nữ sộp bạn, xoa bình. Hoa, hôm nay lại có thể nhìn thấy giáo sư Chát Lơ sao? Hắn rất đẹp trai a. Tiết mục hiệu quả rất bạo tạc a, mới vừa mới bắt đầu, tất cả TV đều là trực tiếp liên tiếp tinh cầu kênh, tốt A, mình đều sáng lập một cái kênh truyền hình, chỉ có thể nói nhìn thật là xa. Dựa theo trước mắt nhân khí cùng phát ra suất đến xem, về sau tiền này còn không phải cùng nước chảy một dạng, mỗi thời mỗi khắc đều chảy đến trong ví. Như vậy tin tưởng mọi người đều đã có chút không thể chờ đợi đi, vậy chúng ta mời những siêu cấp anh hùng cùng mọi người đánh một cái bắt chuyện a. Ta vừa rồi thu vào thông tri Hôm nay sẽ có một cái đặc thù kinh hỉ, cho ta bán một cái tiểu quan tử." Giáo sư Chatler mời cùng mọi người chào hỏi a." Éo lạ vừa nói xong, camera liền chuyển đến Chatler bên kia. "Mọi người tốt, ta là Chatler, thật hân hạnh gặp mọi người." Chatler khẽ cười nói, "Sát thực lúc còn trẻ là một cái bảnh trai. Mọi người tốt, ta là Magneto Ezit. Mọi người tốt, ta là hấp thu thể sắc bạc sền so." Lọ gẳng. Như thế ngắn gọn khẳng định liền là sói thúc phong cách. "Sajeu Ut." "Zetsu View." "Jipai." Mọi người đều chào hỏi, khi thấy Sajeu Ut xuất liệu ra lúc, người xem đều kinh hô một tiếng. Mà khi màn ảnh chuyển tới Zuyện vịu Thời Điểm, tất cả mọi người đều dọa một đầu, da hỏa này đỏ làn ra, còn mang theo một cái đuôi, liền cùng trong truyền thuyết ma quỷ mở dạng, tại ấn tượng đầu tiên thời điểm, khẳng định là tương đối không tốt. Bất quá xem ở là siêu anh hùng phấn thượng, ngược lại là không có người sẽ làm ra phản ứng quá kích động. Tốt, những siêu cấp anh hùng đều cùng mọi người trò hỏi. Tin tưởng mọi người đều đúng những siêu cấp anh hùng thực lực 347 có hiểu biết, cũng vô cùng cảm kích bọn hắn. Trước đó cũng có người phản ứng, có được dạng này siêu năng lực, một khi tiến hành phạm tội, cái kia còn có người có thể ngăn lại bọn hắn sao? Điểm này chúng ta tới nhìn xem giáo sư là thấy thế nào. Kéo lạ vấn đề thứ nhất liền rất hấp dẫn người ta, đúng là dạng này, có khích lệ, tự nhiên là có chủ đối, đây là rất tự nhiên hiện tượng, mọi thứ đều là có tốt có xấu. Chắc lơ mỉm cười, tự hồ đã sớm biết sẽ như vậy hỏi, đối với điểm này, ta đầu tiên sẽ hứa hẹn, chúng ta trường học học viên là sẽ không làm chuyện như vậy. Thứ hai, nếu như có xảy ra chuyện như vậy, chúng ta có thể giúp được một tay, nhất định sẽ tận lực giúp một tay, dùng năng lực của chúng ta đến tạo phúc xã hội. Thứ ba, theo sự phát triển của thời đại, về sau sẽ có càng nhiều sự mạn loại xuất hiện ta hy vọng bọn họ đều có thể có một viên hiền lành tâm, đừng dùng mình siêu năng lực đến làm chuyện xấu. Chúng ta đều là nhân loại, tại không biết thế giới bên ngoài còn có cái khác văn minh khoa học kỹ thuật, tương lai có lẽ một ngày nào đó lại sẽ xuất hiện ngoài hành tinh tập kích sự kiện. Chúng ta muốn đoàn kết lại. Thứ tư, ta mở một gian sụp mạn loại học viện. Nếu như các vị phụ huynh có hài tử xuất hiện siêu năng lực không hiểu được như thế nào không chế mà thường tổn tới người bên cạnh, xin đừng nên sợ hãi, đưa đến ta trường học đến, ta sẽ chỉ bảo bọn hắn như thế nào chính xác sử dụng năng lực của mình. Cũng hoan nghênh bọn nhỏ mình đến đây. Đối với sụp màn loại dạy bảo, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Trước năm trăm bốn thành lập. Tốt, ta tạ, tạ giáo sư giải đáp. Ta cũng từng nghe qua một chút hàng xóm giảng thuật, nói nhà bọn hắn hải tử đống nhiên xuất hiện kỳ quái năng lực, sau đó không biết làm sao khống chế, khi có khi không, thương tới đến người nhà của mình. Dạng này chẳng những ảnh hưởng gia đình quan hệ, hơn nữa còn dễ dàng đối với mình sinh ra hoài nghi. Cho nên giáo sư điểm này làm rất khá, thành lập trường học đến bồi dưỡng có được siêu năng lực hải tử. Ở chỗ này ta đại biểu cá nhân cảm ơn ngươi. Kéo lại rất thích hợp cho người biến dị trường học đánh một cái rất tốt quảng cáo. Lúc này sẽ bát sển so liền có chút ngồi không yên, hắn cũng muốn nói lên hai câu ra làm não động thế là nói ra, ta cho rằng Chatler cùng vô ý thì tiến sĩ luận văn phân tích rất chính xác. Sụp màn loại từ trước đây thật lâu liền có, tại cận đại bắt đầu từ từ trở nên nhiều hơn. Nguyên nhân liền là thời đại đang phát triển, điện khí hóa thời đại tại tiền đến, điện tử sinh ra ảnh hưởng trong lúc vô tình kích hoạt lên chúng ta ẩn tàng năng lực n, để cho chúng ta có được siêu năng lực. Cho nên trong tương lai còn biết có càng nhiều sụp màn loại xuất hiện, cùng nhau gia nhập chúng ta đại gia đình này. À, đại gia đình, chẳng lẽ có cái gì là chúng ta không biết sao? Kéo lạ to mò hỏi, giả ra rất ngạc nhiên dáng vẻ, trên thực tế nàng đã sớm biết, ai bảo nàng là giang vô ý tình nhân đâu? có cái này quan hệ biết muốn so với người bình thường qua tốt một chút tin tức cũng linh thông một điểm Thù rất tươi đắc ý nói vì người biến dị tương lai hắn mặc dù không có cố chấp như vậy muốn thống trị thế giới nhưng lại y nguyên vẫn là hy vọng người biến dị có đặc thù một điểm địa vị trước lúc này chúng ta chính thức tiến hành hợp tác căn cứ chúng ta mấy cái gây dựng một cái tên là sờ mẹn đoàn đội hoàn toàn do sủng ma loại tạo thành dùng để đả kích giáo dục dùng siêu năng lực phạm tội tội phạm cho nên về điểm này các vị mời yên tâm chúng ta sẽ cố gắng hết sức đến dùng năng lực của chúng ta bảo hộ mọi người về sau mời mọi người ủng hộ nhiều hơn chúng ta đoàn đội Gia hỏa này đều mẹ nó trang bê lóc đặc nghiện, có ý tứ sao? Ngươi nha đều một cái chùm phản diện tẩy trắng còn muốn làm náo động, so đều cho ngươi gắn song, chúng ta giả trang cái gì? Cùng hắn có thủ Edith lập tức phát huy ra vừa xem hết diễn viên bản thân tu dưỡng một sách học được diễn kỳ nói ra, có lẽ mọi người đều đang hâm mộ hoặc là chán ghét chúng ta có siêu năng lực, nhưng là mọi người cũng không biết chúng ta trỗi trả ra đại giới. Ta hiện tại kinh thường sẽ xuất hiện tráng đầu cùng đau đầu, nghiêm trọng thời điểm còn biết ngất đi mà đồng bạn của ta ạ dạ dẻo, mọi người nhìn hắn khả năng một chút nhìn sang đã cảm thấy gia hỏa này không phải một người tốt, trên thực tế cũng xác thực không phải người tốt, hắn có được di chuyển nhanh chóng năng lực, nhìn rất huyết gốc, rất lợi hại. nhưng là trên cơ bản có người vừa nhìn thấy hắn liền sẽ bài xích hắn thậm chí đánh chửi hắn. ai, đây đều là chúng ta có được siêu năng lực về sau đại giới. rẽ đệ vĩu đông nhiên cảm giác bị nói đến trong tâm thẩm đi. gia hỏa này, trước đó còn không phải đả sinh đả tử sao? làm sao đông nhiên cho mình nói tốt? chẳng lẽ mình hiểu lầm hắn? hắn cũng là một cái cùng chát lơ một dạng có cao thượng phẩm cách cùng tình hoài nam nhân sao? có lẽ cái đoàn đội này là thật thích hợp bản thân a úc ta đối chuyện như vậy cảm thấy phi thường thật có lỗi thật sự là khó có thể tin lấy được đồng thời cũng đã mất đi rất nhiều chuyện tốt đẹp các vị khán giả các bằng hiếu mời mọi người không cần tại đối ngoại mạo người kỳ quái có kỳ thị bọn hắn có lẽ liền là có được siêu năng lực người có lẽ tại một ngày nào đó bọn hắn liền sẽ dũng cảm đứng ra dùng mình siêu năng lực đả kích phạm tội đội bảo hộ người an toàn chống lại người ngoài hành tinh bảo hộ người nhà của chúng ta bảo hộ gia đình của chúng ta cho nên mời mọi người đối xử tử tế những người này nếu như người người đều dâng ra một điểm yêu thế giới đem lại biến thành đẹp người tốt ở giữa kéo là có chút kích động nói nàng là thật tâm hy vọng có thể ít một chút chiến tranh chiến tranh để rất nhiều gia đình đã mất đi trụ cột để nhiều ít người cửa nát nhà tan hắc <cười> hắc đã nữ thần của ta đều nói như vậy ta quyết định về sau không khi dễ nhỏ yếu một cái cường tráng đen người nói ta cũng không tiếp tục đoạt tiểu hài từ bánh kẹo một cái dao rác da hỏa nói ra ta cũng không tiếp tục căn cắp coi như từ nơi này nảy xuống chết nói chết ở bên ngoài cũng tuyệt đối sẽ không lại trộm một chút đồ vật thằng thôn phỏng vấn tiến hành một giờ mỗi siêu anh hùng mới nói vài câu mà sói thúc đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nơi này không thể quất xì gà, cái này có thể để hắn khó chịu. nếu không phải còn vừa tính bình thường khi một mực, so một mực nhỏ rộng qua tay, sau khi ra ngoài đưa nhiều thiếu hộp tốt nhất xì gà cho hắn, sói thúc đã sớm lập bàn, mèo, sớm biết dạng này, hắn liền không tới tham gia cái gì cầu thí phỏng vấn, thật là chán, còn không bằng đi cùng người đánh lên một trận tới có ý tứ. không sai biệt lắm lúc kết thúc, ẻo là đông nhiên tách ra nụ cười xinh đẹp, thành thục vận vị để người vì đó mà ngừng lại, vừa cười vừa nói, tốt, cuối cùng có mời tinh cầu của chúng ta truyền thông tổng giám đốc lẹt ra sân, hắn sẽ có tin tức tốt mang cho mọi người tóc càng ngày càng ít, có chút hướng đầu trọc xu thế phát triển lẹt chậm dãi đi tới trực tiếp gian, cầm qua mịt rộ phồn nói ra, ta là tinh cầu tốt mô hình chấp hành tổng giám đốc lẹt, ta không nói nhiều nói nhảm, bởi vì vì lão bản của chúng ta rất thưởng thức những này vì nhân loại sự nghiệp làm ra công hiến to lớn sụp màn loại, đương nhiên ta cũng phi thường thưởng thức và ưa thích dạng này người, lần này tới là cho các vị ban phát giới thứ nhất siêu anh hùng tiền thưởng, lần này tiền thưởng từ chúng ta tinh cầu truyền thông độc nhất vô nhị cung cấp, mỗi một vị siêu anh hùng có thể thu hoạch được năm đô la mỹ ban thưởng, lấy cổ vũ bọn hắn tiếp tục dùng siêu năng lực đến giữ gìn hòa bình của thế giới cùng an toàn nói xong cũng trực tiếp để cho người ta dơ lên mấy cái dương tới ngay trước camera mặt mở ra dùng mới nhất điểm tiền giấy cơ bắt đầu giờ. mỗi đến 10.000 ngàn tờ răng lìn tiền giấy lúc liền ép thành một bó phóng tươi trong dương sau đó tại một cái điện hình trao giải nghi thức bên trên giao cho mỗi một cái siêu anh hùng còn cùng một chỗ nắm tay chụp ảnh lưu niệm chuẩn bị bên trên tin tức như thế khoe của hành vi vô cùng tụ khí quả thực liền là tục không chịu được nhưng là chính là như vậy cũng dích phương thức tại 40 năm thay mặt là phi thường tân triều một lần để tỷ lệ người xem tăng vọt hơn nữa còn có cái gì so vàng nóng ánh tiền giấy càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn đâu nếu như là tài khoản bên trong có 5 triệu, chỉ là một đống số lượng mà thôi. Nhưng là nếu như là vàng dòng bạc trắng thả ở trước mắt, hiệu quả kia liền không đồng dạng, tuyệt đối hưng phấn ngủ không yên. Ngheo ngheo, thật hâm mộ a, có hay không? Kéo là thích hợp đứng ra đối ca Mesa nói ra, không chỉ có là lần này. Công ty về sau quyết định mỗi một năm đều sẽ cử hành siêu anh hùng tụ hội, mời tại toàn thế giới đả kích tội phạm cùng giữ gìn hòa bình những siêu cấp anh hùng cùng một chỗ tụ hội, dùng một điểm nho nhỏ tâm ý đến ngợi khen những này để cho người ta kính nể những siêu cấp anh hùng. Cho nên các vị khán giả nếu như các ngươi cảm thấy hài tử có năng lực, có thể đến xạ vi hệ thanh niên học viện đi tiếp thu học tập cùng giáo dục, là trở thành một tên siêu anh hùng đánh xuống cơ sở. sau này siêu anh hùng tiền thưởng cũng sẽ có một phần của ngươi. tốt, hôm nay thăm hỏi đến nơi đây kết thúc, chờ mong cùng mọi người lại lần gặp bữa. gặp lại. nói thật, cái này một cái so trang để chát lơ bọn người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nhưng là đây đều là vàng dòng bạc trắng a, đều là thật sự cầm tới, đây cũng không phải là giấy trắng a. nhất là xạ dễ uất cùng sói thúc hai người càng phi thường không có có hình tượng ngồi tại nguyên châu đếm lấy tiền, một bộ mê tiền bộ dáng, nhìn để cho người ta buồn cười ngay cả bên cạnh rét đệ vừa cùng dìu tài cũng nhịn không được đứng hơi xa một chút một bộ ta không nhận bộ dáng của bọn hắn miễn cho phẩm vị đều bị kéo xuống ha ha các ngươi lúc nào hào phóng như vậy chất lơ cầm tiền vừa cười vừa nói hắn là đại thổ hào, được không chịu cũng không thiếu chút tiền ấy nhưng là loại này được công nhận cảm giác là hắn rất hưởng thụ chúng ta luôn luôn rất hào phóng thiếu gia có chuyện tới không được cho nên để cho ta làm thầy về sau chúng ta hợp tác thời gian còn có rất rất nhiều đúng so thiếu gia để ta cho ngươi biết chuyện trước kia liền không cần suy nghĩ nữa về sau thật tốt coi ngươi siêu anh hùng đem người biến dị chính năng lượng hình tượng cây đứng lên từ từ liền sẽ không có người tại cam thủ người biến đến gì nếu như ngươi còn có mơ nước lời nói đúng có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm ta thiếu gia rất bận rộn không có thời gian về sau ta chính là các ngươi người liên lạc đương nhiên nếu như là chuyện riêng ta có thể cho các ngươi bật thiếu gia điện thoại lạnh nghiêm túc nói thật sự là biến thật nhanh a mới vừa rồi còn là cười hì hì giang vội ý nghĩa bể bột nhiều việc sao sắp thực bể bột nhiều việc vội vàng bồi lao bà đâu gần nhất không phải bồi tiếp đại lao bà hệ lạ liền là theo chân đỉ hạ nã cùng cả dạ bay khắp nơi lấy chơi Hoặc là liền là cùng các lao bà ở đầu trong biển lướt sóng chơi đùa, còn lại một chút xíu thời gian vẫn là đi nhìn nhìn nữ nhi bảo bối của mình nhóm. Những này tiểu tử khả ái nhóm tổng là phi thường nhu thuận, thật không hổ là bảo bối của hắn. Ha ha, nhân sinh bên thắng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. 3. Trưng 547, CN cho mời. Viếp nội dung độ rộng điều chỉnh, 243-45-690-960-1200 lãm. sáu cái phi thường có thể đánh phẻ ạ lệ phiểu gì đội viên vẫn là không chịu đầu hàng. Cứ việc bị gần dưới mặt đất thất, vẫn là thỉnh thoảng sẽ đến cái trước vì đã xịt. Chỉ bất quá nhưng không có tự sát, không biết là tín nhiệm không đủ cường đại đâu, vẫn là nói không muốn chết đâu. Dù sao điểm ấy liền giao cho hạn xì Elan. Đối với nữ nhân như vậy, Giang vô ý nghĩa nhưng không có quá nhiều thời gian, cũng không phải độc thân gâu, còn muốn độc thân gâu, Đoan trưởng còn biết hấp tấp vây quanh các nàng. Đi dạo đâu? À bộ cô lập tập kích có một kết thúc. Trên thực tế, thế lực khác nhiều hơn thiếu thiếu có một ít con đường tin tức biết. Đối với văn minh khoa học kỹ thuật vô cùng lạc hậu gã lại có được thực lực cường đại cường giả, về điểm này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phần lớn tinh cầu đều có mình đặc biệt văn minh càng nhiều hơn chính là phát triển khoa học kỹ thuật về phần siêu năng lực cái gì quá ít bằng không thì cũng sẽ không bị xâm lược xa vị hệ thanh niên trường học nên đón khuyết trương thời kỳ cơ hội bao trùm tiếp cận 20 cây số vong ngoại trừ trường học bên ngoài phụ cận còn có một cái liên hợp ngành chấp pháp dùng để xử lý người biến dị sự tình trong này có đến từ rất nhiều quốc gia quân đội thành viên được chứng kiến người biến dị siêu năng lực về sau ai cũng sẽ không yên tâm dạng này lực lượng cường đại bị nắm giữ đây chính là cùng bom nguyên tử không sai biệt lắm động một tí liền có thể tùy tiện hủy diệt một cái tiểu quốc gia nheo nheo quá kinh khủng. 347. Bất quá cũng không có ai sẽ đến trường học tìm phiền toái. dù sao mạng nệ tổ nhưng không có biến thành nhân vật phản diện trốn đi, mà là lưu tại trong trường học làm lão sư, tốt à, kỳ thật cũng không chuyên nghiệp, bất quá coi là một cái chiêu bài anh hùng. Một cái khống chế từ trường, một cái thì là khống chế tâm linh, hai người liên hợp lại, ngạch, tốt thật khó đối phó, chớ nói chi là còn có một cái sẽ hấp thu năng lượng so tại. Gia hỏa này càng nóng lòng với khai quật càng nhiều người biến dị đến tổ kiến sơ mẹn, thuộc về điện hình phần tự hiệu chiến. Ma nệ tô muội muội lụa xỉ cũng trong trường học học tập, năng lực của nàng là không chế dòng nước, có điểm giống sở trường thủy hệ ma pháp ma pháp sư nhất là lao man muội muội, địa vị luôn luôn siêu nhiên. Tới học tập, kỳ thật bất quá là càng nhiều nhìn xem có hay không thú vị người biến đến gì. Nếu là thật muốn học tập như thế nào năng lực không chế, còn không bằng trở lại nữ hoàng ở trên đảo đi cùng án anh xỉ Evan học tập. Gần nhất Giang vô ý tất cả đều bận rộn điện khí hóa công trình, lời đã nói, muốn tại bờ giúp Linh khu dựng thời đại mới điện khí hóa sinh hoạt thứ nhất là giả vờ giả vị, thứ hai nha, cũng là làm một điểm hiện thực, thuận tiện lựa một điểm tiền xem ra công trình tiến triển cũng không tệ lắm có địa đầu xà bang phái hỗ trợ trên một điểm này cũng không cần muốn lo lắng nếu như là cái khác công trình đội ngũ cái kia được thật tốt chuẩn bị một chút mới được không phải không có những này địa đầu xà đồng ý cùng trợ rút, nói không chừng ngày nào liền đống nhiên bị mất vật liệu chế tác thời điểm bị quấy dày bằng không liền là gặp được quái dối. ân cái này gọi là gì đâu À đúng gọi là thả gây diêm vương đừng chọc tiểu quỷ tiểu quỷ là đáng ghét nhất cùng con rồi một dạng lại không dễ thu thập giang vô ý chính trong phòng làm việc thổi điều hòa không khí thuận tiện cùng xinh đẹp nữ thư ký nghiên cứu thảo luận một cái sinh hoạt chi đạo kết quả điện thoại vang lên Bất đắc dĩ chỉ có thể kết nối, là hùn Lão gia hỏa kia, vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Uy, Lão gia hỏa, có chuyện gì? Nếu là không có chuyện trọng yếu, ta nhất định đưa một Dương quá thời hạn sữa bỏ đến nhà ngươi đi. Uống, ông trời của ta, ngươi cái tên này làm sao hư hỏng như vậy? Tốt, ta tìm ngươi là có chuyện, còn nhớ rõ chúng ta đi Bắc băng Dương Thời điểm mà, chúng ta tìm thời gian một năm đều không có tìm được Sở Ti Vở tồn tại, chỉ tìm được cột mai cũ bệ. Ai, tìm không thấy Sở Ti Vở, ta cảm giác rất khó chịu. Ngươi có thời gian không? Tới cùng nhau nghiên cứu một cái cột mai cũ đi. Còn có một chuyện muốn nói với ngươi đàm. Hào đột bên kia truyền đến thanh âm mệt mỏi, tựa hồ lại là suốt đêm tu tiên. Điểm này không kỳ quái, làm thí nghiệm quá mức nhập thần, xảy ra chuyện như vậy cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sự tình gì a? Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Chuyện tốt có thể tìm ta, chuyện xấu lời nói coi như xong. Ta cũng không có thời gian xử lý những chuyện kia, quá khó giải quyết. Cần muốn đánh nhau, phiền phức đi tìm chat lơ sơ mèn, bọn hắn tương đối biết đánh nhau. Giang vô ý, ý nhìn một chút dưới đáy bản mỹ lệ Zun nữ đặc công thư ký lập, a em, cách phát huy dùng nổi kỹ xảo. Nói đùa nha, mình giai đoạn trước chợ giúp người biến dị là hào tâm như vậy sao? đương nhiên là vì để cho bọn hắn mệt gần chết ta, thân là đại lao liền muốn có đại lao dáng vẻ nha, áp chụp tồn tại, tốt ta, kỳ thật cũng là bởi vì lười mà thôi. A, không không không, cái này cũng không thể để bọn hắn biết. Ngươi trước tới đi, đúng là có chuyện rất trọng yếu. Ta cảm thấy chuyện này phải cần ngươi dạng này quy cao khoa học nhân tài mới có thể giải quyết vấn đề. Các loại, vì sao có thanh âm kỳ quái? Ngươi có thể hay không có phẩm vị một điểm, làm một cái yêu nhã thân sĩ, uống cà phê là không thể phát ra âm thanh. Ông trời ơi, dạng này về sau còn tại sao có thể có nữ hải tử thích ngươi? Vì đem giang vô ý thì hẹc kêu đến, bên đầu điện thoại kia hột bồi lấy lương tâm khen ngợi đối phương vài câu, meo để hắn một cái đội chính mình mới hoa cực độ tự phụ người nói lời như vậy cũng là làm khó. Cắt, ta mới không lo lắng những ngày đâu. Không phải ta khóc lác, chỉ muốn ta nói muốn tìm nữ nhân, có thể từ phố hoan một mực xếp tới đông hải bờ cái gì mỹ nữ còn không phải mặc ta chọn lựa. ha ha chỉ cần có vàng óng ánh phờ răng clean là được rồi. Được thôi, ta sau 2 giờ đến bên kia, ngươi tại Sien tổng bộ sao. Giang vô y chỉ có thể đáp ứng nói, lại nói mỗi lần đi tìm hột cuối cùng sẽ có chỗ tốt cầm. Ân, cái này gọi là mượn gió bẻ măng, tham tài, tham tài. Đúng vậy à, CN tổng bộ, ngươi có địa đồ A ta đi, ta mới không lo lắng ngươi tìm không thấy. tranh thủ thời gian đến đây đi. Thomas cũng tại, lần này là có chuyện rất trọng yếu. Hào luận ngữ khí khó được nghiêm túc lên, tựa hồ có kế hoạch gì một dạng. Nói xong cũng đưa điện thoại cho dập máy. Tiêu Mị nữ thư ký từ dưới đáy bàn đứng lên, vừa cười vừa nói, chủ nhân, cần an bài cho ngươi máy bay sao? Nơi này đến giao sẹn nạ châu cần ba giờ đâu? Giang vô y lắc đầu. Cắt, ngươi cũng không phải không biết chủ nhân của ngươi có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần ta nguyện ý, một giây đồng hồ đến bên kia đều không có chuyện gì, định cái vị trí cho ta là được. Còn có thời gian, chúng ta trước tiên đem không làm xong làm xong việc trước tiên đem. Bỏ dở nửa chừng là thật không tốt hành vi, điểm này ta muốn phê bình ngươi. Nói xong cũng lôi kéo kiểu mỹ nữ thư ký đến nghỉ ngơi ở giữa đi. Sau 2 giờ, Giang Vũ y đi trực tiếp từ văn phòng chuyện tống đến Vau Sen Nha Châu, sau đó thông qua phi hành ba lô bay đến Xi ển tổng bộ đi. Hắc, thời gian đi đường là nhảm nhất, quả thực liền là lãng phí thời gian, còn không bằng thừa dịp thời gian đi đường làm điểm chuyện có ý nghĩa. Vạn lạc ở nội thành vùng ngoại ô Xỉn tổng bộ thành lập một tòa 100 tầng cao lầu, dưới mặt đất còn muốn không lộ phòng thí nghiệm. Cùng trong truyền thuyết điệu thấp một điểm đều không hợp, ngược lại giống như là nổi tiếng quốc tế thí nghiệm một dạng. Trung quanh trụ sở huấn luyện còn có thể nhìn thấy từng đội từng đội đặc công học viên đang chạy đường huấn luyện, xem ra làm ra dáng. Chương 548, đây là muốn có đại động tác sao? Xin lấy ra thẻ chứng minh nhân dân, thân phận xác nhận, hoan nghênh ngươi, vô ý Ilya tiến sĩ. Nhân công hợp thành trí năng điện tử âm vang lên. Cái này tại thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc từ tính cầu khoa học kỹ thuật công ty xuất phẩm, ngay cả trí tuệ nhân tạo đều có thể phát minh. Điểm ấy khô khan hệ thống lại được cho cái gì đâu. Bất quá cho dù là giang vô ý nghĩa đã đào thải khoa học kỹ thuật, y nguyên để cho người ta cảm thấy vô tận chấn kinh cùng mới lạ. Thủ vệ đại môn chiến sĩ lập tức đứng thẳng tắp, sau đó kính một cái quan lễ. Đối với có được cao địa vị nhà khoa học, vẫn là tài hoa hơn người thiên tài, bọn hắn về tình về lý đều muốn biểu thị một cái. Có đôi khi định bợ một cái nhà đại tư bản cũng không phải là mất mặt sự tình, cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vừa cùng đặc công thư ký nghiên cứu thảo luận xong sinh hoạt chi đạo giang vô ý đi trên đường hổ hổ sinh phong, em chút đều bước ra lục thân không nhận khí trương vũ trụ đước cái tiếng hát sắt dáng vẻ cảm giác tốt hối rồi một đường đi qua nghiêm khắc kiểm tra thỉnh thoảng còn có đi qua xinh đẹp nhân viên nữ cùng giang vô ý để chào hỏi mặc kệ là kết hôn vẫn là không có kết hôn đều rất nhiệt tình chào hỏi Âu Mỹ địa khu phong cách chính là như vậy nữ hài tử đều rất nhiệt tình nghịch điều kiện tiên quyết là có năng lực sẽ không bị đeo lên tha thứ mũ nơi này kỳ thật còn rất tốt thông qua mật mã thang máy đến đến phòng thí nghiệm dưới đất nơi này có rất nhiều tương đối trước vào máy móc thiết bị đồng thời cũng có được rất nhiều áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu đang bận rộn lấy Cầm ghi chép tấm tại đăng ký lấy tư liệu, vô nhiên còn có thể nhìn thấy một chút phong vận vẫn còn nữ nhà khoa học đi qua. Cơ mật trong phòng thí nghiệm, Hao Duật cùng Thomas chính thảo luận sự tình gì, Giang Vô Ý vừa tiến đến liền tùy tiện ngồi xuống ghế nói ra, "Tốt, ta tới, Hao Duật có cái gì là muốn ta hỗ trợ, nói đi." "Ân, ngươi cái này đáng chết đồ lười, ngươi so dự định thời gian còn muốn muộn thêm vài phút đồng hồ. Ngươi còn có thời gian hay không có nghiệp?" Hao Duật bái khiếu một tiếng, "Meo, thế mà để hắn bọn người, đây là tức giận à, trước kia đều là hắn đến trễ, lần này lại có thể có người so với hắn cần muộn." "Tốt ta" Hắn cái này thói quen đoán chừng là gì truyền cho con của hắn Tony. Không có cách, ta rất bận rộn. Ngươi biết gần nhất chiến tranh kết thúc, bò lớn muội tử chuẩn bị kết hôn. Ta đây không phải cho quân lấy sao? Đừng để ý những chi tiết này, chúng ta trước nói chính sự đi. Giang vô ý, ý nhưng sẽ không thừa nhận bởi vì thư ký thật xinh đẹp cùng của dã, dẫn đến hắn đến muộn. Ha ha, thiên tài nha, luôn luôn có một ít đặc quyền. Ta tin tưởng vô ý, ý tiến sĩ về sau sẽ chú ý đã lâu không gặp vô ý, ý, ý tiến sĩ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta từ quân đội mời tới nổi tiếng nhà khoa học lọt tuyển tiến sĩ. Lão ngân tệm thì ở sở tham nghị viên đi ra khi hòa sự lão, thuận tiện giới thiệu một vị ước chừng chừng 30 tuổi có mỹ lệ tóc bạc nữ nhân. "Ngươi tốt, Vô Y Yia tiến sĩ, kính đã lâu đại danh, ta tại quân đội đều đối thanh danh của ngươi như sấm bên tai, ngươi phát minh rất nhiều độc quyền đều là đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, cứu vãn rất nhiều sinh mệnh. Gọi ta lọ ượn là được." Nữ tiến sĩ rất nhiệt tình làm một cái nắm tay lễ, tựa hồ lại là một cái fan hâm mộ. Giang Vô Y Y hứng hở nắm chặt lại, đương nhiên có chút ngượng bức, nghèo, lọ ượn tiến sĩ không phải liền là Ma Hữu. Đây không phải cợ đỡ đế quốc phái tới nhà khoa học sao? Ý đồ đuổi bắt đảo vong sở ở dùn người chiến sĩ cùng lưu đoạt cột mạch cú bệ, dùng cột mạch cú bệ đến nghiên cứu phát minh tốc độ ánh sáng động cơ, từ đó trợ giúp cờ dở đế quốc có thể chinh phục hệ ngân hà mà không phải phụ cận mấy cái hệ hành tinh mà thôi. Ha, ngươi tốt, ta nói các ngươi có chuyện gì mau nói đi, thời gian của ta rất quý giá, cơm tối ta còn chuẩn bị cùng một cái xinh đẹp quý tộc tiểu thư tiến hành đâu. Có tài hoa, nhưng là có ham mỹ nhân, còn rất dưa thích tiền, đây chính là Giang vô ý hề giả, giả heo ăn thịt hộ ngay tại ở lâu dài kiên trì. Sau đó đen ăn đen, khuku cũng là cướp phú thế bẩn, đoạt kiếp thổ phỉ phú hảo cứu tế chính mình cái này người nghèo là như vậy chúng ta nghiên cứu thật lâu của Smite Cuba đều phát hiện khối rùi bị tồn tại năng lượng to lớn muốn lấy ra rất khó giống hí dạ phương thức tiến hành rút ra chỉ có thể rút ra đến một chút xíu nửa góc liệu một dạng năng lượng kết tinh muốn muốn tiếp tục phát ra nguồn năng lượng mới chúng ta cần cao hơn nữa minh khoa học người hào nghiêm túc nói còn nhìn quanh đám người một cái sau đó thì sao nói điểm chính tốt ta ta thời gian đang gấp lao ra hỏa đừng giả bộ nơi này cũng không phải buổi họp báo Giang vô y thì hoàn toàn như trước đây nói móc đối phương ừ vẫn là đi ở sở tham nghị viên ngươi tới nói đi đáng chết Giang vô y thật hẳn là tìm nữ nhân quản quản ngươi, suốt ngày không lớn không nhỏ. Hạo Bột bị ăn không muốn nói chuyện, gia hỏa này thật sự là cần ăn đòn. thật có lỗi, giới khoa học bên trong không có niên kỷ phân chia, chỉ có trí thông minh phân chia cao thấp. ha ha ha, ngươi là không thắng được ta, Hạo Bột. Giang vô ý Ý rất hắc sát, rất đắc ý a, thật có lỗi, có tài hòa chân gây gớm. đợi lát nữa liền lại nghiên cứu điểm phát minh mới tức chết hắn. là như vậy, lọ cẩn tiến sĩ tại nguồn năng lượng cùng nghiên cứu vũ khí bên trên vô cùng có thiên phú, vô y tiến sĩ từ lực vũ khí vẫn là lọ cẩn tiến sĩ tiến hành sửa chữa. Chúng ta dự định siêu mộ bị bắt làm tù binh nạ gì nhà khoa học gia nhập đối cuộc máy cún bệ nghiên cứu khai phát làm việc dùng để thường trả lại bọn họ nói phạm vào tội ác. Maher cùng Thomas hai vị thì là phụ trách nghiên cứu siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Dù giờ đội trưởng kiệt suất cống hiến. Chúng ta cũng không quên được, cho nên muốn tạo ra càng nhiều siêu cấp binh sĩ, dùng để đối kháng về sau có thể sẽ xuất hiện ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Di ở sở tỉnh tao nói, tựa hồ liền là muốn thông qua kế hoạch này đến phóng thích đã bị hắn hợp nhất nạ gì nhân viên bao quát giả giả tiến sĩ. Không, côn vợ ở, trừ cái đó ra. Hạ luận cùng Thomas, hai vị còn có thể cùng đặc lạc Tư khoa công nghiệp người sáng lập, nổi tiếng gen học gia pha Lê Văn giáo sư cùng nhau nghiên cứu sụp màn loại bí mật, tốt nhất là có thể giải phân ra bởi vì loại nguyên nhân nào dẫn đến kích phát siêu năng lực. Đồng thời cũng muốn nghiên cứu như thế nào đối phó sụp màn loại. Ta biết bọn họ đều là chính nghĩa siêu anh hùng, nhưng là không có phản chế phương pháp, vạn nhất bọn hắn muốn chinh phục thế giới, vậy không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Quốc hội cũng sẽ không đem an toàn ký thác vào một chút không nhận quản hạ sụp màn loại bên trên. Vừa nói xong, thì ở sở còn nói ra một cái đại tin tức. Meo meo, đây là sơ mèn cùng cờ rẻ ẹc cùng đi sao? Fim còn có Thomas, tên kia thế nhưng là gõ thảm si tinh người, chỗ nào thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. tốt ta, vốn cho là thế chiến thứ hai kết thúc liền có thể nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới lại ra nhiều như vậy sao? Tiêu thân, phun, về sau xem ra sẽ rất thú vị. sau đó thì sao? những này có quan hệ gì với ta? các ngươi hẳn phải biết ta là tương đối có khuynh hướng những này sụp mặt loại, gọi ta tới, chẳng lẽ là chuẩn bị để cho ta chuyển lời cho bọn hắn? Giang vô ý thì không hiểu hỏi, những người này thật là muốn chết, treo chọc người biến đến gì, người ta bảo đi, vài phút có thể dẫn phát thế chiến. vừa đánh xong người ngoài hành tinh quay đầu liền đối phó đồng đội mình. Ngày, có vẻ như con rơi làm cùng ý rồn mãn đều là có cái này không tốt tham mê, chẳng lẽ liền là di chuyển hột cùng Thomas? chúng ta thưa bất chính hạ tatan loạn, dĩ nhiên không phải, chúng ta hy vọng vô ý đi tiến sĩ nhân tài như vậy có thể gia nhập nghiên cứu của chúng ta bên trong. nghe nói vô ý đi tiến sĩ gần nhất một mực đang nghiên cứu kiểu mới sạch sẽ nguồn năng lượng, cái kia không ngại cùng lò huyền tiến sĩ cùng nhau nghiên cứu cột mạch cũ bể đi. nói đến lò huyền tiến sĩ vẫn là vô ý đi tiến sĩ fan hâm mộ đâu, các ngươi nhất định có thể chung đụng rất mong mắn. đi ở sở có chút là mai ý tứ, đường đường hì dã chi nhánh trưởng môn nhân thế mà làm chuyện như vậy, thật đúng là. Thật sự là đầy nghĩa khí ức. Chương 549, Thiên mã kế hoạch. Nữ tiến sĩ. Vô y Yia tiến sĩ, ta xem qua, Cosmo Bệ là hoàn toàn mới một loại kỳ dị nguồn năng lượng, ẩn chứa năng lượng kinh người, đây là một loại cố định biến hóa vật chất, một khi phát sinh bạo tạc, một cái châu đều sẽ bị san thành bình địa. Mỹ lệ nữ tiến sĩ lọ ườn nói ra, nơi này chỉ có hai người bọn họ, tại sự tình xác nhận về sau, liền đi tới trong phòng thí nghiệm chuẩn bị nghiên cứu thảo luận khối dù biệt nghiên cứu kế hoạch. Giang Vô Ý Yia lắc đầu, mang theo giọng giễu cợt nói ra, "Không, ngươi nói sai, là một ngày xử lý không tốt, cái thế giới này liền không có địa phương an toàn." Ngươi gặp qua nguyên tử uy lực của đã đi, cái đồ chơi này đừng nhìn thể tích nhỏ, một khi thật bạo động, đem một cái tinh cầu cho nổ nát cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên ta mới nói, những người này căn bản chính là chơi với lửa, nên để nó an tĩnh thả ở trong biển bên trong ngủ say. Lọ cơn hiển nhiên là có chút kinh ngạc, lập tức phá hủy một cái tinh cầu đại uy ba bốn bảy lực vũ khí, liền xem như độ cao văn minh cỡ dở đế quốc cũng nghiên cứu không ra, không nghĩ tới một cái lạc hậu văn minh tinh cầu bên trên lại có tài hoa hơn người như vậy người. Nếu như có thể đầu nhập vào đế quốc, vậy nhất định có thể cho đế quốc chinh phục toàn bộ hệ ngân hà. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi trước kia tại quân đội phòng thí nghiệm, ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi, giống ngươi mỹ nhân như vậy, ta hẳn là sẽ không bỏ lỡ mới đúng. Giang vô ý thì có chút treo chọc nói, cái dạng kia liền cùng một kẻ lưu manh một dạng. Ân, liền là cổ đại ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm mắt thiếu. Lọt gần ngây ra một lúc, sau đó cười cười, gia hỏa này quả nhiên là cùng trong truyền thuyết như thế, ưa thích nữ nhân. Ta không thế nào xuất hiện, thường xuyên đợi ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, trên cơ bản sẽ không bước ra phòng thí nghiệm, cho nên ngươi không biết ta cũng là rất bình thường. Ngược lại là ta nghe nói vô ý thì tiến sĩ cùng rất nhiều nữ nhân chuyện lý thu đâu. Ha ha, đều là truyền thông bắt phong trào ảnh mà thôi. Ta còn chưa có kết hôn, cực khổ toa mộ phần thổ, càng không tây lâm bên trên biết thổ tá người chỗ. Có lẽ chúng ta có thể xâm nhập tìm hiểu một chút đâu. Nói thật, cơ dễ thật đúng là không có chặng qua. Giang vô ý lìa đều có chút mong đợi, mặc dù đối phương cũng là một cái mỹ nữ đâu. Ha ha, những chuyện này sau này hãy nói a chúng ta trước tâm sự chính sự. Cái này nghiên cứu kế hoạch, xì sì ẹn xưng là thiên mã kế hoạch, một muốn muốn rèn đúc ra hoàn toàn mới nguồn năng lượng, chế tạo ra cường lực vũ khí cùng càng nhanh động cơ, thậm chí có thể đạt tới tốc độ ánh sáng tốc độ. Vũ Khối rùa bị hoàn toàn có năng lực như thế, hiện tại chúng ta nan để ở chỗ như thế nào rút ra ra khối rùa bị năng lượng, là tương đối năng lượng tinh thuần, mà không phải hỉ dại những tên kia rút ra cạnh góc phế liệu năng lượng. Lọe hơn nhìn xem dụng cụ bên trong Lam ma Vương, loại kia quang mang để cho người ta cảm giác đến vô cùng duy mỹ, thật sâu say mê. đương nhiên thời gian dài quan sát, vô cùng có khả năng lõa mủ hợp kim titan mắt chó. Đối với cột mai cũ bệ, Giang vô ý thì vẫn là cảm giác được rất thân thiết, bởi vì vì ma lực của mình đã cùng khối rùa bị bản nguyên lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Trên lý luận tôi nói, mình có được khối rùa bị giống nhau lực lượng bản nguyên. Nhờ vào không gian bản nguyên lực lượng tăng phúc, hắn đang sử dụng không gian ma pháp thượng du cái đến nước, rất đơn giản liền có thể thi triển ra rất nhiều thời gian rất lâu chuẩn bị không gian ma pháp, ma lực nhưng tăng lên trên diện rộng, có thể từ đa nguyên trong vũ trụ một mực hấp thu năng lượng đến bổ sung. Nhớ kỹ ngạc nhiên biết mong, muôn không, là cạm bẫy ma mèo, khu khụ, nói sai. Cạm bẫy ma mèo năng lực tựa hồ bắt nguồn từ một bộ phận khối dư bịn năng lượng, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, nếu như nghiên cứu thỏa đáng, có thể lợi dụng khối dư bịp đến chế tạo sụp mạn. Ngạch, ý nghĩ rất tốt, nhưng là rất khó thực hiện là được rồi. Đại lão bà hệ lại thành công cũng là bởi vì cô mắc cú bệ nguyên nhân nhưng là người ta đại ma vương bản thân thực lực liền rất cường đại có thể tỷ lệ thành công tự nhiên rất lớn mẹ xạ còn cố ý vận tính toán một cái nếu là đổi thành người bình thường tới tỷ lệ thành công nước trưởng tại phần trăm không điểm một trăm tỷ bên ngoài fim so liên tục bên trong một trăm lần so số thưởng lớn còn khó hơn ngạc nhiên bitmon có thể khu khụ, cạn bén mạ và có thể thành công thuần túy là thật xem vật khí trời sinh âu hoàng mà không phải không phải tụ có thể à ta trở về chậm rãi nghiên cứu đi loại vật này cũng không có khả năng lập tức liền thành công không có mười năm tám năm đường muốn thành công Cái kia nạ gì dạ dạ không phải cũng muốn được thả ra nghiên cứu khối dù được sao? Vậy liền để hắn đi thử xem nước. ca. Giang Y Nhi đệ trong lòng có tính toán, không để lại dấu vết đem một cái thật nhỏ tinh vi trang bị để đặt tại trong phòng thí nghiệm, chờ lấy mẹ dạ đen tiến phòng thí nghiệm, nơi này tư liệu liền hoàn toàn là hắn có thể tùy tiện xem. Có người hỗ trợ trắng làm công, chuyện tốt như vậy chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta. Hừ, dạ dạ, một cái có tiếng không có miếng người mà thôi. Thấp như vậy cấp năng lượng rút ra phương thức, thật rất lợi hại phải không? Chẳng qua là lãng phí ngô biết. Ngươi cứ nói đi. Lọ quẩn tựa hồ rất khinh thường dáng vẻ, lấy nàng ẩn tàng cờ dở đế quốc nhà khoa học thân phận tới nói, sát thực có tư cách xem thường gà nhà khoa học không? Giang vô ý hề nhún nhún vai nói ra, bình thường à, coi như thích hợp a thiên mã kế hoạch, rất không tệ a. Bất quá cái đồ chơi này lại không thể trực tiếp khai phát ra phi thuyền vũ trụ, ngay cả vũ trụ cũng không có cách nào bước vào, làm cái gì tốc độ ánh sáng động cơ chẳng qua là trò cười mà thôi. Đây chính là ta vì cái gì khinh thường nguyên nhân, ha ha, nói thật, ta cũng là nể mặt ngươi mới có thể gia nhập kế hoạch này, ta đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Siêu cấp binh sĩ kế hoạch cùng sụp, mạn loại kế hoạch xa so với thiên mã kế hoạch tới thực tế cũng có ý nghĩa thế nào? Muốn không cùng lúc ăn cơm tối, đến lúc đó chúng ta có thể xâm nhập nghiên cứu thảo luận một cái. Lọ huyệt tức giận nói, muốn đi chính ngươi đi thôi, ta liền không phục hồi. Ta tin tưởng có bò lớn nữ nhân nguyện ý cùng ngươi ăn bữa cơm, ngươi có chuyện liền đi trước đi, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu cột mài của bệ, không tiễn. Đây là trực tiếp hạ lệnh trục khách ta. Ngại, chẳng lẽ cơ rẽ đều là như vậy sao? Như thế rất vô vị à? Bất quá muốn muốn làm cái gì đều bị trí cao trí tuệ giang khống, dưới tình huống đó cũng xác thực rất xấu hổ cùng nhảm chán. Đúng phải một cái mũi bụi, giang vô y y ngược lại là không có bất kỳ cái gì xấu hổ, thật sự cho rằng hắn nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường à? Kỳ thật chỉ là tham dò một cái cái này cờ dễ ghẻ gián điệp mà thôi. Nói thật, nghiên cứu cái gì, hắn căn bản là không có chút nào quan tâm. Cosmeic cũ bệ thật có tốt như vậy nghiên cứu, Asgard cũng sẽ không chỉ nghiên cứu ra một cái cầu vùng cầu, ba đại đế quốc rất như bước đi, kỳ thật nói lên 415 đến trả thật không có tư cách cùng Asgard khiêu chiến, một cái thống trị lực đại quốc độ, mà khác ba cái chỉ là chiếm cứ mấy cái hệ hành tinh, liền cung nhỏ nhà vệ sinh cùng cảnh biển biệt thự đem so sánh một dạng, hổ sao? Sĩ hổ sao? thời điểm này còn không bằng lôi kéo đại lao bà hệ lạ trở về Asgard thăm người thân tối thiểu còn có thể trộm một điểm gì đó công nghệ cao hoặc là bảo vật khoa học kỹ thuật sát thực rất nguy bút ma pháp cũng rất nguy bút bất quá đơn nhất lộ tuyến khẳng định đi không xa giống Asgard như vậy đi ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại mới là ưu bất nhất đã không có cách nào rước lọt được đi ăn cơm vậy thì liền tùy tiện tìm một cái nữ hải tử đi ăn cơm đi à giống như cái kia dĩnh sĩ quan nữ quân nhân cũng ở nơi đây đi làm đâu hắc hắc bộ dạng này có ý tứ thân làm một cái treo thiên tài quang hoàng nhà khoa học sao có thể cùng độc thân gâu một dạng đi ăn cơm đâu Nhất định phải tìm bạn gái mà. Chương 550, thượng cổ tôn giả có mặt bài. Sĩ quan nữ quân nhân nhìn vẫn là như vậy quyến rũ cùng xinh đẹp, dù sao nhìn cùng cái gọi là nữ đoàn không kém bao nhiêu đâu, làm bạn gái có thể, làm lao bà liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thấy được Giang Vô Y thì ánh mắt về sau, lén lén lấp một tờ giấy nhỏ đi qua. Ý tứ liền là buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm, bất quá cần chờ đến lúc tan việc. Nàng cung cùng cắt tơ không sót so được, người ta cắt tơ là mọi người đều biết Giang Vô Y là tình nhân, lại là tại hậu cần chỗ treo chức quan nhà tạm, muốn lúc nào đi làm liền lúc nào đi làm, rất dễ dàng. Không hình liền cùng bị thánh tùng rất điển hình liền cùng được bao nuôi một dạng, dẫn một phần không ít tiền lương, còn có thể khắp nơi chơi. nói trở lại, tỷ tỷ sẽ giả không phải cũng là như vậy đi. tại bờ giúp linh khu phân cục treo một cái chức vị, kết quả cả ngày không thấy bóng dáng, đáng giận nhất là vẫn là phân cục trưởng đều là giả vờ không nhìn thấy, nhìn không thấy. về phần đối phương vì sao không tới làm, hắn không biết, cũng không dám hỏi. Kim Hoàng Đại tóc quan rìu sau khi tan việc đúng hạn đi tới một nhà cấp cao nhà hàng, nơi này nàng cũng sẽ không thường xuyên đến. Dù sao một phần tiền lương còn muốn phụ cấp gia dụng, cho Hải Tử mua đồ ăn cùng các loại vật dụng. Ngoại trừ Siển Liên Hoan về sau, nhưng rất thiếu đến cao đương như vậy địa phương. Đổi quần áo thoải mái đi vào phòng xếp bên trong, cũng không khách khí liền ngồi xuống, cười hiếp mắt nói ra: Vô ý Yệt tiến sĩ, đã lâu không gặp đâu, ta còn tưởng rằng ngươi người thật bận rộn này đều để người ta quên mất. Cái này lời nói nói thật giống như không sáu giang Vô Y Yệt bội tình bạc nghĩa một dạng, xin nhờ đại tỷ, bọn hắn cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, mời lãnh tính một chút. Giang vô ý thì ngược lại là không có quá nhiều xấu hổ, không có ý tứ. Muốn Oscar vua màn ảnh cảm thấy xấu hổ, đó là không có khả năng. Tạm được, sắp thực rất bận. Tại sao si ẻn công tác như thế nào, so trên chiến trường tốt hơn nhiều lắm à? Diên Hưng vẫn gật gật đầu nói. Đúng vậy à, trận tiếc kéo dài thật nhiều năm thế chiến cuối cùng kết thúc. Ở phía trước điều kiện cho dù tốt cũng không có tại bản thổ hoàn Cảnh Tốt, hay là tại trong nhà tương đối tốt. Vô ý nghĩa tiến sĩ, ngươi khả năng không biết, ta có hai cái đồng sự. Trước ngươi fan hâm mộ, Di Ca cùng đội Á lại làm mụ mụ đâu? Nói đến thật đúng là không thể tưởng tượng nổi đâu, trợ phụ của các nàng đều không coi ở đây. Kỳ kỳ, còn thật là khiến người ta kinh ngạc, vừa vặn nghỉ để đi, không phải ngươi có lẽ còn có thể thấy được nàng nhóm đâu. Ngạch, vì sao cảm giác là lạ? Giang Vô Ý kia bất đắc dĩ uống chén rượu, thật chuyện không liên quan tới hắn, từ trong ba lô xuất ra ba chói băng bó kỹ phở rằng Tỷn đã đi qua, vậy ngươi có rảnh rỗi liền giúp ta đi xem một chút các nàng đi, nơi này có 60000 đô la Mỹ, ba người các ngươi một người một đơn, xem như ta một chút ý tư a đúng, ngươi đêm nay tối nay về nhà không có sao chứ? Di ngược lại là không có nổi giận, mặc dù động tác như vậy có chút giống như bố thí mượn dạng, bất quá ai sẽ theo vàng óng ánh đô la Mỹ không qua được đâu lưu loát thu vào túi sách nhỏ bên trong, phong tình vạn trùng nháy mắt mấy cái, đương nhiên không có vấn đề, vừa vậy ta còn có một số vấn đề muốn cùng vô ý y tiến sĩ hảo hảo thỉnh giáo một chút đâu. Sau một đêm, giang vô ý y về tới nữ hoàng đảo, hệ lại y nguyên rất lười biếng tại bãi cát phơi nắng, Mà hoàn đảo dưới phòng thí nghiệm là do mang theo một chút nữ đặc công tại chế tác phòng ngự ma trận, những ngày ma trận chế tác sau khi hoàn thành liên tiếp đến là tổ vi ni ạ trên bên cạnh, liền có thể hình thành năng lượng lồng phòng ngự, đến lúc đó toàn bộ bên trong biển đều sẽ bị che giấu, chỉ sẽ thấy một mảnh núi cao, không có tương ứng mật mã nhận chứng lời nói căn bản là vào không được liền cung ngọa cản đã không sai bởi lắm nhìn y đến hết là đôi mắt đẹp đều không nháy mắt một cái mang theo nữ vương cường thế nói ra vừa rồi có người thông qua cầu vòng cầu đưa tới một phong thiết mời ô điển cho ngươi đi à s một chuyến tham gia tiên cung khánh điện có lẽ còn có chuyện gì muốn nói với ngươi à nói xong đem một phong tinh mỹ thiết mời ném qua giang vô y thì có chút nghi ngờ mở ra thiết mời tạo hình rất tinh mỹ dùng đến à s văn tự viết lấy đại khái ý tứ liền là tiên cung khánh điện tương đương với phương tây lễ giáng sinh cùng đông phương tết xuân một dạng liền là ăn tết mà mình thân là ô điển con rể lại làm gả thượng cổ tôn giả đương nhiên tại mời trong phạm vi kỳ quái, thiên cung cũng sẽ có dạng này khánh điện sao? hệ lạ tức giận trợn nhìn nhìn lão công của mình một chút, ngươi đây không phải nói nhảm à? at gạt lịch sử so ngũ gạ còn phải xa xưa hơn, ngươi nghĩ rằng chúng ta là người nguyên thủy sao? các ngươi ngự đình khánh điện thời gian còn không phải lưu truyền các cái hành tinh văn minh, đồ đần, hôm nay làm sao đống nhiên biến đần, chờ đã, trên người ngươi tại sao có thể có những nữ nhân khác mùi nước hoa? ngươi làm cái gì đi? nói xong biểu lộ liền trở nên có chút không phải rất vui vẻ. giang vô ý ý cũng không biết nói cái gì, nào có cái gì mùi nước hoa, hắn nhưng là đi rửa một lần tắm sau đó lại thay y phục, lúc này khẳng định không thể thừa nhận. Khuku, nói mọ gì? Ta đây là DCN làm một ít chuyện. Nếu là Tiên Cung Khánh Điện, đó là đương nhiên muốn đi, thuận tiện trao đổi một điểm chân quý vật liệu trở về. Xin giờ dạ không phải luôn luôn la hét muốn vật liệu luyện tập luyện kim phải à? Lần này vừa vặn thỏa mãn nàng. Sau khi nói xong, Tựa Hậu nhìn thấy hệ la biểu lộ càng ngày càng không thích hợp, có vẻ như muốn bạo tẩu, lập tức ở mánh liệt cầu sinh dục phía dưới linh quang lói lên. Ưc, đúng, còn có mang theo ngươi cùng đi. Ngươi nói thế nào cũng là trưởng công chúa nhà, đến lúc đó có cơ hội, đến ổn định trong bảo khố trộm điểm vĩnh hàng hóa diễm ra đến cấp ngươi. Câu nói này nói xong, hệ là mới hài lòng gật đầu, sát khí đột nhiên tiêu tán. Nàng không quan tâm mình Tiểu lão công tìm những nữ nhân khác, chỉ cần không thể nào quên nàng là được, nàng thế nhưng là đại lão bà, sao có thể bị quên đâu. Dù sao trước kia Odin cũng có mấy cái lão bà, điểm này tại Asgard vẫn tương đối dân chủ, có bản lĩnh cưới mấy cái lão bà đều được, không có bản sự vậy liền một cái cũng không lấy được. Đương nhiên, nếu như là nam nhân tốt lời nói, khẳng định là một chồng một vợ. An Xi si ngược lại là nhìn xem một màn này cảm thấy phi thường buồn cười, Ô Nhu cho học sinh của mình phụ cập khoa học nói, "Không, Asgard khánh điện là 100 năm một lần, vô cùng long trọng, hoặc khen nhân loại tuổi tộc bên trong, ngay cả một giới đều không thể tham gia." Đối 347 tại có được dài rằng giặc sinh mệnh gạt người mà nói, đây bất quá là chuyện rất bình thường. Đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều những tinh vực khác chủng tộc, bọn hắn có các loại đặc sản, kẹo rượu ngon, người lùn khoáng thạch. Ta cũng đi qua một lần, về sau bởi vì bận quá liền không có đi. Giang vô y thì thật phát hiện ả xỉ ẻn luôn bí mật nhiều lắm, có cái gì là nàng không biết, có chỗ nào là nàng chưa từng đi, làm sao mỗi một chỗ giống như đều có tung tích của nàng. Nhìn xem ngây thơ Giang vô y ỉ, hệ là bỗng nhiên cười, người còn yêu kiều hơn hoa, tiểu lão công này thực lực là có, liền là kiến thức còn có một chút ít, bất quá như thế không thể trách hắn mới trở thành thượng cổ tôn giả bao lâu đâu? thiện ý cho tự mình nam nhân phủ cập khoa học nói, ản ẹn si văn nói không sai. Ngoại trừ tiên cung người bên ngoài, trước kia cờ gì tần người cũng tới, còn có điều gọi là ba đại đế quốc, cùng với khác một chút vũ trụ thế lực, tỉ như sạn đờ ngươi tinh nộ và binh đoàn, ngân hà tọt rẻ đã tỏ đoàn đội các loại. Ngươi đi xem một chút đúng là có chỗ tốt, với lại ngươi không phải thượng cổ tôn giả nhà, đi khoe khoang một chút thực lực của ngươi đi, có lẽ còn có thật nhiều mỹ nữ chờ ngươi đấy. Giang vô y kia nào dám đáp ứng? Nói đùa, đây chính là hệ là, sức chiến đấu bạo tạc đại ma vương. Mặc dù nói mình là chồng nàng, nhưng là nữ nhân điên lên ngay cả mình đều đánh, đừng nói là lão công. Nếu là chỉ có Ảnh Si ẩn luân lời nói vậy hắn cũng không sao, nói thế nào đều được. Ta dọa, khí quản viêm ngươi tốt, khí quản viêm gặp lại. Chương 551, đi, Ặc gạt đi lên. Mặc kệ là ít vũ khí kế hoạch vẫn là sễn chỉ kế hoạch, thiên mã kế hoạch, siêu cấp binh sĩ huyết thanh kế hoạch đều là không thể nào trong thời gian ngắn hoàn thành. Ít vũ khí kế hoạch là tìm kiếm thích hợp người biến dị đến tiến hành tẩy não biến thành có thể khống chế siêu cấp binh sĩ, trực tiếp nhất liền là đem sói thuốc lọ gặm từ cốt chảo sói biến thành ngọ vợ gì. Tiên tri kế hoạch nếu là nghiên cứu ra được càng là sẽ phi thường lợi hại, cơ hồ không có chút nào nhược điểm, nhưng là khuyết điểm trí mạng ở chỗ cần mĩ tịch dạ vận huyết dịch cùng gen cùng dồ sả nữ dồ ở huyết dịch cùng gen. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, nếu không thì không làm được hủy thiên diệt địa tiên tri. Chỉ bất quá từ vừa mới bắt đầu kế hoạch này, liền trên cơ bản không có khả năng thành công. Rất đơn giản, Mĩ Tịch tụy muốn từ nhỏ đã đi theo giang vô ý lìa học tập, về sau còn tiếp xúc đến ma pháp. Có ở ẩn đờ gỗ mãn đi ạ nạ cùng nữ sụp mãn cả dạ đang bảo vệ lấy, đầu óc không bình thường mới sẽ muốn đánh lấy bắt sống ý nghĩ của nàng. Trên cơ bản không có người có thể chống đỡ được đi ạ nạ cùng bạo tẩu cát dạ, đừng quên, đông đảo trong nữ nhân, hệ là mới là đại tỷ lớn, muốn khi dễ tiểu muội của nàng, cái kia không có ý tứ, đến nhiều thiếu người đều phải chết. Đừng quên ạt gạt biết đánh nhau, nhất nữ võ thần thế nhưng là bị đại ma vương một người đoạt diện, những binh lính này lại có thể đánh, tái sinh bút có nữ võ thần nhóm sinh bút sao? Về phần tiên mã kế hoạch, ha ha, không có 10 năm 8 năm căn bản 4 không muốn nghiên cứu ra được một điểm ra tay, ngay cả ổ đỉnh đều khó có khả năng nắm giữ được ở bạ sở game, cho lò gửi mấy chục năm cũng chỉ có thể hoàn thành một chút xíu lợi dụng. Coi như may mắn làm được Cái tiêu phi thường cảm tạ nàng, bởi vì mẹ xạ sẽ đem của nàng nghiên cứu tư liệu không có chút nào lưu lấy đi. Kết quả là tôi công bận rộn một trận, hắc hắc, thật sự cho rằng giang vô ida cũng không biết đâu. Xin nhờ, dùng điểm đầu vóc ngẫm lại à? Sau cùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh kế hoạch liền không nói được rồi. Trước đó là hụt một người nghiên cứu đều có thể tại hơn 10 năm sau chơi đùa ra bán thành phẩm cường hóa huyết thanh, hiện tại có bận mạng cha hắn Thomas gia nhập, liền thật khó mà nói. Bất quá cũng không phải cái gì rất khó khăn vấn đề, siêu cấp binh sĩ với lại cũng không phải sụt mạn, đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cảm tiền Ameryca Scotty vừa có thể trở thành đội trưởng, đó là bởi vì hắn kiệt xuất chỉ huy bản lĩnh, cái này người bình thường thật đúng là không học được. Tốt, phân tích xong, bốn kế hoạch lớn nhìn như bức dỗ dành, kỳ thật nghiêm túc ngắm lại, cũng chính là như vậy chuyện, nói hình như rất lợi hại một dạng, nhưng là trên cơ bản đều phi thường khó khai triển. Liên nói với Giang Vô ý nghĩa, thiên mã kế hoạch đầu tiên đến sẽ tạo dọc kẹt cùng phi thuyền vũ trụ, không phải chỉ có cái động cơ có cọng lông dùng. Muốn lao lái xe lái xe tối thiểu đến có phiên hiệu đi, không có phiên hiệu mở cái gì xe, tin hay không cảnh sát giao thông thúc thúc chà xe. Đã vấn đề không lớn, vậy coi như đi du lịch tốt mang về đâu? hệ lạ là, là khẳng định phải mang, không phải đại ma vương nhưng không cao hứng. Âu Đỉnh cũng không nói không thể để cho hệ lạ trở về. Hiện tại Âu Đỉnh mặc dù dần dần ra đi, nhưng là lão hổ dư huy còn ở đây, thật không coi hắn là về chuyện, có thể sẽ bị vài phút giáo dục làm người như thế nào. đi á na đi, không quá phù hợp. ai mang lên cả ra đi. nữ sụp mạnh sức chiến đấu bạo tạc, lại đặc biệt nghe lời, chỉ nàng. những người khác liền trong nhà đợi tốt, đem nữ hoàng đảo kiến thiết tốt, xem trọng nhà, đừng để tìm đường chết ra hoả chạy đến nữ hoàng ở trên đảo đi. ản si en vân khẳng định là muốn lưu tại gã chấn giữ, sức chiến đấu cùng hệ lạ một cấp bậc. Lão bà, ngươi nói ta ở chỗ này têu to đám mở cầu vòng cầu, ngươi nói hắn có nghe hay không nhìn thấy rằng vô ý ưu liền mang theo hệ lạ cùng cạ dạ chuẩn bị xuất phát. Hắn là ai a? Không biết, tại cầu vòng trên cầu giữ cửa cái kia sao? Không biết, có lẽ có dụng, có lẽ vô dụng. Mỗi cái người giữ cửa đều có được quan sát chín đại quốc độ nhãn lực cùng phi phàm thính lực, nhưng là hắn để ý tới hay không, ngươi đó chính là một chuyện khác. Hệ lạ cười nhạo một tiếng, nàng bị nhốt cơ hồ mấy ngàn năm, nhưng là hiểu cơ hồ đều hiểu, đổi mới cũng y nguyên rất nhanh liền có thể đuổi theo trào lưu, nàng thế nhưng là rất thông minh. Cạ dạ ngược lại là ở một bên cười trộn từ từ nơi này đại tỷ đại sau khi đến cuối cùng là có người có thể quản một cái coi trời bằng vùng tiểu lão công không phải các nàng nào dám quản nói nhiều một câu liền là bị kéo tiến gian phòng bên trong giáo dục kỳ hỉ hệ là tỷ tỷ nói đúng lão công ta nhìn ngươi vẫn là dùng truyền tống môn đi qua đi sẽ không phải là ngươi quên làm sao đi thôi ha <cười> ha <cười> cái kia đoản trưởng muốn lên tin tức thượng cổ tôn giả quên truyền tống toạ độ hai vợ chồng nói chuyện thật tốt đống nhiên bầu trời truyền đến đường màu sắc rực rỡ quan mang đem ba người bao trùm sau đó một cố lực lượng đem ba người nâng lên lấy tốc độ cực nhanh đi lên bay cơ hồ là siêu việt tốc độ ánh sáng có chút cùng truyền tống ma pháp không sai biệt lắm, có thể cảm giác được có ở bạ sở game lực lượng ở bên trong. Tựa hồ chỉ là dùng 2 phút đồng hồ không đến thời gian, ba người liền đi tới Asgard Ardgalo cốt đầu cầu. Nhưng trang áo giáp ăn mặc đạm vẫn là phi thường lãnh đạm dáng vẻ, hoan nên các người, thượng cổ tôn giả, hệ là công chúa, cả dạ phu nhân, thưa, đã lâu không gặp, ngươi thế mà nghe được ta tại gạ nói chuyện, nghẹt, xem ra sau này ta nghĩ biện pháp tại lúc cần thiết che đậy một cái. Giang vô y cái biểu tình kia vừa nhìn liền biết không phải là đang nói chuyện tốt, làm kem chút mắt trợn trắng, hắn cũng không có nhảm chán như vậy, không cần, thượng cổ tôn giả ta nhưng không có nhảm chán như vậy, nhiệm vụ của ta là giám thị chín đại quốc độ sẽ phát sinh nguy cơ, cũng sẽ không nhìn trộm cá nhân tư hận, điểm ấy xin ngươi yên tâm, chờ một chút, vì cái gì gọi hệ là tỷ tỷ gọi công chúa, gọi ta gọi đi người, người ta nhưng không có giả như vậy, cạ giả trừng mắt đôi mắt đẹp nói ra, nàng còn trẻ như vậy xinh đẹp đều bị tiêu láo ra đi, ngươi là thượng cổ tôn giả thế tử, gọi ngươi đi người không phải rất bình thường sao? đăm bất đắc dĩ giải thích nói, nếu là bình thường hắn căn bản liền sẽ không nói nhiều lời như vậy, cạ giả nghe ngược lại là rất hài lòng, trong mắt đẹp tràn đầy hạnh phúc ý cười, mình thế nhưng là giang vô ý, ý thế tử đâu, kỳ hi. <cười> thật vui vẻ. Nếu nói như vậy, được xưng là phu nhân cũng không phải là không thể được tiếp nhận mà. Cái này tóc đen đầu còn tính là có chút mắt kính, còn tốt đảm không có nghe được, không phải vừa muốn rút kiếm chém người, nói như vậy người đen quá không lễ phép. Lại một lần nữa đi vào gạt, cầu vòng cầu bên trên lưu quang lấp lóe, có dư thừa năng lực tại ma pháp kim loại bên trong chạy xuôi. Những này khốc giống như cờ rít tổ đồ vật kỳ thật liền là một loại phi thường hy hữu cao cấp ma pháp kim loại, chỉ bất quá người không biết sẽ bị lừa gạt. Cầu vồng dưới cầu làm bên mông biển cả, cùng phim so ra, dưới cầu biển cả diện tích cực kỳ rộng lớn, cơ hồ có thể bù đắp được bên trong biển. Mà xa xôi ở xa, còn có một cái bến tàu, chỗ nào thả neo rất nhiều đội thuyền, tướng mạo quái dị người ngoài hành tinh từ thuyền bên trên xuống tới, tựa hồ đều là đáp ứng lời mời đoạt tới tham gia tiên cung khánh điện. Nơi đó là hải thần cảng, lấy, được không triệu, trước dùng để vận chuyển vật liệu, về sau có cầu vòng cầu về sau, chỗ nào từ từ trở thành câu cá chỗ ăn chơi cùng phi thuyền chữa trị nơi trốn. Biểu tượng ý nghĩa tương đối lớn, hiện tại dùng để tiếp đái ngoại tân cũng tính là vật tận kỳ dụng. Có cầu vòng cầu tồn tại, Atlas quân đội có thể trong nháy mắt đến đa nguyên vũ trụ bất kỳ địa phương nào. Hẹn là đôi mắt đẹp vẫn còn đang nhìn xem cầu vòng cầu, tựa hồ có chút ý động. Dù sao nàng lúc đầu mục đích đúng là lợi dụng cầu vòng cầu chinh chiến đa nguyên vũ trụ, mà cầu vòng cầu quyền không chế tại Odin nghi bên trên, chỉ có Odin chi lực có thể khu động. Đây cũng là vì cái gì hệ lạc cùng Odin biết mở chiến nguyên nhân, Odin chi lực kỳ thật liền là thần vương chi lực, nguồn gốc từ tại mỗi một đời Asgard tiên cung chi chủ. Trước lúc này lực lượng thuộc về phụ thân của Odin bộ, lúc kia gọi là bộ chi lực. Về sau nếu là truyền thừa tiếp cho thần sấm sủa, vậy liền gọi là sủa chi lực, cho hệ lạc liền gọi hệ lạc lực. Về phần Loki không có ý tứ, hắn là nhận uôi, không có truyền thừa thần lực tư cách, ha ha ha. Trong năm 552, yêu nhã thiên hậu phủ ly Dị ạ. Cầu vòng cầu dù sao cũng là chỉ có quân đội có thể thông hành, phổ thông dân chúng căn bản liền sẽ không đạp vào cầu vòng cầu. Cho nên khi Giang Vô Ý mang theo hai cái lão bà xuất hiện thời điểm, ước chừng 10 cây số lớn lên cầu vòng cầu không có mại, có điểm giống đặt bao hết một dạng, ân, cảm giác thật thoải mái. Lão bà, về sau có cơ hội chúng ta cũng lấy chút ma pháp kim loại trở về, làm một tòa cầu vòng cầu tới chơi, nhìn cái này bề ngoài liền rất gốc. Giang Vô Ý cảm thán một câu, cái gì là thổ hào? À, gắt nhân tại là thổ hào a, vô hình trang bê chí mạnh nhất. Cả giả sau khi nghe phi thường kích động, nữ nhân nhà đối với sáng lấp lánh đồ vật luôn luôn là không có cái gì sức để kháng. Trong phòng đều có không ít kim cương dây chuyền, y nguyên nữa thích thu thập các loại châu báu, cùng một đầu phương Tây cự lòng mới tốt mới không nhiều. Tốt, tốt, người ta thích nhất những thứ này, lão công, về sau nhất định phải ở trên đảo làm một tòa vàng óng ánh căn phòng lớn, hì hì, nhất định nhìn rất đẹp." Hẹn là im lặng lúc đầu, hai người này thật đúng vậy, những này kim loại thế nhưng là có tác dụng rất lớn giá trị, lấy ra xây nhà, thu thiệt bọn hắn nghĩ ra được. "Đi thôi, rất lâu chưa có trở về." Ha ha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hiện tại Asgard thế nào. Xem ra đã đem ta quên đi đi, đều quên nhiều như vậy tài phú là ai đánh xuống. Nói xong nói xong giống như có chút tức giận. Giang Vô Y thì tranh thủ thời gian tự an ủi mình đại lão bà, lão bà, đừng xin khí, không đáng xin khí, đi qua liền đi qua, ngươi bây giờ là lão bà ta, là 347 nữ hoàng đảo nữ chủ nhân thứ nhất. Asgard tính là gì, về sau chúng ta tìm không có người tính cầu, mình cũng kiến tạo một cái tiên cung tới chơi chơi. Nhớ kỹ, ngươi không lúc trước cái kia trưởng công chúa, thân phận của ngươi giống như cả dạ, đều là lão bà của ta, biết không, vì gia đình của chúng ta hết thể cũng là vì cuộc sống tốt hơn xuống dưới ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ hạnh phúc sinh hoạt thật dài thật lâu biết thiên hoàng địa lão cả dã đều bị cảm động khóc chán ghét liền biết lường người ta nước mắt hệ là tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận chúng ta là người một nhà về sau cũng là vì nữ hoàng đảo một phần tử ngươi nhìn lão công tốt bao nhiêu à đem hòn đảo gọi là nữ hoàng đảo đây là nhiều thương chúng ta à nếu là đại nam nhân chủ nghĩa lời nói khẳng định liền tiêu cái gì quốc vương đảo hệ là ngươi ra một lúc lại đống nhiên nhuyễn miệng cười đối với ố điểm bôi giết mình đối át gạt hiến đống nhiên không phải để ý như vậy đúng à mình đã lập gia đình Hiện tại là tiểu lão công thê từ đâu? Về sau mọi thứ đều muốn từ gia đình mình xuất phát, ạt gạt thế nào, nhưng chuyện không liên quan đến nàng. Hừ, ta đã biết, lượng hắn cũng không dám. A a, lão công, chúng ta đi thôi." Nói xong lại ôn nhu cười, từ cường thế đại ma vương lập tức biến thành dịu dàng tiểu nữ nhân, khí chất này biến, a phép, đến cũng quá nhanh đi. Câu vong cầu cuối cùng, là Lộ Kỳ đang chờ đợi, nhìn thấy ba người tới, lập tức vừa cười vừa nói, "Ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh, vô ý ý, đã lâu không gặp, ngươi đều trở thành thượng cổ tôn giả. Chúc mừng, thượng cổ tôn giả." vị này chắc hẳn chính là ta chưa từng gặp qua tỷ tỷ đi, ta là lỗ kỳ, vị này là cả dạ phu nhân đi, thật hân hạnh gặp ngươi, ta tại chỗ này chờ đợi đã lâu, ân, ngươi ngược lại là có điểm giống ổ đình, hệ lãng ngạo ngễ gật đầu, tựa hồ từ nơi sâu xa nói ra giống như đã từng quen biết lời nói, tốt ta, lần này cũng không phải vừa thấy mặt liền đánh nhau, ha ha, ta ơn khích lệ, mời tới bên này, ta mang các ngươi đi tiên cung, đây là chúng ta ngắm cảnh thuyền, sẽ mang theo chúng ta đi tiên cung, không, coi cho phép, tiên cung không đồng ý hứa phi đi phí lỗ rất có quý tộc phong phạm nói ra. Tựa hồ căn bản vốn không giống cái kia xảo trá chùm vàng diện. Nói đến vẫn là rất một tên đáng thương, bản chất cũng không hỏng, liền là cảm thấy bị Odin lừa gạt thẳng rồi. Ha ha, bí mật gọi ta vô ý nghĩa là được, thượng cổ tôn giả đó là cho người khác đều. Lại nói tại sao không có thấy sủa, hai huynh đệ các ngươi không phải thường xuyên cùng một chỗ sao? Toa vô ý nghĩa leo lên chiếc này rõ ràng mang lên ma pháp khí tức phi thuyền, có một chút điểm khoa học kỹ thuật ở bên trong, càng nhiều đúng vậy ma pháp khu động, xem như tương đối trước vào ma pháp khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ai, hắn đi tiếp đại chín đại quốc độ đám sứ giả mỗi một cái vương quốc đều sẽ bài xuất sứ giả đoàn tới tham gia chúng ta khánh điện, có thể tới tham gia tiên cung khánh điện là một kiện phi thường chuyện vinh hạnh. Ha ha, ta vẫn là bảo ngươi tỷ đi thôi, ta cũng không dám gọi tên của ngươi. Lô Kỳ rất tập bắt đầu bấu víu quan hệ, hắn cũng không phải ca ca sầu cái tiệu cả ngày đều là nghĩ đến vũ lực giải quyết vấn đề tên cơ bắp, hệ là bản lãnh gì, hắn cũng coi là hiểu được một điểm, đương nhiên sẽ không buông tha tôn đại thần này. Khuku, Giang Vô Y còn có chút không quen, đương nhiên ở giữa biến thành sầu cùng Lỗ Kỳ tỷ đi. Hắc hắc, bất quá cảm giác vẫn là rất tự hào. Từ cầu vòng cầu bắt đầu tại đáy biển bên trong liền nắm giữ một cái cái ma pháp tiết điểm trong đó bộ khống chế chốt mở mở ra thời điểm những ma pháp này tiết điểm liền sẽ hình thành vòng phòng hộ đem tiên cung bảo vệ đây cũng là tại đạt cập tập kích thời điểm đã dùng phương thức phòng ngự bất quá bây giờ nhưng vô dụng phía dưới đường đi sạch sẽ không nhốn bụi trần tuổi trẻ cư dân tại vừa đi vừa về bước đầu tựa hồ tại nhiệt tình trong công việc cao lớn hùng vĩ trên tường thành có từng đại phục cổ ma pháp nọ pháo vàng son lộng lẫy tòa thành bên trên còn có thể nhìn thấy kẻ sĩ một đội hộ vệ đội đang đi tuần khắp nơi có thể nhìn thấy các loại thần kỳ kỳ quan nơi này tức có ma pháp văn minh cũng có trước vào khoa học kỹ thuật kỳ tước cho người cảm giác liền là phảng phất đưa thân vào thiên đường bên trong, đẹp như vẽ, hoa một cái một cây đều tràn đầy tình thơ ý họa. Hoang nên trở về, hệ lạ, vô ý nhỉ, người tốt cả dạ nữ sĩ. Lộ Kỳ vất vả, ngươi đi ban một cái sổ chiêu đái chín đại quốc độ sứ giả đi, nơi này giao cho ta là được. Một cái thành tục phu nhân, đoan trang ưu nhã, khí chất xuất chúng đứng tại trước hoàng cung, đứng phía sau mấy cái xinh đẹp thị nữ, có dạng này không thua tại xạ dạ ái ấm và khí chất, không phải thiên hậu phụ lị gì ạ còn có ai. Hệ la nhàn nhạt gật đầu, cả dạ cũng là một dạng, nàng không hiểu nhiều lắm, bất quá đi theo đại tỷ đầu làm liền không có sai. Nhìn xem xinh đẹp tuyệt luân lại phong vận vẫn còn thiên hậu phú lý gì à, Giang Vô Y liệt đều cảm giác có điểm tâm động, không hổ là thiên hậu à, phần này tướng mạo và khí chất liền có thể đánh 100 điểm. Đã lâu không gặp, thiên hậu ngược lại là càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng đẹp. Giang Vô Y thì trong lòng suy nghĩ, nữ nhân xinh đẹp như vậy, trong tương lai đạt gặp trong tập kích chết mất, thật đúng là có điểm đáng tiếc. Mặc dù không có biểu hiện ra quá thực lực cường đại, nhưng mà cái thống ngự tiên cung tất cả ma pháp sư, khẳng định là có có chút tài năng, thật sự là đáng tiếc, mình muốn hay không cứu vớt một cái mỹ nhân này đâu. Phú Lý Dĩ a ngược lại là chú ý tới trong mắt đối phương chợt lóe lên kinh diễm trong lòng vẫn là rất đắc ý, dù sao nữ nhân lớn lên đẹp hơn nữa, không có có nam nhân ca ngợi, đó bất quá là mèo khen mèo dài đuôi, ngược lại là không nghĩ quá nhiều, khép cười nói, vô ý thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện nữa nha, chắc không được có thể cưới được chúng ta à s gạt lộng lệ nhất Minh Châu hải kéo, ngươi nói sai, ta gả cho hắn không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào có thể nói, mà là bởi vì thực lực của hắn mạnh, có thể đánh bại ta, tự nhiên có tư cách làm nam nhân của ta, hệ là đối với những người khác nhưng liền không có tốt tính, bạo tính tình đi lên, ai cũng dám phun, tham khảo một chút bị hành hung sáu cái phê ạ lệ phiêu di đội viên liền biết. Bầu không khí giống như bỗng nhiên trở nên lung túng. Phú Lý gì ạ cười cười không có phản bác, Hiện nhiên là biết hệ lạ là, là một người như thế nào tốt, ta trước mang các ngươi đến chỗ ở đi, khánh điện sẽ ở 3 ngày sau cử hành, trong khoảng thời gian này các ngươi có thể tại Tiên cung đi vào trong đi, nơi này là rất địa phương tốt, có thể thư giãn một tí tinh thần. Chương 553, xung đột. Lô Phỉ. Tiên cung gian phòng nói là gian phòng, kỳ thật mẹ nó đều có thể khi biệt tự, cực lớn ban công, đứng tại ban công liền có thể nhìn thấy cầu vùng cầu, cùng ánh sáng nhạt lâm ly mà biển. Đồ dùng bên trong đều là lợi dụng tự nhiên thực vật biên chế mà thành, mang theo thiên nhiên cảm giác như là thời trung cổ phu cổ một câu hình dung rất đặc gạt ba người lại là đi vợ tự nhiên liền là an bài một cái phòng rồi trên một điểm này giang vô ý hề cũng nhịn không được cho phụ lý gì a điểm cái tán hắc hắc ba người đi cái gì mong đợi nhất nhất là trong đó còn có một cái đại ma vương hệ lạ cả ra một tiếng gian phòng liền là đông nhìn nhìn tây nhìn một cái một bộ đối cái gì đều rất ngạc nhiên dáng vẻ liền cùng hưởng tuần trăng mật bên trong thê tử một dạng vô cùng hạnh phúc đã nhiều năm như vậy nơi này vẫn là không có biến a a ô đỉnh thật đúng là sẽ che giấu lợi dụng thái bình thịnh thế dáng vẻ đến quét vôi rơi trước kia huyết tinh chính phục, còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? hệ là tựa hồ lại có chút khó chịu, nơi này tài phú cũng có thể nàng đánh xuống, ngắm lại ô điển thế mà dừng bước tại cựu giới liền dừng lại, thật sự là có chút không cam tâm. giang vô ý thì ngược lại là quá quen thuộc, à, nữ nhân à, luôn luôn có như vậy một chút tiểu tính tình, nếu đổi lại là mình bị nuốt mấy ngàn năm trên vạn năm, vừa ra tới khẳng định là điên cuồng báo thù à, cái này coi như không cần đầu óc suy nghĩ đều có thể làm ra sự tình, hệ là có thể nhị được, ngược lại là đã rất để hắn ngoài ý muốn, hắc, la bà, đừng nghĩ như thế chuyện không vui. Chúng ta tới làm điểm có ý nghĩa sự tình đi, nói thí dụ như sinh cái đáng yêu cục cưng cái gì. A, không có lấy đến Vĩnh Hằng Hòa Diễm, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Hệ là nói là nói như vậy, nhưng lại uy nguyên bị kéo vào phòng bên trong, thật hay giả giả vở đứng đắn nữ nhân. Năm tiếng đợi, đến lúc ăn cơm tối, Giang Vô Y Liễu mới xuất hiện, mèo, còn tốt tố chất thân thể quá cứng, không dám khẳng định như vậy đau thắt lưng, đại ma vương vẫn là không dễ dàng đánh bại a, nhất là thêm cái trước nữ sụp mạn cả dạ. Khẽ Hát, mang theo các lão bà đi nhà hàng ăn cơm đi, hôm nay phải thật tốt nếm thử Asgard mỹ vị có lẽ còn có thể ra quyển sách cái gì trên ngọn Asgard loại hình nhất định có thể bán chạy đặc biệt bạn a vừa tới đến nhà hàng liền thấy mấy cái cao lớn tự nhân lăm lằng ra tản ra rét lạnh khí tức để nhiệt độ chúng quanh đều đột nhiên giảm xuống mấy phần xem ra tựa như là rộn rợn lộ phi quả nhiên là đủ mê đều đại con to con hừ bên kia tiểu tử ngươi rất yếu a người nữ nhân bên cạnh nhìn không sai bồi bản đại gia chơi đùa a thô lỗ man, không có giáo dưỡng lộ Phi cho người cảm giác chính là như vậy tự nhân cái gì luôn luôn đều cho người ta không tốt ấn tượng giang vô ý ý hình như mày gia hỏa này ý gì? tới tặng đầu người? muốn chết? không nói hai lời trực tiếp một quyền đánh ra. tấn tiếp cận nặng 300 cân lộ phỉ trực tiếp bị một quyền đánh bay, đụng ngã vô số bàn ăn, cuối cùng té xuống đất, tựa hô một quyền liền đem lộ phỉ cho đánh cho tàn phế, chết đến là không có chết, đơn giản như vậy liền chết đi lan không phải tiện nghi hắn. a, tên kia là ai a? cái kia thế nhưng là ốc cá cha, rô tơ tìm thân vương, tiểu tử này thầm rồi, người nào không biết lộ phỉ nhất mang thủ? một cái bạch tuộc quái một dạng gia hỏa cười trên nỗi đau của người khác nói. cái gì? lộ phỉ? lần này có trò hay để nhìn gia hỏa này sẽ không chết sản đâu ngươi tỉnh a nhìn rất yếu dáng vẻ ha ha đánh đánh chết hắn nóng này hỏa diễm cự nhân sinh lo sự tình gây không đủ lớn hỗn trướng. ngươi gia hỏa này lại dám đả thương ta lúc đầu đem nữ nhân giao cho ta ta liền có thể buông thang ngươi hiện tại ta muốn đem tứ chi của ngươi đánh gãy sau đó ở trước mặt ngươi chơi nữ nhân của ngươi lên cho ta đánh chết hắn cô gái cha gầm thét một tiếng ỉ vào lộ phỉ cường đại thường gây chuyện dù sao cự nhân nhưng lại không sợ đánh nhau fim Giang Vô Y cảm giác không hiểu nổi giận, em đẹp muốn ăn cơm kết quả lại có thể có người đùa giỡn mình là bà, cái này có thể nhẫn. Nếu không phải mới vừa rồi cùng hệ lạ giày vò quá lâu, một quyền này liền có thể đánh chết hắn. Ta đi cả nhà ngươi, không chết qua đúng không? Lộ Phỉ, Lao tử cái này đem đầu của ngươi cho dồn xuống đến làm cầu đè đá, sau đó lại đi tìm cực khổ không phải, Lộ Phỉ chi vương, muốn một cái thuyết pháp. Hệ lạ cũng là vô cùng phẫn nộ, có phải hay không nàng biến mất quá lâu, hiện tại người cũng không nhận ra nàng, cho là nàng dễ khí dễ. Bất quá sau đó chỉ là lôi kéo cả dạ ở một bên xem kịch, nam nhân của mình muốn giúp mình ra mặt đâu cảm giác này thật là tốt, mặc dù không phải cái đại sự gì, bất quá thái độ quyết định hết thảy. Lao công, cẩn thận, không được đụng đến bọn hắn, lộ phi sẽ đem những sinh vật khác đụng phải địa phương cho chết quáng. Thiện ý nhắc nhở một cái. Hai cái cường trắng giữ tận lộ phi còn mọc ra to lớn liệu, nhìn liền cùng thực nhân ma mở dạng, u lam làn ra tản ra trận trận hàn khí, phảng phất đi tới nam cực băng thiên tuyết địa một dạng, chạy qua sàn nhà đều xuất hiện kết băng vết tích. Hai cái này hộ vệ không đơn giản a, thực lực không kém. Không còn vợ ở, trong nhà an đông nhiên truyền đến một trận gió nhẹ, giang vô y cả người lơ lửng giữa không trung, đã muốn đánh. Vậy liền đến hung ác một điểm, giết gà dọa khỉ, đánh ra bản thân thượng cổ tôn giả huy nghiêm. Tay áo vung dậy, tựa hồ tại vũ động cái gì, cũng không có thấy có bất kỳ ma pháp vết tích, cùng đồng nghịch tạp kỹ một dạng. Nguyên bản ở đây cái khác người ngoài hành tinh nhìn đều có chút muốn cười, giống như hồ đã thấy cái này đáng thương bên trong bị lộ phỉ cho một quyền nện thành thít nát. Chỉ là phong cách vẽ nhất truyền, một đạo lam hào quang lóe lên, đang tại chạy khiến cho nhà hàng đều chấn động hai cái lộ phỉ không biết vì cái gì, chạy trước chạy trước năm đấm liền trực tiếp bay ra ngoài, tựa hồ bị tách rời mất, sau đó tiếp tục chạy trước chạy trước, theo răng vô ý ý lần nữa huy động tay áo, sau đó chân cũng chi li cả người bay về phía trước đi, còn không biết chuyện gì xảy ra, thẳng tắp ngã ở trên sàn nhà, không ngừng rải rụa, cuối cùng mới phát hiện tứ chi của mình cũng không có. tình cảnh quái dị như vậy làm cho tất cả mọi người đều hít vào dưới hơi lạnh, bởi vì quá quỷ dị. có chút cùng lộ phỉ giao chiến qua thế lực càng là vô cùng kinh ngạc, càng lớn tuổi lộ phỉ thực lực càng mạnh, không xuyên bất kỳ trang bị đều có thể nghẹn kháng người lùn tỉ mỉ chế tạo vũ khí, có thể nói thực lực vô cùng cường đại. nhất là lộ phỉ chi vương cực khổ không phải càng làm cho thần vương ố đìn bỏ ra một con mắt đại giới mới bị đánh bại, cho nên cự nhân là thật phi thường khó đối phó. Chỉ là vì sao tại cái này nhìn vô cùng gầy yếu nhân loại, lại cùng chém dưa thái rau một dạng đơn giản, hai ba lần liền đem tối thiểu có bốn ngàn năm thọ mệnh Lộ Phỉ cho đánh chết, cái này đặt ở trong quân đội đều là một cái nhỏ tướng quân a. Quá kinh khủng, tựa hồ nhìn còn không dùng toàn lực dáng vẻ. Hai cái ngã xuống đất Lộ Phỉ còn đang không ngừng rã dữ, lúc này mới cảm giác được đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm heo tiếng kêu, nhìn vô cùng thống khổ. Ha ha, không chịu nổi một kích, rã rưởi, phế vật, sâu kiến, liền chút thực lực ấy cũng dám cùng ta ta gọi thẩm. Lộ Phỉ, cực kỳ so sao. Đến a, kế tiếp liền là ngươi. Chuẩn bị kỹ càng chờ chết sao?" Giang Vô Ý ý vô cùng hạ kỳ nói ra, phối hợp thực lực cường đại, tựa hồ cảm giác chung quanh cả sặc ngụ tội nhìn xem mình đều tại mắt bước hoa đảo, cái này so trang rất thành công ư? "Trừng 550 từ, cường thế nam nhân." "Cái gì? Ngươi lại dám phế đi bọn hắn?" "Ngươi biết ta là ai không? Ta là Dỗ Tơ nhận thân vương, Coca cha điện hạ. Ngươi dám đụng đến ta một cái thử một chút, có tin ta hay không để ca ca ta phát động đại quân đem thế giới của ngươi cho hủy diệt, biến thành kỳ băng hạ Thất thời liền quy xuống, đem nữ nhân hiến đi lên, "Ta có thể tha cho ngươi bất tử." Lúc này, cái này nhu bức vẫn còn đang kêu gào tựa hôm một cái thân vương đều cỡ nào không tầm thường một dạng, 4 mét nhiều cự hán nhìn liền cùng bị đánh khóc nhẹ chỉ có thể tìm phụ huynh kẻ đáng thương một dạng. Xuyệt. một màn này để rất nhiều ngoài hành tinh trùng tộc đều cảm thấy kinh tức, ngắm lại rồ tởm trước kia cường đại cỡ nào, thậm chí có thể nói đặt xuống chín đại trong quốc gia một nửa, hiện tại thế nào, một cái thân vương chỉ là tư chất như vậy, xem ra sau này có thể đến rồ tởm chỗ nào đánh làm tiền. trong đó có một chút không thiếu tiếp khách xuyên vũ trụ hải trộm đám gia hỏa ác ý nghĩ đến, hiếp yếu sợ mạnh vốn chính là rất bình thường, nhỏ yếu liền muốn bị đánh. ba bốn bảy hệ là giấm lên dậy cao gót, không thể nhìn xem cùng một cái bắt phụ một dạng lồ phi. Cường đại nữ vương khí chàng tăng thêm bị thoải mái qua đi, càng lộ ra xinh đẹp vô cùng, hoàn toàn là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Cắt, lúc nào lộ phỉ thế mà lại có dạng này hướng đệ, thật sự là rắc rưỡi, dạng này người sống đều là một loại sỉ nhục. Cả dạ thì là đôi mắt đẹp vô cùng sùng bái nhìn xem nam nhân của mình, quá đẹp rồi, ma pháp chiêu thức khốc đập chết, thật là khiến người ta yêu đến thực chất bên trong, rất muốn cùng lão công sinh cái đáng yêu bạo bạo đầu. Ô, ta rất sợ đó rồi. Rất xinh bút đúng không? Lão tử tiền nhiệm còn không có 1 năm đâu, liền gặp được nhiều như vậy phá sự. Đập mạ mủ cũng không dám dạng này nói chuyện với ta. Ngươi dám dạng này nói chuyện với ta, muốn chết đúng không? Không có khả năng, mệnh của ngươi còn có tác dụng khác. Hắc hắc, nhìn xem lộ phỉ sẽ lấy cái gì đổi mệnh của ngươi. Không đáng tiền, Lão Tử liền đi đoạn, không có bốn năm tấn đủ kim loại, Lão Tử liền đem các ngươi dội tở những biến thành tử địa. Giang vô ý kỳ liệu vừa cười vừa nói, sau đó huy động tay háo, trực tiếp đem cái này cái gọi là thân vương cho cắt đứt tứ chi, sau đó dùng ma pháp xìa xích hóa, đợi lát nữa còn có thể dùng ả gạt ngục giam gần một cái. Tê, lại là khủng bố như vậy chiêu số, gia hỏa này là có bao nhiêu tàn nhân a? Không phải liền là chuyện của nữ nhân à? Bao lớn chút chuyện? A, những lời này là ai nói? Đứng ra. Giang vô ý tìa biểu thị mình có thể vài phút đưa một ngàn đỉnh tha thứ mũ cho đối phương, còn không mang theo tái diễn kiểu dáng. Wa, ta tra được, gia hỏa này gọi là Giang vô ý tìa, làm gạ thượng cổ tôn giả. Hắc hắc, có có chút tài năng. Một cái tạ dẻ đã tỏ thành viên nói ra. Ân, thượng cổ tôn giả chắc không được thực lực cường đại như vậy, làm sao thượng cổ tôn giả thay người? Trước kia không phải ăn si èn đoàn sao? Một cái cực giống sở tổ lẩn gia hỏa nói ra, hắn là tạ dẻ đã tỏ đoàn đội đại ca sở tất thượng cổ tôn giả ngã lúc nào lại xuất hiện dạng này người, đi, tra một chút, a a, có chút ý tứ, ghen hẳn là sẽ rất hoàn mỹ à? Một cái có hoàng kim làn da, tóc cũng là như hoàng kim rực rỡ, nữ nhân xinh đẹp nói ra, có cao quý, yêu nhã cùng vô cùng ngạo khí, là, đệ dẹp xa đại tế thi, chúng ta lập tức tra. Sau lưng một cái đồng dạng làn da nữ người nói, xem ra tựa hồ liền là pha lê tông tộc, a không, là sổ về dịch tộc sổ về dịch người. Một cái mang theo mũ trùm, trên gương mặt xinh đẹp vẽ lấy sáu đạo đen kỹ thuật màu, nữ nhân hiếu kỳ nhìn hang hái giang vô ý lì một chút, sau đó túi đầu xuống nhỏ giọng nói mục tiêu xuất hiện ai đều không thể ngăn cả ta thả nội nhiệm vụ ta nhất định sẽ hoàn thành đợi đến giang vô ý để đánh xong tiên cung vệ binh mới khoan thai tới chậm tựa hồ cùng đập kịch truyền hình mở dạng người xấu đều chết mất bọn hắn mới ra sân có hay không như vậy kéo dài chỉ sợ là ô đình lão giả kia cho nên ý muốn mình đi đối phó lộ phi đi chẳng lẽ là vì báo mắt mù mối thủ lão giả chết tiệt này rất xấu a chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra tiên cung bên trong không cho phép đánh nhau ẩu đả gây chuyện toàn bộ đều muốn vào ngục giam bên trong ai đang nháo sự tình một cái tiên cung thủ vệ đội trưởng lớn tiếng nói Sau đó liền thấy vô cùng máu tanh một màn, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất, còn có một cái đại khoai lang bị khóa trên mặt đất, không có tứ chi còn đang thống khổ xê dịch tiêu thảm, cùng đại trùng tử mở dạng. Lộc Cốc, cơ hồ tất cả tiên cung binh sĩ đều bị bị hù không nhẹ, bọn hắn cũng coi là đi lên chiến trường lao binh, nhưng là tàn nhẫn như vậy máu tanh một màn thật đúng là hiếm thấy, gia hỏa này cũng quá độc ác a. Thế nào, lão bà, ta làm tạm được. Giang Vô Ý vừa lúc này lại đắc ý chạy trở về, trời đất bao la, vẫn là bồi tiếp lão bà lớn nhất. Giống như hệ lại lại trở nên được đâu. Vẫn được, rất tốt, lão công ngươi thật tốt. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm, không cần phải để ý đến bọn hắn. là dùng một lát mái tóc, trực tiếp đi vào nội bộ nhà hàng, nàng nhưng sẽ không để ý những chuyện này, nơi này dù sao cũng là gạt, cũng coi là đã từ nhà, chỉ bất quá bây giờ khác nhau là biến thành nhà mẹ đẻ mà thôi. Khoan thai tới chậm chọ cùng Lộ Kỳ đuổi tới, cũng là bị giật nảy mình, cái này tình huống như thế nào, thật là quá tàn nhẫn át sồ ngược lại là có chút hưng phấn lên, tựa hồ thấy được một cái có thể đáng giá đánh lên một trận người, Lộ Kỳ ngược lại là ánh mắt lóe lên một cái, không biết đang tính toán lấy cái gì. Thân phận của Hela, những hộ vệ này mặc dù không biết nhưng là vẫn biết ba vị này là từ thiên hậu phủ lị gì à tự mình chiêu đánh người không thể trêu vào à vẫn là đưa tin đi lên để đại nhân vật đi xử lý à rất nhanh à gạt mỹ thực liền lên ủ, giang vô ý hề cũng không khách khí trực tiếp liền bắt đầu phong quyển tàn vân cắn quét khoan hay nói miễn phí đồ ăn bắt đầu ăn liền là hương ăn ngon liền là ăn ngon ăn không đủ tại đến một bàn không là đồng dạng đồ ăn lại đến ba bàn cả dạ ăn rất không có hình tượng cùng giang vô ý thì không sai biệt lắm thật đúng là có cái gì dùng lão công liền có dạng gì lão bà mà đại ma vương hệ lạ liền ăn rất yêu nhã Bất quá vì sao cái kia tốc độ cũng là cùng cả dạ không sai biệt lắm đâu, chẳng qua là ăn tương đối ưu nhã mà thôi. Tô ta, đại ma vương liền là ưa thích giảng cứu lễ nghi. Không biết về sau sinh tiểu bảo bảo về sau, có thể hay không cũng bị giáo thành một cái có chi thức hiểu lễ nghĩa người đâu. Châu Cầm meo meo truy hổ hổ sinh phong đi tới nội bộ nhà hàng, người còn chưa tới, thanh âm trước hết truyền đến, Vô Ý Yê, ta nghe nói ngươi ở bên ngoài đánh nhau đâu, còn giết người, cái này không thể được, mặc dù Lộ Phỉ là dã man nhân, dù sao cũng là khách nhân, dạng này rất không tiện bằng dao. Giang Vô Ý Yê hững hờ đáp lại nói, ai, sau đó thì sao, ngươi chuẩn bị bắt ta? Thật có lỗi, gia hỏa kia nói xấu thê tử của ta, cũng liền là của ngươi tỉ tỉ, vô luận như thế nào ta đều muốn giết hắn. Lão bà của ta, muốn khi dễ cũng chỉ có thể là bị ta khi dễ, ai cũng không thể khi dễ Hà Bốn. Nam, nói ra câu nói này thời điểm, cực kỳ giống một cái hộ chủ quay nam nhân, bảo hộ lão bà vốn chính là một cái trợ̣ng phu chuyện nên làm. Cái gì? Gia hỏa kia lại dám làm như vậy, ta sẽ chờ không phải cho hắn hai cái búa mới được. Bất quá về sau ngươi cũng không cần trước mặt mọi người giết người, làm như vậy không tốt lắm, nơi này là tiên cung, muốn chú ý một chút quý củ. Ta gần nhất mạnh lên, muốn hay không đánh với ta một trận, ta tuyệt đối có thể thắng ngươi. Tôi nói xong còn vẻ rất là háo hức, xem ra thật sự là ngẻ mới sinh kỹ không sợ có à, không có bị Lưu Văn Qua vẫn không có học được dùng đầu óc suy nghĩ, liền biết chém chém giết giết. Lô Kỳ thì là có chút nhẫn không ngừng cười trộm, từ vừa rồi chẳng cảnh đến xem, chính mình cái này tiện nghi tỷ đi thực lực tuyệt đối là phi thường lợi hại, cho dù là tại Tiên Cung đều có thể xếp tới đỉnh tiêm tồn tại, chính mình cái này ca ca ngốc muốn lên đi cùng người quyết đấu, đây không phải tìm à, không phải tìm cho mình không được tự nhiên, vì sao không động não đâu? Ba chương năm chú ý ca bị tỷ tỷ giáo dục ha ha không cần tìm lão công ta ta đến đánh với ngươi thật muốn nhìn một chút những năm gần đây ổ đình lao đầu tử kia giao một chút cái gì cho ngươi toa ta xem là truy thần a hệ là rất nhanh liền ăn no rồi nếu không phải buổi chiều vận động quá nhiều nàng mới sẽ không ăn nhiều như vậy đâu ngươi thật có lỗi ta không đánh nữ nhân ngươi chỉ bất quá ta là trên danh nghĩa tỷ tỷ mà thôi đừng tưởng rằng ngươi liền có thể giáo hơn ta ta thần sấm sủa số lời còn chưa nói hết trực tiếp liền bị một cái năm đâm trắng nhỏ nhăn đánh bay đi binh linh binh liễu đục ngã không cái bảng Cuối cùng bay thẳng đến xa xa quân doanh trong sân huấn luyện, đem trên mặt đất đập một cái hô sâu, lắc đầu đứng lên, rồi có loại ta là ai, ta ở nơi đó, mới vừa rồi là ai đang đánh ảo giác của ta. Vừa lấy lại tinh thần, liền thấy một người cao quý, cường thế xinh đẹp nữ tử dẫm lên giày cao gót đứng ở phía trước, không phải mình, cái gọi là tỷ tỷ hề lạ, còn có ai? Nghĩ đến mình thế mà bị một nữ nhân đánh bay đi, cái này là bực nào xì nục, lập tức gầm thét một tiếng, trực tiếp đem đuốt sổ ném ra ngoài, còn mang theo táo bạo thần đỡ cùng một chỗ trùng kích đi qua. Hệ lạ không chút hoang mang vươn trắng đoán ngọc thủ bôi chết lấy đen kỷ sơn móng tay sơn móng tay lộ ra cao quý bên trong mang theo một tia mị hoặc. nhìn như mềm mại không xương không sáu đôi bàn tay trắng như phấn đi trực tiếp nắm cấp tốc bay tới bướm sổ từ sắp chết bên trong hành tinh hạch chế tạo thành sổ chi truy trên không trung không được phát ra run rẩy tựa hồ tại không ngừng cảng cường lực lượng dễ rụa mở dạng nhưng là tốn công vô ích, y nguyên bị hệ lạ vững vàng nắm động đều không động được dầu còn duy trì ném ra bướm sổ dáng vẻ nhìn có chút buồn cười một bộ chấn động vô cùng biểu lộ lẩm bẩm nói điều đó không có khả năng không có khả năng ngươi làm sao có thể tiếp được rốn nhi công kích. Màu xanh sẫm mái tóc mang theo hơi cuộn tre khuất mắt phải, nhìn nhiều hơn một phần những cả. Đại Ma Vương hệ là khinh thường cười nói, a a, thân yêu đệ đệ, ngươi căn bản vốn không biết cái gì gọi là khả năng, lực lượng của ngươi quá yếu, yếu đáng thương. Ôi đìn qua nhiều năm như vậy chính là như vậy dạy ngươi sao? Quả thực liền là lấy hết dã sạc người tôn nghiêm. Nói xong trực tiếp đem bướt sổ đập xuống đất. Lúc đầu có được 10 phần linh trí bướt sổ đem cứng rắn nham thạch chế tạo thành luyện võ tràng sàn nhà đều đập vỡ nát, vô số vết rách tùy theo lan tràn ra. Ngược lại trên sàn nhà mất đi đã mất đi tất cả lực lượng, không núp đích, cùng một cái truy sát lớn không hề khác gì nhau dù sao nó chủ nhân đời trước liền là hệ lạ, có lẽ là cảm thấy thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, trực tiếp liền bắt đầu giả chết, cái này hỏng cái bữa, không, điều đó không có khả năng, ngươi thế mà hủy doanh nghi, nhìn xem búa số bị đập vào trên sàn nhà, làm sao triệu hắn đều không có phản ứng, coi là đã bị phá hư, cái này khiến sổ vô cùng phẫn nộ, trên khải giáp cũng bắt đầu lóe ra táo bạo điện mang, dây cung rồi, quân bạo thần đỡ bị sổ ném mạnh ra ngoài, như là chiến sĩ tiêu thương một dạng, sắc bén bén nhọn còn mang theo mãnh liệt lực phá hoại, đủ để chấn vỡ một mòn lũy, cần từ đánh chúng hệ lập tức lôi quang đại tác, ở trung tâm căn bản là không có cách nhìn đến bất kỳ cảnh tượng. Trung quanh còn đang huấn luyện tiên cung binh sĩ đều sợ tròn váng, không hiểu thấu nhìn xem vương tử bị đánh bay tới, lại nhìn xem vương tử vũ khí bị tước vũ khí, hiện tại lại thấy được vương tử bộ phát ra thần lực, quả thực liền là phong thủy luân chuyển cảm giác. Loại này thần đờ bên kích phía dưới, tuyệt đối không có người có thể sống. Giang Vũ Y cùng cả Dạ cũng đi tới diễn võ trường, vừa vặn thấy được hệ lạ bị thần đả đánh trúng. Cạ Dạ kinh hô một tiếng, liền muốn xông tới cứu người, chỉ là bị tiểu lão công cho kéo lại, có chút lo lắng phản kháng căm tức nhìn nam nhân của mình. Ý tứ kia liền là tại sao phải ngăn cản nàng cứu người. Giang Vô ý kia lắc đầu nói ra, đừng lo lắng, hệ là thực lực cũng xa không đến mức đây, ta tâm lý nắm chắc, cái này điểm công kích căn bản là không có cách tổn thương đến nàng một phân một hào. Nếu có nguy hiểm, ta đã sớm đi cứu nàng, chỗ nào cần ngươi đi. An tâm hãy cho xem, nhìn xem hệ lạ thực lực, về sau ngươi phải tiếp tục cùng hộ rồi. Theo mà đến còn có còn sót lại nữ võ thần hi đẹp cùng tiên cung ba dũng sĩ. Lộ Kỳ, vừa tới liền thấy cái này một màn kinh ngợi, nhịn không được thấy hảo hiu xù reo họ, có thể kích phát tiềm năng của mình, cái này là một chuyện tốt ta. Rõ, làm không tệ tiếp tục triệu hoán Thunder, bộ nàng, xuyên nàng, ủng hộ. Lời nói vừa mới nói xong, cùng bạo thần đở liền bị tách ra, trực tiếp bị mảnh 10 cm sơn dày đèn cao gấp dày dẫm tại trên sàn nhà, khiến cho thần đở đem một nửa diễn võ trường đều phá hư cùng gặp tập mở dạng. Hùng hộ âm thanh cùng tiếng hoan hô bỗng nhiên yên lặng mà dừng, hiển nhiên cũng là bị dọa phát sợ, tại sao có thể như vậy, thế mà lông tóc không tổn hao gì, với lại nữ nhân này khí chẳng cũng quá mạnh đi, có loại không nhịn được muốn quỷ bái cảm giác. Cả. Trong hậu hoa viên, Tô Điển Ca cùng Thiên Hậu phụ Lệ Dĩ A đang thương lượng chút gì, một cái máy bay chiến đấu bay vào. Mộ Nha cái bản, tựa hồ tại truyền đạt tin tức gì? Thế nào? Tô Định. Thành tộc Mỹ Lệ Phú Lý dịa hỏi. "Trò cùng hệ là tại diễn võ trường bên trong đánh nhau." Tô Định bình chân như vậy nói. "Cái gì? Trò căn bản đánh không lại hệ lạ, hắn vẫn là quá yếu, còn cần rèn luyện." Nhanh đi ngăn cản bọn hắn đi, đứa nhỏ này thật đúng vậy, làm sao lại cùng tỷ tỷ của hắn đánh lên đâu? "Phú Lý dịa có chút ít lo lắng nói ra, mặc dù ba đứa hải tử đều không phải là nam sinh, nhưng là nàng y nguyên làm một cái mẫu thân cảm thấy lo lắng." "Không cần phải lo lắng, để xô ăn chút đau khổ cũng tốt, cái đứa bé kia tính tình quá cứng quá thẳng." cần mài dũa một chút. Liên để hệ là đến cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Không cần lo lắng, ngươi đi chuẩn bị một điểm thuốc chữa thương là được. Đi thôi, để bọn hắn đang đánh một hồi, ta sẽ xử lý. Ôn điền dần dần ra đi. Một mực đang nỗ lực bồi dưỡng lấy nhi tử sổ, chỉ là sổ trưởng thành mặc dù cũng không tệ lắm, dù cho cái này tính tình không thích hợp làm quốc vương, không phải vài phút liền sẽ dẫn phát chiến tranh. Một cái hợp cách quân vương, tuyệt đối sẽ không đánh không có ý nghĩa chiến tranh. Mà trong diễn võ trưởng, vương đã thức tỉnh sổ chi lực số lại đang bị hệ là ẩu đả lấy. Cùng trong vườn trẻ tiểu học tăng gặp như cao mã đại tráng hắn một dạng hoàn toàn bị đánh tới không có lực phản kháng chút nào, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng đều không cùng đẳng cấp, chỉ có thể bị động bị đánh, nếu không phải tố chất thân thể đủ mạnh mẽ, tại liền bị đánh gãy xương. Bất quá bây giờ cũng không chịu nổi, xanh một miếng, tím một khối, bộ dáng thật thê thảm a. Cả dạ trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy nghiêm túc đại tỷ hề lạ, cái dạng kia tựa hồ tại cho hạ giận một hướng dạng, dễ ba vốn không có lưu tình, đây là quyền quyền đến thì ta. Nhìn xem đã cảm thấy một trận thì đau, thật là khủng khiếp đại tỷ. Chắc không được Lão Công luôn luôn bảo nàng Đại Ma Vương. Nguyên lai like cái dạng này thật đúng là cùng Đại Ma Vương không sai bị lắm. Thật là cường thế a. Vỡ nát nát. Mỗi một lần va chạm đều lạt sổ va chạm sàn nhà cùng tâm chắn đồ phòng ngự thanh âm. Thức tỉnh sổ chi lực hoàn toàn đối hệ lạ không có tác dụng. Hệ lạ siêu cường lực lượng cùng cực kỳ nhanh chóng độ cùng tuyệt hảo năng lực phòng ngự, năng lực hồi phục không để cho nàng sử dụng ma pháp cùng tử vong chi lực điều kiện tiên quyết đều có thể đè ép sổ đánh. Tốt đệ đệ, lần này chỉ là một lần giao hữu, nhớ kỹ về sau gặp được gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Vô ý ta là Lão Công, cũng là ngươi tỷ phụ, ngươi đến tôn trọng một chút thật là kém đáng thương, ngươi bộ dáng này, một điểm lưu lực đều không có, còn làm quốc vương, thật sự là cười chết người, còn không bằng cái kia giáo giác lộ kỳ. ở chỗ này, bị người trong nhà huấn, còn tính là biết mình thất bại ở nơi nào, tốt hơn ngươi ở bên ngoài bị địch nhân cho đùa chơi chết. Ngưu Sủng, thật sự là một cái không có dùng phế vật đệ đệ. Hễ là một bên đánh vừa nói, tựa hồ tại tàn phá phẫn nộ của mình, nói hình như đang giáo dục đệ đệ, kỳ thật liền là tại coi sổn là thành ổ đỉn đến nổ đà. Tốt ra, đáng thương xùa, lần này quyết đấu thật là không có chút nào trò chơi trải nghiệm cảm giác, trực tiếp bị huấn, hy vọng hắn sẽ không bị đánh tự bê Mới vừa rồi còn đang cười trộm Lộ Kỳ cũng ngậm, hắn cũng coi là là một nhân tài đi, lúc nào biến thành giáo giáp. Có lòng muốn muốn phản bác, nhưng nhìn đến hệ Lạc thực lực cùng sổ thảm trạng, thôi được rồi, lần sau sẽ bàn a. Hắn mới sẽ không muốn đi cắt đuổi đánh đâu. Chương 556, tám gái là có đại giới. Bạo đánh xong sổ về sau, hệ Lạc tâm tình rõ ràng biến rất khá, xem ra có hận ý vẫn là muốn thông qua ổ đả địch người mới được tiêu trừ. Vốn phải là ổ đả Odin, khả năng trên thực lực còn có chút chiến lệnh, đành phải đem ổ đả Odin thân nhi tử thần sấm sổ đánh một trận. Hết lần này tới lần khác hệ Lạc lại là trưởng công chúa. Mặc dù cầm tù thời đại kiếp Asgard người đều không tại, cũng đã quyến nàng, nhưng là công chúa liền là công chúa, tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, giao huấn đệ đệ đó là chuyện tiên kinh điển nghĩa. Liền ngay cả Meo Meo truy đều kém chút bị hủy, đánh tới cuối cùng cũng không có trông thấy Odin đi ra ngăn cản. Đại Ma Vương hệ là giẫm lên giày cao gót, gót giày gõ đánh gạch xanh sàn nhà phát ra thanh âm thanh thúy, cường đại khí chẳng làm cho tất cả mọi người đều vì đó mà ngừng lại, tức cường thế lại mỹ lệ không gì sánh được, trời ạ, trong vũ trụ thế mà còn có nhân vật như vậy. Cạ dạ ngược lại là có điểm giống nhỏ mễ muội một dạng nhìn xem Hề lạ, nguyên lai like Hề lạ thực lực cường đại như vậy năng vật lý năng lực còn so ra kém hề lạ, phòng ngự ma pháp liền càng hỏng bét, đánh nhau thật đúng là không phải là đối thủ của hề lạ, hề lạ đã là ma vũ song tu đến cực cao trình độ. Phênh rơ rỗ nhìn một chút Vasco sọt vồn sọt nói ra, ta trước đó vẫn chỉ là nghe nói qua có trưởng công chúa tồn tại, không nghĩ tới thực lực khủng bố như vậy, trời ạ, cái này còn tốt lập gia đình, không phải tiên cung đều muốn bị nàng phá hủy, đây chính là hỗn hợp vẫn thạch sàn nhà gạch xanh, dạng này đều bị đánh nát, ta cảm thấy vẫn là nhanh đi đem sổ nâng đỡ đi, các ngươi nhìn sổ bị thương thật là nghiêm trọng a. Nữ võ thần dịp có chút đau lòng, cái này muội tử luôn luôn đối sổ có hảo cảm bất quá đáng tiếc sự hoàn toàn liền không có có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là có chút đối đãi bằng hữu cùng bộ hạ tình cảm mà thôi. Vẫn là lao nhân hộ gẳng tương đối thực sự, đi qua đem ngã xuống đất không dậy nổi Huyền Ngươi cho đỡ lên, "Một ngươi, tỉnh lại, trưởng công chúa thực lực sát thực rất lợi hại. Đây chỉ là nội bộ một cuộc tỷ thí mà thôi, vừa dễ dàng biết mình tại phương diện nào còn cần rèn luyện. Ngươi sẽ không như vậy đã cảm thấy tâm ý nguội lạnh đi, cái này cũng không giống như là chúng ta quen biết thần sấm sộ, tương lai quốc vương." Nghe xong về sau muốn làm quốc vương, Huệ Bái số lại lập tức lên tinh thần, lớn tiếng nói, "Không sai, ta phải tỉnh lại, ta muốn tu luyện trở nên mạnh hơn." về sau ta phải thừa kế át vương vị, ta muốn đánh bại nàng. giáp vừa mới dứt lời, lần này số ngay tiếp theo hồ gắng đều một lên bay ra ngoài, đem bọn hắn đánh bay chỉ là một cái bàn ăn mà thôi, không cần nhìn liền biết là hệ lạ kết tác. giang vô ý ý cũng nhịn không được thay sổ mặc niệm thêm vài phút đồng hồ, người đại lão này bà thật sự chính là bạo lực, còn tốt đối với mình cũng không tệ lắm, xem ra phải tìm cơ hội để nàng sinh cái đáng yêu cục cưng mới được, nữ nhân này nếu là làm mẫu thân, đoán chừng bài khí liền không có như vậy nóng nảy. ngược lại là một bên lộ kỹ không biết đang suy nghĩ gì, hiển nhiên mục tiêu của hắn cũng là muốn lên làm át quốc vương. Bất quá bây giờ hắn còn không biết mình là lộ phỉ chi vương phương phỉ nhi tử đi. Khưu Cự, cái này nhặt được hải tử thật sự là đáng thương, vẫn là bị ô đình lừa gạt. Về tới hào trạch trong phòng, hệ là rất ưu nhã ngồi ở trên ghế salon ngâm một bình trà, khoan thai tự đắc bộ dáng, nhìn tâm tình rất không tệ. Hệ là tỷ tỷ, ngươi vừa rồi thật là lợi hại a. Ta cũng muốn trở nên cùng ngươi một dạng cường. Cả giả vừa về đến lại bắt đầu trở nên sống, liền cùng một cái vui vẻ quả một dạng, vĩnh viễn có thể khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ. Ha ha, có thể a, đi theo ta, ta sẽ hảo hảo rèn luyện năng lực của ngươi. Về sau ngươi cũng sẽ trở nên rất mạnh, bất quá muốn siêu việt ta, đó là không, có khả năng, bởi vì ta là mạnh nhất." Hế Lang nghênh đầu, Phi thường Tiêu Ngạo nói, đại ma vương mới sẽ không thừa nhận mình so người khác kém đâu. "Lão công, ngươi cảm thấy Arsgar thế nào, có phải hay không hơi yếu? Thế hệ này người, mạnh nhất phế vật đệ đệ mới trình độ này, thật sự là xuống dốc." Ta nhìn nếu không phải áo hạ cái kia lão bất tử vẫn còn, đoán chừng liền trực tiếp bị người tiến tấn công xong tới. "A so với ổ liềm cụ thật là kém xa, những cái kia ngụy thần lực lượng mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, ngươi xem một chút Arsgar có mấy cái có thể lấy ra." một cái không có, hệ là có chút giận nó không tranh, nàng thế nhưng là dự định xuất lĩnh át gạt quân đội đi chinh phục những tinh cầu khác thế giới, hiện tại cái dạng này thật một điểm tình đều không có. Thôi đi, người ta thế nào việc không liên quan đến chúng ta. Ngươi là lão bà của ta, đừng cả ngày át gạt, át gạt, ổ đìn rõ ràng là muốn để quên ngươi kế thừa vương vị, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Ngoan ngoãn, cái gì tốt lo lắng? Ngoan ngoãn trong nhà đợi, cho ta sinh con. Giang vô y khó được bắt đầu cường thế, hắn cũng không muốn mình đại lão bà quấn vào những này gia đình phân tranh bên trong, át gạt cho dù tốt cũng chuyện không liên quan tới hắn, nếu là hắn nữa thích. Về sau có thể mình thành lập một cái. Hệ là nhíu đôi mi thanh tú, không nói gì, có chút tức giận, bất quá sau đó lại nhọn miệng cười, mình tiểu lão công này thật đúng là, liền thích ăn giấm, rước gì người ta vây quanh hắn chuyển đâu, có chút bá đạo, bất quá vẫn rất nam nhân. "Tốt, ta nghe ngươi. Ngươi chừng nào thì cho ta đem Vĩnh hàng Hỏa diễm lấy ra, ta lúc nào cho người sinh đứa bé?" Lúc này cửa gian phòng bị gõ mấy lần, dễ nghe thị nữ thanh âm truyền đến, "Xin hỏi thượng cổ tôn giả có đây không?" Thần Vương bệ hạ mời thượng cổ tôn giả đi qua một chuyến. Xem ra ổ điện nhất định là có chuyện tìm ta, hắc hắc, nếu là có cơ hội ta liền cùng hắn muốn vĩnh hằng hỏa diễm. ngươi nhìn bây giờ vì ngươi treo chọc dội tờ những lộ phi. về sau nếu là cầm tới vĩnh hằng hỏa diễm, khẳng định lại phải cùng những người hỏa diễm cự nhân nổi lên xung đột. đó là người ta truyền thừa trí bảo. về sau có phiền. ngươi nói cho ta xin cái tiểu bảo bảo, ngươi không phải kiếm lợi lớn sao? giang vô ý ý nói hình như sự tình rất nghiêm trọng một dạng, kỳ thật căn bản liền không có để ở trong lòng, hắn cũng không sợ. tự mình một người đoán chừng còn có chút cố hết sức, nhưng là tăng thêm các lão bà, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. đi, đi. biết ngươi phi thường yêu ta, ta cũng yêu ngươi. đi thôi, sớm một chút đi tìm ổ về sớm một chút, hệ là cũng không phải không hiểu chuyện tiểu nữ hài, tự nhiên biết cầm tới bảo vật về sau, về sau sẽ có thời kỳ nào phát sinh, được không triệu? gạt vì sao là cửu giới chi chủ vẫn là có người tìm phiến toái, còn không phải là bởi vì đoạt người khác bảo vật, vẫn là rất lợi hại rất lợi hại bảo vật, thật sự cho rằng ụ điển gia hỏa kia lúc còn trẻ chỉ là đơn thuần chinh phục mà thôi hả? tên kia liền là một cái thổ phỉ đầu lĩnh. giang vô ý mở cửa phòng liền thấy một cái xinh đẹp thị nữ đang đợi, đoán đoán là hắn gia, phục cổ thời trung cổ váy dài, không hổ là thượng tộc, nữ nhân bình thường dáng dấp đều thật đẹp mắt. đi thôi, xin mang đường. Trong phòng cạ ra ngược lại là đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười, hì hì, lão công người này thật đúng vậy, rõ ràng liền là phi thường cho chúng ta suy nghĩ nha, luôn luôn trang không tình nguyện bộ dáng. Hệ là cũng là khơi gợi lên một vòng hạnh phúc bị cười, tiểu lão công này đối các nàng thật rất không tệ đâu, đối mỗi một cái lao bà đều rất không tệ, có lẽ cái này mới là hắn để cho người ta yêu đến thực chất bên trong nguyên nhân a. Đúng vậy à, cho nên hắn ở bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ ta cũng sẽ không quản, tiện nghi hắn. Chương 557, lão điu dân, tiểu ngủ nốc. Lần này tới đến địa phương không phải cung điện, mà là ổ điển bọn người trú ở, cũng lạc sở cùng lộ kỳ chủ sở. Một tiến gian phòng liền thấy thành thuộc sinh đẹp Phú Lý Dĩ à đang cấp bị ngã đầu đầy bao sồ bỏ thuốc, một bên Lô Kỳ còn đang không ngừng cười, hiển nhiên là tại cười trên nỗi đau của người khác. "Thì đi." Lô Kỳ phi thường có lễ phép hô một câu. Châu cũng là bất đắc dĩ hô một câu, hắn nhưng không có quen hệ là nói lời, cái kia bạo lực tỷ tỷ nếu là biết mình không tôn trọng trưởng phụ nàng, giá trị không chừng lại sẽ đem mình hành hung một trận. Phú Lý Dĩ à ngược lại là thiện ý cười cười, đối giang vô ý liễu gật gật đầu, dịu dàng khí chất thật sự là có loại hiện thế lương mẫu cảm giác." Ngược lại là Ổ Điển thần bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, ngâm một bình trà. "Ngồi đi, các ngươi đi xuống trước." Ta cùng Giang Vô Y có chuyện cần. Giang Vô Y thì ngược lại là không khách khí ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy hương nồng nước trà uống một chén. Hắc, Odin, tìm ta có chuyện gì? Ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, mau nói xong, ta cũng tốt về đi ngủ. Ngươi hôm nay đánh chết mất hai cái bốn ngàn năm lộ phi, cái này tại cự nhân trong quốc gia đều xem như cao đoan sức chiến đấu. Với lại cái kêu cá cha mặc dù phế vật một điểm, bất quá tại dồ tờ nhầm coi như có chút thế lực, bọn hắn cũng khó mà nói lời nói. Đến lúc đó sợ rằng sẽ đối một gã phát động công kích, 347 đại quân ác cảnh, lấy một gã thực lực rất khó chống cự, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm a." Odin bỗng nhiên biến thành người khác một dạng, đứng ở đối phương góc độ vì đối phương suy tư, kỳ thật đặc biệt meo liền là đe dọa nha, sau đó mình tại đưa ra một điểm hỗ trợ hảo ý, đổi lấy một điểm cái khác chỗ tốt. Giang Vũ ý, ý nhưng không mắc ưu, lão gia hỏa này thoạt nhìn là một cái rất nhân từ quốc vương, nhưng kỳ thật liền là một cái rất xấu rất xấu Lao già hầm hèm, hắn lịch sử đen, hệ lạ thế nhưng là không, có việc gì liền sẽ nói bên trên một điểm, lửa gạt ai đây? Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Ta sẽ xử lý, các loại lộ phỉ có thể tới rồi nói sau. Coi như không đến ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn gây chuyện, đùa giỡn lao bà của ta, chuyện này nhưng không có tốt như vậy giải. Nói chính sự đi, đừng dùng bài này, hệ lạ thế nhưng là thường xuyên nói ngươi lịch sử lên đầu. Odin vì đó mà ngừng lại, tốt "Ta, cái này thằng danh con học thông minh à, không tốt lắm lắc lư. Cũng không có chuyện gì, đã ngươi là hệ lạ trợ phù, như vậy thì là Asgard một thành viên, ta hy vọng tại Asgard có cần thời điểm, ngươi có thể giúp một tay, tại ngươi có cần thời điểm, Asgard cũng sẽ hỗ trợ, hình thành một cái công thủ đồng minh chiến tuyến, ngươi cảm thấy thế nào?" chuyện này nếu là phát sinh ở chủng tộc khác cùng đế quốc bên trên, cái kia đoán chừng mọi người đều sẽ cao hứng nhảy dựng lên, triệu giới đại lao muốn cùng mình kết minh, đây là thiên đại hảo sự à? bất quá đều nói giả thành tinh, ô đính đều tối thiểu sống năm năm, cái này mẹ nó đều thành lao yêu quái, tin hắn cái quỷ, lao giả hổm hằm rất xấu. ha ha, hạt gạt cái kia lợi hại, đoán chừng đều không cần chúng ta rồi. ta nói các ngươi có phải hay không chọc phiền vãi gì, lại để cho tìm ở viện, một mình ngươi là có thể đem người xâm nhập đều tiêu diệt, chỗ nào cần chúng ta? bất quá bởi vì cái gì nguyện ý đâu, ta cũng sẽ không nhiều hỏi, như vậy đi. Từ Tiên Cung bảo vật trong kho cầm một kiện đồ vật đi ra trao đổi, ta cam đoan tại Asgard cần thời điểm qua đến giúp đỡ, thế nào? Giang Vô Ý kia bắt đầu cậy đồ vật kho chú ý, cái kia đồ vật bên trong rất nhiều, mặc dù cầm lên một kiện đều sẽ cho người được ích lợi vô cùng. Tô Đình thật đúng là lãng phí, nhiều như vậy đồ tốt thế mà không hào hào lợi dụng, vậy ở bảo vật trong kho có cái gì dùng, trang bề sao? Cái kia cũng phải có người nhìn à, không có người thấy lời nói giả trang cái gì so, mèo khen mèo dài đuôi sao? Hừ, chú ý của ngươi đánh cũng không tệ, dám đánh Tiên Cung bảo vật kho chú ý không có khả năng, trong này thu thập đều là uy lực to lớn bảo vật có nhiều thứ xuất ra đi, ngươi sẽ phải gánh chịu những chủng tộc kia vô tận truy sát. một khi bảo vật bị một lần nữa đọt lại, cái tia chính là cựu giới một tràng thái nạn, đây tuyệt đối không được. Ô đình không nói hai lời trực tiếp từ tuyệt, nói đùa, đây chính là một loại công vân chiến tích biểu tượng, nào có dễ dàng như vậy liền đưa người. đừng kích động a, ta đây cũng không phải là mình muốn, là nữ nhi bảo bối của ngươi muốn. aếp, ta cái này làm trượng phu chỉ có thể tận lực thỏa mãn nguyện vọng của nàng. dù sao đặt ở bảo vật trong kho cũng không có tác dụng gì, còn không bằng lấy ra tiện nghi người trong nhà. về sau sủng cùng lộ khí leo lên vương vị, còn không phải muốn theo dựa vào chúng ta. Hệ là thực lực không cần ta nói đi, hừ hừ, nàng có thể được đến tăng lên vẫn là ta giúp một tay. Vịt Cản Nghị truyền thừa cũng là không thuộc về bất luận người nào, có hỗ trợ của ta, tuyệt đối có thể khai phát hai người bọn họ huynh đệ tiềm lực. Giang vô Ý Iya bắt đầu bàn điều kiện, hắn có cần hay không bảo vật đều được, có nhiều thứ tại một ít người trên tay phát huy năng lực lợi hại hơn. Tô Đín lần này thật không có phản bác, mà là trầm ngâm một lát tựa hồ đang suy tư, cân nhắc lợi hại. "Ân, hệ là muốn cái gì? Nói một chút." Vĩnh Hằng Hòa Diễm. Giang Vũ Ý Iya nói ra bốn chữ. "Cái gì? Không được, tuyệt đối không đi. Ngươi là cô ý gây chuyện sao?" Ô Điền đung nhiên nổi trận lôi đình, tựa hồ chạm tới danh giới cuối cùng của hắn một dạng. Nếu là người bình thường đoán chừng còn biết mộng so, không biết vì cái gì, nhưng là Giang vô ý thì lại biết. Cũng là bởi vì cái gọi là chư thần hoàng hôn tiên đoán, tiên đoán thảo luận, hỏa diễm cự nhân sẽ hủy diệt Asgard. Mà bây giờ trạng thái hư nhược hỏa diễm lại là sợ tụ. Đến, nhưng là một khi cùng lĩnh hàng hỏa diễm kết hợp, dù hỏa trùng sinh về sau, thực lực liền sẽ trong nháy mắt đến Ô Điền cấp bậc, tuyệt đối có thể đem tạt phá hủy, không phải nói đùa, hệ lạ đều không nhất định có thể đánh thắng được nó. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Cái gọi là chư thần tiên đoán ngươi nên sẽ không tin tưởng đi có ta cùng hệ là tại, không có người có thể giành được đến vĩnh hằng hòa diễm, tin tưởng ta. ngươi hẳn phải biết cái gọi là sợ sợ văn a. cho ngươi xem cái thứ tốt. Giang Vô Y hề biết lúc này nhất định phải xuất ra thực lực mới được, không nhưng lão già chết tiệt này thế nhưng là không thấy thọ không thả chim ứng chủ. Tay áo huy động vô số năng lượng từ đa nguyên trong vũ trụ bị hấp thu đến ma pháp tấn ký bên trên, một đạo truyền tống môn từ từ mở ra. Bên trên là một bên thánh khiết to lớn ánh sáng mộ, thánh khiết ánh sáng mộ bên trên còn có rất nhiều không có tiêu tán thi thể, những này cũng sẽ ở về sau từ từ bị chuyển hóa thành sặc sờ hoan một bộ phận. Có đã từng quát tháo một phương vũ trụ bá chủ, cũng có lòng tham tự nhân, đều không ngoại lệ đều là bị vây ở sặc sờ hoan bên trên. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, ai lại có khí tức quen thuộc, phun là át gạt hôi chua vị a, còn có lần trước tiểu gia hỏa kia a muốn hay không đi lên ngồi một chút. Rõ ràng liền là mạnh nhất nhu nhân, hắc ám quân chủ phụ thân của đại sinh u gạt khan, có thể một quyền đánh nổ một cái tinh cầu đại bất hực, bất quá bây giờ bởi vì tìm đốn chết. Chính trên sả sở Van hát Sơn ca cao, chết là không chết được, nhưng là cũng không có cách nào đào thoát. Vạn vật khởi nguyên sả sở Van cũng không phải tốt như vậy trời, ngươi cho rằng tìm đường chết chi tưởng là đùa dẫn sao? Đó là thật muốn chết. Trương năm 558, vĩnh hằng hỏa diễm tới tay. Hẻu Ga Khan, ngươi thế mà còn chưa chết. Ô Điển có chút khó có thể tin nói, tên kia thế nhưng là trước thời đại người, cùng đời trước thần vương bọn là cạnh tranh quan hệ, chỉ bất quá rõ ràng tên kia thắng, sống dài hơn mệnh. A, là Ô Điển tiểu gia hỏa này sao? Nhà ngươi cái kia lão bất tử đâu, chết trưa, ta đã nói, không cần cùng ta đấu trước hết nghị muốn làm sao so ta sống càng lâu rồi nói sau đã bị vây mấy trăm ngàn năm hệ u gạ khan y nguyên phi thường lạc quan nghịch không lạc quan sợ sợ đã chết từ lâu giang vô ý y rất nhanh lại đem truyền tống môn cho đóng lại y nguyên duy trì dạng này siêu cấp xa khoảng cách truyền tống môn tiêu hao phi thường lớn thực lực của hắn còn làm không được quan bế truyền tống môn sau phi thường đắc ý nói thế nào chỉ cần có người tới chúng ta đánh không lại đem hắn hướng sợ sợ van bên trên ném một cái sau đó cái gì đều xong việc hắc hắc cái này mới là ta không sợ lộ phi nguyên nhân với lại lộ phí gia hỏa kia đoán trường hiện tại cũng là kém rất đi đến lúc đó khánh điện kết thúc ta còn muốn đi hắn chỗ nào đánh một cái gió thu đâu. Odin cũng là lần đầu tiên coi trọng hơn cái này tiện nghi con rể thực lực. Mặc dù nói đối phương còn không đánh lại mình, nhưng là loại này không gian quỷ dị ma pháp lại có thể liên thông đến Sào Sơ Hắn nhưng không có nắm chắc từ Sào Sơ trên dưới đi, một khi dính vào đi, đây tuyệt đối là chỉ có thể chờ đợi chết. Rất tốt, thực lực rất không tệ, xem ra hệ lạ là gả đúng người, ta cũng không có nhìn lầm ngươi. Muốn minh hằng hỏa diễm có thể, nhưng là nhất định phải cho hệ lạ, bên dưới cung điện dưới lòng đất vong linh đại quân cũng cùng một chỗ đưa cho nàng. Nếu như về sau Át có chuyện gì. Ta hy vọng các ngươi có thể xem ở di vãng về mặt tình cảm hỗ trợ, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Ta tuyệt đối có thể làm được, ngoại trừ vĩnh hằng hỏa diễm, có thể hay không lại đến điểm MP pháp kim loại đường cái, vật kia ta hữu dụng. Giang vô y thì hưng phấn nói, cũng không phải bởi vì đạt được bảo vật, mà là bởi vì có vĩnh hằng hỏa diễm, hệ là sẽ đồng ý cùng mình sinh tiểu bảo bảo rồi. Có cái gì là so để đại ma vương ngự tỷ hệ là mang thai con của mình càng khiến người ta hưng phấn đâu? Nếu như có, cái kia chính là một hai lần. Tốt ta, dạng này không có theo đuổi người, vẫn là đến tôn pháp sư, ta dọa. Theo cùng nghị nghiệm chứng. Thiên cung bảo vật kho được mở ra. Nơi này đồ cất giữ rất phong phú, khả năng coi trọng lối đi nhỏ hai bên đồ vật chỉ có mấy thứ, đây là bởi vì những này là đáng tiến nhất, duy không, là trọng yếu nhất bảo vật, mới sẽ đặt tại hai bên biểu hiện ra. Tối thiểu tại bảo vật kho đằng sau còn có bó lớn đồ vật, hẳn là lần nhất đẳng đồ vật đi, nhìn có dự vật, vũ khí, khoáng thạch, trang bị các loại rực rỡ nguôn màu vật tư, thật sự là giàu chảy mỡ, ạt gạt thật có tiền. Một đường đi tới. Giang Vô Y ý ý thấy được trong truyền thuyết ghi lại vô số chủng tộc gen tiến hóa sinh mệnh bài, có thể tiên đoán cắt bụi qua mộ tỵ chi cầu, lộ phỉ thần khí trời đông giá rét chi hộ, ánh sáng tinh linh quốc độ thuật sĩ chi nhãn. Nhưng để xua tan triều không gian tối lực lượng thần khí, cái đồ chơi này cầm tới đối phó đọt mạm mù, có thể cho đọc mạm mù bị đánh gọi bà bá. Còn có một cái to lớn hoàng kim thủ bộ, tựa hồ liền là hệ là nói tới ứng phẩm, cũng chính là hàng giả. Giang Vô ý, ý nhưng sẽ không như thế cho rằng, bởi vì có thể cảm giác được bên trong chảy xôi kim loại phủ văn chân pháp, có thể đem sáu viên ỉn phỉ tỷ lệm lực lượng núi liền cùng một chỗ, với lại cực kỳ kiên cố, muốn nói giả liền là khảm nạm mấy khỏa bảo thạch là giả, căn bản cũng không phải là in với Cuối cùng tại cuối cùng là một tòa phù văn vết tường, vết tường đằng sau liền là tiền cung người bảo vệ, một cái từ ma pháp khu động vũ khí đẹp dọa ở thủ vệ, thực lực coi như không tệ, đối tại bình thường tiềm hành đạo tặc là phi thường đủ. Bên cạnh bầy biện một chậu thiêu đốt hỏa diễm mới là cái gọi là vĩnh hằng hỏa diễm. Nhìn cung phổ thông tuổi lửa không hề khác gì nhau, chỉ là rất quỷ dị không cần bất kỳ thuốc nhuộm liền có thể tự động thiêu đốt, một mực sẽ không dập tắt. Vô thì thông qua ở bạ sở game có thể nhìn thấy cái gọi là vĩnh hằng hỏa diễm kỳ thật cũng là từ đa nguyên trong vũ trụ hấp thu lực lượng để duy trì lấy thiêu đốt loại lực lượng này nơi phát ra cùng ở bạ sở game không đồng nhất dạng, tựa hồ không có cái gì hạn chế. Trừ cái đó ra tựa hồ còn có cực mạnh sinh mệnh lực, nếu như nói muốn lấy cái gì cùng nó tương đối, ạ bộ cô lập một thơm bột có lẽ có thể, cũng là có được siêu cường sinh mệnh lực, bản thân lại không có bất kỳ cái gì ý thức, càng giống là thuần túy năng lượng nơi phát ra. Đây chính là vĩnh hằng hỏa diễm, cầm đi đi. Hy vọng các ngươi sẽ không bị cướp đi, đến lúc đó không cần sợ thủ đến, ta liền sẽ trước tiên đem các ngươi đều giết gạt lâm vào chư thần hoàng hôn, các ngươi liền là tội nhân. Ô đình y nguyên nghiêm túc cảnh cáo một câu, thoáng nhìn là thật sợ hãi cái gọi là chư thần hoàng hôn. Bởi vì cơ hồ hết thảy tiên đoán đều thực hiện, dù là thực lực đã tới thiên thần cấp, Ô đình cũng là vô lực hồi thiên, huống chi thời gian của hắn cũng không nhiều. Không, côn vợ ở. Tiên nào, tiên nào, tiên tâm chính là giao cho chúng ta không có sai. Được thôi, đã dạng này ta liền cầm đi. Có chuyện gì chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. À đúng, lộ kỳ bên kia ngươi chuẩn bị nói thế nào? Tiên kia tựa hồ là lộ phỉ chi vương hải tử đi. Hắn nhất định không cách nào kế thừa vương vị, ngươi cần gì phải lừa hắn đâu. Giang vô y hề vừa mới chuẩn bị đi, Tựa Hồ nghĩ tới điều gì, lại hỏi hỏi. Ôi đỉnh Tựa Hồ đã sớm biết đối phương sẽ như vậy hỏi, điểm ấy không cần ngươi lo lắng, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được. Thượng cổ tôn giả nên quản gà sự tình, mà không phải hỏi đến gà sự tình. Ngươi đi đi. Giang vô y trực tiếp xoay người rời đi. Cái kia cầm vĩnh hằng hỏa diễm, thuận tiện thuận đi một chút ma pháp kim loại ủ. Lô ký lô ký sự tình hắn có thể bang liên bang, không giúp được cũng không quan trọng. Dù sao cái kia hai huynh đệ liền là tương ái tương sát, mặc kệ nó. Về trước đi gặp lão bà mới là trọng yếu nhất, vừa nghĩ tới hệ là muốn cho mình sinh con, cái kia kích động à, cả người đều hưng phấn lên. Chỉ là đi có chút gấp, vừa vặn đụng phải một người mỹ nhân vào lòng, một làn gió thơm, đối phương kêu rên lên dưới. Lúc này mới phát hiện là mỹ lệ thiên hậu phụ ly gì ạ, thật có lỗi, ngươi không sao chứ? Phụ ly gì ạ lắc đầu, ngược lại là không nghĩ tới đi đường đều sẽ đụng vào người, không có việc gì, ngươi không có bị thương chứ? Ta đi tìm ô điểm, hắn tại bảo vật kho sao? Giang vô ý ý nhưng không nỡ buông ra, làm bộ không có để ý nói, đúng vậy à, ô tại bảo vật kho đâu? Ngươi có chuyện tìm hắn đi. Chúng ta vừa nói xong. Phú Di a, ngươi thật xinh đẹp." Nói xong còn định định, cười xấu xa lấy rời đi. Bị xâm nhập một cái Phú Di a ngẩn người, gia hỏa này không muốn sống nữa. Nơi này là Tiên cung a, với lại nàng thế nhưng là Asgard thiên hậu, tại sao có thể dạng này đối nàng? Quá phận, thật sự là vô lễ. Sau đó lại có chút b bừng, bất quá cái kia tiểu nam nhân tiền vốn ngược lại là rất hung hậu. Lát đầu đem không thiết thực ý nghĩ dùng xong, lần sau gặp được nhất định phải hung hăng giáo hơn hắn, cho hắn biết cái gì gọi là lễ nghi mới được. 3, chương 559, lão bà cạ dạ thực lực bảo tàng. Ngồi sồn một chậu hỏa diễm, Giang vô ý đi một đường chạy chậm, à không, là trực tiếp lơ lửng trên sàn nhà, cả người bay thẳng trở về trong phòng. Chạy bộ cái gì quá chậm, không dùng truyền tống ma pháp, lo lắng vĩnh hằng hỏa diễm tại xuyên qua truyền tống môn thời điểm sẽ phát sinh cái gì yêu thiêu thân. Cho nên trực tiếp bưng trở về, dù sao cũng không xa, bay trở về cũng chính là mười mấy phút sự tỉnh. Mà hệ lạ vừa mới tắm rửa xong, đổi lại một bộ áo ngủ bikini, đại ma vương là càng ngày càng ưa thích loại trang phục này, có thể nàng cảm giác mình vẫn là rất trẻ trung, rất hấp dẫn tiểu lão công lực chú ý gian phòng cửa bị mở ra, lại phi thường ngoại ý muốn nhìn thấy nam nhân của mình thật bưng một chậu hỏa diễm tiến đến. cái kia thường thường không có gì lạ hỏa diễm phảng phất có được đặc biệt ma lực, ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh lực, nàng vĩnh viễn quên không được, đây chính là nàng phi thường muốn vĩnh hằng hỏa diễm. có thể cực lớn tăng cường tử vong chi lực 347 vĩnh hằng hỏa diễm. hệ là đôi mắt đẹp đống nhiên tràn đầy nước mắt hạnh phúc, nàng chỉ nói là nói mà thôi, mặc dù rất muốn, nhưng là cũng biết vật như vậy là phi thường chân quý, nhưng là mình tiểu lão công luôn luôn có chút qua loa dáng vẻ, nhưng lại một mực ghi ở trong lòng, giờ khắc này thật đem vĩnh hằng hỏa diễm cầm trở về, khẳng định là bỏ ra rất trả giá nặng nề a liên bởi vì chính mình sao? là bởi vì chính mình là thê tử của hắn sao? lão công, ngươi làm sao cầm về? có phải hay không ổn điển để ngươi làm cái gì? Giá quá lớn, chúng ta từ bỏ, từ bỏ. ta chỉ cần ngươi tốt nhất. giang vô y có chút động, làm sao luôn cố chấp vô cùng đại ma vương lao bà liền khóc đầu, còn khóc lê hoa đái vũ một dạng, đây cũng không phải là giống là tử vong nữ thần rồi, càng giống là một cái lo lắng trượng phu tiểu tiểu thê. nhìn xem hệ lai dáng vẻ, giang vô y đột nhiên cảm giác được rất tự hào à, mình thế mà để hệ lai yêu mình, khó lường à? so của những nữ nhân khác đều muốn vất vả, bất quá vẫn là đằng giá một cái xinh đẹp vô cùng mỹ nhân tuyệt thế, có thể đánh có thể chịu, sức chiến đấu bạo tạc, còn có cái gì không vừa lòng đây này? Kỳ thật cũng không có quá khó xử à, chỉ là đáp ứng hắn một chút nho nhỏ điều kiện mà thôi. Đừng khóc, lại khóc liền biến thành tiểu hoa miêu. Thứ này không phải ngươi muốn sao? Trước kia cũng không có cho ngươi cái gì ra dáng kết hôn lễ vật, đây chính là ta đưa cho ngươi kết hôn lễ vật, thu cất đi. Ngoan, về sau thật tốt sinh hoạt, cùng một chỗ thủ hộ nhà của chúng ta, cùng ta cùng một chỗ bình an hạnh phúc mỹ mãn sống đến vĩnh viễn vĩnh viễn. Giang vô y thừa đem vĩnh hằng hỏa diễm đưa tới, cua cảnh rồi tối cao liền là cua lão bà, khưu cụ đương nhiên không phải là của người khác lão bà, là lão bà của mình. Hẹn là nín khóc mỉm cười, đây là nàng lần thứ nhất khóc, lần thứ nhất chảy nước mắt, lần thứ nhất yêu một cái nam nhân, cũng là cái cuối cùng nam nhân. Nàng quyết định về sau liền bồi tại tiểu lão công bên người, bồi tiếp hắn cùng một chỗ chậm rãi già đi. Cảm ơn ngươi lão công, ta sẽ làm được, ta sẽ thật tốt thủ hộ nhà của chúng ta, ta còn muốn cho ngươi sinh cái đáng yêu của cưng. Ta yêu ngươi, vô ý ý. Ấy. Nữ sụp màn cạ giả có chút hâm mộ đâu, dạng này một bắt đầu so sánh, tốt như chính mình liền rất điệu giới một dạng, hâm mộ đồng thời lại có chút thất lạc mình cũng muốn lê vật đầu, mình cũng là tiểu lão công thê từ đầu. Giang Vô Ý ỷ đương nhiên sẽ không nặng bên này, nhẹ bên kia hai cái đều là lao bà của mình, hai cái đều muốn đau. Ai, cái này làm nam nhân nhà, vẫn là chuyên từng cái điểm tương đối tốt, lao bà nhiều cũng là chuyện phiền toái, tặng quà đều là rất khó khăn sự tình, một cái tặng quá tốt rồi, một cái khác liền không tao lấy, không tặng đi cũng không phải rất tốt. Bất quá còn tốt hắn có chuẩn bị, từ chứa đựng trong không gian lấy ra một cái ố bơ lì sơ bài, đây là gần với sinh mệnh bài một loại, ghi chép như thế nào cải biến thể chất đến tốt hơn tiếp nhận ma pháp tỷ lệ. Cả gia Đây là ốp bờ lì sơ bài. Lúc trước thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống thần khí, ngươi muốn là có thể phân tích ra bên trong phương trình bí mật, ngươi liền có thể đem cờ dĩ tần thể chất lần nữa tăng cường. triệt để trừ đi phòng ngự ma pháp địa điểm, chân chính trở thành một cái nữ sụt mạn. Đến lúc đó liền cùng hệ là mở dạng. Giang vô ý, ý vừa cười vừa nói, bất quá đồ chơi kia cũng không phải tốt như vậy phá giải. Không thấy được sinh mệnh bài còn tại bảo vật trong kho để đó à? Xem ra ổn điển cũng vô pháp giải khai à? Cả gia nghe xong, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, cầm nho nhỏ ốp bờ lì sơ bài đang nhún nhảy, chỉ gặp ốp bờ lì sơ bài rất thần kỳ lóe lên một vẻ sáng sau đó triệt để dung nhập trong máu, tựa hồ đang tiến hành cải tạo thể chất quá trình. Giang vô ý lìa xem xét, ta đi, không thể nào, chẳng lẽ cả gia bất hợp? vì sao mình cầm thời điểm không có phản ứng? cả gia một cầm tới chuyện gì đều không làm liền sống ốm bợ lì sơ bài. bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, hệ lạ, lão bà, chúng ta cùng một chỗ tới trước ngoài không gian một chuyến đi, cả gia hiện tại đang tại tiến hóa, cần sung túc mặt trời. lúc này đến nhân lúc còn nóng đem ốm bợ lì sơ bài phân tích ra, vất vả một cái, nếu không ngươi ở chỗ này chờ ta. Hệ lạ rất hạnh phúc lắc đầu, Ngọc Thủ co lại, trực tiếp đem có thể có thể thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa cho hấp thu hết, không được, ta đi chung với ngươi, ngươi ở đâu ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, đời này đều sẽ không rời không bỏ, đồng ngốc, ta là thê tử của ngươi, đương nhiên nghe ngươi. Đi thôi, các loại cả dạ tiến hóa xong, ta cho ngươi sinh đứa bé. Đại Ma Vương thật yêu đương, khu khu vung hoa chúc mừng. Giang vô ý thì ngược lại là cảm thấy rất tự hào, không có cách, ai có thể giống như hắn đem hệ lạ chính phục, hôm nay thật đúng là hảo vận a một cái truyền thống ma pháp mở ra, ba người đi thẳng tới Asgard bên ngoài địa phương, nơi này y nguyên trẻ tuổi có tia nắng mặt trời. Cả Dạ lơ lửng ở trên bầu trời, lừng lánh kim hoàng tia sáng chói mắt, huyền ảo kỳ dị bi văn hiện hiện, tạo thành từng đạo ma pháp phù văn, cùng tinh gen tiến hành sửa đổi cùng bộ tốt. Đóng chặt lại đôi mắt đẹp, giống như một cái cựu thiên chi thượng tiên nữ, thần thánh mà không thể xâm phạm. Xinh đẹp dung nhan đang say giấc nồng tách ra nát tiểu dung, tựa hồ mộng thấy hạnh phúc hình tượng, thấy được mình mặc áo cưới trắng loan cùng tiểu lão công Giang Vô ý, ý đi vào hôn nhân địa đường, hai người sinh sống phi thường hạnh phúc, còn có một cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Không biết qua bao lâu, tựa hồ là 1 giờ, vẫn là 7 giờ. Thẳng đến 10 giờ 4. Năm đi qua, Cạ Dạ mới một lần nữa mở ra đôi mắt đẹp Gieo hò một tiếng, chân không yên tĩnh ngoài không gian đều vì dừng một trận. Năm đâm trắng nhỏ nhăn nắm chặt, thế mà vô sự tự thông ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, hoàn toàn do thuần năng lượng tạo thành ma pháp hỏa diễm, trái với định luật khoa học tồn tại ở không có dưỡng khí trong không gian. Năm đâm trắng nhỏ nhăn vung ra, ma pháp hỏa cầu bị ném ra ngoài, đục vào một viên tiểu hành tinh bên trên. ầm ầm, một cái cơ hồ cùng đảo quốc không xê xích bao nhiêu tiểu hành tinh trực tiếp bị vỡ nát, biến thành vô số đá vụn ở trong không gian trôi nổi. Một kích chi lực thế mà đánh nát một cái tiểu hành tinh, mặc dù rất nhỏ, nhưng là cũng đủ làm cho người chấn kinh. Meo, cái này quá khoa trương đi. Về sau còn thế nào xuống à? Lão bà so lão công thực lực còn mạnh hơn, nghẹt, vậy chẳng phải là muốn biến thành khí quản viêm? Không được, tuyệt đối không đi, muốn lấy lại danh dự mới được. Trương 560, trăm so về giết người, hệ dễ dàng. Kỳ hỉ, thành công rồi. Ta cảm giác lại mạnh lên nữa nha, với lại ta còn có thể cảm ứng được lão công ngươi nói ma pháp nguyên tố. Ha ha, bản tiểu thư cũng không tiếp tục sợ ma pháp. Lão công cảm ơn ngươi. Cả dạ rất vui vẻ, thật cao hứng, cũng rất đắc ý, thực lực mạnh lên, lão công cũng rất yêu mình, sinh hoạt còn có cái gì không vừa lòng đây này? Ừ, có lẽ còn thiếu một cái đáng yêu cụt tương mà thôi. Tốt, chúng ta đi về trước đi, vì chiếu của ngươi, chúng ta thế nhưng là rất lâu đều không có nghỉ ngơi. Giang Vô y thi chuyển truyền tống ma pháp lại lần nữa truyền tống về đi tiên cung, nơi vừa nãy còn thuộc về Asgard Fabi, chẳng qua là cách xa tiên cung mà thôi. Tại cầu vòng cầu truyền tống thời điểm vừa vặn bị nhớ kỹ không gian tọa độ. Vừa về tới tiên cung trong phòng, Giang Vô Y còn chưa kịp uống chén trà thấm giọng nói liền bị kích động hệ lạ cùng cả dạ dạ vào phòng bên trong, ngạch, vì cái gì hai người bỗng nhiên biến phải chủ động nữa nha? Thế nhưng là có thể hay không uống trước chén nước ca? Phú lý gì ạ, còn chuẩn bị tới thông báo một chút liên quan tới sưu cùng Lộ Kỷ phương pháp huấn luyện, nàng là ma pháp sư đối với chiến sĩ sự tình không hiểu nhiều lắm, muốn cho Giang Vô Ý dạy bảo một điểm Asgard ma pháp chi thức, về sau chỉ đạo Lộ kỳ thời điểm cũng tốt một chút. Chỉ là còn có hay không đến giữa lại lúng túng đi, tựa hồ biết tháng 1 năm 06 chút chuyện gì đó, nam nhân này làm sao tinh thần như vậy, tới không phải lúc, đương nhiên có chút hâm mộ hệ lạ." Đợi đến trời đã sáng, thời gian đều đã qua 2 ngày. Ăn xong điểm tâm, hệ lạ giẫm lên giày cao gót, gương mặt xinh đẹp tản ra hoa tươi rực rỡ, tâm tình vui vẻ mang theo cạ dạ đi tiếp thu nàng vòng linh quân đội đi đã ố đìn muốn đưa, nàng liền nhận lấy, mặc dù không có tranh bá vũ trụ ý nghĩ, bất quá những này pháo hôi về sau vẫn là rất hữu dụng, trước nhận lấy đến lại nói. Giang vô ý thì chính cùng một đầu cá ướp muối một dạng co cắp ở trên ghế salon, đảo một bản atlas gạt dược tế sách, nhất định phải tìm chút vật gì bồi bổ thận mới được. Đông đông đông, cửa gian phòng bị gõ. Kim hoàng nữ nhân nhìn lên một điểm cái gì, lại rất có mỹ cảm. Nạnh mỹ nữ, ngươi đi nhầm gian phòng đi, nơi này là gian phòng của ta. Xin giúp ta từ bên ngoài khép cửa lại, tạ ơn. Lấy phó lượng tại một đường vách tường, quốc học chịu trách nhiệm học. Đến tham lượng lộ ra biểu ba ngày không ta là tới tìm ngươi thượng cổ tôn giả kính đã lâu đại danh ta là sổ về dịch tộc sổ về dịch tinh cầu đại tế ti hệ rẻ sạ thật hân hạnh gặp ngươi thượng cổ tôn giả không mời ta ngồi xuống tâm sự sao hoàng kim mỹ nhân rất ưu nhã cười cười cái này nhưng phi thường khó được trên cơ bản nàng là không biết cười, sẽ chỉ có ngạo mạn tự ngạo nguyên lai like là trong truyền thuyết pha lê tâm nhất tộc a muốn không sổ về dịch nhất tộc bất quá nữ nhân này làm sao hiện tại liền xuất hiện ngạch tốt ta người ngoài hành tinh không thể lấy thường quy chi thức đến lý giải giống ạt gạt người bình quân năm năm tuổi thọ làm sao so đâu không có ý tứ chưa nghe nói qua mời ngồi đi tìm ta có chuyện gì khó trách là muốn băng những thứ ngu xuẩn kia lộ phì lấy lại danh dự sao hề rẻ sả ngây ra một lúc nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người phách lối nạm mạn so với nàng nhõn còn muốn không hợp thói thường trước kia cũng chưa nghe nói qua gã thượng cổ tôn giả là cái dạng này không phải đều là khiêm tốn hữu lễ sao không chúng ta cùng những cái kia dã man lạc hậu không hiểu lễ nghi lộ phì không có, có liên hệ gì chỉ là hôm qua thấy được thượng cổ tôn giả thực lực cảm thấy rất yếu kỳ cho nên qua tới bái phỏng một cái ta rất yếu kỳ các ngươi dạng này đản sinh không tinh khiết huyết thống Làm sao có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy? Vẫn là trước sau như một ngạ mạn à số về dịch người luôn luôn cảm giác đến chủng tộc của mình ghen là hoàn mỹ, tận sức tại truy cầu càng hoàn mỹ hơn huyết thống, nhưng lại tham sống sợ chết, khoa học kỹ thuật ngược lại là rất phát đạt, có thể khai phát ra vượt qua tinh hệ truyền thâu ảnh em hình tượng cùng khống chế máy không người lái, về điểm này liền có thể nhìn ra được khoa học kỹ thuật rất phát đạt, nhưng là thực lực nhà, nói thật, cùng chiến năm cặn bạ không sai biệt lắm, không, có vũ khí. Chẳng phải là cái gì? Lợi hại hay không, ngươi cùng ta dùng nguyên thủy phương thức thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hừ, các ngươi tới liền là cười nhạo chúng ta sau đó hiện lộ rõ ràng mình cảm giác yêu Việt sao? ngươi là tới tìm phiến phái. Giang Vô Y Y cũng không phải một cái gặp cảnh côn cùng. muốn là lao bà của mình phát điểm tiểu tính tình, hắn khẳng định sẽ châm chức còn biết dụ dỗ một chút các nàng. về phần không có bất kỳ quan hệ nào nữ nhân, nghẹt, hắn cũng không phải không đánh nữ nhân. a a, xin đừng nên xin khí. ta chỉ là đối với ngươi dạng này cường giả cảm thấy rất ngạc nhiên, huyết thống của ngươi rõ ràng không có bất kỳ cái gì năng lực, lại có thể tu luyện ra thực lực cường đại như vậy, đưa cho chúng ta rất tốt suy nghĩ phương hướng, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. ta là sổ về dân tộc sổ về dịch tinh cầu đại thế thi cũng hy vọng cùng thượng cổ tôn giả hợp tác, đây là chúng ta sổ vệ dịch tinh hệ tọa độ, có thời gian mời đi theo làm khách, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hệ rẻ Dạ từ thị nữ chỗ nào lấy qua một cái viên cầu nhỏ, bên trong ghi chép một chút tinh hệ tọa độ cùng đường biển, thích hợp với phi thuyền vũ trụ đi thuyền lộ tuyến. Được thôi, về sau nếu là có thời gian, ta sẽ tới sổ vệ dịch tinh đi xem một chút. Chính sự nói xong rồi, mời trở về đi. Giang Vô y thì trực tiếp liền bắt đầu tiễn khách, bởi vì hắn đã thấy ngoài hành lang lại có một cái thế lực người bái phòng đến đây. Hệ rẻ sang ngược lại là không có sinh khí, rất kỳ quái. Muốn là dựa theo các nàng yếu ớt pha lê tâm, đoán chừng đã sớm báo nổi. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy mình đẹp trai mới không hề tức giận sao? Tốt à, mặc dù nàng nghĩ như thế nào, dù sao xem ra hôm nay là sẽ bể bột nhiều việc một ngày. Tốt ta, vốn còn muốn cùng thượng cổ tôn giả các hạ nghiên cứu thảo luận một cái nguyên thủy phương thức, hiện tại xem ra chỉ có thể lần sau sẽ bàn. đương nhiên, là lấy học thuật thảo luận phương thức. Nói xong cũng đứng lên chuẩn bị đi. Nàng cũng đã nhận ra, hôm nay có thể sẽ có rất nhiều thế lực tới bái phỏng thực lực này xuất chúng gả người. Giang Vô Ý thì còn có chút nhưng 347 tức đâu, bất quá về sau còn có cơ hội không phải sao? Ha ha, ngạo mạn sổ vây giật người, muốn đối phó bọn hắn có là biện pháp. Hễ dè xạ sau khi đi, lại là mấy người tướng mạo quái dị lại mười phần dũng mãnh người ngoài hành tinh đi đến, ba nam ba nữ, có một cái người quen, lam làn da trên đỉnh đầu có đỏ vây đôi ra hỏa, chính là Dụ Đủ. Người tốt thượng cổ tôn giả, ta lập tợ dè đã tọa đoàn đội thủ lĩnh Sở Tạt Ca, vị này là nhị thủ lĩnh A Ly Tháp, vị này là Dụ Đủ. Thật cao hứng ngươi nhìn thấy. Cường tráng cao lớn sở tất cả cực giống sở to lớn, khí chàng rất đủ, không hổ là nhân vật số 1. Các ngươi tốt, mời ngồi. Các ngươi uống trà vẫn là uống rượu. Ta ngậm lại, vẫn là uống trà đi, dù sao cái này cũng không phải cái gì tửu rượu. Giang Vũ Ý liền nói xong đung tay một cái, trên bàn trà chén trà tự động bay ra, rơi vào trên mặt bàn, sau đó có thể nhìn thấy ấm trà mình bay trên không trung bắt đầu châm trà. Mỗi một chén đều vừa vặn đến bảy phần đầy vị trí, đây là biểu thị ý hoàn nên. Sau đó đổ đầy nước trà cái chén tự động bay lên, bay đến trước mặt từng người một. Một bộ này không có chút nào lực sát thương ma pháp biểu thị, nhìn có chút khoe khoang, kỳ thật tận chứa rất cao thâm ma pháp tạm nghệ. Tọ Dẹt đã tỏ đoàn đội lâu dài tại ngân hàng hệ bên trong khi linh đánh thuê, kiến thức phi phạm, tự nhiên đối với Giang Vô Ý ia đánh giá lại đề cao một cái cấp bậc, đây là một cao thủ. Chương 561, Black Rider một số ghi ẩn. Thượng cổ tôn giả quả nhiên là một cái thực lực cường đại cường giả. Thất kinh thất kính. Không biết thượng cổ tôn giả các hạ có nghe nói hay không qua ngân hà tọ Dẹt đã tỏ đoàn đội. Sợ tất cả không khách khí cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, chuẩn bị mở rộng mình nghiệp vụ phabi, chỉ là không nghĩ tới vừa qua xong, chén trà lại lập tức đổ đầy, tựa hồ vĩnh viễn đều uống không hết loạn nào. Giang Vô Ý ia búng tay một cái, lơ lửng giữa không trung ma pháp thư tịch rầm rầm nhanh chóng lật giấy, sau đó khép lại biến mất. ngạch, thấy thế nào đều là trang bê mà thôi. sở tạt cả thủ lĩnh không ngại giới thiệu một chút. ta đối đa nguyên vũ trụ thế lực khác còn không phải hiểu rất rõ, bất quá đối với tọa dẻ đại tỏ thanh danh vẫn là rất công nhận, không làm buôn bán tiểu hài nghiệp vụ, chỉ cần thu tiền liền nhất định sẽ làm việc phong cách rất không tệ, tín dự không được. nghe được đối phương kích lệ, tráng hán sở tạt cả rất phong khoáng cười một cái nói, ha ha, cảm tạ thượng cổ tôn giả dây tán. liền nói với thượng cổ tôn giả như thế, chúng ta tọa dẻ đại tọa tiếp nhận bất kỳ nghiệp vụ, trước kia chúng ta cũng sẽ không đến gạ đi chỗ nào thực sự quá xa vời, chúng ta hy vọng có thể tại gã phụ cận khai thác nghiệp vụ, hy vọng thượng cổ tôn giả có thể phê chuẩn. chúng ta hiểu được thượng cổ tôn giả làm gã cường đại nhất thủ hộ giả, nếu như có gì cần chúng ta xin cứ việc hạ đơn, chúng ta sẽ dựa theo giá ưu đãi đến đổi. Giang vô ý, ý lắc đầu, hắn nhưng không có tính toán để những người ngoài hành tinh này xuất hiện tặng gã, đến thiếu hiện tại còn không phải thích hợp thời điểm. hiện tại chỉ sợ không được, trước đó không lâu bởi vì ạ bộ cô lập xâm lớn, ngang người ngược lại là có chút bối rối, tạm thời không thích hợp cùng những tinh cầu khác tiếp xúc. hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nếu như có gì cần lời nói, ta sẽ tìm các ngươi. Bất quá một khi nhiệm vụ của các ngươi là đi vằm gạ, cái kia xin cẩn thận, ngoại trừ đoạt mạng mụ những này siêu nhiên tồn tại cường đại bên ngoài, ta bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng là trừ ta còn có một số hộ vệ gạ siêu năng lực giả, bọn hắn nhưng sẽ không đáp ứng những tinh cầu khác hữu hảo đến thăm. Kỳ thật nói nhiều như vậy, ý tứ chính là muốn đến có thể, nhưng là nhất định phải giao tiền, không giao tiền, không bảo đảm thân người an toàn, liền là đơn giản như vậy, chẳng qua là văn nhã một điểm thuyết pháp mà thôi. Thượng cổ tôn giả yên tâm, có quan hệ gạ tinh vừa ủy nhờ chúng ta đều rất thiếu tiếp, sẽ không đím gạ. Đây là chúng ta phương thức liên lạc. Ngươi là đại nhân vật, có cái gì không tiện sự tình có thể ủy nhờ chúng ta tới làm. Sở tạc cả chớp chớp mắt, ý tứ liền là bắt ca, an em à, cái gì bọn hắn đều làm, coi trọng một cái nữ nhân nào đó. Không quan hệ, Hạ Đơn liền bắt đầu làm việc, bảy cái làm việc chu kỳ bên trong đem người đưa đến, đây chính là tọt dã đã tọt làm việc, liền là một cái lưu lạc trong ngân hà lính đánh thuê. Giang vô ý ý nhận lấy một cái dụng cụ điện tử, đột nhiên hỏi, nếu như là muốn bắt cóc trại đạ Sở ta nổ vả trí tôn đâu? Này. Cái này, giá tiền sẽ phi thường cao, với lại không nhất định có thể thành công, còn có chính là muốn nỗ lực rất cao tổn thương bồi thường sợ tạt cả kém chút bị vụt chết, FIM, đây chính là một cái quân đoàn cao nhất quan chỉ huy, mặc dù nói rất xinh đẹp rất có khí chất, nhưng là cũng không cần liền trực tiếp bắt cóc đi, việc này thật đúng là rất khó khăn. Ha ha, nói đùa, nói đùa, tốt ta, đồ vật ta đã thu vào, ý của các ngươi ta cũng biết. đúng, thù lao của các ngươi là thế nào kết toán? Giang vô ý hề bỗng nhiên tò mò hỏi, sẽ không chết dùng giấy tệ đi, còn chưa nghe nói qua đa nguyên vũ trụ có mất xích ngân hàng đâu, trừ phi là sinh bút tới cực điểm người, không phải người bình thường thật đúng là làm không được loại này sinh ý. vài phút tại vận chuyển tiền tài thời điểm liền bị đánh cướp ngay cả quần đều không đến xuyên đáng tiền vật phẩm hoặc là vật phẩm có giá trị cũng có thể tiếp nhận dùng lao động đổi lấy, tỷ như hiệp giúp bọn ta chấp hành một chút mức độ nguy hiểm cao nhiệm vụ, sau khi hoàn thành chúng ta sẽ căn cứ giá trị vừa đi vừa về quỹ một lần miễn phí nhiệm vụ hoặc là cùng các loại vật giá trị. Nói như vậy, dùng phi thuyền đến tiến hành tính toán, phi thuyền liền cùng cơ bản tiền tệ một dạng. Lần này giải thích là bọ rễ đã tỏ bên trong nữ phe phái thủ lĩnh ảo lì tháp. Tốt, ta đã biết. Phi thường cảm tạ các ngươi tới chơi, bất quá ta còn có chút việc, hôm nay liền muốn dạng này. Đi thong thả. Giang vô ý hề cũng không khách khí, trực tiếp tiếp khách, không cần thiết quanh co lồng vòng đó rẻ đạt tội đoàn đội, nhận thức một chút cũng không tệ lắm, mặc dù nói không có cái gì đại dụng, bất quá kẻ như vậy, về sau không chừng dùng tới được, liền xem như một đống phân cũng có giá trị của nó, đây là tiêu chuẩn nhất lời gian. Liên tục có mấy đợt khách tới thăm, có kỳ hoa người ngoài hành tinh, cũng có lộ phỉ minh hữu, đến kết giao bằng hữu, tự nhiên hoan nên. Tìm đến lấy, Giang Vô Y liền trực tiếp đem bọn hắn cho ném vào trong biển, để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Vốn còn muốn đi xem một chút hệ lạ bên kia tình huống như thế nào, cái cuối cùng tới chơi lại là một nữ nhân, thật là một người, xem ra dáng người cũng không tệ lắm. Có chút kỳ quái Giang vô ý thì ngược lại là không có sợ hãi. Nơi này chính là tiền cung đâu, hoặc là không kiên nhẫn được nữa mới có thể tới đây tự tìm phiền phước. Ngồi đến đi, ngồi đi, uống gì, được rồi, uống trà a. Sương hôi như thế nào? Nữ tử mặc điển hình mũ trùm áo choàng, nhìn rất dáng vẻ gầy yếu. Ngầm đầu, để Giang vô ý, ý thấy được một trương bôi chết lấy sáu đạo kỳ diệu đen kỳ thuốc màu gương mặt xinh đẹp. Ngươi tốt, thượng cổ tôn giả, ta gọi xạ tạ lỉnh, quê hương của ta bị hủy diệt, ta là sen lẫn trong một đội ngũ bên trong tiền đến, hạ vồ cọp liềm đám ác ma hủy diệt quê hương của ta, cha mẹ của ta cũng chết tại trong chiến loạn. Khẩn câu thượng cổ tôn giả thu lưu ta, báo thù cho ta, không thể hồi báo, nguyện ý đời này đời đời kiếp kiếp đều đi theo thượng cổ tôn giả bên người làm châu làm ngựa. Sa tạ Linh một bên nói một bên khóc, đồng thời một cỗ quỷ dị tinh thần lực ba động truyền ra, có ảnh hưởng tâm trí năng lực, nàng liền là dựa vào đặc biệt thiên phú, trên tinh thần ma pháp có không có gì sánh kịp thiên phú, có thể thực hiện khống chế tinh thần, ký ức thăm dò cùng tâm linh cảm ứng. Rất nhiều mục tiêu đều là thấy được mỹ mạo của nàng về sau, lại bị cố sự nói hấp dẫn, bất tri bất giác lâm vào tinh thần ma pháp bên trong. Được không triệu, Giang Vô Ý là ai, thượng cổ tôn giả Một cái cao cấp ma pháp sư trước hết nhất nghiên cứu khẳng định là tinh thần ma pháp, chỉ bất quá nữ nhân này tinh thần ma pháp thực sự quỷ dị, có chút khó lòng phòng bị cảm giác. Vỏ quỷ ma lực luồn xuôi đống nhiên chấn động một cái, một cái dễ nghe nữ thần thanh âm tức giận hư dưới. Để có chút nghi hoặc để phòng răng vô ý thì trong nháy mắt bừng tỉnh, ta đi, thật quỷ dị ma pháp, vừa rồi đó là không ở giữa bản nguyên lực lượng, lại là cái nào không biết tên nữ nhân, nàng là ai đâu? Vì sao lại trợ giúp mình? Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là, trước mắt cái này đáng giận nữ nhân, lại muốn dùng tinh thần ma pháp đến khống chế mình. Thật sự là đáng giận, trong lòng vô cùng phẫn nộ bất quá lại làm bộ thành chúng chiêu dáng vẻ, nhìn xem là tình huống như thế nào. thế là nháy mắt mấy cái, sau đó hai mắt bắt đầu mất đi tiêu cự, giống như được thành công không chế một dạng. Hừ, số nữ nhân, ngược lại muốn xem xem ngươi là ai phải tới, đợi lát nữa không phải muốn ngươi đẹp mặt mới được. chương 562, thảm bại sụp ghi ân. cắt, cái gì cầu thí thượng cổ tôn giả, còn không phải bị bảng tiểu thư cho chế phục. ngu xuẩn, bây giờ trở về đáp ngươi chủ nhân mệnh lệnh, ngươi đến Asgard là vì cái gì? Sụp ghi ẩn xạ Tạ Linh rất bất khí, có thể dùng tinh thần ma pháp khống chế một cái thượng cổ tôn giả, điểm này xác thực đáng giá nàng tiêu nạo. Giang vô ý thì là trong lòng cười lạnh, cười ác cười đi, đợi lát nữa liền để nàng muốn khóc cũng khóc không được. Tới tham gia tiên cung khánh điện, ản si ẹn văn chết chưa? Ngạ có hay không ỉn phải ý tỵ gặm, có hay không nhằm vào tỷ tạ nghi ản kế hoạch tác chiến, có phải hay không cùng ạ tổ cột lịp liên hợp? Nói nhanh một chút. Sa tạ linh ngồi ở trên ghế salon, còn vênh lên giày cao gót, tựa hồ rất đắc ý. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không hẳn là lợi dụng cơ hội này hủ hóa rơi ngạ đâu? Một cái thượng cổ tôn giả nhưng là phi thường có tác dụng. Giang vô ý kỳ này ra ý hay, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Máy móc nói, có một kiện bảo vật trong phòng là nhằm vào Thả Nộ, chuẩn bị nhường một chút ạ tổ cổ liệp từ một con đường khác dây đánh lén tỉ tạ nhỉ ẩn, nhất cử tiêu diệt Thả Nộ. Cái gì? Bảo vật gì? Lấy ra, nhanh lên lấy ra. Thừa, thật can đảm, lại dám tiến công tỉ tạ nhỉ ẩn. Hô trưởng, Thả Nộ là bất tử, là vũ trụ đứng đầu vô địch tồn tại. Sạ Tạ liền rất tức giận, làm Thả Nộ trung thành nhất bờ lách rõ thứ nhất, nàng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ đối Thả Nộ có ý đồ sự tình phát sinh. Không nghĩ tới ạ tổ cổ liệp thế mà cùng gạ liên hợp, quả nhiên là có cái gì kế hoạch lớn. Bầu không khí Sạ Tạ liền đi theo Giang vô ý ỉa vào phòng. Sau đó còn chưa kịp phản ứng liền bị chế phục, 347 sau đó thấy được giang vô ý thì thành tịnh ánh mắt, nơi nào có nửa điểm bị không chế ráng vẻ, tất cả đều là treo tức ý cười, phản phất tại nhìn một cái rổ kệ biểu diễn mở hợp dạng. Tên lê tầm này, thế mà đang giả vờ. Mình đều bị lừa gạt, không khỏi giang co, thả ta ra. Hèn hạ ra hỏa, thế mà gắt ta, nhanh lên thả ta ra, không phải ta giết ngươi. Ta dọa, xú nữ nhân, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là thả đồ người, ha ha cũng không biết ngươi là ai, nói ngươi là ai đừng tưởng rằng chỉ đơn giản như vậy có thể chết rơi mất, ta sẽ dùng vong linh phép thuật đem ngươi phục sinh thành bị khống chế nữ yêu. đến lúc đó có bí mật gì, ngươi đều sẽ nói cho ta biết. hiện tại nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai. thà nộ nhưng không có như vậy chuẩn bộ hạng, muốn châm ngòi ly gián sao? ngay cả danh tự cũng không dám nói, phun phun phun, liền là một cái phế vật. giang vô y khinh thường dãy cửa nói, đối với muốn khống chế hắn người, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy buông tha nàng. an một chút, thả ta ra, ta là sụp kỳ ẩn, thà nộ dưới trướng bờ lách thứ nhất sụp kỳ ẩn, khu khu, thả ta ra. Sạ Tả Lĩnh cảm giác đều nhanh không thể thở nổi. A, nguyên lai like là sụp kỵ ẩn. A a, ta không đi gây sự với thản ộ. Hắn ngược lại, à hề, là phái người tới tìm ta đây phiền. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Không phải là muốn không chế ta sao? Vậy thì phải trả giá đắt. Giang vô y cười gần đem Sạ tạ Lĩnh ném tới loại cực lớn cái chân bên trên. Khuku, đáng giận, ta muốn giết ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Đi ra, không được qua đây. A, Sạ tạ Lĩnh vừa nói xong đều bị chế trụ. Ba giờ sau. Giang vô y dùng ma pháp diềm xích đem xạ tạ lình cho khóa lại, đã tới cũng không cần trở về, kéo ra truyền tống môn bước xuống nữ hoàng dưới đảo trong ngục giam, nơi này là dùng để giam giữ chiến bại lại không chịu đầu hàng tù phạm. Đồng dạng đang bị nuốt còn có 6 cái phệ ạ lệ phiêu gì nữ đội viên, nhìn thấy lại có mới người đến, chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua, sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, lại một cái chiến bại người mà thôi. Suýt kỳ ẩn xạ tạ lình cảm giác mình đều muốn rời ra từng mảnh, mơ mơ màng màng, trong lòng đem Giang vô y hận chết rồi, thế mà đối nàng làm chuyện không thể tha thứ, nàng thề nếu có thể chạy đi, nhất định phải hung hăng trả thù hắn, tốt nhất là có thể giết hắn. Tiên cung dưới đáy, bị vùi lấp cung điện dưới đất bên trong. Từng đội từng đội vong linh binh sĩ đã mất đi linh hồn chi hỏa, thật tha đợi ngay tại chỗ. ở giữa nhất là một đầu to lớn giống như bắc cực có thể chó săn, ngạch, hẳn là sói đi, nhưng là lại có điểm giống chó. Thôi ta, dù sao sói cùng chó đều không khác mấy, đều là thân thích. Hễ lã lạnh nhạt dẫm lên giày cao gót đi vào cung điện, lanh lảnh gót giày gõ đánh sàn nhà, cục cục cục rung động, phi thường êm thay. Vóc người cao gầy, thành thụ khí chất cao quý, chỉ có độc nhất vô nhị đại ma vương có thể biểu hiện ra ngoài. Hễ là tỷ tỷ, nơi này là nơi nào? Những này là quái vật sao? có chút không thật là tốt cảm giác, rất kỳ quái, mau nhìn, nơi đó lấy một cái đại đẩn có thể đâu, à, tựa như là chó săn con nhỏ, cả dạ không có chút nào sợ, ha cám không gian nàng một dạng có thể thấy rất rõ ràng. nếu là người khác nói như vậy, hệ lã lập tức liền là một cái tắt tới, nhưng là là tự mình tự muaội, nàng liền sẽ không như vậy nóng nảy, khẽ cười nói, bọn họ đều là bộ hạ của ta, vạn năm trước đi theo ta chinh chiến cửu giới lập xuống uy danh hiển hách người chết quân đoàn, bất tử tồn tại, mặc kệ thu được tổn thương gì đều có thể tự động phục hồi như cũ, là dung mánh nhất chiến sĩ thế nhưng là nơi này chỉ có mấy trăm mà thôi à, nhiều nhất không đến một ngàn cái, tỷ tỷ ngươi là chuẩn bị đem những vật này mang về nữ hoàng đảo sao? vậy cũng không tốt, chỗ nào chỉ có lao công một cái nam nhân mới có thể lên đảo, cả gia những mày chủ yếu vẫn là ở trên đảo có nhiều như vậy tiểu gia hỏa, lớn nhất xỉ cả đều đã 4, 5 tuổi, đừng dọa đến các nàng mới tốt. không, ta có chuyên môn tử vong không gian, dùng để cất giữ những bộ hạ này, đáng tiếc lại dũng cảm chiến sĩ đều đánh không lại thuế nguyện tan mòn, những bộ hạ này đã mười không còn một. bất quá ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục quân đoàn vinh quang, bọn chúng là thủ hộ nhà chúng ta đỉnh một đạo phong tuyến đầu kia không phải chó săn, là ta trước đó tọa kỵ cử lang phải lên gì, nó cũng là một cái không nhiều sai chủ lực, đừng nhìn nó chỉ là một cái tọa kỵ, chân chính đánh nhau ngươi vẫn là có thể đánh với ngươi bên trên mấy hiệp. hệ là cười giải thích nói, nếu như không phải quan hệ tương đối tốt, nàng cũng không tiết vu giải thích, nói thế nào đều là tương đối thân mật quan hệ, ngày hôm qua hoang đường còn rõ muồn một trước mắt đâu, lợi hại như vậy à, thật nghĩ cùng nó thật tốt đánh lên một trận đâu, sau trở lại nữ hoàng đảo, vậy coi như có chơi, đúng, ô bơ lì xơ bài tác dụng rất không tệ đâu, đến lúc đó cùng cái khác tỷ muội chia sẻ lời nói, nhất định cũng có thể tăng lên thực lực của các nàng. Cả dạ cười rất vui vẻ, hoàn toàn là có phúc cùng hưởng dáng vẻ, chắc không được nhân duyên cũng phi thường tốt, gần với xạ dạ A Di. là ngược lại là có chút dị nhìn thoáng qua tiểu nữ hài này, rất sáng sủa. Khít sâu một lần, Nương Tụ Gia đã bị hấp thu vĩnh Hằng hỏa diễm, cùng Tử Vong chi lực dung hợp lại cùng nhau hình thành màu xanh sấm ú ám minh hỏa. Phục sinh đi, những bộ hạ của ta, đi theo các ngươi nữ vương, đi hướng mới vinh quang cùng huy hoàng. Nói xong, đốt hỏa diễm thiêu đốt năm đâm trắng nhỏ nhánh hướng trên mặt đất một gạt. Mầu xanh sấm hỏa diễm hình thành một cái vòng tròn gợn sóng khuyết tạng ra, vô số khô lâu áo giáp binh sĩ trong nháy mắt bốc cháy lên màu xanh sấm linh hồn chi hỏa. Có chút cứng ngắc rời bóng núp đích, sau đó đứng lên, quỳ một chân trên đất, đối đứng tại trung tâm nhất hệ là tiến quỳ lệ làm lễ, liền cùng đối mặt một cái nữ vương một dạng. Ngao. Một đạo sói tru tiếng vang lên, toàn bộ cung điện dưới đất đều chấn động một cái. cự lang phẻn dịch mở ra lớp lẽ màu xanh sống linh hồn chi hỏa hai mắt, tứ chi quỳ xuống đất quỳ trên sàn nhà, đầu sói rán sàn nhà, biểu hiện vô cùng thuần phục, tại cho nó nữ vương hành lễ.